830 chương 829, 28 tinh túc thần tướng, Tinh thần Tiên môn. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không nghĩ tới ngay cả Tinh thần Tiên môn đều sẽ nhúng tay loại tranh đấu này. Có thể Bạch Lý Trạch tinh tưởng, Tinh thần Tiên môn chân thực ý đồ chính là vì đã kích Vĩnh Sinh Tiên môn, mà Bạch Lý Trạch luôn miệng nói là vì giữ gìn Vĩnh Sinh Tiên hoàng tôn nghiêm. Nơi này chính là 3000 đạo viện, cũng không phải trường sinh điện. Bạch Lý Trạch gọi như vậy dầm dĩ, nhất định chính là đối với Tinh thần Tiên môn khiêu khích. Đi qua gần ngàn năm phát trận, Tinh thần Tiên môn thế lực cũng bành rất nhiều, tối thiểu nhất không cần lại nhìn Vĩnh Sinh Tiên cửa sắt mặt. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, tinh thần tiên môn đặc Hữu tinh thần chiến xa rơi xuống liễu địa bên trên, bất quá cũng không có chạm đất, mà là lơ lửng ở giữa không trùng, cùng mặt đất hay là có một khoảng cách. Đi theo tinh thần tiên môn phía sau là một đám mặc ngân sắc ra sói chiến bào tu sĩ, những cái kia tu sĩ đô là thanh nhất sắc thần đế. Ai ra, thật không hổ là tinh thần tiên môn nha, loại trận thế này thật đúng là do người. Tiểu Long kéo xe, một đám thần đế vây quanh, theo lý thuyết, trong chiến xa tu sĩ lai lịch không nhỏ, có thể là tinh thần tiên môn một vị nào đó chúa tể, chỉ bất quá bị áp chế tu vi. Ô, ô. Lúc này, trên mặt đất cuốn qua mấy đạo tàn phong. Đem sao trời trên chiến xa hoa cái trò thổi bay lên. Thừa dịp cái này khẽ hở, Bạch Lý chạch hướng bên trong nhìn lại, chỉ kiến nhất người thiếu niên, cầm trong tay một cái quạt xếp, không ngừng vuốt tay phải, mày kiếm chau lên, khỏe miệng toát ra một tia khinh thường, khuôn mặt như hổ, dáng dấp thật đúng là tuấn mỹ vô cùng. Hào một cái yêu mị nam tử. Tại nơi nam tử chỗ mi tâm, còn lập lòe một ngôi sao đồ văn, cái kia đồ văn thật không đơn giản, hẳn là tinh thần tiên môn tiêu chí, có thể được tinh thần tiên môn che chở. Là hắn. Sở Tiêu Tiêu lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ tiên yêu nghiệt này một dạng nam tử. Giang Dấp yêu nghiệt coi như xong, thực lực cũng là yêu nghiệt vô cùng. Tinh thần tiên môn có 28 tầng tốt thần, mà trước mắt vị này chính là Tâm Nguyệt Hồ, tất cả tinh tu thần tướng bên trong xếp hạng đệ ngũ. Khó trách trên thân lại phát ra một loại yêu mị khí tức, nguyên lai là bởi vì Tâm Nguyệt Hồ khí tức. Quỳ xuống tạ tội, lưu ngươi toàn thây. Tâm Nguyệt Hồ yêu dị nở nụ cười, xuyên thấu qua chiến xa bốn phía hoa cái nói, Tâm Nguyệt Hồ thanh nhã rất có tư tính, một chút nữ tử suýt nữa khí, đảo, khí thức, những cô gái mà ngăn cản. Liên Lam Vương Hoàng cũng có chút thần. Đây chính là Tâm Nguyệt Hồ năng lực, có thể nhường nữ tử cam tâm trở thành dưới háng của hắn chi vật. Liền xem như một chút nam tử, cũng khó có thể ngăn cản được Tâm Nguyệt Hồ khí tức trên thân. Hừ, thật điên cuồng. Ngươi thì tính là cái gì, một cái mang theo mùi khai hồ ly thôi, cũng nghĩ để cho ta cho ngươi quỷ xuống. Bách Lý chậc hư một tiếng, không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, ta thế nhưng là Tuần Sơn làm cho, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng sứ giả, ngươi để cho ta quỷ xuống, đó chính là đối với Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đại bất kính, kỳ tội nên trảm. Bất quá ngle tình ngươi vi phạm lần đầu mặt trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhanh chóng quỳ xuống lĩnh tội a. Điên rồi. Lúc này Tất cả tu sĩ trong đầu đều toát ra cái từ này. Tâm Nguyệt Hồ, hắn nhưng là tinh thần tiên môn 28 tinh túc thần tướng một trong, Đâm Vương tất tốc trung xếp hạng đại ngũ, tu vi thâm hậu, am hiểu huyền thuật, mị thuật, nghe đồn hắn có một chương ngưỡng nữ nhân kia đều ghen tị tứ dùng tuyệt thế. Sớm tại mấy trăm năm trước, Tâm Nguyệt Hồ liền từng quát tháo trưởng sinh giới, cũng không biết có bao nhiêu cái gọi là thiên tài bị hắn vô tình nghiền ép. Có thể nói, Tâm Nguyệt Hồ là dẫn dắt một cái thời đại tu sĩ. Liên cấm kỵ trên bảng một chút tu sĩ cũng đều từng thua ở Tâm trong tay. Hắn, phải không có thể siêu việt. Lần này tinh thần tiên hoàng phái đến đây tham gia tiên ma chiến. Đủ để thấy được tinh thần tiên hoàng đối với hắn mong đợi cao bao nhiêu. A, quả nhiên rất ngông cùng nhà. Tâm Nguyệt Hồ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trên chiến xa hoa cái bị mấy cố màu đỏ hỏa diễm thổi tan ra. Gặp Tâm Nguyệt Hồ muốn động thủ, Bạch Lý Trạch không dám thất lễ, hắn thử Tâm Nguyệt Hồ trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, cỗ khí tức này tuyệt đối so với hắn trước đó gặp qua thần đế đều mạnh hơn. Tinh thần tiên môn, đây chính là chiến đại tiên môn một trong, xếp hạng thứ 5, có lẽ thực lực tổng hợp không bằng Vĩnh Sinh môn, nhưng tuyệt đối phải so trưởng sinh giới bên trong bất kỳ bên nào thế lực mạnh hơn. Vô Tâm ngồi xếp bằng tại chiến xa bên trong, Hắn không có rơi xuống đất, mà là dùng một đôi màu đỏ thấm đồng tử bắn ra hai đạo hỏa diễm kiếm khí. Tức thì, nhiệt độ của không khí chung quanh kịch liệt lên cao, còn có tê tê hỏa tinh âm thanh chuyển ra. Hừ, chỉ bằng chút tiểu thủ đoạn này cũng nghĩ giết ta. Bạch Lý chậc hừ một tiếng, đưa tay trộm tới cái kia hai đạo hỏa diễm kiếm khí, liền nghe dỗ một tiếng, hỏa diễm kiếm khí bị đập tan, biến thành hỏa tinh. Phốc. Tiếp theo là mấy chục cỗ tàn phong cuốn lên, đem sao trời trên chiến sa hoa cái thổi tan ra. Hừ, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Tiên Bạch Lý Trạch vậy mà hóa giải mình đồng thuận, Tâm Nguyệt Hồ cảm thấy rất mất mặt, hắn cùng 3000 đạo viện có sâu đầm màn mượn. Nếu như Bạch Lý Trạch lần này chịu chịu thua, quy xuống đất cầu xin tha thứ, Tâm Nguyệt Hồ hẳn là sẽ tha Bạch Lý Trạch nhất mệnh. Có thể hiện tại Bạch Lý Trạch không chỉ không có quy xuống đất cầu xin tha thứ ý tứ, càng là cường thế đánh trả, này đối Tâm Nguyệt Hồ tới nói, tuyệt đối là một kiện sĩ nhục sự tình. Nhìn Bạch Lý Trạch niên cũng liền chừng 20 tuổi, có thể có thực lực hôm nay, cũng coi như là có chút tư chất. Dựa theo Tâm Nguyệt Hồ dự định, hắn còn nghĩ thu Bạch Lý Trạch làm nô đệ, dù sao thiên tài khó cầu đi. Thế nhưng là Bách Lý Trạch thật sự là quá không nhìn được thú vị, cái này khiến Tâm Nguyệt Hồ không thể nhịn được nữa. Tâm Nguyệt Hồ thở ra một hơi, nguyên bản màu đỏ thẫm đồng tử đột nhiên trở nên đỏ như máu vô cùng, giống như tại tiên huyết qua ngâm qua một dạng. "Hừ, Na tiểu tử quá ngu ngốc, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ." Tiên Vũ Hóa một mặt đắc ý, hắn cũng không có bởi vì chết một cái chấp pháp trưởng lao liền nổi giận, với hắn mà nói, có thể vì hắn Tiên Vũ Hóa mà chết, cũng là một loại lớn lao vinh hạnh mà biết. Cự mặt đen lên, âm lệ đạo: "Hừ, tiểu tử này đang chết, chờ ta đại ca vừa tới, chính là của hắn tự kỳ." "Đại ca ngươi?" Vũ Hóa có chút hiếu kỳ. Vấn đạo, đại ca ngươi là ai? Cự San ưỡn ngực, bá khí đạo, ta đại ca chính là cự thạch trận, tinh thông trận pháp, có thể dùng thập vạn đại sơn bảy trận, chỉ cần bị hắn để mắt tới tu sĩ, cơ hội đều bị đập chết. Tê, Thiên Vũ hóa hít vào lấy hà khí, chẳng thể trách Cự San sẽ như vậy phất lối, nguyên lai là bởi vì có cự thạch trận người đại ca này. Dương tay, ngay tại tâm nguyệt hồ dự định động thủ thời điểm, trên không rơi xuống một chiếc chiến xa màu xanh, từ phía trên tiêu chí đến xem, cái này chiến xa hẳn là cũng đến từ tinh thần môn. Rác một dao. lại là một vị thần tướng, tại Đông Phương chúng xếp hạng thứ nhất, thực lực ổn áp khác sáu tú. Theo cái kia chiến xa màu xanh rơi xuống, Tâm Nguyệt Hồ cũng thủ khí tức chiến thân. Giác Mộc Giao tính tình ôn hòa, không thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức, không có người nào dám xem nhẹ hắn. Tâm Nguyệt Hồ, ở đây dù sao cũng là 3000 đạo viện, còn chưa tới phiên chúng ta khoa tay múa chân, liền 3000 đạo viện đều không người đứng ra, chúng ta khẩn trương cái gì? Giác Mộc Giao sắc mặt phát lệnh, nói, ngược lại đánh là 3000 đạo viện khuôn mặt, cũng không phải chúng ta, chúng ta có cái gì tốt khẩn trương. Sư Minh nói rất đúng. Tâm Nguyệt Hồ thở phào một cái, phụ họa theo đôi đạo. Đáng chết! Gặp tâm nguyệt hồ không có ra tay, này ngược lại là nhường Tiên Vũ Hóa cùng Cự San có hơi thất vọng. Đi qua đi. Lúc này, Tuần Sơn bảng đệ nhất hùng bá mở miệng nói, Kiếm Ma lo lắng nói, bây giờ liền đi qua. Hùng bá cười nói, tiên tâm đi, 3000 đạo viện phe phái đông đảo, tuyệt đối sẽ không bởi vì một nho nhỏ chấp pháp trưởng lão liền theo chúng ta Tuần Sơn làm cho chờ mắt, chớ quên, trên người chúng ta mặc thế, nhưng là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng ban thượng thần bảo, ai dám giết chúng ta, vậy sẽ bị nhìn thành là đối Vĩnh Sinh Tiên Hoàng khiêu khích, chờ ngày nào Vĩnh Sinh tiên Hoàng lộ ra tay tới, người chết nhưng là không phải một cái hai cái. Kiếm Ma không nói gì, đối với Tuần Sơn làm cho Nói dễ nghe một chút là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng lưu lại trưởng sinh giới sứ giả, có thể nói khó nghe chút, chính là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng nuôi mấy con chó, vì chính là thay Vĩnh Sinh Tiên Hoàng giám sát toàn bộ trường sinh giới. Người chính là Lâm Phàm A. Hùng Bá không lạnh không nhặt nói. Hùng Bá trong xương cốt là cao ngạo, hắn nhưng là Tuần Sơn bảng đệ nhất, càng là tất cả Tuần Sơn Sử đại sư Minh, hắn tại Vĩnh Sinh thần điện địa vị tự cao, liền xem như một chút điện chủ cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Cái này đâu, Hùng Bá có những điện chủ kia kiên kỵ thực lực, cái này thứ hai đâu, Hùng Bá đứng sau lưng là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, cũng coi như là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng ký danh đệ tử. Cho nên không có cái nào không có mắt dám chọp Hùng bá. Người là ai? Có thể Bạch Lý Trạch căn bản vốn không mua chuộng, không thèm để ý Hùng bá, nhất là Hùng bá nói chuyện thái độ, nửa Bạch Lý Trạch nghe tuyệt không thoải mái. Hùng bá trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, ta là cựu đẳng Tuần Sơn làm cho Hùng bá, cũng là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng ký danh đệ tử, dựa theo môn quy, ngươi một cái lục đẳng Tuần Sơn làm cho thấy ta, hẳn là quỳ lễ làm lễ. Quỳ lệ lễ lễ? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt cười nói, đầu óc ngươi có phải hay không tú đượi, đây là trưởng sinh địa sao? Làm cản. Kiến Bạch Lý Trạch vô lễ như thế, kiếm ma một ngón tay kiếm khí điểm Lý Trạch mi tâm. Lan, Bách Lý Trạch nhất quyền đả đi, chỉ thấy hư không bập méo, tạo thành từng cái màu đen đậm hình đinh ốc khí kình. Ba mảnh. Tại Bách Lý Trạch quyền lực đánh xuống, kiếm ma lui về phía sau một bước. Kiếm ma hoạt động một chút kiếm chỉ, vừa rồi Bách Lý Trạch một quyền kia suýt chút nữa hủy hắn xương ngón tay, thật cường hắn nhục thân nha. Phía trước kiếm ma thế nhưng là dựa vào phần tiên kiếm chỉ đánh chết quá một cái chỗ thế, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả Bách Lý Trạch đều không đả thương được, cái này khiến kiếm ma có loại cảm giác bị thất bại. Bất quá dù sao cũng là người từng thấy cảnh tượng kinh tuyệt đối sẽ không vì vậy mà lộ ra khiếp đảm tâm lý. Mặc dù trong lòng đối với Bạch Lý Trạch hiện lên một tiêu kiếm kỵ, có thể trên mặt lại không thể lộ ra khí đảm. Thật không hổ là Thông Thiên kiếm chủ chuyên nhân, rất tốt, rất tốt. Hùng bá sắc mặt phát lạnh, lắc lắc ống tay áo, mặt lạnh lùng đạo: "Hy vọng đến rồi tiên ma thành, ngươi còn có thể phách lối như vậy." Bạch Lý Trạch không nói gì, mặc dù hắn chẳng kiếm ma kiếm chỉ, nhưng hắn năm đấm cũng bị đánh ra một đạo chỉ ấn, chỉ bất quá Bạch Lý Trạch che giấu rất tốt. Thật không hổ là Tuần Sơn bảng đệ nhị nha, cái này kiếm ma thật đúng là mạnh đáng sợ. Bạch Lý Trạch chú ý tới, tinh thần Tiên môn phái ra không thiếu thần tướng, ngoại trừ Đông Phương Thất Tốc chung mấy vị thần tướng bên ngoài, còn phái ra Tây Phương Thất Tốc, Nam Phương Thất Tốc cùng với Bắc Phương Thất Tốc chung một chút thần tướng. Xem ra, tinh thần Tiên môn còn nghĩ đến càng nhiều chiêu thừa. Vô Lại Mã, mau nhìn, con ngửa kia không tệ, sau đầu còn có vòng sáng. Kiếm 36 chỉ vào một thất toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng ngấn mã, kích động nói: "Vô Lại Mã lườm liếc mắt nhìn cái kia Thất Tinh Ngải Mã, nhẹ đạo, cắt, chỉ tiếc là công." Cái kia ngày Mã cũng chú ý tới Vô Lại Mã, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Nam Phương túc Mã Cái này vị thần tướng am hiệu nhất chính là tốc độ. 831 chương 830, đệ nhất trọng khảo hạch. Tiên Ma Thành. Nghe nói cái thành trì này hết sức cổ quái, ở vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, cũng là 3.000 đạo viện một chút lão ngoan đồng truyền tâm chỗ tu luyện. Phạm là tới tham gia tiên ma chiến tu sĩ, đều phải thông qua đệ nhất trọng khảo hạch, đó chính là đánh bại một vị trong đó thủ hộ thần đệm, những thần kia đệm cũng là lịch đại 3.000 đạo viện xếp hạng thứ nhất chân truyền đệ tử, về sau liền thành 3.000 đạo viện trưởng lão, đảm nhiệm thần tướng chi vị. Lúc này, tiên ma trước thành vây thiếu tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn về phía trên thành trì vị thần tướng. Những thần kia đem riêng phần mình trưởng quản một môn đại đạo, thực lực cực mạnh. Bất quá, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều phải thông qua đệ nhất trọng khảo hạch. Tỷ như nói vĩnh sinh tiên môn, tinh thần tiên môn tu sĩ, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào tiên ma thành, chờ tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Chư vị, phàm là tới tham gia tiên ma chiến tu sĩ, đều phải thông qua chúng ta tiên ma thành đệ nhất trọng khảo hạch. Quy thực rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh bại trong đó một tên thần tướng, thì có tư cách tiến vào tiên ma thành. Nói chuyện không là người khác, chính là 3000 đạo viện viện trưởng Thái ất viện trưởng. Thái ất viện trưởng thế nhưng là sống mấy ngàn năm lão ngđồng thực lực thế nhưng là vô cùng tương đại, đều sớm đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mà xuất hiện tại trên tường thành chỉ là thái ất viện trưởng một bộ pháp thân mà thôi, mà hắn bản tôn tự nhiên khinh thường với tới tham gia loại này khảo hạch. 3000 ba đạo viện sở dĩ sẽ xuất hiện, chủ yếu là nghi trấn nhiếp một chút tiên môn, ma môn tu sĩ, những tu sĩ này cũng sẽ không đem 3000 ba đạo viện để vào mắt. Nhất là bác Minh ma môn, Chí Tôn ma môn cùng với đao kiếm ma môn tu sĩ, những tu sĩ này một tính chất cao ngạo. Cũng quá đơn giản a. Bạch Lý chậc nhíu mày, quét một vòng, phát hiện những thần kia đem tu vi cũng không cao, đều chỉ duy trì tại phong thần cảnh. Tổng cộng chỉ có 108 vị thần thương. Những thần kia đem nhìn tương đương cao ngạo, liền con mắt cũng không mang ngáy. Không đợi Thái ất viện trưởng thoại ôm rơi xuống, đã có tu sĩ xuống tới. Đại tộc bàng tộc bằng hoàng đến đây khiêu chiến. Siêu, một vệt kim quang bắn ra, chỉ khiến nhất thân phía sau mọc ra cực lớn cánh chim màu vàng tu sĩ lơ lửng giữa không trùng, tay cầm một cây trường thương, xoay tròn mấy lần trường thương, thanh trường thương kia bắn ra từng vòng kim sắc gợn sóng, liền hư không cũng bắt đầu vằn mèo. Siu siu siu. Tiếp tiếp, lại là mấy chụp đạo thân ảnh bắn ra, cũng bắt đầu riêng mình chiến. Có chút ý tứ. Bạch Lý trách lẩm một tiếng nói, giạ dịc Nếu không thì chúng ta cũng đi khiêu chiến A sở tiêu tiêu Lắc đầu nói không nổi trước hết để cho những tu sĩ này tham dỏ một chút những thần kia đem thực lực đây chính là 3.000 đạo viện hạch tâm đệ tử đều sớm vượt qua vậy chân truyền đệ tử hơn nữa mỗi một vị thần tương cũng có thể trở thành một đời mới linh vị cho nên nói thực lực của những người này vẫn là rất mạnh Lan. bị bằng hoàng trọn chúng chính là một vị hai tay để Trần tu sĩ hắn toàn thân giữ tợn dâu cái nón trên thân treo hai cái truy không y hìnhách đối với bằng hoàng công kích, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ là tiện tay quăng một chút kim sắc đại truy liền đem bằng hoàng đánh bay ra ngoàiất tử Bàng Hoàng thân thể trên mặt đất vẽ mấy chục mét, lúc này mới dừng lại. Thật không hổ là xếp hạng trước 10 thần tướng, thực lực cũng không phải bình thường mạnh. Bàng Hoàng run lên cánh, không cam lòng lui sang một bên, gương mặt hối hận. Náo tàn hàng, tất nhiên không có thực lực, vậy thì chọn lựa thực lực kém nhất cái kia đi. Sở Tiêu Tiêu tựa hồ nhìn ra Liễu bách Lý trạch tâm tư, nói: "Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đánh bại xếp hạng càng đến gần trước tu sĩ, liền có thể bị một chút tiên hoàng ý chí, ma hoàng ý chí trọ chúng. Tiên hoàng, ma hoàng." Bạch Lý trạch nhìn chung quanh nói: "Ý ngươi nói là, những cái kia tiên hoàng, ma hoàng ý chí đang tại nhìn chăm chú lên ở đây." Đương nhiên, bằng không bằng hoàng vì cái gì kiêu ngạo như vậy, vì chính là hấp dẫn những cái kia tiên hoàng cùng ma hoàng ý chí chú ý." Sở Tiêu Tiêu giải thích nói, "Sở cô nương, phía trước cái kia đại hán khôi ngô là ai, thật may nha, chỉ là lắc lắc truy thì làm bay bằng hoàng." Một bên kiếm 36 tò mỗ hỏi, Sở Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn đại hán kia, nói, "Hắn gọi lực vô tận, tu luyện là lực đạo, chủ công nhập thân, cho nên khí lực lớn, nghe nói trên người hắn lưu có cự nhân tộc huyết hồn, không thể coi thường. Nghe ta sư tôn nói, người này từng bị thánh đạo tiên môn tiên hoàng chọn trúng, đồng thời tu làm thân đệ tử, những cách kia vị tiên hoàng yêu cầu còn kém quá nhiều." cho nên chỉ là thân truyền đệ tử, lại không thể kế thừa toàn bộ thánh đạo tiên môn, từ đó trở thành tân nhập tiên. Hoàng, nói như vậy, phía trước cái kia bằng hoàng là hướng về phía thánh đạo tiên môn tới. Bạch Lý trạch giống như rõ ràng một chút, quay đầu vấn đạo. Sở Tiêu Tiêu gật đầu nói, không tệ, đúng là dạng này, kỳ thực mỗi một vị thần tương đều đại biểu cho một phương thế lực, có thể đánh bại nào đó vị thần tương, cũng coi như là vào những cái kia tiên hoàng, ma hoàng pháp nhãn, nếu như ngay cả những thần kia đem đều đánh bại không được, cái kia còn nói chuyện gì truyền thừa. Siêu. Đúng lúc này, có một tu sĩ ra tay rồi, người kia chính là Lam Vực Hoàng. Lam Phượng Hoàng trên thân vốn là lưu có phượng hoàng huyết hồn, tại nàng bay ra ngoài thời điểm, sau lưng lơ lửng một đôi màu u lam phượng dục. Phốc. Lam Phượng Hoàng run rẩy một cái cánh, liền gặp vô số băng trụ bắn ra. Lam Phượng Hoàng chọn trúng một vị nữ tu sĩ, nữ tu kia sĩ mặc quần dài màu lam, trên thân tản ra cùng Lam Phượng Hoàng một dạng khí tức. Ân. Bạch Lý Trạch Hiếu kỳ nói, hai nàng khí tức trên thân giống như nhà. Đương nhiên, vị kia xuyên quần dài màu lam nữ tử thế nhưng là Lam Phượng Hoàng đệ tử, gọi là Lam phượng Linh, danh xưng linh thân, am hiểu thần hồn công kích. Sở Tiêu Tiêu nói. Bạch Trạch Hiếu kỳ nói, đây không phải là gian lẫn sao? Ngươi nghĩ sao? Trên đời này vốn là không có gì công bằng có thể nói. Sở Tiêu Tiêu một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi xem tinh thần tiên môn tâm nguyệt hồ cùng giác mục giao, bọn hắn căn bản không cần thảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào tiên ma thành, hơn nữa vận khí tốt còn có thể trực tiếp câu thông tiên hoàng ý chí, nói không chừng liền có thể trở thành chuyển nhân của bọn hắn. Quả nhiên, tại Lam vượng hoàng cùng Lam vượng linh giao thủ mấy trăm chiêu phía sau, Lam vượng linh cố ý nhường thua mất trên tại. Đã nhường. Lam vượng hoàng ôm lấy mặc quyền, lịch ngợ cười nói, Lam vượng linh cười nói, đi vào đi. Ta đi, cái này đều có thể đi. Bạch Lý quét một vòng, vấn đạo Kiếm 36, chúng ta Thiên Kiếm núi có người sao? Khu khụ. Kiếm 36 có chút lúng túng, đỏ mặt nói, cái kia, chúng ta Thiên Kiếm núi cực kỳ yếu ớt, ngoại trừ lao tổ thông Thiên kiếm chủ, căn bản không cái gì yêu nghiệt đệ tử. Ai nha, sớm biết liền đi vong linh núi làm tuần sơn sự. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt tịch mịch đạo, Kiếm 36 đảo cặp mắt trắng ra nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, tùy ý chọn chọn một không được sao? Ngươi biết cái gì, ta không nghĩ phô trương quá mức, các ngươi hẳn phải biết, ta liền là thích khiêm tốn một chút. Bạch Lý trách mặt nhăn mày nói, Sở Tiêu Tiêu Kiếm 36 còn có vô lại mã tệ cùng trận trằm mắt, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, thùng bá, kiếm ma đồng loạt ra tay, phân biệt chọn lựa xếp hạng 85, 86 thần tướng, lấy hùng bá cùng kiếm ma thực lực, tự nhiên rất dễ dàng liền giành được tranh tải. Từ Sở Tiêu Tiêu trong miệng biết được, hai hàng này căn bản không phải hướng về phía truyền thừa tới, hắn chính là tới vì đi truyền thừa, ai dám kế thừa truyền thừa, bọn hắn liền dễ hay, hơn nữa những thứ này Tuần Sơn làm cho trên thân đều có vĩnh sinh tiên hoàng ban thượng toàn bộ tiên khí. 832 chương 831, Hắc nghiệm. Nói trắng ra là, Tuần Sơn làm cho chính là gây quẻ phân heo chính là tới phá hư truyền thừa, cũng khó trách vừa tiến vào tiên ma thế giới, những cái kia tuần sơn làm cho cũng sẽ bị tu sĩ khác liên thủ đánh giết hết. Đột nhiên, Bạch Lý Trạch cảm thấy mình tình cảnh có chút nguy hiểm, xung quanh ánh mắt đều hết sức sắc bén, tràn đầy sát khí, tựa hồ có chút tu sĩ đã ôm trở thành đoàn, dự định liên thủ đối phó Bạch Lý Trạch. Nhất là xa xa Cự San cùng Tiên Vũ Hóa, hai người bọn họ tụ tập một đám người, hẳn là hướng về phía Bạch Lý Trạch tới. Ân. Đột nhiên, Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy ba đám ma vân rơi xuống, tản ra khí tức dày nặng, ma khí cuồn cuộn, giống như gợn sóng một dạng rơi xuống. Đem Thiên Ma trước thành tu sĩ Bắc Lùi, nguyên lai là Tam đại ma môn tu sĩ. Chí Tôn Ma Môn, Đao kiếm Ma Môn còn có Bắc Minh Ma Môn tu sĩ. Tại chiến xa hạ xuống xong, tất cả tu sĩ đều kiêng kỵ lùi về phía sau mấy bước. Là tam đại người của Ma Môn. Lúc này, mới đôi ma hổ bí mật truyền đông đạo. Bạch Lý chạch liếc qua cái kia ba chiếc chiến xa, xông lên phía trước nhất là Bắc Minh Ma Môn tu sĩ, trên người bọn họ riêng phần mình mặc trường sam màu đen, sau lưng xăm một đầu côn bằng hoa văn, trên hai tay cũng bám vào không thiếu hoa văn. Theo sát phía sau là Đao kiếm Ma tu sĩ, bọn hắn những người này có thể nhất tâm nhị dụng, đao kiếm cùng sử dụng. Cuối cùng mới là trí tôn người của Ma môn, Ma môn này tu sĩ phần lớn là nắm giữ gì hồn tu sĩ, cái gì thánh cốt, linh cốt, thần cốt, tùy tiện chạo một cái cũng là. Xem như thiên phú bình dị a. Xem ra trí tôn Ma môn đối với lần này tiên ma chiến rất xem trọng nha. Mười đôi ma hồ thấp giọng nói, liền trí tôn trong Ma môn có thiên phú nhất tu sĩ đô phải tới. A. Bạch Lý trách tò mò hỏi, người nói chính là đi ở phía trước ba cái ma tu. Mười đôi ma hồ gật đầu nói, ân, chính là bọn họ, ba người này cũng có ma cốt, là hiếm thấy tam bảo ba người này phân biệt tu luyện nhân ma đạo, địa ma đạo cùng với tiên ma đạo, thực lực mạnh. Tuân nữa nắm giữ tiên ma khí, lúc này mới hẳn là hướng về phía mấy cái khác ma môn truyền tự tới. Nhân ma, địa ma cùng với thiên ma. Quả nhiên, trên người bọn hắn, Bạch Lý trạch cảm ứng được một cố khí tức quen thuộc, nhất là cái kia tu luyện tiên ma đạo tu sĩ, trên người tán phát ra khí tức ngược lại là cùng ma lục đạo có điểm giống. Đao kiếm ma môn cũng phái ra một chút tu sĩ, những tu sĩ kia thực lực cũng là rất mạnh, theo thứ tự là đao kiếm ma môn chiến lực mạnh nhất hai cái ma tu, một cái là đao ma đế, một cái là kiếm ma đế, hai người này phân biệt đem đao cùng kiếm tu luyện đến rồi cực hạn. Ha ta không có tới chơi Lúc này Từ Bác Minh Ma môn trên chiến xa nhảy xuống một thân ảnh, hắn khuôn mặt tu tú, chắp tay sau lưng, lông mày là màu trắng, chỗ mi tâm còn lập lòe một khối vậy màu đen. Bác Minh Ma môn tiêu chủ, nắm giữ côn bằng hư hồn, tinh thông huyền thuật, là một cái cực kỳ khó dây dưa nhân vật, được người xưng là côn bằng tử, nghe nói hắn dung hợp không thiếu côn bằng huyết hồn, là có khả năng nhất trở thành ma hoàn nhân, tại Bác Minh trong ma môn địa vị rất cao. Mời ra tay. Lúc này, đứng ở trên tường thành thần tướng cùng nhau nhìn về phía bằng tử, âm thanh hơi có vẻ là nhạt. Tiên ma bất lưỡng lập, 3000 đạo trong viện thế nhưng là có không thiếu tu sĩ muốn diệt ma môn, nhường tiên môn một quyền. Chỉ tiếc có đất ngục Ma môn tại, bọn hắn cũng không dám làm được quá mức. Nghĩ đến địa ngục Ma môn, Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Đúng, các ngươi địa ngục Ma môn có phái người tới sao?" Chắc có. Mười đôi ma hổ trầm tư một chút, nói: "Không có ai không muốn lấy được truyền thừa, địa ngục Ma môn Tam đại ma hoàng, ngoại trừ cha ta Hắc ám ma hoàng bên ngoài, hữu U ma hoàng còn có Tu la ma hoàng đều sẽ phái người tới. Tiên ma thế giới thế nhưng là ngàn năm mới mở ra một lần, có thể hình tượng, sẽ có bao nhiêu tu sĩ đến đây tranh đoạt truyền thừa." Liền một chút Lao Đồng cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Ma môn truyền thừa, tiên môn truyền thừa chỉ cần lấy được bất luận cái gì một môn, liền có thể cùng Vĩnh Sinh Tiên Hoàng Bình khơi bình tọa, trực tiếp đột phá phong thần cảnh, trở thành chúa tể bên trong hoàng gia. Phải biết, bất kể là ma môn truyền thừa vẫn là tiên môn truyền thừa, bên trong đều có dùng mãi không hết tu luyện tài liệu, cùng với công pháp. Siêu, siêu, siêu. Tam đại ma môn tu sĩ ra tay cũng là quả quyết, hơn nữa không lưu tình chút nào. Nhất là Bắc Minh ma môn côn bằng tử, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ thấy trên không bắn ra một đạo màu đen tăng ảnh, đám người phát hiện thời điểm, cái kia thần tướng đã bị đánh giết, ngực ra hiện nhất cái huyết động. Cái gì? Thần bằng nha liên xếp hạng đệ cựu thần tướng cũng có thể miêu sát. Theo ta được biết, cái kia thần tướng gọi Cự Ma Thần, nghe nói là Địa Ngục Ma Môn tu sĩ, một thân ma lực vô cùng cường đại, có thể huyền hóa thành cự ma, nhục thân cực kỳ cường hãn, tựa như là hắc cá ma hoàng người dưới tay, vẫn là ngự tiền bốn ma chi một. Ai, Bác Minh Ma Môn vẫn muốn nuốt lấy Địa Ngục Ma Môn, từ đó thay thế nó địa vị bá chủ, cái kia côn bằng từ nhất định là cố ý. Thì ra là thế, những năm gần đây, Bác Minh Ma Môn phát triển cấp tốc, thế lực cũng tại không ngừng bành trướng, tự nhiên không tâm bị Địa Ngục Ma lên, cho nên mới sẽ đối Địa Ngục Ma thần tướng động thủ. Cùng côn bằng tử một dạng, Các ma môn tu sĩ cũng cường thế ra tay, phân biệt đánh chết xếp hạng thứ 11, thứ 18, thứ 19 cùng với thứ 36, 37 mấy chục vị thần đệ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không lưu tình một chút nào. Nhất là người kia ma đế, vậy mà dùng luyện hồn đỉnh sinh sinh đem địa ngục ma môn tu sĩ thần hồn luyện hóa, đáng chết. Mười đôi ma hồ sắc mặt phát lạnh, thần Phật đạo, xem ra Tam đại ma môn đã liên minh, chuyên môn hướng về phía địa ngục ma môn tới. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch cảm thấy trong đầu lóe lên một đoàn quang, chỉ kiến nhất đoàn giống ma nhật hải, thước Tu sĩ kia nắm giữ một đôi màu máu đỏ ma đồng, khí tức trên thân rất mạnh, nếu như hắn muốn ý, có thể trong nháy mắt giết chết Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch có chút kiêng kỵ, vội vàng đem hạ vẻ chắn trước ngực, trầm giọng nói: "Ngươi là người nào?" Phụ Hoàng." Thấy kia nam tử xuất hiện, mười đôi ma hồ thử nhai răng, kích động nói: phụ Hoàng, nhanh lên ra tay giết Liễu Bạch Lý Trạch." Thử, muốn giết ta?" Bạch Lý Trạch nắm lên mười đôi ma hồ, đem Tử Thần Liêm đao đặt ở mười đôi ma hổ cổ phía trước, nhếch đạo: "Cũng lắm thì đồng quy vu tận, không có gì lớn." "Ngươi sáu?" Mười đôi ma hổ toàn thân khẽ run dậy. Hồn đàn này quá độc, á. nếu như bị hạ vệ làm bị thương, nàng mười đôi ma hộ nhưng là ngọn củ tỏi. Bá. Lúc này, cái kia Hắc cá ma hoàng ra tay rồi, hai tay của hắn hóa thành ma chảo, chụp tới hạ vệ. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch thể Nội bắn ra một đoàn tử quang, chính là Ngũ Lôi Ngọc Tỷ. Bành. Theo tử quang rơi xuống, Hắc cá ma hoàng lòng bàn tay bị đánh vào một đạo màu tím ngân ký. Ân. Hắc cá ma hoàng biến sắc, trầm giọng nói, Ngũ Lôi Ngọc Tỷ, xem ra mạng ngươi không có đến tuyệt lộ nha. Ha ha, thực sự sợ Ngũ Lôi nha. Xem ra mình Ngũ Hành đi thánh thụ thần đỉnh chính là hướng về phía Ngũ Lôi thú thú hồn đi, vì chính là đối phó ngươi. Thẳng đến lúc này, Bạch Lý Trạch mới biết được mình Ngũ Hành chân chính ý đồ. Hắc Ma Hoàng khẽ nói, "Bạch Lý Trạch, thả ta ra nữ nhi." "Hử, dựa vào cái gì, ngươi để cho ta thả ta liền phóng, cái kia mất mặt cỡ nào? Hỗ trợ ngươi nữ nhi này một lòng muốn giết ta, thả nàng, ta không liền nguy hiểm." Bạch Lý Trạch mang theo Ngũ Lôi ngọc tỷ, nói, "Ngươi tin hay không, chỉ cần đem ngọc tỷ này phủ xuống, con gái của tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán." "Ngươi xấu." nhất song ma đồng lên một cái, trầm mặt nói, Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha bản Hoàng Nữ Nhi? Rất đơn giản, ta muốn Niết bàn trang điểm hóa giải trong cơ thể Vĩnh Sinh Chúa ấn." Bạch Lý Trạch nói thẳng, nói, "Niết bàn trang điểm?" Hắc Ám Ma Hoàng khí cười một tiếng, trầm giọng nói, "Nói đùa cái gì, toàn bộ địa ngục Ma môn, ngoại trừ số ít Ma Hoàng, cùng với có thiên phú tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không có người có thể tiếp cận Niết bản trang điểm, bởi vì Niết bản trang điểm trước mặt có một đầu tiên ma thú trông coi. Hừ, giết nó không được sao?" Bạch Trạch hừ một tiếng nói. Ma Hoàng cười nói, "Ngươi thật là điên của nhà, nếu có dễ giết như vậy, còn đến đến ngươi." Ngươi có biết cái kia tiên ma thú là cái gì? Cái gì? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Hắc Áma Hoàng đạo, tiên ma thú bên trong bài danh thứ 3 ba tội nghi thú, tinh thông thuật mê lẩn rủa, vô cùng cường đại, đồng thời cũng là niết bàn trang điểm khí hồn, chỉ có đạt được nó tán thành mới có biện pháp tiếp cận nó, có thể tên kia 10 phần tham lam, thể nội nắm giữ nguyên tội, 10 phần khó chơi, coi như bản hoàng thả ngươi đi vào, đoan chừng cũng sẽ bị nó biến thành khối lỗi. Nguyên tội. Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, cũng không biết nguyên tội đạo thạch cùng niết trang điểm có quen hay không. Mà kệ, chờ nguyên tội đạo thạch thức tỉnh, hỏi lại đến tụ cùng. Bạch Lý Trạch, Bạch Lý Trạch chính là nghĩ lấy được một cái cơ hội, một cái tiếp cận Nhật bản trang điểm cơ hội. Trải qua một phen giao dịch phía sau, Hắc Ma Hoàng cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng cho Bạch Lý Trạch nhất một cơ hội, bất quá nhưng phải Bạch Lý Trạch dùng con rể hắn thân phận đứng ra. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được, ta Bạch Lý Trạch ưu tú như vậy, sao có thể làm ngươi con rể đâu? Bạch Lý Trạch lắc đầu liên tục nói. Ngươi sáu, ngươi ngươi ngươi. Mười đôi ma hổ tức giận tới mức răng, cả giận nói, ai mà thèm ngươi cho ta bà lữ. Hỗn đàn, xúc sinh, nghĩ tới ta 10 đôi ma hổ xinh đẹp như hoa, làm sao lại không xứng với ngươi? Nói thật, 10 đôi ma hồ cảm thấy rất quy quất. Tại địa ngục ma môn thời điểm, chỉ cần 10 đôi ma hồ tùy tiện móc ngoéo, liền sẽ có không ít ma tu đến đây đổi theo nàng. Địa ngục ma môn đệ nhất mỹ nữ, đó cũng không phải là chẳng sưng. Hốn đảo. Hắc Á Ma hoàng tức giận tới mức cắn răng, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhi của ta không xứng với ngươi sao? Ta chú trọng không phải bề ngoài, mà là nội hàm, trong lòng đẹp. Bạch Lý Trạch rất vô xi nói. Hắc Á Ma hoàng không nhịn được nói, được rồi được rồi, việc này sau này hay nói à, bất quá ngươi muốn tham gia của ta ngục ma thánh ma chiến nhất định phải có một thân phận thích hợp, liền trước mắt mà nói, lấy bản hoàng con rể thân phận có mặt có đủ nhất sức thuyết phục. Được rồi được rồi, ta thì nhịn lục hy sinh một chút đi." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt bất đắc dĩ nói. "Người sáu, người hỗn đản, cầm thú." Cũng không biết có bao nhiêu mà tu nghĩ lấy được 10 đôi ma hổ dung mạo, có thể Bách Lý Trạch giá hỏa này như thế nào giống ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Hắc Ám Ma Hoàng mặt đen lại nói, "Tốt, bản hoàng lợi dụng bí pháp hiền thân, không thành được thời gian bao lâu, Bạch Lý Trạch, muốn làm ta Hắc Ma Hoàng con rể, đầu tiên muốn trước thông qua khảo nghiệm." 833 chương 832, đặt nhầm người khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Bát Lý trạch con ngươi đảo một vòng, nói, có cái gì tốt ăn không? Hắc Áma hoàng thiếu chút nữa thì phải mắng mẹ, tiểu tử này quá hỗn đản, muốn lấy được ta nữ nhi, còn muốn chỗ tốt, thật không phải là vậy tham lam. Như vậy đi, ngươi không phải muốn theo đội cha bồ để mà phạt hành tung sao? Quỷ tiên hoàng có thể nói cho ngươi, Bồ Đề Ma Phật đã tiến vào tiên ma thành, hắn là hướng về phía huyết Phật Ma môn truyền thừa đi, người này không thể khinh thường, tu luyện tiên nhân ngũ suy, vô cùng có khả năng bị vĩnh sinh tiên hoàng đa không chế ý chí, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. ta, liên hướng về phía ngươi cái này ngay thẳng kính. Ta có thể cho ngươi nữ nhi một lần truy ta cơ hội." Bạch Lý Trạch trọng trọng gật đầu nói. "A." Mười đôi ma hồ cũng nhịn không được nữa, ngươi tại Bạch Lý Trạch chỉ lưng, há miệng cắn về phía Liễu Bạch Lý Trạch cổ, bên cạnh cắn bên cạnh mắng, "Hỗn đản, ngươi dám đối với ta như vậy? Thật giống như ta mười đôi ma hồ có bao nhiêu xấu một dạng." "Cắn a, tùy tiện cắn, ta ra dạy." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, "May mà ta tu luyện bất diệt binh thể công. Bạch Lý Trạch, thay bản hoàng triều cố tốt mười đôi, bằng không, bản hoàng nhất chắc chắn tự tay giết ngươi." Dần dần, ma hoàng thân ảnh biến mất ở Liễu Bạch Lý Trạch náo hải. Hô Bách lý Trạch thở vào một cái còn tốt đi cái này hắc cá ma hoàng quá mạnh mẽ hắn nhất định là lợi dụng cùng 10 đôi ma hồ vết mạch quan hệ hiện thân đây cũng là ma môn một loại bị pháp bác Lý Trạch còn chờ cái gì nữa đâu khiến bác Lý Trạch ánh mắt nó chuyện sở tiêu tiêu kéo bác lý Trạch cánh tay nói bác lý Trạch lắc đầu nói không có gì đi chúng ta đi vào đi bất kể thế nào vậy cũng là nhiều hơn một một cơ hội chỉ cần có cơ hội tiếp cận nhghiệt ban trang điểm bác lý Trạch thì có biện pháp hóa giải trong cơ thể vinh sinh chú ấn chỉ cần có vĩnh sinh chúa ở tại bác lý Trạch nhất đời đều khó có khả năng ngưng luyện gia bi mộ bởi vì Vĩnh Sinh Tiên Hoàng quá mạnh mẽ. Lúc này, trên tường thành chỉ còn lại có không đến một nửa thần tướng, những thứ này thần tướng phần lớn là 3000 đạo viện đệ tử, còn có một ít là Vĩnh Sinh thần điện đệ tử. Ấm ầm. Lúc này, hư không rung lên, chỉ kiến nhất phiến cửa lớn màu trắng xuất hiện, đại môn kia lơ lửng tại hư không, trung quanh lượn lờ không thiếu xích sắt, những cái kia xích sắt lẫn nhau đan xen vào nhau, tạo thành hình dáng Vĩnh Sinh Tiên môn. Sở Tiêu Tiêu biến sắc, nói, lần này không xong, không nghĩ tới Vĩnh Sinh Tiên Hoàng vậy mà lại phái người xuống. Không bao lâu Từ Vĩnh Sinh Tiên trong môn rơi xuống mấy chục đạo thân ảnh, những tu sĩ kia trên thân đều có khí tức kinh khủng, nhất là dẫn đầu mấy cái, tuyệt đối là Vĩnh Sinh Tiên cửa Thần Hoàng. Đợi đến những tu sĩ kia rơi xuống đất, Vĩnh Sinh Tiên môn mới biến mất không thấy. 3000 ba đạo viện viện trưởng Thái Ức cũng là biến sắc, nhẹ tới trên không, trầm giọng nói, "Vĩnh Sinh Tiên môn, căn cứ vào quy định, các ngươi là không thể tiến bảo. "Hừ, quy định gì? Cái kia quy định là cùng ngươi sư tôn định, có thể sư tôn ngươi điều cái gọi là quy định cũng sẽ không tồn tại." Dẫn đầu là Vĩnh Sinh Tiên hoàng thủ tịch đại đệ tử, tên gọi Thái Thường, bản thể là một đầu thanh long, hư hồn phân khiết Trời sinh thần lực, tu luyện không giới ba môn cấm kỵ thiên công, lần này nhất định là hướng về phía Tứ Thánh Tiên môn tới. Làm cản? Thái Ức viện trưởng âm thanh phất lạnh, trầm giọng nói: "Tin hay không lão phu tiêu diệt các người. Haha, Thái Ức viện trưởng, phát hỏa cái gì đâu? Lúc này, một người mặc quần dài trắng nữ tử đi tới lên, nàng khuôn mặt tu tú, mặc dù không có 10 đôi ma hổ kinh diễm như vậy, nhưng lại mười phần mến lòng mà nhìn, nàng làn da rất trắng, giống như ban đêm trăng sáng một dạng. Mười đôi ma hổ kinh hái đạo, "Là nàng." Ai? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Mười đôi ma hổ nói: "Nàng là Vĩnh Sinh Tiên hoàng nghiễm nữ." cũng là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng nhị đệ tử, người này đã luân hồi 5 lần, thực lực cường đại vô cùng, nghe đồn trong tay nàng có một đầu xích thần, là dùng 3000 chúa tệ gân mạch luyện chế, gọi là Hóa Thần Khóa, phàm là bị quấn lấy tu sĩ, đều sẽ dần dần ăn mòn, từ đó hóa thành chất lỏng, 10 phần kinh khủng, tự xưng bạch cốt tiến tử, là một cái 10 phần đối thủ khó dây dưa, ta theo nàng giao thủ qua, suýt chút nữa bị nàng giết. Chết, nghe nói nàng có một tòa cung điện, gọi là Bạch Cốt Đa Quán, là dùng từng bạch cốt chế, thủ tương đương hung tàn. Xem ra cũng là một đám loăn nhăn nhá. Bạch Lý chải quét một vòng, phát hiện Vĩnh Sinh Tiên môn ước chừng phát tới không giới 30 tu sĩ, mỗi cái tu sĩ đều là thần đế đỉnh phong. Mà Bạch Cốt tiên tử, thái thương bọn người, lại là chủ thể, thể nội bị đánh vào một đạo Vĩnh Sinh chú ấn, xem ra là Vĩnh Sinh tiên hoàng tự tay thi pháp, áp chế tu vi của bọn hán. Thái Ức viện trường, chúng ta lần này tới thuần túy là vì tiên môn truyền thừa mà đến, còn xin tiền bối giờ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi vào đi. Bạch Cốt tiên tử quét một vòng, lắc lắc trong tay Bạch Cốt Trường Liên, rất có uy nói, ngươi không phải muốn theo ta động đi? Ta thừa nhận Chúng ta những người này không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ta muốn giết ngươi 3000 đạo viện đệ tử, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Người sáu. Thái Ức viện trưởng một mặt hắn ý, thần Phật đạo, xin mời. Khách khách, vậy xin đa tạ rồi. Bạch Cốt tiên tử cười lớn một tiếng, quay người hướng tưởng thành bay đi. Thái Ức viện trưởng mặt lạnh lùng đạo, thái thương, Bạch Cốt, các ngươi tốt nhất đừng tại Tiên Ma thành náo sự, bằng không lão phu thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Ha yên tâm. Bạch Cốt tiên tử ở giữa không trung dừng lại, xoay người nói, chỉ cần không chọc ta, ta cũng lười đối với những phế vật kia ra tay. Thượng, tự cầu nhiều phúc đi." Thái Ức viện trưởng một mặt sắc khí, quay người bay đến 3000 đạo viện chỗ sâu. Chờ Thái Ức viện trưởng sau khi rời đi, Sở Tiêu Tiêu lúc này mới vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. May mắn Thái Ức viện trưởng không có chú ý ta, bằng không liền phiền toái. Sở Tiêu Tiêu vội ngẩng nói: "Bách Lý Trạch vẫn đạo, phiền phức gì?" Sở Tiêu Tiêu nói: "Sư tôn ta cùng Thái Ức viện trưởng là trúc địch, hai người vừa thấy mặt đã đánh, nghe nói là bởi vì một nữ nhân làm thành dạng như." "Ai? Hồng Nhan cái kia họa thủy nha." Bách Lý Trạch than thở một tiếng, nên nga hướng tiên ma thành bại đi. Dừng lại. Mấy cái kia thần tướng một mặt sắc khí, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch công tới. Thình thịch, Bạch Lý Trạch tiện tay quơ mấy quyển, chỉ thấy những cái kia thủ hộ thần đem bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào tường thành. Lúc này, Bạch Cốt tiên tử xoay người qua, nhìn xuống Liêu Bạch Lý Trạch một mắt, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật mạnh nha. Chính là xấu xí một chút, bằng không, ngược lại là có thể trước mặt ta bài. Rất nhanh, Bạch Cốt tiên tử liền rơi xuống liễu địa bên trên. Tiên Ma Thành. Đến rồi Tiên Ma Thành, Bách Lý Trạch thế mới biết cái gì gọi là tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Toàn bộ Tiên Ma Thành, khắp nơi đều là lôi đài, phía trên bắt đầu số hiệu, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền hoàng. Trời bách lý trạch rơi xuống đất thời điểm, chỉ thấy bên hông nhiều hơn một khối lệnh bài, trên đó viết 9527. Theo lý thuyết, bách lý trạch là đệ kỷ 950 số 27, ai ra, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Lại nhìn Sở Tiêu Tiêu, eo của nàng bài trên viết 9528, chỉ bất quá, lệnh bài mặt sau viết tiếng chữ, mà bách lý trạch lệnh bài mặt sau thì viết ma chữ. Bách lý trạch tò mò hỏi, "Giả dịch, cái này là ý gì? Vì cái gì hai ta lệnh bài đằng sau viết không giống nhau?" Haha, đương nhiên, ngươi là ma tu, ta là thần tu, tự nhiên không giống nhau." Sở Tiêu Tiêu giải thích nói. Bạch Lý chậc gật đầu nói, thì ra là như thế nha. Cái gọi là tiên ma chiến, kỳ thực chính là ma tu cùng thần tu chính chiến, đến nội yêu tu cũng bị biến thành ma tu hàng ngũ. Những cái kia lôi đài giống như thái cực một dạng, bị từ giữa đó điểm ra, một bên trắng, một bên đen. Bạch đại biểu thần tu cùng thần tu, mà đen thì đại biểu ma tu cùng yêu tu. Căn cứ vào tiên ma chiến quy định, riêng phần mình quyết chiến ra 9 tên tu sĩ, cuối cùng mới thật sự là tiên ma chiến. Đến lúc đó, sẽ có tiên hoàng, ma hoàng ý chí buông xuống, tại chiến thắng bên trong chọn lựa lệ tử, hơn nữa đem truyền thừa giao cho đối phương. Chỉ tiếc, những cái kia tiên hoàng Ma hoàng ánh mắt cực cao, người bình thường căn bản không vào được pháp nhãn bọn họ. Hắc Bạch vô thường. Đúng lúc này, một đen một trắng hai thân ảnh chiếu vào Liễu Bạch Lý trạch mí mắt, không nghĩ tới con lượm ngốc nhỏ cùng đế quỷ cũng tới. Nghĩ tới đây, Bạch Lý trạch liền mang theo Sở Tiêu Tiêu bọn người đi tiến lên. Haha, ha, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Bạch Lý trạch cười lớn một tiếng, hướng về phía cái kia mặc đồ trắng hồn bảo tu sĩ đạp một cước. Pháp thử. Cái kia người mặc màu trắng hồn bảo tu sĩ một cái ná gục, trọng trọng ném tới Liễu Địa bên trên. Là ai đánh lén bản tọa? Nhân ma đế nhất khuôn mặt tức giận. Hắn nhưng là trí tôn ma môn phái tới tham chiến, cái này còn không có mở đánh, liền bị người đạp một cước. Vù vù. Không bao lâu, mấy chục hào mặc đen sẫm không công trường sam tu sĩ chiến đấu. Ngôi ở nội điện địa, địa ma đế cùng thiên ma đế đơn là một mặt hắn ý, đồng dạng, côn bằng tử cũng là gương mặt khó coi, Na tiểu béo đơn quá kiêu ngạo, liền trí tôn ma môn hộ pháp cũng dám đạp, càng là ở ngay trước mặt hắn. Hoàng Bết, đạp nhầm người, cái này là cái gì con lửng ngốc nhỏ, cái này rõ ràng chính là người kia ma đi, ưa thích luyện hóa thần hồn. Bách Lý Trạch có chút e ngại, quay người hướng nơi xa đi đến. Dừng lại. Nhân ma xoa cái mông cả dân nói, tiểu tử, ngươi là người nào? Dũng can đảm đến ta chí tôn ma môn địa bàn náo sự. Hiểu lầm, Hiểu lầm, tuyệt đối là Hiểu lầm. Bạch Lý trạch vội vàng giải thích, ta không phải là cố ý. Ngươi là Vĩnh Sinh thần điện Tuần Sơn làm cho. Nhân ma đế nhất khuôn mặt sát khí vấn đạo. Bạch Lý trạch lắc đầu nói, không phải, tuyệt đối không phải, cái này thần bảo là ta chụp được. Nơi xa, hung bá, Diêm Ma, còn có Bạch cốt, Thái Thương bọn người là mặt sầm lại, mất mặt ta, thật mẹ nó mất mặt, loại người này như thế nào xứng làm Tuần Sơn làm cho. Hỗn đản, đây là cái nào hỗn đản muốn vào phía vật, liền cái này nhu dạng cũng xứng làm Tuần Sơn làm cho. Thái thương mặt sạm lại, lạnh giọng nói, "Na tiểu tử là ai?" Như thế nào túm như thế? Đây không phải ném ta vĩnh sinh tiên cửa khuôn mặt đi. Khởi bẩm đại nhân, na tiểu tử gọi Lâm Phàm, là Thiên kiếm núi Thông Thiên kiếm chủ truyền nhân, tu luyện bất diệt binh thể công, thực lực không tầm thường." Hùng bá đứng dậy nói, "A, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là Thông Thiên kiếm chủ truyền nhân." Thái thương nhíu mày, tại trên cổ quẹt cho một phát, lạnh giọng nói, "Cùng hắn ném chúng ta vĩnh sinh cửa mặt, không bằng trực tiếp giết hắn, cũng tốt đem cái này nhục biến mất." Tôn mệnh. Hùng bá liên tục gật đầu liền muốn quay người rời đi. Lúc này, Bạch Cốt Tiên tử mở miệng, nàng Vũ Mị cười nói, "Đại sư huynh, gấp cái gì? Nói không chừng có trò hay thấy thế nào?" "Hừ, có cái gì tốt hí kịch, Na tiểu tử chính là một cái sợ hàng, bị nhân ma đế nhất dọa, liền nhà mình sơn môn đều quên hết." Quá đầy tớ đỉnh sừng rồng lấp loè thanh quang, khẽ nói. Bạch Cốt Tiên tử nhíu mày đạo, "Đại sư huynh, ta cuối cùng cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, lục thể của hắn rất cường đại, tựa hồ đem bất thể công tu luyện đến trọng, đạt đến tiêu tan chi thể, có thể hóa ra thực thể, tùy ý thay đổi nhục thân hình dạng, loại thiên tư này, tuyệt đối không phải hèn nhát có thể có." Thái Thương một mặt không tin, nói: "Ngươi xác định?" Bạch Cốt Tiên tử gật đầu nói: "Tần. 834 chương 833, cường thế ra tay." Haha, ha, thật là một cái hàn nhát, chỉ bằng loại người như ngươi, cũng nghĩ tham gia tiên ma chiến, vẫn là chạy trở về Vĩnh Sinh Thần Điện a." Kiến Bạch Lý Trạch sợ hàng một cái, Nhân Ma Đế cười lớn một tiếng, tại Bạch Lý Trạch trên mặt vỗ vỗ, đồng thời hướng Vĩnh Sinh Tiên môn tu sĩ vị trí liếc mắt nhìn. "Thái Thương, Bạch Cốt Tiên tử còn có kiếm ma, hung bá cũng đều là một mặt phấn không thể một trường đánh chết Bạch Lý Trạch cái kia hú Thân là Tuần Sơn làm cho Tương đương với vĩnh sinh tiên hoàng sứ giả, Tuần Sơn làm cho bị đánh, vậy thì mang ý nghĩa vĩnh sinh tiên hoàng mặt mo bị hung hăng giật một cái. Đánh trả nha. Tên hèn nhất này, quá đỗi tớ đỉnh sừng rồng lập loè thanh mang, nghe răng đạo. Thực sự là hèn nhát, xem ra cái này bách lý trạch cũng chính là có thể đối phó tu sĩ bình thường, gặp gỡ mạnh cũng chỉ là sợ hàng một cái. Kiếm Ma một mặt cười khẽ, tự lo lau sạch lấy trường kiếm nói, xem ra ta đây giới kiếm, lại muốn thiếu một đạo vọng hồn. Kiếm Ma có một quen thuộc, ở lúc đối chiến, nếu như đối phương thực lực quá kém, không vào được pháp nhãn của hắn, hắn bình thường đều sẽ không giết chết đối phương. Không phải nói hắn như tử, mà là bởi vì đối phương không xứng chết ở trong tay hắn. Giống Bách Lý Trạch bực này hẳn nhát, thậm chí ngay cả cùng hắn động thủ tư cách cũng không có. Kiếm Ma là cao ngạo, cũng là tự phụ. Đánh trả nha. Ngươi không phải Tuần Sơn làm cho sao? Tới nha, tới nha, tới đánh ta nha. Nhân Ma Đế đâm Bách Lý Trạch cái chán, hơn nữa dùng Bách Lý Trạch tay không ngừng đánh mặt của hắn, gương mặt khiêu khích. Không thể không nói, người này Ma Đế quá bịu. Ừ, một cái lục đẳng Tuần Sơn làm cho cũng xứng tới tham gia loại cấp bậc này đối chiến. Ai, xem ra vĩnh sinh tiên môn sa sút, một điểm sức mạnh cũng không có. Còn không phải sao, đoán chừng Na tiểu tử chết chắc, Nhân Ma Đế thế nhưng là nội danh tâm ngoan thủ loạn, hắn thích nhất đem đối phương thần hồn luyện hóa hết. Đúng nha, nghe nói Nhân Ma Đế thủ bên trong có một thanh ma kiếm, gọi là Luyện Hồn kiếm, có thể luyện hóa thần hồn, dung hợp thần hồn càng nhiều, Luyện Hồn kiếm uy lực cũng liền càng mạnh. Chúng quanh tu sĩ đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Nhân Ma Đế, có thể ở nhiều tu sĩ như vậy trước mặt chế nhạo Tuần Sơn làm cho, đây tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Sa Sa kiếm 36 cũng là âm thầm cắn răng, người này Ma Đế người quá đáng, đơn giản không đem hắn thiên kiếm núi để vào mắt. Mặc dù, bọn hắn thiên kiếm núi không tính là gì, Có thể ngươi cũng không thể đánh như vậy khuôn mặt ta. Cũng chỉ có vô lại mã không có hứng thú, chỉ là liếc qua Bạch Lý Trạch, sau đó lại ngồi xổm trên mặt đất ngủ tiếp đi. Bởi vì vô lại mã biết, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không phải một người chịu thua thiệt. Sợ Tiêu Tiêu, tiểu tử này chẳng ra sao cả nha. Lam vượng hoàng nhíu mày, bắt đầu còn tưởng rằng gặp được cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng tốt quen biết một chút, nhưng bây giờ xem ra, cái này Bạch Lý Trạch chính là một phế vật, gặp gỡ mạnh liền sợ, nếu như lúc đó đi ra ngăn cản Bạch Lý Trạch không phải thiên kiếp hạt, mà là nhân ma đế mà nói, đoán chừng Bạch Lý Trạch đều sớm dọa đến hai chân như nhũn ra, kêu cha gọi mẹ. Sở Tiêu Tiêu không nói gì, nàng cùng Lam Phượng hoàng quan hệ cũng liền như vậy, giữa lẫn nhau không có cái gì lợi ích quan hệ. Chính là, Na tiểu tử đắc tội nhân ma đế, chắc chắn phải chết. Cự San khiêng cự truy, phun nước bọ nói. Đứng tại cự san bên cạnh chính là cự thạch trận, một cái tinh thông dùng thập vạn đại sơn bày trận hung nhân, bị hắn đập chết tu sĩ vô số kể, liền linh vị, ma chủ cung co không thiếu, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cự nhân tộc đệ nhất cao thủ. Cự thạch trận không có tóc, là một cái đầu trọc, một mặt dữ tợn, trên lỗ hai rủ xuống lấy hai cái kim sắt vàng hai, không ngừng đung đưa. Cự thạch trận hai tay để trần, chỉ mặc một kiện giáp da sau lưng. Con mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Trạch, chưa bao giờ từng rời đi. Cự nhân tộc cũng là nhục thân cường hãn, cho nên hắn có thể nhìn ra được, Bạch Lý Trạch nhục thân cũng là vô cùng cường đại, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Như thế người tồn tại, hẳn là sẽ không sợ hắn một người Ma đế mới đúng. Dù sao nhân ma đế bị áp chế tu vi, tại Tiên Ma Thành cũng chỉ có thể phát huy ra thần đế thực lực. Vì xuống cầu xin tha thứ, vòng quanh Tiên Ma Thành bỏ một vòng, bằng không ta liền đem thần hồn của người luyện hóa hết. Nhân ma đế xoa xoa ma kiếm, nhếch răng uy nói: Cúp đi." Bạch Lý Trạch nhất quyền đập đi lên, liền gặp người Ma thân thể bay vụt ra ngoài. Lốt bước Chỉ thấy như mưa rơi năm đấm rơi xuống, Nhân Ma Đế bị Bách Lý Trạch cưỡi tại trên mặt đất đánh tới bầy, trên mặt tiên huyết ảo hào hướng về ra phun. Đột nhiên tới kinh biến, Triệt để nhường những cái kia không coi trọng Bạch Lý Trạch nhân kinh điệu cái cảm. Ngươi là cái tha gì, cũng dám để cho ta quy xuống? Nhìn ta đánh không chết ngươi. Hèn nhát. Ngươi cũng xứng bảo ta hèn nhát. Đùng đùng, lại là hai cái bạt thai rơi xuống, Nhân Ma Đế cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh xưng lên, đầu óc tình tình, trời ạ, đây là nơi nào? La ảo sao? Đối với, cái này nhất định là giác, nhất định là đang tại trong động. Quá không thực tế, nghĩ tới ta Nhân Ma Đế Dù sao cũng là trí Tôn Ma Môn cao thủ, làm sao sẽ bị người cưới tại trên thân đánh đâu? Xem ra ta phải ngưng khí tính thần tại đi, liền để chúng ta Ma Đế dùng cường đại ý chí lực phá mất cái này ảo giác cá giống. Bạch Lý Trạch gầm thét một tiếng, nắm lên nhân ma đế thân thể, bỗng nhiên dùng đầu gối một đập, liền nghe răng rắc một tiếng, nhân ma đế hung đốn mất, bị Bạch Lý Trạch dùng khí kình làm vỡ nát. Tê. Đường đường nhân ma đế, vậy mà trong nháy mắt bị Bách Lý Trạch phế đi. Lúc này, trí Tôn Ma Môn, Bắc Minh Ma còn có đao kiếm ma tu sĩ mới phản ứng được, vội vàng tới, tương Bạch Lý Trạch vây lại. Làm cản Thiên Ma Đế thấy hắn sư đệ bị đánh gậy xương cốt, tự nhiên là nổi giận vô cùng, vừa ra tay chính là Thiên Ma Thế Lệ Thủ, to lớn trưởng ấn hướng Bạch Lý Trạch đầu ép xuống. Lan. Bạch Lý Trạch nhất quyền đập tới, liền đem Thiên Ma Đế đẩy lui một bước, kinh khủng ma khí hiện ra màu đen vằn sóng, từng vòng từng vòng hướng ra ngoài làm chặn, đem bốn phía tu sĩ bức lui. Bác Minh Ma muôn côn bằng tử một mặt trợn kinh, vì cái gì trên người người này sẽ có côn bằng khí tức? Hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần côn bằng khí tức, tựa như là côn bằng nguyên thủy chân huyết. Chơi ạ, vì cái gì tiểu tử này trên thân sẽ có bằng nguyên thủy chân huyết? Chẳng lẽ là Tiên Hồ Chi mà ra, hắn chính là Bạch Lý Trạch, cũng chỉ có Bạch Lý Trạch tại Bắc Hải lấy được một giọt côn bằng nguyên thủy chân huyết. Thì ra là thế, nếu thật là như vậy, như vậy trí Tôn Ma môn xem như chọc tới một cái người không nên dây vào. Nói thật, côn bằng tử còn có chút may mắn, may mắn trêu chọc Bạch Lý Trạch không phải người dưới tay hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, nhượng Bạch Lý Trạch thật tốt xoa xoa Chí Tôn Ma môn nguyện khí, đừng một ngày phách lối không được, còn nghĩ để chúng ta Bắc Minh Ma môn quy thuận Chí Tôn Ma môn. Hừ hừ, lần này đã chúng thiết bản đi, không biết sống chết, Bạch Lý Trạch cũng là ai cũng có thể chọc sao. Ta đi, tiểu tử này cũng quá hung tàn a. Ra sức nha, phế đi nhân ma đế không nói, còn dám hướng thiên ma đế đầu thủ. Đúng nha, xem ra tiểu tử này không đơn giản nha. Lúc này, những tu sĩ kia lại bắt đầu nghị luận, trên mặt cũng lại không có khinh thường, mà là cung kính. Hừ, dám chống ta, đây chính là tầm ương. Bạch Lý chậc hừ một tiếng, tiện tay đem nhân ma đế vứt xuống liễu địa bên trên. Mà lúc này nhân ma đế còn đang không ngừng nói thầm, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, ta muốn dùng ta ý chí cường đại vượt qua loại ảo giác này. Đến đây đi, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chúng ta. Nghe nhân ma đế lẩm ma đế Địa Ma Đế Đôn là mặt sắp lại, trầm mặt nói, "Dẫn đi." "Là." Lúc này, trí Tôn Ma Muôn Khác Ma Đế vội vàng nâng lên nhân Ma Đế đi xuống, đi trí Tôn Ma Muôn Trụ ở Lục Giác. Chờ đưa đi nhân Ma Đế." Thiên Ma Đế tiến lên đi một bước, mặt lạnh lùng vấn đạo, "Ngươi là ai?" Bách Lý Trạch hoạt động hoạt động cổ, rêu rêu nói, "Dựa vào cái gì nói cho ngươi?" "Hảo, rất tốt." Thiên Ma Đế mặt lạnh lùng, sắc khí lẫm nhiên nói, "Ngươi vẫn là lần thứ nhất dùng Bạch Nhãn xem ta người. Ta đương nhiên rất khá, bất quá ngươi vị sư kia giống như không tốt lắm nha." Bạch Lý Trạch bay, răng cười nói, Hắn mới vừa rồi bị ta dùng kiếm khí làm vỡ nát ngang hông xương cốt, đời này đoán chừng chỉ có thể ở trên giường vật qua. Thiên Ma Đế nhếch khuôn mặt sắc khí, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi đủ điên cuồng. Bất quá rất nhanh, ngươi liền phải chết." Thật sao? Ta giống như chết nha, tới nha." Có loại hai tà ta so tay một chút. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, khiêu khích nói: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta sáu." Một bên Địa Ma Đế cũng nhịn không được nữa, liền muốn tiến lên đi bắt Bách Lý Trạch. "Lan, không nhìn thấy đây là cao tầng ở giữa trò chuyện đi, ngươi một cái tiểu lâu la, cũng xứng nói chuyện với ta." Bạch Lý Trạch nhấc chân đạp về phía Liễu Địa Ma Đế. Liên kiến giải ma đế miệng sủi bọt mép, bắp thịt trên mặt đều không ngừng biến ảo, cuối cùng đập chúng trên lôi đài trùng quanh lồng ánh sáng bên trên. Quá ngu ngốc, cái này không nói hai lời liền đạp bay Liễu Địa Ma Đế. Hơn nữa còn là ngay trước trí Tôn Ma Môn rất nhiều tu sĩ mặt, đây tuyệt đối là đang gây hấn với toàn bộ trí Tôn Ma Môn. Lần này trí Tôn Ma Môn thế, nhưng là tới không thiếu tu sĩ, người người cũng là cao thủ. Kiến Bạch Lý Trạch đạp bay Liễu Địa Ma Đế, bọn hắn cũng đã không thể nhịp, liền muốn đối với Bạch Lý Trạch ra tay. Nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ rơi xuống, đứng tại Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt, sắp tới Tôn Ma Môn tu sĩ cho đẩy lui phía sau đi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thái Ức viện trưởng. Thái Ức viện trưởng chắp tay sau lưng, quét mắt một vòng, mặt lạnh lùng đạo: "Đều trở về đi, lập tức phải tiến hành ma chiến cùng tần chiến, hy vọng chư vị không nên náo chuyện mới là." Thái Ức viện trưởng, tiểu tử này liên tục đả thương ta hai cái sứ đệ, hắn loại người này, không có tư cách tham gia ma chiến." Thiên Ma đế chỉ vào Bạch Lý Trạch, cả giận nói. Thái Ức viện trưởng nhắm mắt lại, đạm mặt nói: "Xin lỗi, vừa rồi Lao phu đi tắm rửa, cho nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lão phu chỉ nhìn thấy các ngươi tại lấy mạnh nhất yếu, nhiều người như vậy khi dễ một cái lục đặng tuấn sơn làm cho." Câm ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao? Người sáu, ngươi đây là báo che. Đáng chết này lão hỗn đàn, tối này tí cũng quá minh mục trương đẳng a. Thái Ức viện trưởng nhếch răng cười một cái nói, lão phu liền báo che. Ngươi có thể cầm lão phu như thế nào? Nếu như không hài lòng, đều có thể quay người lần ra tiên ma thành. Đều mấy trăm tuổi người, còn không biết xấu hổ cáo trạng, thật không biết các ngươi trí tôn ma hoàng là thế nào dạy báo các ngươi. Thực sự là một đám hèn nhát, một điểm đảm đương cũng không có. Người sáu, hừ, đầu, hãy đợi đấy, chỉ cần là ngươi 3000 đạo viện người, ta tuyệt đối sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Thiên Ma Đế uy uy nói: "Thái Ức viện trưởng ngẩn ngực, ba khí đạo, trả lẽ lại sợ ngươi? Nơi này chính là ta 3000 đạo viện sân nhà, lão phu chính là có người, sa luân chiến cũng muốn luận trên ngươi." "Ngươi xấu?" "Ngươi?" Thiên Ma Đế suýt chút nữa khí ra máu, tức giận đạo: "Hảo, hãy đợi đấy." 835 chương 834, Tu La sát. 3000 đạo viện cùng trí tôn ma muôn vốn cũng không đối phó, trước đó còn phát sinh qua huyết chiến, cho nên Thái Ức viện trưởng mới có thể khinh hướng bách lý trạch. Có thể bách lý trạch tin tưởng có một bộ phận rất lớn môn nhân, Thái Ức viện trưởng là xem ở sở tiêu tiểu mắt núi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Bạch Lý Trạch bắt đầu củng cố một chút tu vi, vì chính là có thể đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cũng chỉ có dạng này mới có thể nên đón ma chiến. Phương Hoàng, Na tiểu tử là ai? Lúc này, Lam Vượng Linh vấn đạo. Lam Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, nói, tựa như là Thông Thiên kiếm chủ đệ tử, kêu cái gì lâm phạm, Lục Đặng Tuần Sơn làm cho. Thông Thiên kiếm chủ đệ tử. Lam Phượng Hoàng có chút không tin, nàng không nghĩ ra, Thông Thiên kiếm chủ tại sao muốn tu một cái ma tu vì đệ tử, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Lúc này, tất cả tu sĩ đô đang thảo luận Bạch Lý Trạch thân phận bối cảnh. Liên Thái Thương, Bạch Cốt Tiên Tử cũng không nhịn được muốn lôi kéo một chút Bạch Lý Trạch, nhưng vẫn là không có ra tay. Tại Thái Thương trở tu sĩ xem ra, Bạch Lý Trạch chính là một cái nhân tố không ổn định, quỷ mới biết sẽ gây ra ý đồ xấu gì tới, cho nên cũng không có đi tìm Bạch Lý Trạch. Tinh Thần Tiên Môn mấy đại tinh tú thần tướng cũng là gương mặt hiếu kỳ, bọn họ là tiên môn đại biểu, cùng chí tôn ma môn chắc chắn không đối phó, cho nên thì có lôi kéo Bạch Lý Trạch tâm tư. Đương nhiên, Tinh Thần Tiên Môn cũng sẽ không mạo muội hành động, dù sao bọn hắn còn không biết Bạch Lý Trạch chân thực thực lực. Ầm ầm. Lúc này, các đại lôi đại cùng nhau run một cái giương phần mình thăng lên đến cùng một độ cao. Căn cứ vào quy định, mỗi người một ngày nhất thiết phải chiến đấu 100 lần, chỉ có thắng đủ 90 lần mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo tranh tài. Theo lý thuyết, mỗi người tối đa chỉ có thể thua 10 lần, một khi vượt quá 10 lần, vậy thì mang ý nghĩa bị đào thải. Thỉnh chư vị tu sĩ chuẩn bị, mà chiến sắp bắt đầu. Lúc này, thư không nổi lên thái ất viện trưởng khuôn mặt, hắn uống rượu, nói, quy tắc tranh tài, chắc hẳn chư vị đều biết, vậy nếu không có quy tắc, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, có thể thắng là được, nhưng có một chút thì là không thể giữ người. Tại thái ất viện trưởng xuất hiện thời điểm, Toàn bộ tiên ma thành sôi trào. Xiêu xiêu. Nhìn xem từng tòa lôi đài vọt lên, lơ lửng giữa không trung, tất cả tu sĩ trên mặt cũng là kích động, phấn khởi. Như loại này đấu vòng loại, phần lớn có tương ứng ban thưởng, mỗi tấn thăng một vòng, liền sẽ có được ban thưởng, những cái kia ban thưởng không hạn chế tại tiết khí, đế binh, công pháp trở, thậm chí còn có tiên hoàng ý chí sẽ đích thân buông xuống chuyển pháp. Cho nên nói, cái này không vẹn vẹn chỉ là tiên ma chiến đơn giản như vậy. Số 1 côn bằng tử, đối chiến 1 vạn lệ ba hảo thạch phá thiên. Số 2 tiên ma đế, đối chiến 1 vạn lệ 2 hảo thần dây leo ma đế. Số 3 ba Bắc Minh chân nhân đối chiến một vạn lệ ba hảo thương ma. Theo số trận chiến đấu tuyên bố, tất cả tu sĩ riêng phần mình nhảy lên thuộc về mình lôi đài. Mỗi lần tiến hành lôi đài tranh tài đều có thời gian hạn chế, một khi vượt qua thời gian, vậy coi như làm thế hỏa. Cho nên nói, những tu sĩ kia vừa vào sân liền khiến cho ra toàn lực, cái gì đế binh, đạo khí, đi lên liền tự bạo, tuyệt đối là không muốn mạng chấm giết. Đứng tại dưới đài Bạch Lý Trạch, gắt gao nhìn chằm chằm về phía lôi đài, chỉ thấy côn bằng tử sau lưng ma dược lên, liền đem thạch phá đánh bay ra ngoài. Nói thật, giống côn bằng tử cường đại như vậy tu sĩ, có rất ít tu sĩ có thể đỡ nổi hắn một chiêu. Dù sao cái này Côn Bằng Tử là Bắc Minh Ma môn thiếu chủ, tương lai ma hoàng người thừa kế, cho nên thực lực hay là rất mạnh. Đã nhượng. Côn Bằng Tử lạnh lùng một tiếng, hướng về bị đánh bay thạch phá thiên ôn quyền đầu. Cái kia thạch phá thiên thầm hận một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống lôi đài. Kế tiếp lại là một cái ma tu xuống tới, hắn giống như đến từ âm ma tộc, vừa ra tay chính là đẩy trời âm sát khí, nhưng tại Côn Bằng Tử xem ra, chó má gì âm sắc khí, chỉ thấy Côn Bằng Tử mở ra hút một cái, liền đem những cái kia âm sát khí Bằng Tử hai tay diễn hóa ra một đạo cự hình trảo ấn, chiếu vào cái kia âm ma tộc tu sĩ phải xuống. Liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia ma tu nôn mấy ngụm máu tươi, bay ra lôi đài. Cùng côn bằng tử một dạng, Thiên Ma Đế ra tay cũng tương đối nhanh chóng, phần lớn là một chiêu giải quyết, hơn nữa Thiên Ma Đế chỉ sử dụng một chiêu, đó chính là Thiên Ma Thế Liễu Thủ. Cái này Thiên Ma Đế thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, vừa đi lên liền đem đối thủ của hắn thần dây leo ma đế xé thành hai nửa. Bất quá trí Tôn Ma Môn cũng là đại thủ bút, trực tiếp ném ra một khóa tái tạo đan. Tại kiến thức Thiên Ma Đế cường thế thủ đoạn phía sau, một chút đạm tu sĩ đều sớm dọa đến hai chân như ra, đánh cũng không đánh liền Cuối cùng, ở một cái canh giờ phía sau, Mới đến Tiên Bạch Lý Trạch ra tay. Thứ 300 số 25 Cự Linh Ma, đôi chiến 9527 lâm phàm. Trở thái ớt viện trưởng tiếng nói rơi xuống thời điểm, cơ hội cho nên tu sĩ Đô nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch cho ở lối đài. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đều là Bạch Lý Trạch lau một vệt mồ hôi. Vừa lên tới chính là chỗ này sao mạnh mẽ đối thủ, Cự Linh Ma nhà, hắn nhưng là cự nhân tộc tu sĩ, có thể uyển hóa ra cự ma, cũng là thành danh mấy trăm năm ma đế, tại cự nhân tộc có sức ảnh hưởng rất lớn. Luận bối phận, cái này Cự Linh Ma vẫn là cự san cùng cự thạch trận tộc Dỗ chỉ kiến nhất ma đạo ảnh rơi xuống, có chừng cao 10 mấy mét, hắn chính là cự linh ma. Cự linh ma toàn thân tản ra ma viêm, khỏe môi miết lên cười lạnh, nhế răng đạo: "Ngươi chính là Lâm Phạm." Cái kia một cước đạp bay nhân ma đến nhân. "Không tệ." Bạch Lý Trạch gật đầu nói. Cự linh ma liếc liễu Bạch Lý Trạch một mắt, cười lạnh nói: "Như vậy đi tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, làm bản đế chiến nô, về sau liền thay bản đế kéo xe a." "Lan." Bạch Lý Trạch phun ra một chữ, lạnh như băng nói. Cự linh ma giận dữ: "Tiểu tử, ngươi xác định là đang cùng bản đế nói chuyện sao?" "Lan." Bạch Lý Trạch vẫn là lạnh lùng phun ra một chữ tự tìm cái chết. Cự Linh Ma triệt để nổi giận, phía sau hắn lơ lửng một tôn Ma Vương Pháp Tướng, tiếp lấy, càng ngày càng nhiều Ma Vương Pháp tương bắn ra, bao vây toàn bộ lôi đại, tương bách lý trạch bao vây ở giữa. Pháp tương Tiên Hoàng. Dưới đại sở Tiêu Tiêu biến sắc, không nghĩ tới cái này Cự Linh Ma vậy mà lấy được Pháp tương Tiên Hoàng bộ phận truyền thừa, một hơi vậy mà có thể ngưng luyện ra mấy chục đạo Ma Vương Pháp Tướng, đến kỹ một chút, lại là 36 thiên cương pháp tướng, chẳng qua là dùng ma diễm diễn biến đi ra ngoài. Những cái kia Ma Vương Pháp Tướng trong tay đều mang theo bất đồng đế binh, tại Cự Linh Ma làm phép thời điểm, những cái kia pháp tướng cũng đều riêng phần mình bắt đầu chuyển động. Giống như có đơn độc ý thức một dạng, cái này tiếp theo cái kia hướng Bách Lý Trạch công tới. Ha ha, tiểu tử này chắc chắc, cự linh ma thế nhưng là tộc thúc của ta, lấy được pháp tướng tiên hoàng bộ phận truyền thừa, có thể ngưng luyện ra 3000 pháp tướng, chỉ bằng một cái lục đẳng tuần sơn làm cho, muốn giết hắn, còn không phải vài phút sự tình. Một bên cự san nhìn có chút hả hế nói. Cự thạch trận một mặt cười lạnh nói, xem ra tiểu tử này vận khí không phải bình thường có nhà, vừa lên tới liền gặp được tộc thúc của ta, cái này còn không bị đánh chết. Pháp tướng tiên hoàng truyền thừa. Sở tiêu tiêu thế nhưng là tính tưởng, pháp tướng tiên hoàng trước kia chính là cự nhân tộc tu sĩ có chiến tộc cùng cự nhân tộc song trọng hết hồn, nghe đồn hắn có thể ngưng luyện ra đủ loại đủ kiểu pháp tướng, mỗi một bộ pháp tướng đều có thuộc về mình ý thức. Phía trước Sở Tiêu Tiêu còn chưa tin, nhưng bây giờ nàng tin. Cái này cự linh ma đương nhiên không có khả năng đạt đến pháp tương tiên hoàng kinh khủng như vậy, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 36 cái ma vương pháp tương. Haha, ha, tiểu tử, lăn xuống đi." Cự nhân ma nhế răng, toàn thân bắn mạnh ma khí, trường cao mấy chục mét, hắn một đôi ma trảo chụp vào Liễu Bạch Ly Trạch, muốn tương bạch ly trạch từ giữa đó xé mở. "Nên đi xuống là ngươi." Vụt, chỉ kiến Bạch Ly Trạch thân thể nhất chuyển, ngưng luyện thành Liễu nhất thân kiếm chỉ thấy kiếm khí bay từ tung, bắn ra vô số thải hạ. Kiếm mang lượng lờ toàn bộ lôi đài, xiêu xiêu bay vụn vụn đến, phàm là bị kiếm mang đâm trúng ma vương pháp tường, đều từ giữa đó nổ tung. Lan, pháp thử, cự linh ma cổ họng bị một đạo kiếm mang đâm xuyên qua, mang theo vô tận không cam lòng cùng tiến lưỡi, cự linh ma thân thể đập thầm ầm đến liễu địa bên trên. Bất diệt binh thể công. Cự linh ma bưng cổ, nhổ ngụm tiên huyết, cuối cùng đập thầm ầm đến liễu địa bên trên. bị bách lý trạch thương, lên, lên đem cự linh, linh ma ho khan vài tiếng, trầm đạo, đáng giận. Xem ra cần phải chủ nhân tự mình ra tay mới được. Chủ nhân, Cự San, Cự Thạch trận sững sở, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua Cự Linh Ma có cái gì chủ nhân. Cự Linh Ma một mặt sát khí đạo, các ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Cự Linh Ma liền đẩy ra Cự San cùng Cự Thạch trận, quay người hướng nơi xa đi đến. Thua. Không nghĩ tới Cự Linh Ma vậy mà thua, còn bị người một kiếm đả thương, xem ra tiểu tử này có chút thực lực. Nơi xa, trí Tôn Ma Môn, Bát Minh Ma Môn còn có Đao Kiếm Ma Môn tu sĩ, cũng là một mặt nghiêm trọng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, gắt gao nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch, đều hy vọng nhìn ra Bạch Lý Trạch hình dáng. Bởi vì bọn hắn từ Bách Lý Trạch trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, có chút thực lực, nhưng so với ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, một đầu màu đen cuồng sư xuống tới, thử nhai răng, nó toàn thân hiện đầy lẫn tiến, màu đen sư tử mau theo gió chập chờn, giống như sóng lúa mờ ảo dạng. Kỳ Lân sư tử. Cái này cũng là cực kỳ khủng bố tổ thú, am hiểu cận thân bắt đầu. Giống. Kỳ Lân sư hống một tiếng, cơ cơ sư tử trợn, liền muốn nhào lên. Kỳ Lân sư tử. Lam thú cấy không tệ, cái này cấy ra ngoài kéo nhiều nha, không bằng đưa cho ta nhi tử chơi a. Bạch Lý Trạch lên cảm, thì thào nói: Cái gì? Kỳ Lân sư tử cuồng tiếu một tiếng, cả giận nói, thật của nhà. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, tiểu tử, ta thế nhưng là Kỳ Lân Sơn đệ tam cao thủ, chỉ bằng ngươi một cái thiên kiếm núi lục đẳng tuấn sơn làm cho, gặp gỡ ta, cũng chỉ có một con đường chết. Kỳ Lân Sơn, chẳng thể trách nhìn như thế vô sỉ. Nghe xong Kỳ Lân Sơn ba chữ, Bách Lý Trạch chính là nén giận ra tay, một cái khóa lại Kỳ Lân sư tử cổ họng, dùng sức bóp liền nghe phốc một tiếng, đầu kia Kỳ Lân sư tử nhổng ngụm máu đen, hai mắt trở nên trắng, ngất đi. Lan. Bạch Trạch dùng sức một đá, liền thấy cái đầu Kỳ lân sư tử bay ngược ra ngoài cuối cùng đệm vào liễu địa bên trên. Thật Minh Nha, na tiểu tử rốt cuộc là ai? Như thế nào cũng là một chiêu miệu sát. Thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ lục đẳng tuấn sơn làm cho sẽ mạnh như vậy. Hừ, kế tiếp ra sân bắt đầu địa ngục người của Ma Môn, ngươi có biết hắn là ai? Ai? Địa ngục Ma Môn Tu La Ma hoàng thủ tịch đại đệ tử, Tu La Sát, một cái trên trời mọc ra hai cái đầu cá nhân, dùng chung một cái nhục thân, chiến lược cực mạnh. Theo trung huynh thanh niên rơi xuống, chỉ kiến nhất thân tải cao tới chín thước, mọc ra hai cái đầu mặt đen tu sĩ bay đến trên đài. 836 chương 835, trăm thắng liên tiếp. Lớn hai cái đầu Tu La sát, Tu La Ma hoàng thủ tịch đại đệ tử, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới, lần này Bách Lý Trạch nguy hiểm. Mười đôi ma hồ một mặt lo lắng, thực sự là kỳ quái, vì cái gì Bách Lý Trạch đối thủ cũng là một chút ngon nhân, hung nhân, chẳng lẽ có người cố ý không nhượng Bách Lý Trạch tăng cấp? Có lẽ đây là giải thích duy nhất. Tu La sát có hai cái đầu, cũng liền tương đương với có hai cái ý thức, cho nên thần hồn của bọn hắn cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, cái này Tu La sát còn có thể đồng thời đánh ra bất đồng công kích, tương đương với một đối hai. Đối với cái này trùng ma chiến tới nói, nhìn về không cân bằng, có thể mười đôi ma hồ lại không thay đổi được cái gì? Đối với Tu La Sát cảnh nhẫn, 10 đôi ma hổ thế nhưng là rất rõ ràng, nàng thật không xác định Bạch Lý Trạch có thể chống đỡ được Tu La Sát công kích. Bạch Lý Trạch, đầu hàng đi. Cân nhắc lại lượng, 10 đôi ma hổ vẫn cảm thấy nhượng Bạch Lý Trạch đầu hàng an toàn một chút, dù sao mỗi người cũng có thể thua 10 lần. Cho nên, coi như Bạch Lý Trạch trận này thua, hắn cũng có cơ hội cấm kỵ. "Wi wi, đây có phải hay không là người lão nhân tình?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ghen tức nói, "Không phải ta nói người, người cái này ánh mắt quá kém, tìm ai không tốt, càng muốn tìm hai cái đầu quán nhân." "Ngươi nói nhăng gì đấy?" 10 đôi ma hổ thật muốn cắn chết Bạch Lý Trạch cái này huấn đảm cả dân nói, tuyệt đối không nên cẩn thận tu La Sát, gia hỏa này nhục thân cường hãn không nói, còn tu luyện Liêu Địa Ngục Ma môn cấm kỵ thiên công, có thể thôn phệ tu sĩ trong cơ thể tiên huyết, không chỉ có như thế, thần hồn của bọn hắn cũng là vô cùng cường đại, có thể cấu tạo ra sát thần lĩnh vực, một chút ý chí lực yếu tu sĩ, trực tiếp sẽ bị hắn khống chế, đồng thời tại thể bên trong đánh vào tu La là hắn. Mạnh như vậy, cũng khó trách, Tu La Sát có hai cái đầu, theo lý thuyết, hắn có hai cái thần hồn, dạng này điệp ra lên, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Sâu kiến. Tu La Sát liếc qua Bạch Lý Trạch, đạm mạc nói: "Ha Đại gia nói không sai, hắn chính là sâu kiến, loại người này căn bản không có tư cách để chúng ta độc thủ, không nếu như để cho huyết đồng cựu đầu xà đối phó hắn a." Tu La Sát cười lớn nói. "Cũng tốt." Theo Tu La Sát thanh em rơi xuống, chỉ kiến nhất đầu huyết mang bắn ra, chực cư lấy toàn bộ lôi đại, 9 cái đầu lưới, 18 con con mắt, lộ ra vô cùng quái dị. Nhất là máu kia đồng cựu đầu rắn con mắt, giống như là tản ra mỹ hoặc khí tức, liền bạch lý trạch thiếu chút nữa cũng bị nó câu đi hồn. "Cẩn thận, đây là Tu La Sát từ nhỏ nuôi lớn chiến sủng." Mười đuôi ma hồ khẩn chương nói chỉ cần bị huyết đồng cửu đầu rắn căn chúng, trong nháy mắt sẽ biến thành người làm, liền xương cốt đều không thừa, mười phần kinh khủng, tại trong trí nhớ của ta, đầu này huyết đồng cựu đầu xà ít nhất cũng thôn phệ không dưới 10 cái ma chủ, hung tàn vô cùng, tuyệt đối là địa ngục ma môn một đắc, có thể miễn cưỡng cùng địa ngục tam đầu huyền chiến phong. Hừ, yên tâm đi, liền loại này tiểu xà, cũng chính là ta một kiếm chuyện. Bạch Lý Trạch thân hình bắt đầu biến ảo, huyễn hóa thành liếu nhất chui kim kiếm, trên không xoay tròn mấy lần phía sau, thành từng đạo kim mang, vũ đậu tại huyết đồng cựu đầu xà ở giữa, đưa chúng nó đầu lưỡi bắn thủng. Bánh bánh bánh theo liên tiếp vắt rồi, Bạch Lý Trạch lại trở về tại chỗ. Lúc này, toàn bộ lôi đài đều bị sương máu tràn ngập, có thể tiếc nuối là, đầu kia huyết đồng cựu đầu xà cũng không nhận được ảnh hưởng gì, lại từ thân rắn bên trong toát ra chín cái máu rầm rề đầu rắn. Huyết đồng cựu đầu miệng rắn sừng chảy nước bọt, hốt chừa hốt chừa, còn không ngừng phun mồm máu đỏ tím, cái kia tim chường dài 10 mấy mét, giống như roi một dạng, không ngừng quất Bạch Lý Trạch. Còn tốt Bạch Lý Trạch tốc độ rất nhanh, xuyên thẳng qua tại những cái kia tim ở giữa tại, sợ bị những cái kia tinh hồng tim đến. Đang tránh né mấy lần phía sau, Bạch Trạch liền có chút nhịn không được, hắn hướng về phía một người trong đó đầu rắn công tới. Vành, một tiếng vang dội, con rắn kia đầu biến mất, biến thành xương máu. Cũng không đến thời gian một hơi thở, máu kia đồng cựu đầu xà lại lần nữa dài ra đầu. T. Bách lý Trạch cũng là hít vào lấy hàng khí, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao có thể như vậy? Kiếm 36 khẩn chương nói, vì cái gì hỉ ra giết không chết? Lần này gặp, Sở Tiêu Tiêu một mặt lo lắng nói, theo ta được biết, đầu này huyết đồng cựu đầu xà tất nhiên ngụp ma muôn ba hung một trong, có vô hạn chia ra năng lực, coi như đưa nó cựu cá xà đầu toàn bộ chém dụng, nó đồng dạng sẽ mọc ra mới đầu rắn. Kiếm 36 đạo chẳng lẽ liền không thể giết chết nó đi? Khó khăn nha, quá khó khăn. Sở Tiêu tiêu thở dài, một mặt bất đắc gì nói, phía trước ta xem mấy trận tu la sát đối chiến, mỗi lần cũng không có ra tay, chỉ là nhường huyết đồng cựu đầu xà ra tay, hơn nữa cùng hắn đối chiến tu sĩ, mỗi một cái đều bị tôn phệ hơn phân nửa vết hồn, mặc dù không chết, nhưng đời này là không có hy vọng gì. Không thể không nói, cái này tu la sát thật đúng là một kẻ hung ác, mặc dù không có giết chết những người kia, nhưng lại so giết những người kia còn kinh khủng hơn. Tại bị hấp thụ vết hồn phía sau, những tu sĩ kia toàn bộ nhục thân trở nên khô quắc vô cùng, dù còn sống, nhưng tuyệt đối là sống không bằng chết. Địa ngục ma môn. Ngồi ở vĩnh sinh tiên trung cửa mà thái thương biến sắc, lạnh giọng nói, người này thực lực cực mạnh, có lẽ so với ta còn phải mạnh hơn một chút. Ai, không có cách nào, ai bảo nhân ra có hai cái đầu đâu. Bạch cốt tiên tử một mặt bất đắc di nói, nếu như hắn chỉ có một đầu, ta tuyệt đối có thể dễ dàng dây hắn. Tiểu tử này nguy hiểm. Thái thương như mày, bất đắc di nói, ai, thực sự là đáng tiếc nha, ta vĩnh sinh tiên môn lại thích một thành viên đại tướng. Khanh khách, vậy cũng chưa chắc Chớ quên, cái này lôi đài thi đấu có thời gian hạn chế, chỉ có 1 nén nhang, chỉ cần na tiểu tử có thể kiên trì một nén nhang, đó chính là thế hòa. Bạch cốt tiên tử hai mắt tỏa sáng, nhìn xem sắp đốt xong hương. Lúc này, tất cả tu sĩ đôi nhìn về phía cái kia nén hương, cũng liền mấy chục hơi thở thời gian. Theo lý thuyết, chỉ cần Bạch Ly chậc lại kiên trì mấy chục hơi thở thời gian, vậy cũng không cần thua, mà là thế hỏa. Trên lôi đài tu la sát gấp đến đỏ mắt, mang thầm, cái này hỗn đản, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Lại tiếp như vậy, chính là thế hòa. Đại ca, vậy làm sao có thể thực hiện được? Người ta huynh đệ xuất chiến đến nay, thế nhưng là chưa từng có thua qua. Một cái khác đầu nói, "Tu La sát thần mật đạo, xem ra cần phải huynh đệ chúng ta tự mình ra tay rồi." Chậc chập, hảo, cũng không biết Na tiểu tử có thể hay không chịu chúng ta một quyền." Một cái khác đầu nhếch răng nói, "Dạng này, hai ta riêng phần mình sử dụng một thành thực lực, ta sợ đánh chết Na tiểu tử, cũng là thua. Như loại này tiên ma chiến, có một cái quy định bất thành văn, thì là không thể giết người, chỉ cần đối phương không chết là được, nhưng nếu như đối phương chết, như vậy thì phải theo thua tính toán, đây cũng là đối với người chết một loại an ủi." Lúc này Huệ Đồng cựu đầu sả biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa về tới Tu La sát thể nội. Một thành. Bạch Lý Trạch cười, hắn có loại cảm giác, lần này xem như thắng chắc. Trên đời này có ai có thể sử dụng một thành thực lực giết chết Bạch Lý Trạch? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không có, một cái cũng không có. Hiện tại Bạch Lý Trạch đã có miểu sát đồng dạng chúa tể thực lực. Tiểu tử, vẫn may của ngươi dừng ở đây rồi. Tu La sát bẻ bẻ cổ, đột nhiên ra quyền, chỉ thấy toàn bộ lôi đài đều bị huyết sắc khí tức bao phủ, khắp nơi đều là Tu La sát thân ảnh. Xíu xíu. Nhìn xem xuyên thẳng qua tại bốn phía thân ảnh, Bạch Lý Trạch nhếch hơi một tí. Hắn đem thể nội toàn bộ tinh khí đều tập trung ở lòng bàn tay, chỉ cần tu La sát dám ra tay, hắn đánh liền ra mời thành thực lực. Có lẽ có điểm thắng mà Khương Võ, nhưng này tu La sát quá kiêu ngạo, nếu như không dạy dỗ hắn một chút, đó nhất định chính là đối với hắn một loại đụng nhã. Tu La sát hoàn quyền. Bành, một tiếng vang trầm, tại tu La sát ra quyền thời điểm, phía sau hắn xuất hiện vô số đầu huyết sắc xích sắt, vậy chắc là một loại dị tượng, chính là dùng sát khí ngưng luyện ra tới. Mau nhìn, tu La sát ra tay rồi. Lúc này, Chí Tôn Ma Môn, kiếm Ma Môn còn có Bắc Minh Ma Môn trở tu sĩ cùng nhau cả kinh, đều nhìn về Liêu Bạch Lý Trạch. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Bách Lý Trạch bị Tu La Sát đánh thành trò cặn bã. Thế nhưng là, Dỗ! Đột nhiên, Lôi Đài từ trong băng liệt ra, đỉnh đầu vòng bảo hộ xuất hiện vô số nô lên, cao kinh năng lượng hóa thành mây hình ấm, một tầng điệp ra lấy một tầng, giống như là nhanh từ vòng bảo hộ bên trong tránh ra mở dạng. A. Chỉ nghe một tiếng hít thảm, Tu La Sát toàn bộ thân thể giống như đạn phá mở dạng, siêu một tiếng bay vụt ra ngoài, mà cùng lúc đó, cái kia nén hương đốt sạch, theo lý thuyết, tranh tài kết thúc. Tu La Sát bị Bách Lý Trạch nhất quyền đánh ra Lôi Đài, như vậy thắng nhân dĩ nhiên chính là Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch chiến thắng. Vừa ngay ngắn ở Không Trung Thái Ứn viện trưởng mở mắt liếc qua Bạch Lý Trạch, đạm mạc nói, "Giống giống." Tu La Sát phát ra liên tiếp tiếng gầm gừ, "Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng trên lôi đài, làm sao sẽ xuất hiện tại mấy ngàn mét trên bầu trời?" "Ảo dớp đi." "Huyễn mẹ nó nha, cợt mởn, cư nhiên bị người đập bay cao như vậy." "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Tu La Sát căn bản không thể tiếp nhận sự thật này, giả heo ăn thịt hổ, đáng hận, vô sỉ. Phàm là Tu La Sát có thể nghĩ tới từ ngữ, hết thảy dùng đến liễu lý trạch trên thân. "Làm cản." Thái Ứn viện trưởng cong ngón đũa ra, liền nghe ba tiếng. Tu La sát bị một cây chỉ kình trấn áp tại trên lôi đài, không nhúc nhích tí nào. Lan, gặp Tu La sát ghé vào dưới chân mình, Bạch Lý Trạch không chút do dự hướng về phía Tu La sát mặt của đạp tới, liền nghe phốc một tiếng, Tu La sát mặt mũi tràn đầy phun huyết bay ra ngoài, đập tầm ẩm, ẩm đến liễu địa bên trên. Bây giờ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tiểu tử này đến cùng có cái gì dựa dẫm? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là một thông thiên kiếm chủ sao? Nếu như tại thực sự là như vậy, như vậy Bách Lý Trạch cách cái chết không xa. Tu La Ma hoàng thế nhưng là đổi danh tâm ngoan thủ loạn, chết ở trong tay hắn tu sĩ có nhiều lắm đã từng có Tân Tân Ma Hoàng khiêu khích Tu La Ma Hoàng uy nghiêm, trực tiếp bị Tu La Ma Hoàng đóng đinh ở Ma Sơn bên trên. Suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu, nếu như bị Tu La Ma Hoàng biết hắn đệ tử đặc ý nhất bị người đạp khuôn mặt, vậy hắn mặt mò thả tại hướng nào? "Tiểu tử, ngươi cũng thắng, tại sao phải đạp Tu La sát?" Mười đôi ma hồ hận thiết bất thành tương nói. Bạch Lý Trạch khẽ nói, coi như ta không đặt hắn, cái này Tu La sát cũng sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải nâng tay. Kế tiếp trong trận đấu, Bạch Lý Trạch có thể nói là thông suốt, cơ hội cũng là một chiêu giải quyết, mai cho đến thứ 100 chẳng, cũng không còn ai sẽ là Bạch Lý Trạch đối thủ. Tại thứ 100 trận đấu sau khi kết thúc, Bạch Lý Trạch trở thành cái thứ 800 trăm thắng liên tiếp nhân. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ nha, không nghĩ tới nguyên nhân thật đúng là nhiều. Xem ra muốn đoạt phải tiên ma chiến đệ nhất cũng không đơn giản nha. Đúng lúc này, nơi xa huyền danh tiếng trên lôi đài truyền ra liễu Phật âm thanh, chỉ thấy hư không lơ lửng một quả đại thụ che trời. Khi tức quen thuộc truyền đến, Bạch Lý Trạch chợt xoay người nhìn, không khỏi mặt lộ sắc ý. 837 chương 836, Thiên Mệnh Nghiệp, Thần Thế. Chờ Bạch Lý Trạch đến trước mắt lúc, quả nhiên gặp được Bồ Đề Ma Phật thân ảnh. Bồ Đề Ma Phật thực lực cường đại không thiếu, hắn nguyên bản là luyện ra biếm mộ nhưng lại bị người áp chế một cách cơ ép, khiến cho Tu Vi đứng tại phong thần cảnh đỉnh phong. Cùng Bồ Đề Ma Phật đối chiến là trí Tôn Ma môn địa Ma Đế, nói đến, cái này Địa Ma Đế thật đúng là không phải bình thường mạnh. Hai chân hắn khảm nạm ở trong võ đài, lòng đất tinh khí giống như, như hồng thủy bị hắn hấp thu. Bất quá cùng Bồ Đề Ma Phật xò so ra, vậy thì lộ ra hơi yếu. Bồ Đề Ma Phật sau lưng Bồ Đề thụ tản ra một cỗ ma khí, đây chính là một khóa ma thuật, hấp thu tinh khí tốc độ muốn so Địa Ma Đế nhanh hơn nhiều. Bồ Đề đại bí trưởng. Đông nhiên, hai đạo màu đen chưởng rơi xuống, Địa Ma Đế toàn bộ thân thể bị đánh ra lôi đài, bay ngược mấy chục mét mới bị tiên ma đến ngăn lại. Tiên Ma Đế biến sắc, kinh hai đạo, Bồ Đề Ma Phật, Thần Cổ Ba Phật một trong, đã nhường. Bồ Đề Ma Phật lãnh đạm ỗ quyền, sau đó liền nhảy đến liễu địa bên trên. Thần Cổ Ba Phật. Mười đôi ma hồ cho Bạch Lý trạch giải thích một chút, cái gọi là Thần Cổ Ba Phật kỳ thực chính là Bồ Đề Ma Phật, nhưng Đăng Cổ Phật còn có vô lượng thọ Phật, nghe đồn ba người này lai lịch lớn, giống như đã từng trưởng quản lấy tiên môn cùng ma môn. Theo lý thuyết, ma môn cùng tiên môn đều ở đây sự thống trị của bọn họ phía dưới. Chỉ tiếc, theo Bồ Đề Ma Phật, Nhân Đăng Cổ Phật còn có vô lượng pháp Phật luân hồi, thực lực của bọn hắn cũng lớn không bằng trước. Lần này Bồ Đề Ma Phật đi tới Tiên Ma thế giới, có thể là hướng về phía hắn kiếp trước lưu lại biên mộ mà đi. Xem ra, cái này Bồ Đề Ma Phật đã đã thức tình trí nhớ của kiếp trước. Bồ Đề Ma Phật, ngươi đứng lại đó cho ta. Vì tìm hiểu mẫu thân thủy ma đại đế tin tức, Bạch Lý Trạch Thế nhưng là phí thật lớn tinh lực, thật vất vả gặp được Bồ Đề Ma Phật, hắn tự nhiên sẽ không để Bồ Đề Ma Phật rời đi. Bồ Đề Ma Phật sửng sở, hồ nghi nhìn một chút Bạch Lý Trạch, trong mắt lóe lên môi đen quàng, kinh hãi đạo: Bách Lý Trạch? Cái gì? Bạch Lý Trạch? Làm sao có thể? Vĩnh Sinh Tiên cửa Thái Thương, Bạch Cốt Kiến Tử, còn có kiếm ma, hùng bá cũng là biến xác." Trạng thái trách tiểu tử này khủng bố như thế, nguyên lai là Bạch Lý Trạch Nha. Tiểu tử, ngươi ngốc nha, làm gì bại lộ thân phận của mình? Mười đôi ma hồ tức giận tới mức cắn răng, cả giận nói. Bạch Lý Trạch có chút hối hận, chẳng qua nếu như có thể dò thăm thủy ma đại đế tin tức, coi như bị ngàn vạn tu sĩ truy sắt thì phải làm thế nào đây? Có việc. Bồ Đề Ma Phật giọng của rất bình hẳn, bình hẳn có chút đáng sợ. Bạch Lý Trạch âm thanh lệnh lùng nói, mẹ ta đến cùng ở đâu? Mẹ ngươi. Ngươi nói là thủy ma đại đế A. Bồ Đề Ma Phật sử sợ, vấn đạo. Bách Lý Trạch đầu nói, "Ừm." Bồ Đề Ma Phật liếc liếu Bạch Lý Trạch một mắt, ngưng thanh đạo: "Tại U Minh Giới." "U Minh Giới?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt sắc khí, lạnh giọng nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Mẹ ta rõ ràng bị giam tại Tháp 7 Bậc Tháp." "Đúng là U Minh Giới, ngươi nên biết, Huyết Ngục Chúa Tể chỉ có một nửa trấn Ma Địa, hắn sợ gì muốn cướp đi Tháp 7 Bậc Tháp, vì chính là có thể luyện hóa toàn bộ Tháp 7 Bậc Tháp." Bồ Đề Ma Phật bấm ngón tay tính rồi một lần, lạnh như băng nói: "Tính toán thời gian, cũng nhanh, chờ Dương bị che kín thời điểm, chính là Huyết Chúa Tể hợp Tháp Bậc Ma thời điểm. "Cái gì?" Bách Lý Trạch sắc mặt đại biến, Hoài nghi vấn đạo, ngươi không phải đang gạt ta a? Không có. Bồ đề ma Phật xoay người qua, đạm mạc nói, ta mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng kể từ đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ta đã vứt bỏ ác từ làm tốt. Sau khi nói xong, Bồ đề ma Phật liền xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Bồ đề ma Phật cũng là trăm thắng liên tiếp, cho nên tự nhiên không cần thiết lưu tại nơi này, mà là đi lầu các tu luyện. Trăm thắng liên tiếp đi qua, liền sẽ đào thải một bộ Phật lớn, đến lúc đó liền sẽ chỉ còn lại 36 cái, bởi vì trăm thắng liên tiếp tu sĩ có thể trực tiếp tăng cấp. Bạch Lý Trạch, đưa ta sư thúc mệnh tới. Súc Sinh Mau đem tộc ta tiên khí trả lại. Cầm thú, đưa ta bốn cái nhi tử mạnh tới. Chờ bồ đề ma Phật sau khi rời đi, liền gặp vô số tu sĩ xuống tới, đối với Bạch Lý Trạch tèo đánh têu giết. Lan. Đương nhiên, từ Bạch Lý Trạch thể nội bắn ra một đạo màu đen gợn sóng, liền nghe bành một tiếng, vây quanh ở bên cạnh hắn tu sĩ trực tiếp bị chấn động đến mức gần chết. Tất nhiên bại lộ thân phận, cái kia Bạch Lý Trạch cũng không có cái gì tốt dấu diếm, tự nhiên là khôi phục vốn là tôn dung. Bạch Lý Trạch. Thái Thương đứng dậy nhìn Liễu Bạch Trạch một mắt, sát khí lâm nhiên nói, "Sư muội, tiểu tử này thế nhưng là sư tôn trị đích danh muốn người." nói để chúng ta sống sót đem hắn bắt trở về. Có chút khó giải quyết nhà, tiểu tử này trên người có không thiếu tiên khí, cũng không dễ dàng đối phó. Bạch cốt tiên tử có chút khó khăn nói. Thái Thương khẽ nói, ta cũng không tin, chúng ta là Vĩnh Sinh Tiên môn cường đại nhất đệ tử, làm sao có thể bị Bách Lý Trạch hồ đến? Sư huynh vị vũ. Bạch cốt tiên tử cùng với các Vĩnh Sinh Tiên môn đệ tử cùng nhau lễ một chút, cung duy nói, xem ra cái này đổi bắt Bách Lý Trạch nhiệm vụ quan trọng liền muốn rơi xuống sư huynh trên bờ vai. Khụ khụ. Thái Thương ho khan vài tiếng, đỏ mặt nói, ta liền là qua qua truy nghiện, các ngươi hẳn phải biết, bản thể ta là Thanh Long mà na tiểu tử thể bên trong có con ác thú huyết hồn, thật muốn độc thủ, đối với ta rất bất lợi nha. Cắt. Bạch cốt tiên tử nhẹ xoẹt một tiếng, bất quá thái thương nói cũng phải lời nói thật. Nắm giữ con ác thú huyết hồn bạch lý trạch, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Bên trên một kỳ nguyên, con ác thú có thể trở thành vĩnh sinh tiên cửa thủ hộ hung thú, đây cũng là nói do thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Kỳ thực vĩnh sinh tiên môn tứ đại thủ hộ hung thú, không hề chỉ là vì phòng ngừa tu sĩ tiến vào vĩnh sinh tiên môn, bọn chúng càng nhiều hơn chính là ngăn cản vĩnh sinh tiên tu sĩ đi tới thế giới khác, từ đó phá vỡ thế giới cân bằng phải biết, phàm là tử vĩnh sinh tiên môn đi ra ngoài tu sĩ, kém nhất cũng là thiên thần, loại tu sĩ này một khi rời đi vĩnh sinh tiên môn, sẽ bị đánh vỡ thế giới khác cân bằng. Cho nên, mới có tứ đại hung thú thủ hộ. Tại trong sương cốt, Bạch cốt tiên tử còn có tu sĩ khác đối với con ác thú liền có một loại không rõ kiên kỵ. Bởi vì đâu, ở tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, liền bị quán thâu không cho phép đi tới vĩnh sinh tiên môn mở miệng, mặc dù năm đó tứ đại đời thứ nhất hung thú đã không có ở đây, nhưng trong này còn có lưu bọn chúng tàn hồn. Ngươi thế nào? Tại Bạch Lý Trạch trở lại lầu các phía sau, Sở Tiêu Tiêu cũng đuổi đi vào, quan tâm hỏi một tiếng, Mười đôi ma hổ cũng từ Bạch Lý Trạch thể nội nhảy ra, vặn eo bẻ cổ đạo, "Ai nha, hảo thoải mái nha." "Không có việc gì." Bạch Lý Trạch cười một tiếng nói. Sở Tiêu Tiêu lắc đầu nói, "Ngươi không lừa được ta." Thủy Ma Đại Đế bị Huyết Ngục Chúa Tể bắt đi, nếu như bị Huyết Ngục Chúa Tể luyện hóa Tháp 7 Bập Tháp, như vậy Huyết Ngục Chúa Tể liền sẽ trở thành địa ngục ma môn đệ nhất cao thủ, đến lúc đó sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Mười đôi ma hổ thử nhếch răng, đánh á lại đạo. Sở Tiêu, tiêu sở nói, "Cái gì? Tháp 7 đi?" "Không biết, là vừa mới cái kia con lửa nói." Mười đôi ma hổ vai, Thiện tay cầm lên chu quả gặm. Chẳng thể trách Bách Lý Trạch trong cơ thể lệ khí sẽ mạnh như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này nha. Dừng một chút, Bách Lý Trạch ngẩng đầu vấn đạo, "10 đôi ma hồ, lúc nào là cử ca ngày?" Thánh ma chiến sau đó chính là, cũng chính là mùng 9 tháng 9, tính toán thời gian, còn thừa lại nửa năm không đến." 10 đôi ma hồ dữ môi nói, "Nửa năm, thời gian không nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, nhất định phải trong vòng nửa năm ngưng luyện ra bí mộ, bằng không lại dựa vào cái gì cứu trở về mồ thân đâu. Cần phải ngưng luyện ra bí mộ, nhất định phải hóa giải mất trong cơ thể Vĩnh Sinh ấn." Vĩnh Sinh ấn? Chẳng lẽ chỉ có thể hóa giải liền không thể luyện hóa đi, xem ra có cần thiết đi tìm Bạch Trạch Đại Tiên tính toán. Những tu sĩ này sở dĩ đi tới tiên ma thế giới, ngoại trừ chuyển thừa bên ngoài, còn có chút tu sĩ là hướng về phía Bạch Trạch Đại Tiên đi. Bạch Trạch thế nhưng là số lượng không nhiều chí giả, e rằng sớm đã đạt đến chúa tể cấp độ. Đến rồi Bạch Trạch cảnh giới này, đã có năng lực tiên đoán. Nếu quả thật giống Bồ Đề Ma Phật nói đến như thế, như vậy thì rất khó làm, cho dù có phụ hoàng ta tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể cứu ra mẹ ngươi. Hú hồn ta âm hiểm xảo trá, không, có chỗ tốt, hắn là sẽ không xuất thủ. Mười đôi ma hồ nhất miệng, mặt coi thường nói: chỉ sợ cũng chỉ có 10 đôi ma hồ dám nói Hắc Á Ma Hoàng âm hiểm xảo trá. Ở xa địa ngục ma môn Hắc Á Ma Hoàng hắt hơi một cái, xoa cái mũi đạo, cái nào tinh trùng lên não mang ta. Hắc Á Ma Hoàng đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trong tay nâng quyển sách, thấy chính hưng lên. Đúng lúc này, từ ngoài điện sông tới mấy thân ảnh, những thân ảnh kia cùng nhau quỷ lệ trên mặt đất, lộ ra vô cùng chật vật. Hắc Á Ma Hoàng để sách xuống, mặt lạnh lùng đạo, xảy ra chuyện gì? Hoàng mang rối loạn như vậy? Ma Hoàng đại nhân, không xong. mệnh địa xuất hiện. Những cái kia tu sĩ đơn làm một mặt kinh hãi, khẩn trương nói, cái gì? Thiên mệnh địa Không thể nào. Hắc Ma Hoàng vội vàng đứng dậy, lao nhanh hướng ngoài điện phóng đi. Ầm ẩm. Theo một tiếng xét một dạng âm thanh truyền ra, xa xôi sâu trong hư không ra hiện liêu nhất tấm bia đá, bia đá kia thập phần to lớn, đem toàn bộ Thái Dương đều che lại. Phản phất, đến rồi tận thế một dạng. Vô số gây nên tàn phá bờ bãi, cắt xẻ lấy vùng trời này. Cùng một thời gian, tiên ma trên thành khoảng không dần dần bị một đạo màu đen đậm hư ảnh báo trùm. Dần dần, Thái Dương bị bia đá kia hư ảnh che lại. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý trạch sắc mặt tái nhợt, vội la lên, "Mười đôi ma hổ, ngươi không phải nói còn có nửa năm sao?" Đúng nha chính xác còn có nửa năm. Mười đôi ma hồ ủy khôn nói. Bạch Lý Trạch trầm mặt nói, vậy tại sao thiên sẽ thành ám? Mười đôi ma hồ một mặt vô tội nói, ta làm sao biết? Nhìn xem đỉnh đầu kia đá, Sở Tiêu Tiêu nói, là thiên mệnh địa. Thiên mệnh địa? Bạch Lý Trạch thở vào một cái, vấn đạo, giả dĩnh, cái gì là thiên mệnh địa? Thiên mệnh địa xuất hiện, làm sao có thể? Thiên mệnh địa đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Thiên mệnh địa? Đến cùng cái gì mới là thiên mệnh địa? Trung quanh tu sĩ khác bắt đầu nghị luận, trên mặt xuất hiện nhiều nhất là sợ hãi, giống như là không nguyện ý nghe đến thiên mệnh tên một dạng. Đến tuột cùng cái gì là thiên mệnh địa? Cái gọi là thiên mệnh địa, kỳ thực chính là luân hồi, chính là vận mệnh, chính là số mệnh. Đến lúc đó phóng lên trời sẽ hạ xuống thiên nhân ngũ suy, tất cả mọi người đều sẽ chết, không có ai có thể tranh đoạt, cũng chỉ có các đại ma môn, thiên môn mới có thể tranh đoạt. Nhưng cho dù như thế, những cái kia thiên môn, ma môn chúa tể giả cũng sẽ trở thành thiên mệnh địa khôi lỗi. Không có người thấy thiên mệnh bia bản thể, có người nói thiên mệnh địa là một người, có người nói thiên mệnh bia là yêu, cũng có người nói thiên mệnh địa chính là tầng đá. Bởi vì thiên mệnh địa đột nhiên xuất hiện, cho nên tranh tạm thời áp phía sau. 838 chương 837, xâm La Ma Môn. Thiên mệnh địa xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa những thứ này cái gọi là thế giới sẽ một lần nữa thay đổi, không có ai có thể ngoại lệ, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Từ sở tiêu tiêu trong lời nói, bách Lý Trạch biết được, như loại này tình hình, muôi qua một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện. Còn tốt lần này chỉ là một cái bóng mờ, nếu quả thật phải là thiên mệnh địa buông xuống, đoán chừng tất cả tiểu thế giới đều sẽ băng nát. Bởi vì chân chính thiên mệnh địa mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Nếu như thiên mệnh địa xuống, giống một chút Ma Môn, môn trực tiếp sẽ biến mất, bị thiên mệnh địa tán phát khí tức chôn nghiền Tình hình như vậy duy trì có chừng 3 ngày, cuối cùng mới chậm rãi biến mất. Tất nhiên xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ, chưa ngàn trong thế giới đã xuất hiện có thể uy hiếp được thiên mệnh bia tu sĩ. Bằng không, thiên mệnh bia thì sẽ không xuất hiện. Đến rồi ngày thứ tư, đỉnh đầu thiên mệnh bia hư ảnh mới từ từ tiêu thất. Chư vị, tiếp tục tranh tài. Cuối cùng, tại ngày thứ 7 thời điểm, tranh tài lại lần nữa bắt đầu, Thái Ức viện trưởng nhíu mày, ra hiệu tất cả tu sĩ lên lại. Sau một phen tranh đấu, tranh tài cũng tiến hành đến gay cấn, còn trở lại 36 cái. Đông dạng, thân chiến phía kia cũng chỉ còn dư 36 người. Đợi đến cuối cùng riêng phần mình tranh đấu ra 9 tên tu sĩ, đến lúc đó mới thật sự là trận giết, cũng là cái gọi là tiên ma chiến. Ở Thiên Mệnh Địa chưa từng xuất hiện trước đó, có lẽ phần lớn tu sĩ đô không chút nghiêm túc, chính là tùy tiện ý tứ một chút. Có thể kể từ Thiên Mệnh Địa xuất hiện về sau, bọn hắn trong tộc cũng đều phái ra cao thủ, đem trấn tộc tiên khí lấy ra, vì chính là có thể có được một phần chuyển thừa. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản Thiên Mệnh Địa. Bất kể là thiên môn, vẫn là ma môn, cũng là Thiên Mệnh ban cho. Trận chiến bắt đầu. Trận đầu, Thiên Đạo núi sợ tiêu tiêu, đối chiến cự nhân tộc tự san. Trận thứ 2 Phượng Hoàng Sơn Lam vượng hoàng, đối chiến trường sinh điện viêm long thật tôn. Chương 3, ba, tinh thần tiên môn giác mổ dao, đối chiến vĩnh sinh tiên môn hùng bá. Chỉ kiến nhất được được chữ viết hiện lên ở hư không, tất cả tu sĩ si đô biết mình đối thủ. Cự San, đối với cái này trận đấu, Sở Tiêu Tiêu căn bản không có lo lắng, có thể trực tiếp tiến vào 18 tám mạnh. Cự San thực lực bình thường, cũng liền hỉ vào nhục thân cường hãn. Bất quá Bạch Lý Trạch vẫn có chút lo lắng, đem nội lôi tiên truy đưa tới, phân phó nói, "Cẩn thận một chút, cái này ngươi cầm lên." "Không cần, ta thích dùng kiếm." Sở Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, Bạch Lý Trạch Nghiêm mà nói, cho ngươi ngươi liền lấy bên trên, ngược lại cái này nội lôi tiên truy cũng không có tác dụng gì, trong tay của ta còn có mấy kiện tiên khí đâu. Sở Tiêu Tiêu biết Bạch Lý Trạch nói đến là lời nói thật, cũng không có cự tuyệt, nếu như cự tuyệt nữa, vậy thì lộ ra có chút khách khí. Bá. Sở Tiêu Tiêu khinh thân bật lên, nhảy tới trên lôi đài, cùng nàng đối chiến Cự Sơn khiêng cự truy, gương mặt khinh bị. Sở Tiêu Tiêu, hai ta ân oán cũng nên tính toán. Cự San nhìn xuống Sở Tiêu Tiêu, trong mắt hiện ra một điểm khinh thường, nàng không cho rằng Sở Tiêu Tiêu lại là đối thủ của nàng. Hùng chi, lần này Cự San còn mặc vào một kiện phòng ngự bảo giáp cũng là một kiện tiên giáp, đẹp cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất Sở Tiêu Tiêu kiếm trong tay không gây thương tổn được nàng. Bạn ngươi, chỉ cần một kiếm, nhiều cũng là lãng phí." Sở Tiêu Tiêu nắm lưỡi chuôi kiếm, sát khí lâm như nói. "Hừ, thực sự là quân vọng." Cự San xuất thủ trước, nàng vung lên hai thanh cự truy, chiếu vào Sở Tiêu Tiêu đầu đột tới. Nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện hai đoàn bóng đen, Sở Tiêu Tiêu mặt không biểu tình, chỉ là trận co rú ngân kiếm, liền khiến nhất đạo kiếm khí bắn ra, chỉ thấy kiếm khí kia hiện lên hình cung bay vụt ra ngoài. Vành! Một tiếng trầm, cự san trong tay truy bị đẩy lùi ra ngoài vĩnh cùng kiếm khí tiếp tục hướng phía trước, hiện lên hình đinh ốc đi tới, cuối cùng đánh vào cự sang ngữ. Hu hu hu, liên tục mấy ngàn đạo kiếm khí bắn ra, mà Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ là rút chín lần kiếm, bởi vì nàng tốc độ rút kiếm quá nhanh, liền Bạch Lý Trạch cũng chỉ có thể nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu tay ngọc một mực nắm vuốt chưa kiếm. Trừ phi vận dụng minh đồng tử, bằng không Bạch Lý Trạch cũng nhìn không ra Sở Tiêu Tiêu là như thế nào rút kiếm. Mười đuôi ma hổ kinh ngạc nói, thật là lợi hại nha, thật không hổ là một kiếm lão nhân đệ tử, thực lực này thật đúng là không phải bình thường mạnh. Đó là đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu thế nhưng là một kiếm lão nhân đệ tử, Thực lực tự nhiên rất mạnh, nàng vừa rồi thế nhưng lại ước chừng đánh ra gần ngàn kiếm, đoán chừng cái kia cự san không chết cũng phải trọng thương. Bách Lý Trạch gật đầu một cái nói. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bị đánh bại trên đất cự san, cũng ở đây một khắc đứng lên. Haha, ha, có phải rất ngạc nhiên hay không nha? Gặp sở tiêu tiêu một mặt run dậy, cự san trong lòng cũng rất sảng khoái, lực nàng đạo chiến bảo đều bị làm bể nhưng còn có lấy chiến giáp tại. Cái kia chiến giáp là màu vàng, kim quang chói mắt, giống như là sắp nhập vào cái gì đáng sợ thú hồn Trở Bạch lý trạch thôi, Động Minh đồng tử đi xem lúc, phát hiện chiến giáp bên trong gần nút một đầu kim lân quy thú hồn, chẳng thể trách đẹp mạnh như vậy. Kim lân quy thế, nhưng là huyền vũ biến chủng, đẹp vẫn là rất mạnh. Tiên khí. Sở Tiêu Tiêu thở phào một cái, nguyên lai là tiên khí nguyên nhân. Nếu như là cự san chỉ bằng vào nhục thân chặn kiếm khí của nàng, vậy thì có chút kinh khủng. Con tốt, cự san sát lại là tiên khí. Người cho rằng chỉ có người mới có tiên khí sao? Sở Tiêu Tiêu lấy ra nộ lôi tiên truy, chỉ khiến nhất đầu lôi điện giao ở quanh thân thét, tê tê điện chuyển ra, cực kỳ người. Lăn xuống đi. Đối với bây giờ Sở Tiêu Tiêu tới nói, tùy tiện đồ vật gì đến rồi trong tay nàng đều có thể bị xem như là kiếm. Cho nên, đang thúc dục tức giận lôi tiên truy thời điểm, gần trăm đạo lôi điện đánh xuống, đánh vào Cự sang ngữ. Phốc! Cự San nổ ngụm tiên huyết, toàn thân đều bị lôi điện cháy rủi, khổng lồ thân thể trọng trọng căng ngoài lôi đài. Thiên đạo núi Sở Tiêu Tiêu thắng. Thái Ức viện trưởng lãnh đạm liếc mắt nhìn Cự San, trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Nhị muội. Cự Thạch chợt mặt phẫn nộ, âm trầm Tiêu Tiêu, ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi nhất định phải chết." Hừ! Nếu như là ta bị đánh trở thành cái dạng kia, ngươi sẽ đồng tình ta sao?" Sở Tiêu Tiêu thu hồi tiên khí, nhảy xuống lôi đài. Cự Thạch trận hư một tiếng, cười gần nói, "Sở Tiêu Tiêu, ngươi đừng đa ý, hạ chẳng tranh tài chính là ngươi theo ta, hy vọng ngươi còn có thể giống bây giờ phách lối như vậy." Một kiếm sự tình. Sở Tiêu Tiêu không thèm để ý Cự Thạch trận, mà là hướng Bách Lý Trạch đi đến. Bách Lý Trạch liếc mắt nhìn Cự Thạch trận, cái này Cự Thạch trận tinh thông trận pháp, nhất là có thể ngưng luyện ra Cự Thạch, thủ đoạn khó lường, hơn nữa còn là cự nhân tộc dòng chính, thân cũng là cường hàn rất. Có lẽ san phải dựa vào chiến giáp mới được có thể cự thạch trận không giống nhau, hắn có thể đem ngưng luyện ra tới cự thạch bám vào tại nhục thân tầng ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch đem Tử Thần Liêm đao đưa tới. "Giả Dịch, cầm, đợi chút nữa cẩn thận một chút, cái này cự thạch trận thực lực cực mạnh." Bạch Lý Trạch quan tâm nói. Sở Tiêu Tiêu mặt đen lại nói, "Ta có yếu như vậy sao?" Bạch Lý Trạch lo lắng nói, "Vậy cũng không được, ta đáp ứng người ngoại công, nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn, huống hồ trong cơ thể người lưu có Sâm La Ma môn huyết hồn, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm, ta đã cảm thấy Sâm hệ đệ tử, bọn hắn đối với ngươi giống như rất thị." "A." Sở Tiêu Tiêu quét mắt một vòng, Quả nhiên thấy mấy cái tóc bạc trắng tu sĩ đang hướng nàng nhìn bên này tới. Mấy cái kia tu sĩ cùng Sở Tiêu Tiêu đều là giống nhau trang phục, ngân đồng, tóc bạc, còn có sâm bạch làn da, đồng dạng, trên người bọn họ cũng đều ẩn chứa băng lãnh khí tức. Quả nhiên, những cái kia tóc trắng tu sĩ cùng Sở Tiêu Tiêu là đồng tộc. Đúng, còn có Phục Thiên Tiên Luân, đây là Ngưu Ma Sơn Tiên khí, vạn nhất hạ mẹ không được, ngươi trước dùng cái này Phúc Thiên Tiên Luân đập chết hắn. Bạch Lý Trạch chưa hết giận nói, dám uy hiếp ta nhân, thực sự là tự tìm cái chết. Sở Tiêu Tiêu đảo cặp mắt trắng ra nói, nói bậy gì đấy, cái gì nữ nhân của ngươi? Ha, ha đánh cái so sánh. Bạch Ly trách Ho Khan vài tiếng, ngượng ngùng nói: "Mặc dù Bạch Ly trách nói chuyện nặng lớn, có thể Sở Tiêu Tiêu trong lòng cảm thấy một hồi nóng bỏng. Mỗi trận đấu đi qua, tất cả tu sĩ đâu có nửa canh giờ thời gian hồi phục, làm như vậy cũng là vì công bằng. Trận tiếp theo tranh tài, cự nhân tộc Cự Thạch trận đối chiến Thiên Đạo núi Sở Tiêu Tiêu. Kế tiếp trận đấu này 10 phần mấu chốt, nếu như Sở Tiêu Tiêu lại có thể thắng, như vậy nàng liền có thể trực tiếp tấn cấp, tiến vào vòng tiếp theo. Ca, ngươi nhất định phải cho ta báo thủ." Cự San chửi khẽ miệng tơ Cự Thạch trận toàn thân tản ra khí tức dày nặng, Mẹ lên nhảy lên lôi đài, chỉ thấy quanh người hắn đều hội tụ từng viên tảng đá. Những tảng đá kia lẫn nhau gì động tới, tạo thành sát trận. Sở Tiêu Tiêu còn chưa lên nhận lấy cái chết. Cự thạch trận trong tay mang theo một cái cự truy, cái tiêu truy cùng cự san sử dụng khác biệt, bên trong giống như là phong ấn cái gì thú hồn. Tập trung nhìn vào, lại là hiếm thấy Quỷ Nưu, Quỷ Nưu huyết hồn. Chẳng thể trách đẹp mạnh như vậy, nguyên lai là dung hợp Quỷ Nưu huyết hồn. Dạ Dịch, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp dùng tiên khí hắn. Dưới lôi đài Bạch Lý trách tay hét. Dùng tiên hắn. Khẩu khí này, thật đúng là không phải người bình thường. Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, mấy đạo thanh âm không hài hòa liền chuyển đến Liễu Bạch Lý Trạch trong hai. Chờ Bạch Lý Trạch quay đầu nhìn lên, lại kiến nhất cái xóa tóc bạch kim tu sĩ, đang một mặt khinh thường nhìn xem trên lôi đại sở Tiêu Tiêu. Rắc rưởi, nha đầu này chính là Sâm La hoàng nữ nhi. Rất bình thường sao? Cái kia tóc trắng tu sĩ có chút khinh thường, trầm giọng nói: "Ma hoàng đại nhân nói phải là, chỉ bằng nha đầu này cũng nghĩ cùng ngài tranh đoạt truyền thừa, quả thực là tự tìm đường chết." Sâm tu sĩ lạnh mặt nói: "Ma hoàng." Khi nghe đến cái từ nãy thời điểm, Bạch Lý Trạch quả thực bị kinh ngạc không nghĩ tới ở đây còn sẽ có ma hoàng xuất hiện, có thể được tôn xưng là ma hoàng, như vậy bản thân hắn nhất định có chúa tể thất lạc. Chỉ tiếc, Bạch Lý Trạch không biết cái kia tóc trắng tu sĩ. Đúng lúc này, 10 đôi ma hồ chuyển âm nói, là hắn. Không nghĩ tới ngay cả vạn vật ma hoàng đều tới, xem ra bọn hắn cũng là hướng về phía chuyển thừa tới. Vạn vật ma hoàng? Bách Lý Trạch tò mò hỏi. 10 đôi ma hồ đạo, Sâm La Ma môn chia làm hai mạch, theo thứ tự là Sâm La Ma hoàng, Vạn vật ma hoàng, cũng chính là Sâm La và tượng, cái này hai mạch một tính chất không cùng. Chỉ từ công pháp nhìn lại, là xâm la một mạch mạnh một chút, có thể vạn vật ma hoàng lại có thể ngưng luyện ra 36 bên trong pháp tướng, tục truyền, bọn hắn đã từng từng chiếm được pháp tương tiên hoàng truyền thừa. Chẳng thể trách, chờ Bạch Lý trạch dùng Minh Đồng tự nhìn lên, vạn vật ma hoàng thể nội du đã không phải ma khí, những ma khí kia riêng phần mình thành hình, giống như có ý thức một dạng, tự mình hấp thu ma khí. 839 chương 838, một cước đạp bay ma hoàng. A, hèn hạ. Sao có thể dạng này đánh? Hôn đàn, quá khi dễ người, dùng tiên khí oanh ta. Không đến thời gian nửa nén hương, thạch chợt liền bị sở tiêu tiêu đội theo đánh. Lúc này, bị hù dọa không chỉ cự thạch trận, liền vây xem tu sĩ cũng đều bị dọa không nhẹ. Dỗ, dỗ. Trên lôi đài chống không cự thạch che tiên tiên luận còn có nộ lôi tiên truy đánh giết, không đợi cự thạch trận ngưng luyện thành hình, những cái kiếp cự thạch liền bị đánh bể. Phạm Quy, Thái Ức viện trưởng, Phạm Quy, cự thạch trận chạy chối chết, cầu xin tha thứ. Thái Ức viện trưởng ngồi xếp bằng tại hư không, quét mắt tất cả lôi đài, đạm mạc nói, không tính Phạm Quy, nếu như ngươi có năng lực nhịn cũng có thể dùng tiên khí. Một chút ba kiện tiên khí, rốt ai chịu được? Pháp Lúc này, một tia ô quang lảo qua, tản ra nhức mắt mang. Chỉ thấy Hạ Vệ hóa thành đường vàng cung, giãn chặt lấy Cự Thạch Trận, cổ tìm tới. "Cơ Mở, Hạ Vệ." Cự Thạch Trận nuốt nước miếng một cái, nguy hiểm thật nha, nếu như chậm một bước nữa, cũng sẽ bị Hạ Vệ vạch phá cổ họng, đến lúc đó thần hồn cũng sẽ bị Hạ Vệ câu đi. Đáng chết. Cự Thạch Trận tinh tưởng, phía trước Sở Tiêu Tiêu chính là cố ý do hắn, nếu quả thật muốn giết lời của hắn, vừa rồi một đao kiếm đều sớm muốn tự thạch trận mệnh. Có chút ý tứ. Xem ra ta phải thêm cây đốc, liền Thạch Trận tay chết Sở Tiêu Tiêu, nói như vậy, cũng tốt vì ta giảm mất một cái đại địch. Lúc này, Vạn Vật Ma Hoàng thì thào nói: Một bên cự linh ma nuốt nước bọt nói, "Đại nhân, không được nha, cự thạch trận là ta cự nhân tộc đệ tử ưu tú nhất." "Hừ, đều đã đến lúc nào rồi, nếu như không chiếm được Sâm La Ma Môn, chúng ta đều phải chết ở thiên mệnh dưới tấm địa, Cách nhìn của đàn bà. Vạn vật ma hoàng đôi mắt lập lòe ngân mang, trầm mặt nói, "Cút sang một bên, còn dám nhiều lời, giết không tha." "Là?" Cự linh ma một mặt bất đắc dĩ, trong miệng hắn đại nhân chính là Vạn vật ma hoàng, một vị thực lực cường đại tu sĩ, lấy được pháp tương tiên hoàng bộ phận truyền thừa, có thể kích hoạt tu sĩ trong lòng ma niệm, hơn nữa đem ma niệm ngưng luyện thành đủ loại pháp tướng. "Vô Đúng lúc này, Cự Thạch Trận sau lưng ra hiện liêu nhất đoàn ma khí. Đây chính là tiên chiến. Làm sao lại có ma khí xuất hiện đâu? Chờ Bạch Lý trạch thôi động minh đồng tử nhìn lên, chỉ thấy Cự Thạch Trận thể nội nhiều hơn một đạo bạch sắc thân ảnh, thân ảnh kia chính là vạn vật ma hoàng. Hiến thế, Cự Thạch Trận trận quát một tiếng, toàn thân đều tản ra ma khí, toàn bộ con mắt cũng biến thành vân sắc, hơi có vẻ đờ đẫn nhìn chằm chằm sợ Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu cũng là sự sở, cau mày nói, bị khống chế. Sợ Tiêu Tiêu nhìn ra được, Cự Thạch Trận bị hoạt lên trong cơ thể ma tính, mà Cự Thạch Trận thần hồn mật lực đều sớm bị xâm la ma hãm. Theo lý thuyết Bây giờ cùng sở tiêu tiêu đối chiến là vạn vật ma hoàng. Phạm uy. Phạm uy. Bách Lý Trạch nhất mắt liền nhìn ra vạn vật ma hoàng âm nhu, hắn chính là muốn mượn cơ hội lần này đào thải sở tiêu tiêu. Đối với cái này vòng đấu, sở tiêu tiêu tuyệt đối không thể thua, nhất thiết phải thắng, bởi vì thua, liền không có tư cách tiến vào đến 9 vị trí đầu. Không tính. Thái ớt viện trưởng liết qua vạn vật ma hoàng, nói, tự thạch trận chỉ là bị kích phát ma tính mà thôi, chẳng trách người khác. Cái này đều có thể đi. Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt lo lắng, cái kia vạn vật ma hoàng rõ ràng chính là mượn cự thạch trận chi thủ chém giết sợ tiêu tiêu, cũng tốt vì hắn giảm mất một cái đại địch. Hừ! Bá! Bách Lý Trạch hừ một tiếng, một cước đạp về phía vạn vật ma hoàng. Đang tại tập trung tinh thần thao túng cự thạch trận vạn vật ma hoàng biến sắc, suýt chút nữa bị phản phệ đi, tự tìm cái chết. Bách Lý Trạch nhất chân đạp đến vạn vật ma hoàng trên mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài. Khắc xâm la tu sĩ đô là sửng vội Lý Trạch dũng tới. Bách Lý Trạch, ngươi ở đây tìm đường chết đi. Gặp vạn vật ma hoàng bị đạp bay ra ngoài, cự linh ma hóa thành thể. Tuấn Bạch lý Trạch bắt tới. Ta xem là ngươi tự tìm cái chết ta. Bạch Lý Trạch hai tay dơ qua đỉnh đầu, toàn bộ thân thể biến thành liêu nhất cái đại đỉnh, cùng chiến hồn đỉnh giống nhau như lúc, hướng cự linh ma đập xuống. Ấm ầm. Theo một tiếng nổ đùng, cự linh ma bị nện đến liêu địa thực chất, vang lên vô số cho bụi. Bạch Lý Trạch, ngươi dám đạp bản hoàng mặt của? Vạn vật ma hoàng nhất cái cá chép xoay người, đưa tay hướng Bạch Lý Trạch chụp tới. Tại Vạn vật ma hoàng ra chào thời điểm, phía sau hắn ra hiện liêu nhất đầu ma long hư ảnh, cái kia ma long không ngừng biến ảo thân hình, cuối cùng biến thành liêu nhất đầu con ác thú. Thôn phệ. nhất thiết phải thôn phệ. Lúc này, vạn vật ma hoàng trong đầu cũng chỉ có hai chữ này, chính là thôn phệ. Dương tay. Đúng lúc này, Thái Ất viện trưởng lần nữa con ngón đung ra, liền nhìn thấy một đạo dài mấy chục mét kiếm khí màu xanh rơi xuống, đem vạn vật ma hoàng đẩy lui phía sau đi. Đang đang đăng. Vạn vật ma hoàng lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem bị kiếm khí vụ thương ngũ bàn tay, vạn vật ma hoàng nhất khuôn mặt sát khí đạo, Thái Ất lão nhị, ngươi rựa vào cái gì muốn đối bản hoàng ra tay? Chỉ bằng ở đây lão phu định đoạt, nếu như phục, đều có thể xéo đi. Thái Ất viện trưởng bất động như núi, căn bản không thèm để ý vạn vật ma hoàng. Vạn vật ma hoàng rất biết hắn thể nhất định muốn nhượng Bạch Lý Trạch trả giá giá tiền tạm thiết. Lăn xuống đi. Đúng lúc này, Sở Tiêu Tiêu một cái hoa lệ quanh người, hạ vẻ mùi đau bổ tới cự thạch trận lực. Có tốt, Sở Tiêu Tiêu cũng không có hạ sát thủ, bằng không cự thạch trận đều sớm bị từ giữa đó bổ ra. Sư Minh, không Hồ Nha, vậy quá ớt lao đầu giống như đang thiên vị Bạch Lý Trạch. Bạch Cốt tiên tử kéo trong tay Bạch Cốt Trường Tiên, có chút lo lắng nói. Thái Thương sờ cằm một cái, sắc khí lâm nhiên nói, yên tâm, hắn tiên vị không được bao dài thời gian, đến lúc đó tiên ma chiến thời điểm, các đại ma hoàng, hoàng ý chí sẽ xuất hiện. Tư tưởng Thái ất viện trưởng cũng không dám ngay trước những cái kia tiên hoàng, ma hoàng làm cản. Giống như Thái thương nói đến như thế, một khi quyết ra ma chiến, tiên trước khi chiến đấu chín, đến lúc đó liền sẽ có ma hoàng, tiên hoàng ý chí, đương nhiên cũng không phải tất cả tiên hoàng, ma hoàng đều sẽ buông xuống. Dù sao có chút tiên hoàng, ma hoàng ý chí ánh mắt cực cao, người bình thường căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ. Ma chiến bắt đầu, trận đầu, Bách Lý Trạch đối chiến địa ma đế. Thái ất viện trưởng lần nữa tuyên bố. Thình thịnh. Chỉ nghe hai tiếng vang rồi, Bạch Trạch cùng địa ma đế nhau nhau rơi xuống trên lôi đài. Nên dùng cái nào tốt đây? Hạpẹ, không được, Địa Ma Đế thực lực yếu đến đáng thương, cũng không cần Vũ nhục hạ phép. Bạch Lý Trạch thu hồi Hạpẹ, thì thào nói, "Phốc, Địa Ma Đế nhất miệng lao huyết phun ra cao ba thước, hỗn đản này cũng quá xem thường người. Bạch Lý Trạch, ngươi dám vũ nhục ta?" Địa Ma Đế thủ bên trong cầm một cái ma tháp, cái kia ma pháp gọi là Chí Tôn Tháp, là dùng vô số trí tôn cốt luân chế, có được cường đại nguyên lực. Nói nhảm nhiều quá. Nhanh chóng ra tay. Kiến giải Ma Đế sử dụng pháp sát, Bạch Lý Trạch cũng là không chút do dự sử dụng trấn ma hiu hiu hiu. Không đợi Địa Ma Đế ra tay, Chỉ thấy dâm dạp chẳng trị xích sắt bay ra, đem địa ma đế của lấy. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Địa ma đế không ngừng giấy rựa, có thể những cái kia huyết sắc xích sắt giống như là có vô cùng hấp thụ lực, hắn tuyệt đúng mức bên trong huyết hồn bắt đầu tiêu tan, không phải là bị hấp thu, mà là hằn dai. Lại tiếp như vậy, địa ma đế liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Để cho ngươi càn rỡ. Bạch Lý trạch không ngừng huy động lên nằm đấm, liền gặp như mưa rơi quyền ảnh rơi xuống, chỉ thấy địa ma đế liền giống bị sét đánh toàn bộ thân thể đều ở đây không ngừng rung động. 840 chương 839, thiên ma chiến bắt đầu. Thắng. Thắng. Từng cái một tháng chữ từ Thái ất viện trưởng trong miệng truyền ra, Bạch Lý Trạch tiếp tục lấy thần thoại, một đường quanh ngang, cuối cùng chen vào 9 vị trí đầu, xem như tương đối may mắn. Ma chiến có 9 cái thắng được, 9 người này bên trong trừ Liễu Bạch Lý Trạch cùng Bồ Đề Ma Phật bên ngoài, cũng là khác mấy đại ma môn tu sĩ, hoặc chính là khác ma môn hậu duệ, Tỷ Như nói Sâm La Ma Môn. Tỷ Như vạn vật ma hoàng, hắn chính là Sâm La Ma Môn hậu duệ, cũng là một vị ma hoàng, có hy vọng nhất kế thừa Sâm La Ma Môn truyền thừa. Trừ cái này ba người bên ngoài, còn có 6 người, tức Bắc Minh Ma Môn Côn Bằng Tử, Chí Tôn Ma Môn ma cùng với Địa Ngục Ma Môn Tu La Sát. Còn có chính là huyết Phật Ma môn huyết thương cùng, Lục dục Ma môn Ngọc Tiên tử cùng với ba hồn ma môn soán mệnh lão đạo. Tùy tiện lôi ra một người, cũng là rất có lai lịch. Nhất là lúc huyết tương cùng, người này dáng dấp cùng khô lâu mở dạng, gầy như que thổi, còn mặt mũi nhăn nheo, mỗi khi hắn đối chiến thời điểm, toàn bộ thân thể liền sẽ trở nên đầy đạn, hết sức của quái, nghe nói hắn tu luyện là một môn có thể kích phát tiềm lực thiên công. Chỉ có đang thúc dục động thời điểm, lục thân mới có thể trở nên giống như người bình thường của Lý Trạch cũng nhìn qua huyết tương không chiến đấu chỉ cần bị huyết thương khung móng tay chảy ra ra, hắn liền có thể thao túng đối phương huyết hồn, làm cho đối phương không thể động đậy, xem như một cái so sánh khó dây dưa nhân vật. Còn có Soán Mệnh Đạo Nhân, tên kia đạo sĩ ăn mặc nhìn rất hiện mọn, mắt nhỏ tặc hề hề, cùng lão già mù giống nhau như lúc, nếu như không phải người trước mắt này không phải mù lòa, Bạch Lý Trạch đều phải đem hắn xem như mù lòa. Soán Mệnh Đạo Nhân cùng lão già mù dung mạo rất giống, giống như là trong một cái mô hình khác ra, hai người này nhất định có như thế liên quan. Tu luyện Mệnh Đại Đạo người rất cổ quái, cho nên sẽ tu luyện ra hai cái thân thể đến cũng rất bình thường. Tối thượng Bạch Ly Trạch Kiên kỵ là côn Bằng tử, người này thực lực thâm bất khả trắc, bản thể lại là côn bằng, đây nếu là đối thủ, trong thời gian ngắn rất khó thủ thắng. Thân là bác Minh Ma môn thiếu chủ, côn Bằng tử tự nhiên không thiếu tiên khí, trong tay hắn trai đen thế nhưng là tiên khí trên bảng nổi danh chiến kích. Kế tiếp chính là tiên ma chiến, thỉnh chư vị đứng vững, tới đón tiếp đến từ Ma môn, tiên môn ý chí. Lúc này, Thái Ức viện trưởng chiến đấu, Nhạc đạo. Tất cả tu sĩ si đô đứng lên, rất cung kính nhìn xem hư không, chỉ nghe ken két ra, hư không ra từng cái khe hở. Ha, ha cuộc phải đến tiên ma chiến đi. Lúc này Một đôi thương thiên cự trảo từ trong cái khe đưa ra ngoài, đó là một cái toàn thân mọc đầy vậy ma hoàng, tại nơi ma hoàng từ trong cái khe chui ra ngoài thời điểm, những vậy kia hình thành liêu nhất từng đạo phù văn, bám vào tại hắn mục thân. Vạn yêu ma hoàng cũng là vạn yêu ma môn người cầm lái, giống 8 9 ngày công, cựu chuyển thiên công chính là hắn sáng tạo, cho nên cái này vạn yêu ma hoàng tương đối ưu ái nục thân cường Hán tu sĩ. Không thể nghi ngờ, thái thương liền thành trong mắt của hắn bánh trái thơ ngon, mặc dù thái thương tham gia là tiên chiến, cùng nên vạn yêu ma hoàng. Tất cả tu sĩ cung kính lễ một chút, không dám chậm trễ chút nào. Vạn yêu ma hoàng quét mắt một vòng, cười nói, "Hảo, đều đứng lên đi, không cần câu nệ, bản hoàng chỉ là một đạo ý chí mà thôi." Đa Tạ Ma Hoàng đại nhân. Đừng nhìn bạn yêu ma hoàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất thoải mái, ai không ưa thích bị người sủng bái cảm giác. Tiếp lấy, lại là một đôi cự hình trảo ẩn từ trong cái khe đưa ra ngoài, đó là một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm chi thủ, kinh khủng liệt diễm thiêu nướng toàn bộ bầu trời, phản phất toàn bộ tiên ma tộc ở tổ lâm vào một cái biển lửa. Cửu Dương tiên cửa Cửu Dương tiên hoàng, dương công, phần công chờ cũng là nhờ tay hắn, người này xuất hiện thời điểm, ngọn lửa trên người suýt chút nữa đem một chút tu sĩ nướng chết. Tại tất cả tiên hoàng bên trong, có hai vị là giỏi nhất trong mức, theo thứ tự là Cửu Dương Tiên hoàng cùng Cửu Âm Tiên hoàng. Hai người này xuất hiện thời điểm, cần phải làm chút động tĩnh không thể. Theo sát ở phía sau chính là một người mặc quần dài trắng xinh đẹp nữ tử, nàng bàn chân để trận tử, làn da vô cùng tính xảo, chỉ tiếp mang theo mạng che mặt. Nữ tử kia cổ áo hơi mở, lộ ra da thịt trắng đoán. Trên đầu mang theo vòng hoa, lộ ra thanh thuần vô cùng. Cung nên Cửu Dương Tiên hoàng, cung nên chín Âm Tiên hoàng. Tất cả tu sĩ lần nữa tối đầu, ai cũng không dám ngẩng đầu đi xem hai vị này tiên hoàng, bởi vì này hai người ánh mắt quá mức sắc bén, cho dù là nhìn lên một cái đều sẽ lâm vào một loại nào đó ma chứng, quá mạnh mẽ, thật không hổ là tiên hoàng, đoán chừng động động ngón tay liền có thể giết chết chúa tể. Buồn ngủ quá nha. Lúc này, từ hư không trong cái khe truyền ra một đạo hơi có vẻ lười biếng âm thanh, thanh âm kia mười phần lười biếng, chỉ kiến nhất cái mặc trường bào màu đỏ ngọn, móc chân đại hán chui ra. Thật là bị ở nha. Bạch Lý trách lẩm bẩm một tiếng nói, Móc chân đại hán, nếu như bị huyết Phật Ma Hoàng biết liệu Bạch Lý trách suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ một trường buổi hắn. Huyết Phật Ma Hoàng, ngươi lúc đi ra có thể hay không chú ý một chút, này có hại ta ma nghiêm." Vạn Diêu Ma Hoàng nhìn có chút không nổi nữa, một mặt chán ghế nói, "Huyết Phật Ma Hoàng nghe rằng, sờ lấy đầu trống nói, "Ăn thua gì tới ngươi, muốn ăn đòn thật sao? Tin hay không bản hoàng nhất trưởng của ngươi?" Vạn yêu Ma Hoàng nhếch khuôn mặt nô cùng nhau, lạnh giọng nói, "Cắt, ai sợ ai, một cái tạm chừng mà thôi." Huyết Phật Ma Hoàng nhẹ xoẹt một tiếng, tiếp tục mọc chân. Hai đại ma hoàng bắt đầu đấu võ mồm, nhưng cũng không hề động thủ, dù sao cũng chỉ là ma hoàng ý chí, cái này muốn thật độc thủ, sợ rằng sẽ hủy đi toàn bộ tiên ma thành. "Tốt, vẫn là xem so tài a." Chí Âm Tiên hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào một trường trên long ỷ. Lãnh Đạm nhìn lướt qua hai vị kia ma hoàng, Huyết Phật ma hoàng và yêu ma hoàng tựa hồ có chút kiêng kỵ vị Tiêu Chí Âm Tiên Hoàng, đều cùng nhau rụt cổ một cái, không nói gì thêm. Hô! Thái Ất viện trưởng cũng là thở phào một cái, vứt dấu đạo, hảo, bây giờ tiến hành trận đấu thứ nhất, Địa Ngục Ma Môn Tu La Sát đối chiến Tinh Thần Tiên Môn Kháng Kim Long. Vụ vụ. Không đợi Thái Ất viện trưởng thổi âm rơi xuống, liền gặp hai người đã rơi xuống trên võ đài trung ương. Trận thứ hai tài, Huyết Phật Huyết cùng đối chiến Vượng Sơn Lam viện trưởng lại tuyên vù vù. Lại là hai thân ảnh rơi xuống trên lôi đài. Như loại này tiên ma chiến, một lần chỉ có thể tỉ thí hai trận, hơn nữa cũng là thời gian một nén nhang, vì chính là kích phát với nhau tiềm lực. Cho nên, ai cũng sẽ không giữ lại, dù sao cơ hội khó được, nếu như có thể bị một vị nào đó tiên hoàng lại có lẽ là ma hoàng trọng chúng, vậy thì mang ý nghĩa có thể nhất phi trùng thiên, thì không cần lo lắng bị thiên mệnh bia đưa vào luân hồi, trở thành cấu tạo tân thế giới chất dinh dưỡng. Tiểu Hồ Ly, như thế nào mới tới hai cái ma hoàng, hai cái tiên hoàng. Nhìn lướt qua trên đài, Bách Lý Trạch nhịn không được vân đạo. Mười đôi ma hồ hai tay trống lạnh, thở phì nói, không cho phép bảo ta tiểu Hồ Ly, xin cứ gọi ta Ma Phi. Nói nhảm nhiều quá, có tin ta đánh ngươi hay không cái mông nhỏ, nhanh." Bạch Lý Trạch không nhịn được nói. Mười đôi ma hổ lười biếng nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, nói, "Cái này rất bình thường, có chút tình hoàng. ma hoàng đợi đến tiên ma chiến kết thúc cũng chưa chắc sẽ xuất hiện, bởi vì bọn họ ánh mắt rất cao, cũng không phải ai cũng có thể vào được pháp nhãn của bọn họ. Chẳng thể trách, nguyên lai like là nguyên nhân này." Truyền thừa. Bạch Lý Trạch nhẹ xoẹt một tiếng, "Ta Bạch Lý Trạch căn bản vốn không cần gì chuyển thừa, ta liền là đơn thuần nghị kiến nhất mặt Bạch Trạch đại tiên, xem có thể hay không hóa giải mất vĩnh sinh chủ ấn, còn có chính là trợ giúp Sở Tiêu Tiêu điều tra tình tường thân thế." Chập, chập không nghĩ tới kém như vậy người cũng xứng tham gia tiên ma chiến nói không sai một đầu tiểu bỏ sát mà thôi còn cần đến chúng ta ra tay Tu la nháy mắt hai cái đầu lại bắt đầu đắc ý liền thấy máu đồng tử hỷ dạ lẽ lưỡi nhìn xuống trên lôi đài kháng kim Long thử đánh rồi mới beta ta kháng kim Long gào thét một tiếng phía sau lưng dài ra một đôi xích kim sắc Long rực vỡ rồng cực lớn che khuất bầu trời đem toàn bộ lôi đài đều che lại trên này vạn yêu ma hoàng liếc mắt nhìn kháng kim Long gật đầu nói đầu này tiểu Kim Longệ nhục thân hẳn là đạt đếnị diện khoảng cách niết bàn cũng chỉ kém từ bước cắt vậy thì thế nào cuối cùng còn không phải một cái thua. Một bên huyết Phật Ma Hoàng chuyển động Phật chủ, nhẹ xoẹt đạo. Vạn Diêu Ma Hoàng khẽ nói, cái kia chưa hẳn. Xiêu xiêu. Đột nhiên, Kháng Kim Long động, nó vung lên long chảo, chỉ thấy hư không bị hắn nắm ở trong tay, Vạn Thành Liêu nhất đám, hắn liều mạng kéo một phát, chỉ thấy vô số cựu thiên cương phong tuấn ra, đem huyết đồng hỉ dạ của lấy. Kháng Kim Phong ấn thuật. Kháng Kim Long hai tay kết ấn, chỉ nghe ken két thanh âm truyền ra, đầu kia huyết đồng hỉ dạ liền bị một đạo sát ấn ấn không. Hô. Kháng Kim Long thở phào một cái, cười nói, bây giờ thế giới thanh tịnh. Rất tốt, rất tốt. Lư sát hoạt động một chút cổ, sát khí lâm như nói, không thể không nói, ngươi có chút thực lực, nhưng vẫn là không đủ. Thình thịch, hai người đồng thời ra tay, song quyền đối ban cùng một chỗ, đem hư không đánh ken két vang lên, từng đạo kim sắc gọn sóng bắn ra, trực cứ lấy toàn bộ lôi đài. Lộp bộp, hai cái này ngoan nhân nước chừng đúng mấy ngàn lần quyền, mỗi một lần nắm đấm rơi xuống, đều sẽ đem hư không chấn động đến mức ù ù vang dội. Một bên khác, huyết thương không đối chiến Lam vương hoàng. Thỉnh, Lam vương hoàng sau lưng bãi động màu lam vương dục, trong tay nắm lấy hai cái bánh xe, cái kia bánh xe bốn phía tất cả đều là lưới đao, vô cùng sắc bén. Tha hàn băng hỏa luân, tiên khí bảng xếp hạng thứ 17 tiên khí, có thể phóng xuất ra băng hỏa, một bên rét lạnh như băng, một bên cực nóng như lửa. Người trước? huyết Thương khung nhắm mắt lại, đạm mạc nói, chỉ cần ta động thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Cuồng vọng. Lam Vương Hoàng thân hình nhất quyết, liền biến mất tại chỗ. Chờ Lam Vương Hoàng lần nữa hiện thân thời điểm, đã đến huyết Thương khung sau lưng. Đi cho đi. Lam Vương Hoàng vung lên song lân niệm xuống, liền nghe bành một tiếng, huyết Thương khung toàn bộ thân thể bị nổ biến thành vô số khí. Nhìn xem trên lôi đài huyết khí, Lam Vương thu hồi thái âm băng hỏa luân, khẽ nói, liền sẽ nói con lạc, cũng bất quá như thế. Thế nhưng là, từng ngực từng ngực, những cái kia huyết khí sôi trào lên, lần nữa ngưng kết trở thành nhục thân, chỉ thấy vết thương không bè bè cổ, một mặt nhế răng cười nhìn xem Lam Vương Hoàng. Cái gì? Lam Vương Hoàng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Tịch diệt thể. Có một tịch diệt thể, cái gọi là tịch diệt, chính là đang bị hủy rất thịt sau lưng, còn có thể tái tạo, đây chính là tịch diệt, lại hướng lên chính là như bạn. Hai người khác nhau là, tịch diệt thể có thể bị giết chết, có thể niết bản thể cũng rất khó khăn bị giết chết, bởi vì chỉ cần có một giọt tiên tại, liền có thể lại lần nữa tái tạo toàn bộ nhục thân, đây chính là chỗ khủng bố. Huyết Phật Ma Hoàng Tiểu tử này tựa như là hậu duệ của ngươi." Vạn yêu Ma Hoàng nhất khuôn mặt cực kỳ hâm mộ đạo. Huyết Phật Ma Hoàng đắc ý nói, "Coi như không tệ, xem ra bản hoàng ánh mắt không sai. Xem ra, cái này huyết thương khung đã bị dự định, thật há cám nha." Bạch Lý Trạch trong miệng thì thào một tiếng. 841 chương 840, tìm đường chết huyết Phật Ma Hoàng. Cái kia huyết thương khung thật đúng là mạnh, hắn có thể đem nhục thân hóa thành tiên huyết, chỉ thấy toàn bộ trên lôi đài cũng là tiên huyết, những máu me không ngừng di động, một hồi đã biến thành lợi kiếm, một hồi đã biến thành cự hình huyết phủ, một hồi lại biến thành huyết sắc đại truy. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy thiên công. Trên đại huyết Phật Ma Hoàng nhất cái kính gật đầu, thần thiên đạo, "Ân, không tệ." Một bên bạn Yêu Ma Hoàng, cùng với khác hai cái Tiên Hoàng Giả cũng là sầm mặt lại, đều nói huyết Phật Ma Hoàng có một môn thần thông, có thể sau khi tiến vào dược trong động, đồng thời trong động chỉ đạo hắn tu luyện. Phía trước còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, cái này huyết Phật Ma môn thật có khả năng sẽ có loại này cổ quái thần thông. Dầm rầm. Những kia máu me giống như sóng lớn một dạng, bắt đầu phun trào, một tầng điệp ra lấy một tầng, hướng Lam Phượng Hoàng mạnh mà qua. Lan đi! Lan đi!" Lam Phượng Hoàng trong tay xoay tròn lấy thái âm băng hỏa luận, ý đồ đem những kia máu me đẩy ra có thể để Lam Vương Hoàng khiếp sợ là, những tia máu me có thể vô hạn phát liệt, mỗi lần nàng thái âm băng hỏa luẩn rơi xuống, đều sẽ có mới tiên huyết diễn sinh ra tới. Sau đó Lam Vương Hoàng lại thử dùng hòa công, thế nhưng là máu kia bầu trời đục thân có thể tự động băng phòng, một lần nữa ngưng luyện thành đủ loại hình thái. Liên Bạch Lý Trạch cũng có chút hẩn trương, gia hỏa này đơn giản không có khuyết điểm nha. Đây là huyết Phật ma muôn huyết Phật trải qua, tu luyện tới cực hạn có thể đem tiên huyết ngưng luyện huyết lợi dụng độ thế nhân, lại được xưng là thuyết cùng thần cổ ba Phật có nhất định liên hệ. Lúc này, mười đôi ma hồ bí mật truyền âm đạo. Huyết Phật chảy qua, Trạng thái trách tại huyết thương khung chiến thân, Bạch Ly chạch cảm ứng được một tia phật nguyên lực khí tức, nguyên lai là nguyên nhân này. Chợt chợt, tiểu nha đầu, ngươi phải thua. Đột nhiên, toàn bộ trên lôi đài cũng là tiên huyết, màu máu đỏ tiên huyết hóa thành đủ loại binh khí, hưu hưu hưu rơi xuống, hướng Lam vượng hoàng công tới. Phốc phốc phốc. Lam vượng hoàng toàn bộ thân thể đều bị đánh xuyên, tiên huyết bốn phía phun tung tóe, rất nhanh, Lam vượng hoàng liền trở nên thành liêu nhất cái huyết nhân, tiếp lấy liền bay ngược ra ngoài. Huyết thương khung, người dám? Thấy máu thương khung đầu ngón tay lơ lửng một quả màu máu đỏ hình cầu khí thể, Lam vượng linh vội vàng rơi xuống, một cái tiếp nhận Lam Phượng hoàng cùng sử dụng nàng một đôi cánh chim màu xanh lam đem lam phượng hoàng cùng với nàng cho che lại. Trên đài huyết thương không cười qué dị một tiếng, đạm mặt nói, vị cô nương này, Lam Phượng Hoàng cũng không có chịu vừa, ngươi cứ như vậy tiếu đi hắn, để cho ta cỡ nào khó xử nha. Hừ, nàng cũng bị ngươi đánh thành cái dạng này, đâu còn mở miệng được. Lam Phượng Linh hừ một tiếng, một trường bộ tới, chỉ thấy vô tận hàn khí bắn ra, hình thành liêu nhất chắn tường băng. Ba mảnh. Chỉ thấy huyết thương không vỗ tay cái độ, chỉ thấy vô số huyết mang bắn ra, đem hầu u tưởng bằng cho làm bơn át. Những cái kia màu u làm băng tinh tản ra lấy đủ loại mang. 10 phần chói mắt, làm cho người kinh ngạc chính là, những cái kia bị màu làm tinh thể phản xạ đi ra ngoài huyết mang cũng có tương đối đáng sợ áp. Quả nhiên quỷ dị, xem ra cái này huyết thương khung là một cái cực độ khó dây dưa nhân vật, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem đầy trời huyết mang rơi xuống, huyết thương khung khẽ tay, mái tóc dài màu đỏ ngòm đón gió khuấy động, giống như cơn sóng. Tất cả mọi người đều không cho rằng Lam Phượng Linh tỷ muội có thể sống sót. Dựa theo quý cũ, huyết thương khung chính xác có thể làm như vậy, liền xem như Thái Ất viện trưởng cũng không quyền quan hệ. Thái Ất viện trưởng có chút khó khăn, cái này huyết thương khung rõ ràng đã chiến thắng. Còn như vậy hung hăng tàn quái, xem ra gia hỏa này chính là ỷ vào huyết phật ma hoàng ở bên cạnh. Quả nhiên Hắc Cẩm Nha, xem ra lần này huyết phật ma môn truyền thừa không phải huyết tương khung không ai có thể hơn nha. Lúc này, không người nào nguyện ý bước lên đắc tội huyết phật ma hoàng phong hiểm đi cứu phía dưới đôi hoa tỷ muội này. Có chút quá. Động nhiên, một đạo ngân mang bắn ra, chỉ thấy vô số kiếm khí màu bạc phun ra ngoài, giống như hồng thủy vỡ đêm một dạng hung mãnh. Thình thì ba, một tiếng tiếp lấy một tiếng giòn vang truyền ra, lẫn nhau trên không trung nổ tung, tạo thành có thể từng vòng ngân sắc gợn sóng, đem những cái kia huyết mang cháy mất. Sau đó Sở Tiêu Tiêu lại thu hồi kiếm. Bất kể nói thế nào, Sở Tiêu Tiêu cùng làm Phượng hoàng quan hệ đều không tệ, có thể cứu một cái là một thanh. Thái Ức viện trưởng có người quan hệ tranh tài. Lúc này, ngồi ở trên đài huyết Phật Ma hoàng mở miệng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, dựa theo quy tắc, nửa đường quan hệ tranh tài tu sĩ, hẳn là bị phế đi tu vì, hơn nữa phạt nàng tại tiên ma trước thành quỷ 7740 9 ngày, bản hoàng không có nói sai đâu. Cái này, Thái Ức viện trưởng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cái này liệu tính, thấy Bạch Lý Trạch đều nghĩ. Một đạo Ma hoàng ý chí mà tôi, có cái gì đáng sợ, trực tiếp dùng năm đấm truy hắn. Bên trên nhà Thái ất viện Trường, Bạch Lý Trạch ở trong lòng âm thầm vì Thái ất viện trưởng cố lên. Thế nhưng là, Thái ất viện Trường cũng sẽ không bởi vì sở Tiêu Tiêu được tội một cái ma hoàng. Mặc dù huyết Phật ma hoàng không tính là gì, nhưng nếu như bị huyết thương khung kế thừa chuyển thừa, đến lúc đó hắn Thái ất viện trưởng cũng phải gặp họa theo. Quan hệ về quan hệ, bây giờ Thái ất viện trưởng như bức sư Tôn biến mất, quỷ mới biết lúc nào mới có thể trở về. Cho nên, vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiện á là. Thái ất viện trưởng một mặt bất dĩ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn một mắt sợ Tiêu Tiêu. Trên đại huyết thương khung quét một vòng, Cuối cùng nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, cười gần nói, Thái ất viện trưởng, còn không dựa theo nhà ta lão tổ nói đến đi làm. Phế bỏ tu vi, đồng thời để cho nàng tại Tiên Ma bên ngoại thành quỷ trước 49 ngày, nha đầu này dung mạo không tồi, thể nội lưu có Sâm La Ma môn huyết hồn, đã như vậy, không nếu như để cho ta thật tốt xung hạnh một chút, cái kia ra thịt thật đúng là không phải bình thường trắng. Đáng chết. Cái này sứ nha đầu thật sự coi chính mình là Sâm La Ma hoàng nha, làm sao lại không biết nặng nhẹ đâu. Tự tiện nhúng tay giao đấu, đây chính là vi phạm cấm kỵ. Vạn vật ma hoàng nhất mặt sắc khí, một cái Sở Tiêu Tiêu không coi là cái gì. Nhưng này quan hệ đến Sâm La Ma Môn Tôn Nghiêm. Bây giờ Sâm La Ma Môn Ma Hoàng ý chí cũng không biết ở đâu, bằng không một cái huyết Phật Ma Hoàng như thế nào dám làm cản như vậy đâu. Huyết Phật Ma Hoàng, quên đi thôi, nha đầu này thế nhưng là Sâm La Ma Môn hậu duệ, cẩn thận Sâm La Ma Hoàng treo lên đánh ngươi. Vạn yêu Ma Hoàng khuyên. Hừ, không được quy củ, không thành pháp viên, quy cụ chính là quy củ, tất nhiên định xong, vậy thì phải thi hành, bằng không muốn quy cụ làm gì? Huyết Phật Ma Hoàng móc chân, khinh thường nói. Vạn yêu Ma Hoàng, Chín Âm Tiên Hoàng cùng với Cựu Dương Tiên Hoàng cũng không có mở miệng. Dù sao Sâm La Ma môn cùng Huyết Phật Ma môn một mực có thủ, cho nên bọn hắn cũng không tốtúng tay. Huyết Phật Ma hoàng nhất khuôn mặt cao ngạo đạo: "Thaiất viện trưởng, còn ngây ngốc gì đây, nhanh chóng động thủ đi, nếu để cho bản hoàng độc thủ, nha đầu này mạng nhỏ nhưng là không còn." Giang giặc. Vạn vật ma hoàng nhất khuôn mặt sắc ý, hắn lòng bàn tay trên ghế vỗ, thầm hận đạo: "Cái này hồ đản, nếu không phải là bản hoàng không có bắt được Vạn vật ma hoàng ý chí, bản hoàng phế bỏ treo lên đánh ngươi cái này quy tốt tử." Xem ra muốn ở trong trận đấu thắng được sẽ là một kiện chuyện rất khó. Là 6. Là Thái ất viện trưởng một mặt bất đắc dĩ, mà là nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, khổ sở nói, "Giả dịch, lão phu cũng không có thể ra sức, dù sao ngươi không tuân theo quy tắc." Thái ất viện trưởng chỉ cần không mắt ngủ, liền có thể nhìn ra cái kêu huyết thương khung là cố ý. Sở Tiêu Tiêu tóc bạc bay múa, hình thành liêu nhất tầng tầng gợn sóng. Thái ất viện trưởng, còn chưa lập thủ, bản hoàng không muốn nghe nói nhảm, thật sự nếu không lập thủ, bản hoàng liền ngươi một khối giết. Huyết Phật Ma hoàn toàn bộ thân thể tản ra huyết mang, thể nội nổ bắn ra một cỗ cường đại ý chí, vẻ này ý chí khiến cho hư không phá toái, vô số cương phong phun ra ngoài, cùng nhau hướng Sở Tiêu Tiêu dũng mãnh tới. Thái Ức viện trưởng lên tiếng xin xỏ cho, còn xin huyết Phật Ma Hoàng xem ở 3000 đạo viện trên mặt mũi, bỏ qua cho nha đầu kia một lần, dù sao nàng là vi phạm lần đầu, có thể có chút gập gháp. Hừ, ngươi 3000 đạo viện có một cái dám mặt mũi. Huyết Phật Ma Hoàng nhất khuôn mặt khinh thường, đưa tay hướng Sở Tiêu Tiêu bắt tới. Cờ giác. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu rút ra ngân kiếm, gắt gao nhìn chăm chú vào trên đài cao huyết Phật Ma Hoàng, một mặt sát ý ha ha, thực sự là ngây thơ, tiểu nha đầu, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá, dám can đạm theo ta già lão tổ đồng thủ. Huyết Thương không cười lớn nói. Sở Tiêu Tiêu không nói gì, mà là đem ngân trước ngực. Trên lôi đài bạch lý trách nhất khuôn mặt sắc khí, thực sự là khinh người quá đáng. Không cho thái ớt lao đầu mặt mũi coi như xong, nhưng làm sao có thể không cho ta mặt mũi đâu? Sâu kiến. Huyết Phật Ma hoàng khẽ miệng thoáng qua một vòng cửa khẽ, con ngón đúng ra, liền tiến nhất đạo huyết màu đỏ quang nhận ngưng luyện tại đầu ngón tay. Huyết tránh. Mười đôi ma hổ lông mày ngưng lại, thật là ác độc nhà, phàm là bị huyết đánh chớp loạn bên trong, toàn bộ thân thể đều sẽ bị thôn phệ hết, liền xương cốt đều không còn sót lại. Dương tay. Nhìn xem dần dần trướng huyết cầu, chỉ kiến nhất đạo bóng đen vọt tới trước mặt, tương đỉnh ngăn tại ngực, đồng thời đem sợ tiêu tiêu bảo vệ. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, chiến hồn đỉnh run dậy kịch liệt, nổ bắn ra một cái vòng vòng màu máu gần sóng, đem toàn bộ lôi đài đều cho làm vỡ nát. Ân, huyết Phật Ma Hoàng biến sắc, lại có người dám ngăn cản. Hừ. Bạch Lý Trạch trưởng lưỡi đẩy, liền đem chiến hồn đỉnh đẩy tới phía trước, đem còn sót lại huyết tránh hóa giải. Huyết Phật Ma Hoàng nhìn xuống Bạch Lý Trạch, sắc khí lâm nhiên nói, ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Bạch Lý Trạch hạ kỳ đỉnh trở về, đồng dạng là một mặt sát khí. Có ý tứ, có ý tứ. Huyết Phật Ma Hoàng đứng lên, Hắn toàn thân tản ra huyết sắc vầng sáng, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, cười như điên nói, trên đời này còn không có ai dám vi phạm bản hoàng ý chí, nhất là giống các ngươi loại này sâu kiến. Haha, ha, sâu kiến thế nào? Dù sao cũng so ngươi mạnh, ngươi bất quá là một đầu chó săn, chỉ có thể cắn người chó dại mà thôi, không còn thiên mệnh bia che chở, ngươi đều sớm bị miệu sát bao nhiêu lần, còn dám phách lối như vậy, có loại lăn xuống đi, nhìn lao tử không treo lên đánh ngươi. Bạch Lý Trạch cười lớn một tiếng, không sợ chút nào đạo, tự tìm cái chết. Huyết Phật Ma Hoàng chân phải một chuyện, đã vọt đến Liêu Bạch Lý Trạch trước mặt, đưa tay chụp vào Liêu Bạch Lý Trạch. Hừ! Một đạo ma hoàng ý chí mà tôi, có cái gì đáng sợ, nhìn tiểu ra hôm nay treo lên đánh ma hoàng, ngày khác lại san bằng máu của người Phật ma môn. Bách Lý Trạch hư một tiếng, cũng huy quyền lên đón tiếp lấy. Không biết tự lượng sức mình, dám theo ta đối quyền. Huyết Phật ma hoàng cuồng tiếng một tiếng, trên nắm tay đã tuôn ra tầng tầng tiên huyết, những giọt máu me dọc theo Bách Lý Trạch nắm đấm hướng về phía trước, một mực lan tràn đến Bách Lý Trạch cả cánh tay. "Tiểu tử, người cái này cánh tay sợ là nếu không có." Huyết Phật ma hoàng nhếch khuôn mặt nhế trở tay một cái, liền nhất vòng vòng máu, máu gợn sóng ra ngoài. "Dỗ" chỉ nghe một tiếng vắt rồi, Bách Lý Trạch cả cánh tay bị tạc trở thành hư vô. "Lão cậu, ngươi dám phế cánh tay ta? Tìm đường chết đi." Nhìn xem cánh tay phải bảng không ngừng chảy máu, Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt sắt khí, tương chiến hồn đỉnh đưa cho sợ Tiêu Tiêu, đồng thời trên thân nhiều hơn một tầng hắc sát ma vậy. 842 chương 841, tư đấu. Tại nhìn thấy Bách Lý Trạch cánh tay phải bị huyết Phật Ma Hoàng phế bỏ phía sau, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người bắt đầu thay Bách Lý Trạch lo lắng. Từng tiến hành nhiều lần như vậy tiên ma chiến, còn không có có thấy ai xử lý ma hoàng lại có lẽ là tiên hoàng ý chí. Đương nhiên, dám cùng ma hoàng Tiên Hoàng ý chí gọi nhịp tu sĩ lại có rất nhiều. Tỷ như nói năm đó Đế Viễn Sát, gia hỏa này chính là một cái nguyên nhân, cũng là 3000 đạo viện đời trước viện trường, đồng thời cũng là Thái Ức viện trường sư tôn. Tại Đế Viễn Sát thời kỳ cường thịnh, liền xem như Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng cảm nhận được áp lực, lúc này mới cưỡng ép tức đoạt Đế Viễn Sát nhập thần. Bất quá Đế Viễn Sát lại trốn, những năm gần đây Vĩnh Sinh Tiên môn vẫn chưa quên truy sát Đế Viễn Sát. Cùng Đế Viễn Sát so ra, Bách Lý Trạch càng thêm tàn, càng thêm bá đạo. Như thế nào? Huyết Phật Ma Hoàng mặt coi thường, lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Lý Trạch, đạm mặt nói, ngươi không phục lắm? Phục ngươi tên liệt, lão cẩu Tiểu gia hôm nay cần phải diệt đi ý chí của người, chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, có gì có thể phê lối, thật sự cho rằng là thiên địa chúa tệ. A phi, nhìn tiểu gia hôm nay treo lên đánh ma hoàng. Đột nhiên, Bạch Lý trạch toàn bộ lục thân thiêu đốt long truyền đứng lên, không bao lâu, hắn cánh tay phải bảng lại lần nữa mọc ra cánh tay. Trên lôi đài huyết thương khung sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là thần thông gì? Vậy mà có thể trong nháy mắt mọc ra cánh tay tới. Phượng hoàng Niết bàn. Lúc này, trên đài cửu dương Tiên hoàng cảm thấy lộp một chút, không nghĩ tới lại có tu sĩ có thể lãnh ngộ ra Phượng hoàng Niết bàn. bàn đại đạo Ba đại đạo bên trong xếp hạng trước 10 đại đạo. Đối với Cửu Dương Tiên Hoàng tới nói, hắn lựa chọn chuyển nhân duy nhất điều kiện chính là lĩnh ngộ ra Niết Bàn đại đạo, bằng không không bàn nữa. Có chút ý tứ. Huyết Phật Ma Hoàng bẻ bẻ cổ, sau lưng lơ lửng vỗ một cái màu máu đỏ ma môn, trong ma môn giống như là có vô số khối lỗi. Những khối lỗi kia cũng là màu máu đỏ đồng tử, khoát trên người áo cả xa màu đỏ ngòm, chỉ tiếp bọn hắn không có nhục thân, nhưng trên thân lởmở sẽ có Phật nguyên lực xuất hiện. Chết chắc, Bách Lý Trạch lần này không chết cũng không được. Đúng nha. Công ý tới Huyết Phật Ma Hoàng vậy mà động Ma Môn, nghe đồn Ma Hoàng có thể trưởng khống toàn bộ Ma Môn tu sĩ ý chí, đồng thời đem bọn hắn sức mạnh tụ tập trên người mình. Đúng nha, đối với Huyết Phật Ma Hoàng tới nói, nhục thể của hắn chính là một cái vật chứa, mà huyết Phật trong Ma Môn những khôi lỗi kia chính là lực lượng gọi nguồn. Tất cả tu sĩ si đô đứng lên, đem kiếm khí, đệ binh che ở trước người, sợ bị trọng thương. Huyết Phật Ma Hoàng thân thể nhẹ nhàng bắn ra, liền nhảy tới trên không quốc, cùng Bạch Ly Trạch đối nghịch cùng một chỗ. Hô. Huyết Phật Ma Hoàng thở phào một cái, cười to nói, rất lâu không hề biến đổi tay. Thật, cố làm ra vẻ Bạch Lý Trạch lòng bàn tay nâng Vạn yêu Ngọc tỷ, một mặt sát khí đạo, ngươi chẳng qua là một đạo ý chí mà tôi có thể chịu tải bao nhiêu sức mạnh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vạn Ưu Ngọc tỷ. Nguyên Bản đối với Bạch Lý Trạch không ôm hy vọng gì tu sĩ, lúc này cũng đều há to miệng. Chẳng thể trách Bạch Lý Trạch dám lớn lối như vậy, nguyên lai là bởi vì trong tay nắm trong tay Vạn yêu Ngọc tỷ. Vạn yêu Ngọc tỷ thế nhưng là gánh chịu lấy toàn bộ thánh thụ thần đỉnh sức mạnh, thậm chí là khí vận. Tại loại này lực lượng gia trì, Bạch Lý Trạch thực lực liền sẽ vượt lên gấp mấy lần. Đến đây đi, lão cậu. Nhìn ngươi có gì có thể điên cuồng. Bạch Lý Trạch toàn thân cổ động, quần áo đều bị khí kình thổi đến tung lên, hắn một đầu đen nhánh tóc dài cùng mặt đất thẳng đứng. Còn có Bạch Lý Trạch cái kia một đôi minh đồng tử, càng phát khiếp người, tựa hồ có thể giam cầm thời gian. Không tệ, chính là giam cầm thời gian, tại Bạch Lý Trạch chỗ ở lĩnh vực, tất cả mọi thứ bắt đầu giảm tốc, gió nhỏ, nham thạch khối vụn cũng giảm bớt xuống. Thấy vậy, Huyết Phật Ma Hoàng một mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà lĩnh ngộ ra thời gian đại đạo, có thể thao túng thời gian chơi qua. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong phạm vi nhất định. Huyết Phật Ma Hoàng ý thức được, muốn chiến thắng Bách Lý Trạch cơ hội là chuyện không thể nào. Có thể huyết Phật Ma Hoàng không thể lùi bước, bởi vì hắn là Ma Hoàng, đại biểu là cả huyết Phật Ma Môn. Bây giờ lùi bước, vậy hắn huyết Phật Ma Hoàng còn mặt mũi nào ở lại đây cái trên đời? Hối hận nha, nhưng lại không có cách nào, không hơn cũng phải bên trên nhà. Haha, ha, ha Bạch Lý Trạch, cái nào cần phải ta lão tổ ra tay, vẫn là ta tới đi. Huyết thương không một mặt bà khí, toàn bộ nhục thân lần nữa hóa thành tiên huyết, hướng Bạch Lý Trạch cùng tới. Đầy trời cũng là dùng tiên huyết ngưng luyện mà thành dao kiếm, hưu hưu hưu xuống, cùng nhau bắn về phía Liêu Trạch. Bây giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều ở đây trên người một người, đó chính là Bạch Lý Trạch. Ha ha ha ha, thực sự là ngây thơ nha, ngươi cho rằng như ngươi loại này bất nhập lưu công kích, ta sẽ để vào mắt sao? Bách Lý Trạch đưa tay hút một cái, chỉ thấy những tia máu me bị hắn hút tới lòng bàn tay. A! Huyết Thương khung một mặt hoảng sợ, nhịn không được hét thảm một tiếng, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang bị người không ngừng tổn vệ, hắn rất muốn đem tiên huyết băng phòng, nhưng không biết vì cái gì, vô căn cứ xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa kia mười phần bá đạo, hiện ra yêu dị màu xanh biếc. Tại thất bảo lưu lửa đốt cháy phía dưới, Huyết Thương khung biến thành từng luồng huyết hơi nước, biến mất ở liêu không bên trong. Thất bảo lưu ly lửa Thái Thương nhịn không được đứng lên, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng bạch quang, kinh ngạc nói: "Đại sự không hổ nha, tiểu tử này thể nội giống như dự dụng thất bảo Liuli cây, viên này tiên thụ có thể thông hướng bất kỳ một cái nào tiên môn, thậm chí có thể hấp thu các đại trong tiên môn sức mạnh." "Đúng nha, cái này thất bảo ly li cây thế nhưng là tiên thụ, có thể hấp thu âm dương ngũ hành chi lực, có thể nói, toàn bộ sinh linh cũng là nó chất dinh dưỡng." Bạch cốt tiên tử sắc mặt trắng bệnh lợi hại, nàng cảm thấy bây giờ cái gì truyền thừa không truyền thừa đã không trọng yếu, bây giờ là tối trọng yếu chính là chém giết Bạch Lý Chạch. Thế nhưng là, tiên ma thành còn có mấy cỗ tiên hoàng, ma hoàng ý chí phong tỏa ở đây. Nếu như bọn hắn dám đối với Bạch Lý Trạch độc thủ, rất có thể sẽ đưa đến ngược lại tác dụng, coi như bọn họ là vĩnh sinh tiên hoàng đệ tử thì phải làm thế nào đây? Những người này vốn cũng không nguyện ý quy hàng vĩnh sinh tiên hoàng, thiếu chỉ là một người lãnh đạo, hiện tại bọn hắn vô cùng có khả năng tương Bạch Lý Trạch trở thành người lãnh đạo. Một cái nắm giữ ngập trời khí vận, một cái nắm giữ thất bảo lưu ly đê, một cái nắm giữ con ác thú, con nghe song trọng huyết hồn nhân, như thế nào đơn giản? Làm càn, cho bản hoàng bu tay. Huyết Phật Ma hoàng Phi thân hướng Bạch Lý Trạch bắt tới, đưa tay chụp tới những kia me. Đối với Huyết Phật Ma hoàng tới nói, chỉ cần những kia máu mẹ không nửa tiêu thất, hắn thì có biện pháp cứu sống huyết thư cùng. Có thể Bạch Lý Trạch sẽ không để cho hắn như nguyện, chỉ khiến Bạch Lý Trạch tay cầm Hạ Vệ, sau lưng lơ lửng vạn yêu ngập tỉ, thể nội ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng khí tức. Hạ Vệ lôi đao tản ra o quang, hàn khí bức người, còn bốc lên rất nhiều màu đen sát khí. Hạ Vệ, T, tại huyết Phật Ma Hoàng một phát bắt được Hạ Vệ thời điểm, lòng bàn tay của hắn bị đốt thành màu đỏ thắm. Đây chính là tiên khí trên bảng xếp hạng đệ nếu như là huyết Phật thời kỳ phong, hắn đương nhiên không sợ nhưng này không phải hắn thời kỳ đỉnh phong, bây giờ huyết Phật Ma Hoàng chỉ còn lại có một đạo tân nghiệm, nếu như bị hạ bệ đánh chúng, cái kia thật chính là hại cốt không còn. Hỗn đản. Huyết Phật Ma Hoàng trầm hận một tiếng, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay chộp tới sau lưng huyết Phật Ma môn, từ bên trong lấy ra một cái màu máu đỏ vòng tròn. Huyết Ma vòng, đây chính là tiên ma khí trên bảng xếp hạng thứ 15 tiên ma khí, nó năng lực lớn nhất chính là giam cầm huyết hồn, mặc kệ máu của ngươi hồn dù thế nào mạnh, chỉ cần bị huyết ma vòng đánh trúng, trong cơ thể hồn cũng sẽ bị giam cầm. Đây chính là huyết Phật Ma môn thượng dụng thủ đoạn. Dùng trước huyết mai nhốt cổ đối phương, Sau đó lại dùng huyết Phật Tiên đỉnh đem đối phương bao lại, lợi dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem đối phương đốt thành cho bụi. Đối với Phật môn tới nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa là chuyên môn khắc chế ma khí. Satư nói, huyết Phật Ma Hoàng lòng bàn tay lơ lửng hỏa diễm là huyết liên nghiệp hỏa, là đem huyết hồn tiêu đốt phía sau thả ra hỏa diễm. So với Hồng Liên Nghiệp Hỏa tới, huyết liên nghiệp hỏa càng thêm bá đạo, càng thêm tàn nhẫn. Tiểu tử, bản hoàng nhất định phải đem người luyện hóa. Siêu chỉ kiến nhất đạo huyết màu đỏ vòng sáng bay ra, vô hạn bánh theo Bách Lý Trạch đỉnh đầu rơi xuống, cuối cùng lại trong nháy mắt thu nhỏ, tương Bạch Lý Trạch cầm giữ. Máu kia ma vòng hết sức của quái Dần dần tăng chạy, dọc theo Bạch Lý Trạch làn ra thẩm thấu đi vào, rất nhanh, Bạch Ly Trạch đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, trong cơ thể huyết hồn giống như là bị thêm công chế, tránh thoát không xong. Hơn nữa tinh khí chuyển vận tốc độ dần dần chậm lại. Đáng chết, là Huyết Phật Ma muôn huyết ma vòng, tiên ma khí trên bảng nổi danh tồn tại. Mười đôi ma hồ thử nhai răng, một mặt khó chịu nói: "Hừ, máu này Phật Ma hoàng là ở tìm đường chết đi, cho ngươi." Liên tại Bạch Lý Trạch liều mạng giãy thời điểm, đôi ma hổ đem một cái la bàn đã đánh qua. Cái kia la bàn chính là mười đôi ma hổ dùng để phong vạn binh yêu thú thần hồn ma hồn bán, cũng là tiên ma khí. Dùng như thế nào?" Bạch Lý Trạch vội la lên. Mười đôi ma hồn nhẹ giang đạo, rất đơn giản, hướng ma hồn trong mâm rốt vào tinh khí, sau đó hộ tổng ý niệm thao túng ma hồn bàn là được, huyết ma vòng có thể giam cầm huyết hồn, mà ma hồn bàn lại có thể giam cầm thú hồn, chỉ cần cầm giữ huyết ma vòng thú hồn, chó mã gì huyết ma vòng còn không chính là một cái bài trí. Quả nhiên, tại Bạch Lý Trạch dùng ý niệm thao túng ma hồn mâm thời điểm, huyết ma vòng bị một cái màu đen đậm la bản cắn nuốt mất rồi. Có thể Phật Ma Hoàng hoàn toàn không biết, còn tại ý ha, ha nhìn bản hoàng không đem đốt thành tạt bã. Huyết Phật Ma Hoàng tay cầm Phật tiên đỉnh vào tới, liền nghe bịch một tiếng. Bạch Lý Trạch bị trùm ở bên trong, toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt rồi một lần, nước ra vô số đầu khe hở. Kiến Bạch Lý Trạch bị huyết Phật Tiên đỉnh bao lại, những cái kia vốn là muốn xuất thủ cứu Bạch Lý Trạch tiên hoàng gia đều do dự. Cửu Dương tiên hoàng một mặt tiếc hận nói, thực sự là đáng tiếc nha, trời cao đấu kỵ anh tài, tiểu tử này không nên kiêu ngạo như vậy, thân là thủ hộ gia nhất mạnh, quá nông cũng cũng không phải chuyện gì tốt. Đúng nha. Vạn yêu Ma hoàng cũng là một mặt tiết hận, nói, dù sao trẻ tuổi đi, bất quá tiểu tử này thật đúng là khí vận mập trời, vậy mà luyện hóa cả vạn binh yêu thụ, huyết Phật Ma hoàng nghĩ tại trong thời gian ngắn luyện hóa Bạch Lý Trạch gần như không có khả năng. Quả nhiên, tại luyện hóa sau một thời gian ngắn, huyết Phật Ma Hoàng có chút không thỏa nổi, hắn rủ sao chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Sau một quãng thời gian, huyết Phật Ma Hoàng tất nhiên sẽ cảm thấy phí sức. Phải biết Bạch Lý Trạch trên thân thế nhưng là có mấy kiện tiên khí, còn có Vạn yêu Ngọc tỷ trấn áp lục thần, trong thời gian ngắn căn bản giết không chết Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch, cũng là ta hạ ngươi. Kiến Bạch Lý Trạch bị trùm vào, Sở Tiêu Tiêu một mặt hối hận, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm bạc. 843 chương 842, chết. Đầu tiên là bị huyết ma vòng đánh trúng, bây giờ lại bị huyết Phật tiên lại, còn bị Phật Ma Hoàng dùng liên nghiệm hỏa cháy. Dưới loại tình huống này, Bạch Lý Trạch cơ hồ không có cái gì sống sót có thể. Mấy vị khác tiên hoàng, ma hoàng cũng đều không muốn đắc tội huyết Phật Ma Hoàng. Dù sao vì một cái bình thường tiểu tử, cũng không đáng cùng huyết Phật Ma môn đối nghịch. Húng chi Bạch Lý Trạch công nhiên khiêu khích ma hoàng ý chí, như loại này phạm thượng hành vi vẫn là ngăn chặn tốt. Bất kể là ma hoàng vẫn là tiên hoàng, đều có thuộc về bọn hắn vinh quang. Chư vị, còn không đến đây trợ bản hoàng một ngựa. Dần dần, huyết Phật Ma Hoàng cảm thấy có ăn chút dị lực, hắn cảm ứng được mấy kiện tiên khí khí tức, có Phúc Thiên Tiên Luân, đỉnh, còn có Hạ Bệ, Lôi Tiên truy. Duy nhất một lần bốn kiện tiên khí Liên xem như huyết Phật Ma Hoàng cũng sẽ cảm thấy có ăn chút gì lực. Dù sao huyết Phật Ma Hoàng chỉ còn lại có một đạo ý chí, nếu như nhục thể của hắn còn ở đó, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết đi Bách Lý Trạch. Đồng dạng, Bạch Lý Trạch cũng cảm nhận được áp lực. Huyết Liên Nghiệp hòa thật đúng là kỳ quái, vậy mà có thể xuyên thấu tiếc khí. Tính toán, ta vẫn ngoan ngoãn trở tại chiến hồn trong đỉnh a. Bạch Lý Trạch đem đầu chôn ở chiến hồn trong đỉnh, đồng thời vận chuyển lên Bất Diệt Binh Thể Công, cẩn thận cảm ngộ đứng lên. Cái này không diệt binh thể công thế nhưng là một môn luyện thể thiên công, bây giờ, Bạch Trạch đã có thể tùy ý biến ảo thân thể. Không bằng đem nhục thân biến thành hạt đến lúc đó liền có thể tê liệt đến huyết Phật Ma Hoàng. Lúc này, Huyết Phật Tiên Đỉnh ngoài truyền tới huyết Phật Ma Hoàng thanh âm lo lắng, "Cửu Dương Tiên Hoàng, còn không giúp ta? Nhớ kỹ, ngươi huyết Phật Ma môn thiếu nợ bản hoàn một cái nhân tình." Cửu Dương Tiên Hoàng lên tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành liêu nhất luận xích dương, hướng Huyết Phật Tiên Đỉnh bay đi. Mà chín âm tiên hoàng, vạn yêu tiên hoàng cũng không có chuyển động, chỉ là ôm một bộ xem kịch vui tư thái. "Đại sư Minh, làm sao bây giờ?" Bạch cốt tử nhíu mày, nói, "Sư tôn thế nhưng là điểm danh muốn lý trạch." Thái đuốt đuốt bên tai thanh mai, nói, "Gấp cái gì?" Sư tôn chỉ nói là muốn chúng ta đổi bắt Bách Lý Trạch, lại không nói nhất định phải là sống. Hú hồn, ngươi cảm thấy Bách Lý Trạch là dễ dàng như vậy liền có thể bị huyết Phật Ma Hoàng giết chết sao? Bạch Cốt tiên tử khó hiểu nói, như thế nào? Chẳng lẽ Bách Lý Trạch còn có cái gì át chủ bài? Hừ, cái kia huyết Phật Ma Hoàng thật đúng là tự cho là đúng, chỉ bằng huyết ma vòng, như thế nào có thể giam cầm ở Bách Lý Trạch huyết hồn đâu? Thái Thương trong mắt bắn ra mấy vệt sáng trắng, thấp giọng nói, vừa rồi ta dùng Tiên Nhãn Thông nhìn một chút, Bách Lý Trạch thể nội có một đầu tiểu hồ ly, na tiểu hồ ly tựa như là Hắc Ma Hoàng nữ nhi, cũng chính là 10 đôi ma hồ. 10 đôi ma hồ Bạch Cốt Tiên tử hít vào lấy hàn khí, cảm thấy có chút khó giải quyết, chẳng lẽ Bạch Ly Trạch cùng địa ngục ma môn liên thủ? Pháp thuật? Đúng lúc này, Sở Tiêu tiêu xuất kiếm, nàng đem toàn bộ tinh khí đều rót vào nàng chuôi này ngân kiếm bên trong. Trên không bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, bông tuyết càng lúc càng lớn, tại Sở Tiêu tiêu thao tung dưới, cùng nhau hướng huyết Phật Tiên đỉnh dũng mãnh lao tới. Nguyên bản nóng rực huyết Phật Tiên đỉnh, lúc này cũng bắt đầu tê tê văn rồi, giống như than tuổi nhập trong nước đá một dạng. Thật là mạnh kiếm ý nha. Huyết Phật Ma Hoàng có chút nghiêm trọng, hắn cảm thấy mình có thể trêu chọc một cái tiền đồ bất khả hạn lượng người. Giờ khắc này, thời gian giống như là độc lại, Liên Huyết Phật Ma Hoàng Động Tắc cũng bắt đầu giảm tốc. Thật kỳ diệu đại đạo nha. Tiên Vũ núi một mặt chấn kinh, dọc theo nước bọn nói, chẳng lẽ đây chính là Sở Tiêu Tiêu lĩnh ngộ đại đạo sao? Giống như có thể bằng phong thời gian, liền thời gian cũng có thể bằng phòng, cái này Sở Tiêu Tiêu thật đúng là yêu nghiệt. Đột nhiên, Chí Âm Tiên Hoàng có chút động tâm, nếu như có thể thu Sở Tiêu Tiêu làm đồ đệ, có vẻ như cũng là một kiện chuyện không tồi. Chỉ tiếc, Sở Tiêu Tiêu thể nội chạy xâm la ma huyết hồn, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chí Âm Tiên Hoàng một mặt cũng không có qua nhiều quan hệ, vẫn là để Sở Tiêu Tiêu tự sinh tự diệt, A bây giờ có thể cứu Sở Tiêu Tiêu, cũng chỉ có Sâm La Ma Hoàng. Cho ta tán. Tiểu Dương Tiên Hoàng tại huyết Phật trên tiên đỉnh ngũ, liền nghe thỉnh thịch vài tiếng, liền kiến nhất đoàn đoàn hỏa diễm từ lòng đất thăng lên. Tt. Đông tuyết cùng hỏa diễm chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, còn bốc lên số lớn hơi nước. Tiểu Dương Quyền. Tiểu Dương Tiên Hoàng liếc qua đột nhiên rơi xuống kiếm khí, hán thuận tay huy quyền, chỉ thấy chín đám to bằng cái thớt cầu hướng ở giữa hội tụ, cuối cùng hướng những cái kia kiếm khí màu bạc công tới. Đương nhiên Cửu Dương quyền rất phổ thông, nhưng tại Cửu Dương Tiên Hoàng công kích đến, uy lực vẫn là rất mạnh. Thứ không giống, giống như tấm gương bị rã rưởi, hình thành liêu nhất từng cái từng cái vết rạn, những cái kia vết rạn dần, dần dần hướng Cửu Dương Tiên Hoàng lòng bàn tay hội tụ. Cờ giặc. Cửu Dương Tiên Hoàng dùng sức kéo một phát, liền gặp Sở Tiêu Tiêu thân thể bị giam cầm. Giám đối với bản hoàng ra tay, vậy thì phải làm tốt chết đại giới. Cửu Dương Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, quét mắt một vòng, còn có ý liếc mắt nhìn Thái Ức giống như là đang gây âm thầm cắn răng, phi thân lên, Dương Tiên Hoàng, Nhà đầu này là ta hảo hữu chí giao đệ tử, còn xin tiên hoàng đại nhân có thể tha nàng một mạng. Hừ, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì mệnh lệnh bản hoàng? Cửu Dương tiên hoàng hư một tiếng, chỉ chỉ huyết Phật bên trong tiên đỉnh bạch lý chậc nói, tiểu tử này nghĩ ra đầu, cuối cùng như thế nào? Còn không phải chỉ có một con đường chết. Mặc dù chúng ta chỉ là một đạo ý chí, nhưng hoàng uy không thể xâm phạm, phạm sai lầm, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Ô ô. Đúng lúc này, tiên ma trên thành khoảng không bay vụt tới một thanh trường kiếm màu vàng lỏng, trường kiếm kia tốc độ cực nhanh, tại nơi kim kiếm lao vụn vụt điểm, bầu trời ra hiện nhất đầu xích kim sắc quý tí. Vụt vụt vụt. Đột nhiên, chôi này kim kiếm tại tiên ma thành trên không ngừng lại, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Người nào? Lén lén lút lút, còn không cho bản hoàng lăn ra đến. Cửu Dương Tiên hoàn một trưởng bù về phía chôi kiếm này sắc cực kiếm, chính đạo, bất diệt kiếm thể công. Ha <cười> ha, hảo nhát lực. Siêu, chỉ thấy kim kiếm kia đột nhiên rơi xuống, chặt đứt Cửu Thiên cơ khí, cuối cùng rơi xuống sở tiêu tiêu trước người. Huyết Phật Ma hoàng căn bản không có đem Thông Thiên kiếm chủ để vào mắt, mà là sốc lên Huyết Phật Tiên đỉnh, đồng thời cười to nói, <cười> ha tiểu tử, đây chính là đắc tội bản hoàng đánh đổi. Chờ huyết Phật Ma hoàng cầm lấy huyết Phật Tiên đỉnh thời điểm, tất cả tu sĩ si đô nhìn về phía Liễu Điệp mặt, thế nhưng là sớm đã không có Liễu Bạch lý trạch thân ảnh, chỉ có một cái màu đen đậm liêm đao. Cái kia liêm đao lơ lửng giữa không trung, toàn thân đỏ bừng vô cùng, giống như nung đỏ nước thép một dạng. Ân, không tệ, không chỉ có giết na tiểu tử, còn vô căn cứ lấy được một kiện tiên khí, vẫn là tiên khí trên bảng xếp hạng đệ tứ tiên khí. Huyết Phật Ma hoàng một mặt đắc tay bắt được hạ bẹ. Thấy trên mặt đất trống rỗng, Tiêu Tiêu âm thanh có chút khàn bất khả tương nghị nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ Bạch lý trạch thực sự bị hóa? Mặc dù Sở Tiêu Tiêu không tin sự thật trước mắt, có thể nàng lại không thể không tin tưởng. Tại Cửu Dương Tiên Hoàng cùng Huyết Phật Ma Hoàng liên thủ công kích đến, Bạch Lý Trạch cơ hồ không có sống sót có thể. Hạ vẹ. chờ Cửu Dương Tiên Hoàng túi đầu nhìn đem tử thần lươi hái thời điểm, cảm thấy có chút không thích hợp. Ngay tại Cửu Dương Tiên Hoàng dự định nhắc nhở Huyết Phật Ma Hoàng thời điểm, chỉ thấy cái thanh kia Hạ Vệ đột nhiên bành trứng lên, tạo thành hình người, nhân hình nọ quanh thân đều bị hỏa diễm bao gồm. Chó má hoàng, chút trò lừa bịp này cũng nhìn không ra. Bạch Trạch không khách khí lên Hạ đánh xuống, chém về phía Huyết Phật 844 chương 843, luân hồi sức mạnh. Hoàng Bết, chúng kế, đây là huyết Phật Ma Hoàng ý niệm đầu tiên, chờ chết thần Liêm đao xẹt qua cổ của hắn thời điểm, huyết Hoàng thậm chí có thể nghe thấy tiên huyết phún ra âm thanh. Bây giờ, huyết Phật Ma Hoàng một mặt bệnh, hắn cổ không ngừng lui về phía sau, luôn cảm thấy hết thảy phát sinh trước mắt là giác, nó là như vậy không chân thực. Có thể trở bách lý trạch tay cầm hạ bệ, đứng ở hắn trước mặt lúc, huyết Phật Ma Hoàng cuối cùng đón nhận sự thật này, mặc dù đây là sự thật đối với hắn tản nhẫn một chút. Hừ, ngươi chẳng qua là một đạo Ma Hoàng ý chí, tại bị hạ bệ bổ một đao phía sau, Còn sót lại thần hồn cũng không thừa nổi bao nhiêu, kỳ thực ma hoàng ý chí cũng không phải vô địch, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Lần này huyết Phật ma hoàng có chút lớn ý, hắn tự cho là Bạch Lý Trạch sẽ bị huyết liên nghiệp hòa đốt thành cho bụi, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà biến thành hạ vệ dùng để tê liệt hắn. Huyết Phật ma hoàng rất không cam tâm, trong mắt hắn, hắn chính là thiên địa chúa tể, mà Bạch Lý Trạch nhưng là sâu kiến bên trong sâu kiến, nếu như cứ như vậy không minh bạch chết tại Bách Lý Trạch trong tay, nói thật, huyết Phật ma hoàng rất không tâm. Mặc kệ hôm nay trả giá ra sao, ngươi cũng phải chết. Đột nhiên Huyết Phật Ma Hoàng đã quyết định một quyết tâm, hắn muốn dốc hết huyết Phật Ma môn tất cả lực lượng tới chợ hắn một bàn, cho dù là hồn phi phế tán, hắn cũng nhận. Đối với Huyết Phật Ma Hoàng ý nghĩ thế này, kỳ thực cũng không khó lý giải. Thử nghĩ một cái, ngươi là cao cao tại thượng chỗ thể, nhưng lại bị một tên ăn mày đã kéo xuống mã, loại kia trong lòng mảnh liệt tương phản, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tại Huyết Phật Ma Hoàng trong sương cốt, hắn chính là cao cao tại thượng, có thể nói, tại Huyết Phật Ma Hoàng trong mắt, trừ hắn bản thân, còn lại tu sĩ đô là sâu kiến, trong đó cũng bao quát vạn yêu ma hoàng. Nhưng hôm nay Hán huyết Phật Ma Hoàng cư nhiên bị một cái không biết từ nơi nào tới thổ dân cho đánh thành trọng thương. Huyết Phật Niết Bàn, coi như bản hoàng vị đi Huyết Phật Ma Môn, cũng muốn đưa người lãnh liệt. Huyết Phật Ma Hoàng kêu thảm một tiếng, sau lưng Huyết Phật Ma Môn bắt đầu cháy rừng rực, theo huyết viêm không ngừng bành trướng, dần dần ngưng luyện thành liêu nhất tôn huyết sắc cự Phật. Cùng lúc đó, Huyết Phật Ma Hoàng ý chí dần dần biến mất, biến thành điểm điểm huyết mang, biến mất ở liêu không bên trong, cùng sau lưng tôn này Phật dung hợp lại với nhau. Xuyên thấu qua thiêu đốt lên huyết viêm, bách lý trạch có thể gặp được từng tôn màu máu lâu biến mất ở trong biển lửa, mà máu kia Phật cũng càng lúc càng lớn, khoảng chừng mấy trăm mét cao. Có thể huyết Phật Ma Hoàng cũng không có ý thu tay, hắn dường như là thực sự tức giận, hắn muốn tương bách lý trạch cái này khiêu khích hắn tu sĩ cho bóp thành tạt bã. Không chỉ có như thế, Huyết Phật Ma Hoàng còn dự định vận dụng cấm pháp, thôi diễn ra bách lý trạch thân nhân chỗ, đến lúc đó sẽ giết sạch bách lý trạch tổng nhân. Chỉ tiếc, đang thi triển huyết Phật nghiệt bàn phía sau, Huyết Phật Ma Hoàng cùng Huyết Phật Ma Môn đều sẽ đồng thời tiêu thất. Ngay cả như vậy, Huyết Phật Ma Hoàng uy nghiêm vô thượng cũng có thể bảo toàn được. Huyết Phật Ma Hoàng, ngươi điên rồi đi. Thấy vậy, Cửu Dương Ma Hoàng một mặt nghiêm trọng, một lần nữa về tới trên đài cao. Một mặt ngưng trọng nói: "Ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi nhất mạch kia cũng muốn đi theo cho cùng, ngươi thật là một cái điên rồ, vì tuyệt hận, ngươi vậy mà không tiếp tiêu đốt toàn bộ huyết Phật Ma môn." Khắc Ma Hoàng sợ dĩ không muốn cùng huyết Phật Ma Hoàng chấp nhặt, cũng không phải nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là huyết Phật Ma Hoàng là triệt đầu triệt đuôi điên rồ, động một chút lại cùng ngươi liều mạng, ai chịu đổi. So ngác, xem như tìm đúng người, Bạch Lý Trạch Ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai điểm bên ngoài, hắn còn có một cái điểm tốt, đó chính là hắn rất hung tàn, cũng rất đạo. Dần dần, lớp lường tại huyết Phật Ma Hoàng sau lưng huyết viêm dần dần biến mất, tan vào huyết Phật Ma Hoàng hóa thân huyết Phật ở trong. Giống. Rít lên một tiếng, huyết Phật Ma Hoàng giống như là đang phát tiết trong lòng Phật Ức. Rống. Tiếng thứ hai gào ghét, giống như là tại biểu đạt trong lòng oán giận. Đã bao nhiêu năm, huyết Phật Ma Hoàng ký ức có chút rải rác, tóm lại thời gian rất dài, cả ngày chờ tại tối tăm không ánh mặt trời huyết Phật Ma môn, liền xem như Ma Hoàng cũng sẽ bị phong. Cách mỗi ngàn năm mới có thể đi ra ngoài khoe khoang một lần. Trước đó đâu, máu này Phật Ma Hoàng lúc Hàn Lâm, tất cả tới tham gia tiên ma chiến tu sĩ đô sẽ rất cùng kính hướng hắn quy lại. Nhưng lần này đâu, lại có người muốn hủy ý chí của hắn, muốn vi phạm ý chí của hắn, muốn ngỗ nghịch hắn ma hoàng ý chí. Cái này khiến huyết Phật ma hoàng khó mà tiếp thu. Không quản được nhiều như vậy, ngược lại cũng là chết, không bằng kéo lên tiểu tử này đẹp lưng, không chỉ có như thế, bản hoàng còn muốn chém giết tiểu tử này thân nhân, bằng hưu, tóm lại, phàm là cùng tiểu tử này có qua cát, bản hoàng cũng là từng cái chém giết. Huyết Phật ma hoàng hô một tiếng, liền gặp toàn bộ bầu trời bị huyết viêm lở lở, hình thành liêu nhất đóa đóa giáng đỏ. Bá. Lúc này, Thông Thiên kiếm chủ ra tay rồi, phía sau hắn hiện đầy trường kiếm màu vàng nóng, phóng tầm mắt nhìn tới Trận thế kia giống như kiếm hải mở dạng, cuốn phong thổi qua, nhưng cái tiếng kim kiếm đinh đinh vang rọi, không ngừng nhảy lên. Không chỉ có như thế, tại Thông Thiên kiếm chủ thể nội cũng lơ lửng một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, kinh khủng kiếm ý bao phủ toàn bộ tiên ma thành, tất cả tu sĩ đâu cảm thấy ra đầu có chút run lên, liền giống bị con kiến đốt qua mở dạng. Gió thổi sóng lúa một dạng kiếm hải, một tầng điệp ra lấy một tầng, tại Thông Thiên kiếm chủ đứng bầu trời, ra hiện liêu nhất đoàn kim sắc vân hải. Thật là mạnh kiếm nha, thật không hổ là Thông Thiên kiếm chủ, hắn cái này kiếm pháp thật đúng là có thể thông thiên. Thái Thương ngồi xuống, xem ra sự lo lắng của hắn cũng là dư thừa. Cái này Thông Thiên Kiếm chủ thực lực chính xác rất mạnh, chẳng thể trách liền sư Tôn Vĩnh Sinh tiên hoàn mệnh lệnh cũng dám chống lại. Ấm ầm. Đột nhiên, tiên ma trên thành để chống hiện vô số khe hở, từ trong cái khe bắn ra một tia chớp, cái kia lôi điện hiện ra xích kim sắc. Chờ cái kia lôi điện xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Là kiếm lôi. Cái gọi là kiếm lôi kỳ thực chính là kiếm y dẫn tới lôi tiếp, theo lý thuyết, đỉnh đầu kim sắc lôi điện bây giờ chịu Thông Thiên Kiếm chủ khống chế. Hừ, có chút đại có thể nghĩ muốn cứu Bạch Lý Trạch, còn xa xa không đủ. Huyết Phật Ma Hoàng cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu kiếm lôi. Tựa hồ cũng không có như thế nào để ở trong lòng, mà là đưa tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống huyết sắc cự trảo, tất cả tu si đô rúc về phía sau co lại, chỉ sợ mạo phạm huyết Phật Ma Hoàng Ma Uy. Tại huyết Phật Ma Hoàng huyết trảo hạ xuống xong, mặt đất bắt đầu trầm xuống, liền nghe răng rắc một tiếng, Bạch Lý Trạch đứng chỗ ra hiện Liễu nhất đầu mấy ngàn mét khoảng cách. Cái kia khoảng cách còn đang không ngừng lan tràn, mà Bạch Lý Trạch thì lặng lặng nhìn trước mắt tôn này cự hình huyết Phật. Tại kinh khí bên dưới, Bách Lý Trạch áo trên người đều bị phá vỡ, biến thành Liễu nhất đầu một cái Tự do trên không trung huyết sắc khí kình xẹt qua Bách Lý Trạch bảng, vậy mà tại Bách Lý Trạch trên mặt lưu lại mấy chuộc đạo vết máu. Liên uy thế còn dư đều có thể vạch phá Bách Lý Trạch làn ra, cái kia đủ để chứng minh huyết Phật Ma Hoàng lợi hại. Tại tất cả Ma Hoàng bên trong, huyết Phật Ma Hoàng thế nhưng là hung ác nhất một cái. Kiếm lôi, Hóa yêu. Thông Thiên kiếm chủ sắc mặt đạm nhiên, hắn một tay điều khiển sau lưng kiếm hải, theo tay phải hắn vũ động, chỉ kiến nhất từng đạo kim kiếm bay ra, biến thành nhất đầu linh yêu thú. Trong đó có Kim Long, Cổ sư, còn có Kim Sí đại bàng, nhìn xem dặm dặm trị bóng thú, vây xem tu sĩ cũng không nhịn được nấn thở. Thực sự là cường hát nhà, không nghĩ tới Thông Thiên kiếm chủ đã đến tạo vật cảnh giới. Kỳ thức chúa tể cũng chia là ba cái giai đoạn, tức tạo hóa kỳ, chính là có thể đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển âm dương. Kế tiếp chính là tạo vật kỳ, chính là có thể đem khi tức trong người biến thành bất luận cái gì hình thái, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể diễn hóa ra càn khôn thế giới. Đến nỗi giai đoạn thứ 3, cơ hội không có người có thể đạt đến, nó gọi là luân hồi kỳ, một khi lĩnh hội sinh tử, liền trở về tiến vào luân hồi, cũng liền có thể ngưng luyện ra luân hồi bản. Đến nơi này cái cảnh giới, có thể không gì làm không được, ngao du hư không, còn có thể thần hồn du lịch đại dương năm bắc. Vạn lý sân sông, một cái ý niệm cũng có thể đi bất kỳ chỗ nào. Đến nơi này cái giai đoạn, hầu như bất tử bất diệt, lục thân bất hủ, linh hồn bất diệt, liền xem như cường đại nhất thiên nhân ngũ suy kiếp, cũng giết chết không được đối phương. Luân hồi luân hồi, không hề chỉ nói là có thể luân hồi, mà là nói đã đã vượt ra luân hồi, không hề bị thiên địa gò bó. Mà bây giờ hiểu thấu đáo luân hồi cũng chỉ hạn chế tại số ít, tỉ như nói Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, hắn liền tìm hiểu bộ phận luân hồi, xem như miễn cưỡng đạt đến luân hồi kỳ. Chỉ tiếc, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng chỉ là tìm hiểu ra gia, gia long, dĩ nói hắn tìm hiểu ra gia, gia long chủ yếu là bởi vì mỗi lần hắn lúc hành lâm đều phải mượn nhờ Vĩnh Sinh Tiên môn. Nếu như thoát ly liễu Vĩnh Sinh Tiên môn, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng không thể tùy tâm sở dục đi nhận chức gì một chỗ. Lúc này, Huyết Phật Ma Hoàng mục tiêu duy nhất chính là bách lý trạch, đến nỗi Thông Thiên kiếm chủ, hắn đều sớm không để trong lòng. Chỉ là thần đạo cảnh tạo vật kỳ, hắn còn không để vào mắt. Giáng khiêu khích Ma Hoàng uy nghiêm, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Chỉ là một kẻ sâu tiến, bất quá phong thần cảnh mà thôi, làm sao lại là bản hoàng đối thủ? Ăn một quyền của ta, dung quyền. Huyết Phật Ma Hoàng biến trào vì quyền liền gặp vô số huyết khí bắt đầu tụ lại, chỉ nghe ừ ngừ cùng ngực thanh âm truyền ra, huyết Phật Ma Hoàng năm đấm bắt đầu hòa tan, đã biến thành tiên huyết. Trảm. Mà cùng lúc đó, Thông Thiên kiếm chủ cánh tay phải bông xuống, liền gặp dậm dặm chẳng chỉ kiếm lôi rơi xuống, còn có vô số yêu thú đáp xuống, bắt đầu xé rách huyết Phật Ma Hoàng. Rất nhanh, huyết Phật Ma Hoàng liền bị xé rách trở thành đầy trời huyết vũ. Ha ha ha ha, thực sự là ngây thơ, chỉ bằng chút thủ đoạn này, cũng nghĩ giết bản hoàng. Hôm nay, bản hoàng liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính luân hồi. Ừ ngừ cùng ngực, nghe cái này khiếp người thanh, Những đứa máu mẹ lại lần nữa hội tụ đến một cái lên, lại nhìn huyết Phật Ma Hoàng, hắn giống như người không việc gì mở dạng. Máu kia Phật Ma Hoàng một tay trên không chung vẽ một vòng tròn, liền gặp trước năm đấm hư không biến thành liêu nhất cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tiếp lấy, những cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm liên luyện thành liêu nhất khối huyết sắc luân bàn, cũng chính là luân hồi bàn. Cho ta đi. Huyết Phật Ma Hoàng một ngón tay một điểm, chỉ thấy những cái kia kiếm lôi, yêu thú trợ đều bị huyết sắc kia vòng xoáy vào. Không bao lâu, trên không tất cả kiếm lôi đều bị thôn phệ. Còn có những cái kia hóa thành yêu thú kiếm khí, cũng đều bị khối kia huyết sắc luân hồi bàn cắn nuốt rồi. Luân hồi sức mạnh Muôn lai like đây mới là luân hồi chân chính sức mạnh. Thật không hổ là huyết Phật Ma Hoàng, thật đúng là lợi hại. Thông Thiên Kiếm chủ vội vàng thu hồi sau lưng kiếm khí, lại tiếp như vậy, hắn một thân này kiếm khí cần phải bị thôn phệ hết không thể. Huyết Phật Ma Hoàng cuồng tiếng một tiếng, đỉnh đầu phong vân biến ảo, hình thành liêu nhất đóa đóa huyết vân, không bao lâu, nhưng cái kia huyết vân hội tụ thành liêu nhất cái máu rầm rề khô lâu. 845 chương 844, huyết hồn kết nối thuật. Cái gì? Đây chính là luân hồi sức mạnh đi. Cùng một cái nắm giữ luân hồi chúa là địch, kia sẽ là một kiện rất đau sự tình. Bởi vì này loại người chết không chết, coi như ngươi hủy nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng không, không cần, hắn có thể lại lần nữa luân hồi, chỉ cần thức tỉnh ký ức, thực lực cũng sẽ đi theo khôi phục. Huyết Phật Ma Hoàng nhìn xuống Bạch Lý Trạch, khẽ cười nói, "Trật trật, ngươi biết bản hoàng đem lúc trước cái kia đợt công kích đưa đến cái nào đi?" "Nơi nào?" Bạch Lý Trạch tâm tốt lên tới cổ họng bên trên, hắn sợ nhất chính là Huyết Phật Ma Hoàng đem Thông Thiên kiếm chủ công kích chuyển dời đến noi theo người sơn núi. Bởi vì nơi đó có hắn lo lắng nhân. Huyết Phật Ma Hoàng cười to nói, "Xem ra ngươi đã đoán được, không tệ, chính là ngươi không muốn nhấc nghe chỗ." Noi theo người sơn núi. Đang nói xong ba chữ này thời điểm, Huyết Phật Ma Hoàng một mặt cười khẽ, khinh bị nhìn xem Bạch Lý Trạch, khẽ nói: "Yên tâm, đợi chút nữa bọn hắn đều sẽ xuống theo ngươi." Huyết Phật Ma Hoàng: "Ngươi tự tìm cái chết." Dùng có vậy ngược chạm vào tứ tử, đối với Bạch Lý Trạch tới nói, nơi theo người xưa núi chính là vậy ngược của hắn, nơi đó không chỉ chỉ là hắn tổ địa, hay là hắn cuối cùng trốn trở về. Haha, ha, tới nha tiểu tử, có bản lĩnh tiếp tục công kích nhà, mặc kệ ngươi có bao nhiêu công kích, bản hoàng đều sẽ đưa chúng nó truyện đến nơi theo người sơn núi." Huyết Phật Ma Hoàng tiếng một tiếng, đỉnh đầu vân di chuyển nhanh chóng, mang cho Bạch Lý Trạch vô hạn áp lực. Lúc này Bạch Lý trạch sợ, hắn sâu đậm ý thức được chúa tể kinh khủng, nhất là những cái kia lĩnh ngộ ra luân hồi chúa tể. Tại thể bên trong tu luyện ra luân hồi pháp văn không tính là gì, chủ yếu nhất là ngưng luyện ra luân hồi bản. Giống như huyết Phật Ma Hoàng như thế, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem công kích luân hồi. Đương nhiên, đây hết thể cũng là xây dựng ở huyết Phật Ma môn còn tồn tại dưới tình huống. Sau một khoảng thời gian, huyết Phật Ma môn liền sẽ băng nát, có thể bách Lý trạch tinh tưởng, huyết Phật Ma Hoàng sẽ không cho hắn thời gian thừa. Có lẽ kế tiếp, huyết Phật Ma Hoàng liền sẽ đối với hắn phát động công kích. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Đúng, Nguyên tội Đạo Thạch. Có lẽ đây là Bách Lý Trạch Sinh cơ duy nhất. Không để ý còn tại Tĩnh Tu Nguyên tội Đạo Thạch, Bách Lý Trạch vội vàng từ trong đúng quần móc ra Nguyên tội Đạo Thạch. Đùng đùng vài tiếng, liền đem Nguyên tội Đạo Thạch đánh tỉnh. "Tiểu tử, ngươi nội điên làm gì đâu, làm gì quất ta?" Nguyên tội Đạo Thạch treo tại Bách Lý Trạch trên tóc, một mặt biệt khuôn nói. Bách Lý Trạch trầm giọng nói, "Nguyên tội Đạo Thạch, ngươi ở đây đối phó lĩnh ngộ luân hồi chúa tể bên trên có kinh nghiệm sao?" "Ngươi sáu, nói là cái gì?" Nguyên tội Đạo Thạch toàn thân một cái sóng, một mặt hẩn trương. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ hư không tôn này hét phởn nói, chính là hắn, nhanh chóng đập chết hắn cho ta. Nguyên tội đạo thạch một mặt thổ huyết đạo, "Ta đi, ngươi không nói đùa chứ?" Liệt ta cái này chiến đấu lực chỉ có 5 căn bá, làm sao lại là của hắn đối thủ? Gia hỏa này dùng toàn bộ ma môn y tế, thực lực thẳng bức thần đạo cảnh đỉnh phong, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Bạch Lý Trạch không cam lòng nói, "Có thể, nhất định có thể." Nguyên tội đạo thạch có chút khó khăn, trầm tư một chút đạo, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp, "Chớ quên, trong cơ thể ngươi cũng bị người đánh vào luân hồi pháp văn, bây giờ thiếu sót duy nhất chính là không có biếm mộ." cũng sẽ không thể chịu tại siêu việt thần đế sức mạnh. Có ý tứ gì? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bách Lý Trạch có chút không rõ, vấn đạo. Nguyên tội đạo thạch trận trắng mắt đạo, đờn nha, rất đơn giản, bản thạch thần làm ngươi bế mộ, mà ngươi cứ thôi động bổ tiên pháp văn cùng luân hồi pháp văn, tiếp đó mô phỏng ra luân hồi bản, đem máu kia Phật nuốt chừng lấy đi. Bách Lý Trạch lo lắng nói, cái này có thể được không? Nguyên tội đạo thạch thổi một khí, khinh thường nói, tiến tâm đi, bản thạch thần bế quan mấy năm, coi như có chút cảm ngộ, còn giống như đã thức tỉnh một điểm trí nhớ của kiếp trước, bản thạch thần luôn cảm thấy ta đã từng là rất nhân. Đi. Trước tiên đừng nhìn lấy khó lạc, nhanh chóng bắt đầu đi. Bạch Lý Trạch Thúc dùng nói, một điểm cảm giác hài hước cũng không có, chẳng thể trách vẫn là chỗ Nguyên tội đạo thạch nhịn không được đá kích đạo. Các loại, tiểu tử này giống như đã không phải. Bạch Lý Trạch lười nhắc cùng Nguyên tội đạo thạch nói nhảm, gia hỏa này giống như một bà tám, cả ngày thần thần thao thao. Ha, ha chỉ bằng một khối tảng đá vụn cũng nghĩ giết ta. Huyết Phật Ma Hoàng cười lớn một tiếng, đưa tay chụp tới Nguyên tội đạo thạch. Tảng đá vụn. Ngươi bản thạch thần vụn, nhìn bản thạch thần không đập Nguyên thạch giận dữ, hóa thành một đoàn bóng đen, hướng Huyết Phật Ma Hoàng tới. Vành Chỉ nghe một tiếng vỡ rồi, huyết Phật Ma hoàn toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, tại hư không hoạch xuất ra mấy ngàn mét. Không phải chứ? Đó là vật gì? Như thế nào lợi hại như vậy? Thật kỳ quá nha, hòn đá kia đến cùng lai lịch ra sao? Lúc này, tất cả tu sĩ lần nữa long loạn. Trên đài 9 Âm Tiên Hoàng, Vạn Yêu Ma Hoàng tất cả giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó, 9 Âm Tiên Hoàng kinh ngạc nói, vì cái gì nguyên tội đạo thạch trên thân sẽ có thiên mệnh địa khí tức? Là có chút không tầm thường, có lẽ chỉ có Bạch Trạch Đại Tiên mới có thể nhìn ra tạng đá kia lai lịch. Vạn Yêu Ma Hoàng cau mày nói, Dựa theo nguyên tội đạo thạch phân phó, Bạch Lý trạch tôi động lên bổ thiên pháp văn, luân hồi pháp văn, tại bổ thiên pháp văn gia trì, luân hồi pháp văn dần dần xoay tròn, cuối cùng tại hắn xuất hiện trước mắt, giống như hình chiếu một dạng, nương luyện thành liêu nhất cái là bàn. Chỉ tiếc, cái kia luân bản chỉ là một hình thức ban đầu. Bắt đầu đi, đợi chút nữa bản thạch thần muốn thi triển huyết hồn kết nối thuật, chính là đem hai ta huyết hồn liên hệ với nhau, đối với ta mà nói, tội huyết chính là ta lực lượng tội nguồn. Mà trong thể ngươi chứa cực kỳ đậm tội huyết, nếu như bản thạch tiến hành lợi dụng, tuyệt đối có thể chết cái gì quanh Trị Kiến nhất đầu cầu vượt đâm vào Liễu Bạch Lý Trạch thể nội, ngày đó cầu chính là nguyên tội đạo thạch ngưng luyện ra tới, vì chính là hấp thu Bạch Lý Trạch trong cơ thể tội huyết. Đối với Bách Lý Trạch tới nói, những cái kia tội huyết chính là vương hữu, nếu như nguyên tội đạo thạch ưa thích, hắn đều có thể đem tội huyết toàn bộ giao cho nó. Mau nhìn, đó là cái gì? Ta sát, không phải chứ? Chẳng lẽ Bạch Lý Trạch cũng là chủ thể? Không thể nào. Không phải nói Bạch Lý Trạch thể nội bị Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đánh vào Liễu Vĩnh Sinh chú đi. Đời này đoán chừng cũng không khả năng đột phá. Thế nhưng là, không đợi những tu sĩ kia thoại âm rơi xuống, Liên kiến Bạch Ly chạch sau lưng nổi lên một khối mộ bia hình cự thạch, cự thạch kia chính là Nguyên tội đạo thạch, thể nội tản ra nguyên tội khí tức. Một chút ý chí lực kém tu sĩ, chỉ là liếc mắt nhìn Nguyên tội đạo thạch, thể nội bảy loại nguyên tội liền bị câu lên. Đó nhất định chính là một khối ma thạch, một khối có vô tận ma lực ma thạch. Tại Nguyên tội đạo thạch xuất hiện một khắc này, Thái Thương cùng Bạch Cốt tiên tử trực tiếp đứng lên. Nó không chết. Thái Thương kinh ngạc há to miệng, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Lần này nguy rồi, cái này Nguyên tội đạo thạch là thiên mệnh đĩa tội, vốn cho rằng nó chết rồi, thật không nghĩ đến nó lại còn sống sót. Bạch cốt tiên tử quanh thân cuốn lấy một đầu sâm bạch quỷ, nhịn không được nuốt mấy lần nước bọn. Trên đời âm dương tương đối, có đang thì có tà. Đối với thiên mệnh địa tới nói, nó hấp thu thế gian hết thể chính khí, chính nghĩa, tự nhận là thị công đạo hóa thân, có thể chi phối chư thiên sinh linh sinh tử đại quyền. Có thể nó cũng không phải hoàn mỹ, bởi vì nó vì tìm kiếm đột phá, chém tới trong cơ thể bảy loại nguyên tội, lúc này mới có thể trở thành phiến tiên địa chúa tể, lấy chín đại tiên môn, chín đại ma môn thống trị thiên địa này. Tại nhìn thấy nguyên thủ đoạn phía sau, vạn yêu ma hoàng, cửu dương hoàng còn có chín hoàng cũng là biến sắc, có chút kiêng kỵ lui về phía sau một chút. Làm sao có thể? Huyết Phật Ma Hoàng Trừng trong mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt đây hết thảy. Lúc này, Bạch Lý Trạch trước mắt ra hiện liêu nhất khối màu đen tủi lùi luân hồi bàn, tản ra tội máu khí tức. Cái kia luân hồi bàn giống như là có vô tận ma lực, tản ra vô số ma khí. Tiên ma trên thành trống không huyết vân cũng dần dần bị ma khí thay thế. Thật là đồng đậm tội huyết nhà. Nguyên tội đạo thạch ở một cái, toàn thân bắn ra vô số đầu huyết sắc xích sắt, những cái kia xích sắt cũng là dùng tội huyết luyện hiu hiu hiu. Huyết rơi xuống, đánh Huyết Phật Huyết Phật Bàn. Nhìn xem bị huyết xác xác đánh nát cơ thể. Huyết Phật Ma Hoàng cuối cùng hô lên trong lòng Phật Đức. Thế nhưng là, Huyết Phật Ma Hoàng lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào đi nữa, những kia máu me cũng không có thể một lần nữa ngưng kết, ngược lại là bị Bạch Lý Trạch ngưng luyện ra tới luân hồi bản cùng hấp thu. Haha, thực sự là trời cũng giúp ta. Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, một cái bước xa xuống tới, một cái khóa lại Huyết Phật Ma Hoàng cổ họng, cười gần nói, "Huyết Phật Ma Hoàng, ngươi không phải rất ngông cuồng đi. Còn sâu kiến, con mẹ nó ngươi dám gọi ta sâu kiến, nhìn ta không rút trên ngươi." Đùng đùng. Bạch Lý Trạch hướng về phía Huyết Phật Ma Hoàng rút mấy lần, nhếch răng đạo, "Còn nghĩ diệt cả nhà ta." Hừ. Vậy ta bây giờ liền luyện hóa ngươi. Ngươi sáu? Ngươi dám? Huyết Phật Ma Hoàng một mặt hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi những cái kia xích sắt giam cầm. Kiến Bạch Lý Trạch thật sự quyết tâm, Tiểu Dương Tiên Hoàng nhìn có chút không nổi nữa. "Tiểu tử, có chừng có mực, đánh giết Ma Hoàng nghiệp chướng nặng nghề, cẩn thận bị rủa chết." Tiểu Dương Tiên Hoàng không lạnh không nhạt nói. Vạn yêu Ma Hoàng cũng là phụ họa nói, "Đúng nha, tất nhiên tất cả mọi người không có việc gì, không bằng chuyện này coi như xong." Tính toán. Bạch Lý Trạch nghe răng cười một tiếng, "Ba khí đạo, hai ngươi tính là thứ gì, đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ thay Huyết Phật Ma Hoàng cầu tình?" Cả người không cảm thấy loại hành vi này rất ngây thơ đi. Cái gì? Cửu Dương Tiên Hoàng vỗ long ỷ, toàn bộ thân thể bay lên, sau lưng xuất hiện mấy ngày liền biển lửa. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được bản hoàng lợi hại, bản hoàng cũng không giống như huyết Phật Ma Hoàng như thế cười mụ. Cửu Dương Tiên Hoàng oán độc nói, còn không cốt ra đây cho ta. Giao ra Cửu Dương Tiên môn, lão tử coi trọng. Bạch Lý trách nhất quyền đánh bệ huyết Phật Ma Hoàng, quay người nhìn về phía Cửu Dương hoàng, điên cuồng đạo, vừa rồi ngươi thế, nhưng là trợ trụ vi ngượng, chút nữa đốt chết ta, bút trưởng này nhất định định phải thật tốt tính toán. Tự tìm cái chết đừng tưởng rằng tu luyện bảng môn tà đạo, liền nghĩ cùng bản hoàng phiêu chiến. Cựu Dương Tiên Hoàng hóa thân Xích Dương, hướng Bạch Lý Trạch bay đi. "Hừ, đã ngươi không chịu giao ra Cựu Dương Tiên môn, vậy ta cũng chỉ thành đoạt." Đột nhiên, từ Bạch Lý Trạch sau lưng bay ra mấy trăm đầu huyết sắc xích sắt, những cái kia xích sắt tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm xuyên qua Cựu Dương Tiên Hoàng cơ thể, đánh vào Vạn Yêu Ma Hoàng dưới chân, giống như là tại đe dọa Vạn Yêu Ma Hoàng. 846 chương 845, đi tới giới. Phía trước Cựu thế, nhưng là nghị, kém Trạch. Lấy Trạch tính tình. Tuyệt đối không có khả năng dung tha Cửu Dương Tiên Hoàng. Cửu Dương Tiên Hoàng tu luyện Thiên Công Chí Cương Chí Dương, từng đợt tiếp theo từng đợt sóng nhiệt hướng bách lý trạch mạnh và qua, đồng thời đưa tay bắt được đâm vào trong cơ thể hắn huyết sắc xích sắt. Những cái kia xích sắt là dùng tội huyết ngưng luyện mà thành, tại nguyên tội đạo thạch phụ trợ phía dưới, những cái kia tội huyết xích sắt có thể phá hủy dễ dàng Cửu Dương Tiên Hoàng ý chí. Đối với nguyên tội đạo thạch tới nói, chỉ cần nắm giữ bảy hắn liền có thể dàng khống lại phương. Tiểu tử này có chút can hắn thật sự coi chính mình là vô thượng thể, chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ tiên môn, ma môn là sao? Thai thương trên hai tay lượn lờ từng cái thanh sắc phù văn, máu kia phù văn đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành giống vậy rồng tồn tại. Cái này cũng là bất đắc dĩ, nhìn Cửu Dương Tiên hoàng tư thế kia, giống như là muốn liều mạng, toàn bộ tàn hồn bắt đầu cháy rừng rực, hình thành liêu nhất cái đại hỏa cầu. Lúc này, người ở bên ngoài xem ra, giống như là trên trong đầu xích sắt cầm giữ một vòng cỡ nhỏ Thái Dương, mặc cho mặt trời kia rẫy rựa như thế nào cũng tránh thoát không xong. "Lan tới đây cho ta." Bạch Lý Trạch dùng sức kéo một phát, liền nghe bành bành bành tiếng xé gió đến. Tại Trạch túm giật xuống, cuối cùng đem Cửu Dương Tiên hoàng lôi đến trước mặt. Đùng đùng Không đợi Cửu Dương Tiên Hoàng lấy lại tinh thần, Bạch Lý Trạch đi lên chính là hai cái bạc ai, tắt đến Cửu Dương Tiên Hoàng hai mắt biến thành màu đen. "Áo giáp đi." Cái này nhất định là hào giác, bản hoàng thế nhưng là Cửu Dương Tiên cửa người cầm lái, địa vị sùng bái, làm sao có thể bị một con kiến hôi bạc thai đâu? Bạch Lý Trạch muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn treo lên đánh tiên hòa sao? Chí Tôn Ma môn Tiên Ma đế con mắt phát lạnh, có chút không quá xác định, nếu thật là như vậy, cái kêu Bạch Lý Trạch tuyệt đối là phạm vào cấm kỵ. Chí lại môn, Chí đại ma cũng là thiên mệnh địa tự mình trao tặng quyền hạn, nắm giữ lấy một phương thế giới quyền sinh sát. Người ở bên ngoài xem ra, bất kể là tiên môn, vẫn là ma môn, vậy cũng là thiên mệnh bia ý chí thể hiện. Ngay trước nhiều tu sĩ như vậy rút củ Dương Tiên Hoàng mặt của, vậy thì tương đương với tại rút thiên mệnh bia khuôn mặt. Mười đôi ma hồ, cho người mượn thần tiên dùng một chút. Không đợi mười đôi ma hồ phản ứng lại, Bạch Lý Trạch vung lên mầu đèn trường tiên, hướng về phía không trung củ Dương Tiên Hoàng một hồi quật. "Ta đi, tiểu tử, người muốn chết cũng đừng liên lụy ta." Mười đôi ma hồ nuốt nước miếng một cái nói. Bạch Trạch không nói gì, mà là tiếp tục Dương Tiên Hoàng, giòi ra rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần rơi xuống đều sẽ tóe lên vô số tia lửa. À. Bách Lý Trạch, bản hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Cửu Dương Tiên Hoàng không ngừng giãy giụa, gào thét nói, "Ta thế nhưng là tiên hoàng, ngươi dám có ta?" Thử, còn dám mạnh miệng? Phía trước đốt ta không phải là rất ra sức sao?" Bách Lý Trạch lại là một roi kéo xuống, liền gặp vô số sóng lửa trùng thiên, dần dần hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ai cũng không nghĩ tới tiên ma chiến lại biến thành dạng này. "Đường Đường Tiên Hoàng, Ma Hoàng," tại Bách Lý Trạch trước mặt, cứ thế không dám thả ra cái dám tới. Phía trước còn gào khóc rầm rĩ yêu ma hoàng cũng túng, làm không có trông thấy Dương Tiên Hoàng tiếng cầu cứu. Vạn yêu ma hoàng Quay lại đây. Lúc này, Bách Lý Trạch Đình chỉ quận, mà là nhìn về phía trên đài cao Vạn Yêu Ma Hoàng, lạnh nhạt nói, "Như thế nào? Ngươi không phải mới vừa uy hiếp ta sao?" Với vạn, hai ta luận bàn một chút. Bịch. Vạn Yêu Ma Hoàng hai chân mềm nhũn, vội la lên, "Hiểu lầm, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm." Bây giờ Vạn Yêu Ma Hoàng chỉ là một đạo ma hoàng ý chí, nói trắng ra là chính là một đạo tàn hồn. Tại không có tìm được truyền nhân phía trước, Vạn Yêu Ma Hoàng tuyệt đối không thể chết. Phía trước Bạch Lý Trạch thế nhưng là dùng sức mạnh thế thủ đoạn giết chết huyết Phật Ma Hoàng, liền Dương Tiên Hoàng đều bị Bạch Lý Trạch cầm giữ. Có thể kiến Bách Lý Trạch thực lực mạnh bao nhiêu? Vạn Yêu Ma Hoàng cũng không phải ngu ngốc, ngược lại là rất khôn khéo. Dưới loại tình huống này, vẫn là thỏa hiệp thì tốt hơn. Không hơn bạn Yêu Ma Hoàng thể, chờ hắn tìm được truyền nhân phía sau, nhất định muốn tương Bách Lý Trạch chém thành muôn mảnh. Vạn Yêu Ma Hoàng nhìn một chút Chín Âm Tiên Hoàng, khẩn trương hỏi, "Chín Âm Tiên Hoàng, làm sao bây giờ?" Chín Âm Tiên Hoàng liếc qua Vạn Yêu Ma Hoàng, đạm mạc nói, "Hai ta quen lắm sao? Bách Lý Trạch tìm được là ngươi, cùng bản hoàng có quan hệ gì?" Sau khi nói xong, Chín Tiên Hoàng giống như người không việc gì một dạng nhắm mắt lại, lại bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ai cũng không muốn chọc bách lý Trạch khối này cầu thí thuốc cao, cái kia chóng nha kéo xuống chính là mấy lớp ra. Như thế nào? Chẳng lẽ còn để cho ta mọi người sao? Bách lý Trạch như mày, một mặt sát khi nói. Mất mặt A. Lúng tung A. Đường đường vạn yêu ma hoàng, trưởng quản thế gian vạn yêu, tuyệt đối là vạn yêu thủy tổ cấp bằng người. Nhưng bây giờ cư nhiên bị một cái không biết từ nơi nào trôi ra ngoài sâu kiến dọa sợ. Không đi thôi. Vạn yêu ma hoàng lo lắng cho mình sẽ giống kiểu dương tiên hoàng dạ trực tiếp bị giết chết, những cái kia tội vết tích sắt giống như có thể khắc chế bọn họ, nói không chừng cái kia nguyên tội đạo thạch cùng thiên mệnh đĩa ở giữa có liên hệ gì. Người muốn làm gì? Vạn yêu ma hoàng ho khan vài tiếng, chậm rãi đi xuống đài cao. Bạch Lý Trạch cơ trường tiên, đạm mạc nói, rất đơn giản, đón ta ba roi, xem như đối ngươi trừng phạt. Cái gì? Ba roi? Vạn yêu ma hoàng cái kia khí nhà, hắn hoài nghi mình nghe lầm, hắn nhưng là Vạn yêu ma hoàng, động động ngón tay liền có thể giết sạch một mạng lớn yêu đế, yêu chủ. Có thể hiện tại Bạch Lý Trạch vậy mà cuồng vọng đến muốn hắn ba roi? Ai, Vạn Yêu Ma Hoàng tính tình cương liệt, nhất định sẽ không thỏa hiệp. Đúng nha, Vạn Yêu Ma Hoàng thế nhưng là chúng ta yêu tu sùng bái nhất ma hoàng, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa Yêu Vi Hiển Hách đã từng thế nhưng là tự mình chém giết long vực vô số cao thủ. Nói có lý, kế tiếp lại có trò hay nhìn. Phu cận tu sĩ đô là một mặt chờ mong. Dù sao như loại này cấp bậc chiến đấu cũng không dễ dàng nhìn thấy. Người 6, Vạn Yêu Ma Hoàng một mặt sắc khí, chỉ vào Bạch lý trạch tay phải chỉ có chút run rẩy, chỉ thấy hắn cả người vòng quanh mang, một đôi màu xanh biết con mắt tản ra sinh mạng khí tức. Phạm La bị Vạn Yêu Ma Hoàng thấy được hoa hoa thảo thảo cũng đều một lần nữa đổi thành sinh cơ, không nghĩ tới vạn yêu ma hoàng còn có loại năng lực này. Bất kể là chín đại ma hoàng, vẫn là 9 đại tiên hoàng đều có thuộc về bọn hắn mình độc hữu năng lực. Tỷ như nói Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, hắn liền trưởng quản lấy mùi linh dược, thiên chú, vận rủi còn có công đức khí vận trợ. Lại có chính là Sâm La Ma Hoàng, hắn trưởng quản lấy tử khí, sắc khí cùng với chư thiên quỷ ma, có thể nói Sâm La Ma Hoàng mới là vạn ma thủy tổ. Xem ra người là không phối hợp. Bách Lý trách dùng sức kéo một phát, chỉ nghe thấy Cửu Dương Tiên tiếng kêu thảm thiết lương. Chỉ thấy Cửu Dương Hoàng toàn thân đều ở đây phủ lự. Tay phải hắn run rẩy hướng Vạn Yêu Ma Hoàng chụp tới, không ngừng kêu cứu, "Cứu sáu, cứu ta." Từ ngực. Dưới tình hình như thế, Vạn Yêu Ma Hoàng không sợ là không thể nào, nhìn xem bị ngọn lửa đốt thành nham tương bên trong, Vạn Yêu Ma Hoàng hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu leo đến liễu địa bên trên, không để ý nham tương nóng bỏng. Tính toán, vì mạng sống, còn muốn cái gì khuôn mặt? Hết thể nhất mạng cũng là đáng giá, đợi ta lần nữa mở hai mắt ra lúc, ta muốn ngày đó cũng lại che không được mắt của ta, ta muốn cái kia mà cũng lại chôn tất không được thân ta. Thính ngươi thôi thời. Bạch trạch liên tục rút ba lần đánh vạn yêu ma hoàng trên giới rung động, liền giống bị điện giật một dạng. Từ ngực, bây giờ cũng chỉ có thể nghe được nuốt nước bọt thanh âm. Tinh thần tiên môn tâm nguyệt hồ một mặt rung động, hắn không nghĩ tới bị hắn chế nhạo nhân lại là Bạch Lý Trạch. Vũ độc ta người đều đứng ra cho ta, bằng không giết không tha. Tại hút xong vạn yêu ma hoàng phía sau, Bạch Lý Trạch quét một vòng, thấy những tu sĩ kia một mặt trợn trạc. Song song, Bạch Lý Trạch nhất nhất định là đang nhìn ta. Ta vừa rồi dùng ánh mắt từng làm được hắn, gặp không có người chịu tự động đứng ra, Bạch Lý Trạch nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vậy ma tiên quấn hóa cổ, đem hắn kéo đến trước mặt. Ngươi muốn ta? Bạch Lý Trạch Nhất chân đạp đến rồi Thiên Vũ Hóa trên cổ, sắc khí lắm như nói, "Thiên Vũ Hóa nuốt nước miếng một cái, kinh hãi đạo, không có sáu, không có, tuyệt đối không có, kỳ thực ta một mực xem ngươi là thần tượng." Lan. Bạch Lý Trạch Nhất chân đạp bay Thiên Vũ Hóa, liền gặp Thiên Vũ Hóa thân thể treo ngược trên tầng tây, dọa đến hai chân như nhũn ra, ống quần ở giữa càng là chạy ra gay mũi chất lỏng màu vàng. Chó má gì trường sinh giới tồn tại, bị Bạch Lý Trạch dọa đến tiểu trong quần. Bình. Bị Bạch Lý Trạch hù dọa một cái như vậy, có không thiếu tu sĩ leo đến liễu bên trên, chờ Bạch Lý Trạch xử lý. Cự thật trận Bạch Lý chậc túi đầu liếc mắt nhìn Cự Thạch trận, cười nói, "Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng đi, phải dùng tảng đá đập chết ta. Còn có, muội muội của ngươi thế, nhưng là một mực mắng ta xúc sinh. Thương Thiên có thể thấy được nha, không có, tuyệt đối không có. Muội muội? Ta như thế nào không nhớ rõ còn có muội muội?" Cự Thạch trận vội vàng giải thích. Cự San một mặt quĩnh hồng, cả giận nói, "Ca, ta mà là ngươi thân muội. Thân em gái ngươi nha, cút sang một bên." Cự Thạch trận một quyền đập bay Cự San, mang thầm, "Cái này con lợn béo đáng chết, làm hại ta đắc tội một cái siêu cấp cao thủ, một cái liền ma hoàng, tiên hoàng cũng dám treo lên đánh nhân." thử hỏi, ai dám cùng hắn là địch. Nơi xa, Thông Thiên kiếm chủ đứng tại một thanh trường kiếm màu vàng nóng bên trên, vỗ râu, một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này thực sự là gan to bằng trời, là nên chạy trốn. Đau mệnh. Sở Tiêu Tiêu có chút không hiểu, vấn đạo, ngoại công, vì sao phải trốn mệnh nha? Có vẻ như Bạch Lý Trạch nhận phải phương A. Haha, ha, đây chẳng qua là biểu tượng. Thông Thiên kiếm chủ ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói, Bạch Lý Trạch đầu tiên là giết huyết phật ma hoàng, lại mạnh mẽ đi cửu dương tiên Môn, sợ là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Sở Tiêu Tiêu có chút lo lắng cho Bạch Lý Trạch đấy có thể bách lý trạch giống như người không việc gì mở dạng, khiến túi càn khôn, lần lượn càn quét, nhưng cái kia tu sĩ đô en ngại bách lý trạch, vội vàng đem trên người trọng bảo, long mạch cái gì hết thể lấy ra. Trí tôn Ma môn, nhanh chóng giao người đầu phi hết, bằng không giết không tha. Bách lý trạch cơ doi đạo. Bách lý trạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhân ma đế toàn thân quấn lấy dây băng, giận dữ hét. Tt. Lúc này, chỉ nghe một tiếng tê mình, vô lại mã một móng đạp xuống, trực tiếp đem nhân ma đế giẫm lên liễu địa thực chất, đem mặt đất đều chấn động phải ù ù vô lại mã chiêu này triệt để trấn nhiếp rồi, những cái kia còn trong lòng còn có may mắn người. Cho hắn, Thiên Ma Đế mặt đen lên, một mặt không cam lòng đem một kiện tiên khí giao cho Liễu Bách Lý Trạch. "Hừ, mới một kiện tiên khí, nhanh, phàm là ta có thể thấy được cái gì cũng cứ cho ta xuống." Bách Lý Trạch thử nhế răng, một mặt ưu hãn, khí tức trên thân chắc chắn mạnh hơn, mặc dù chỉ là lấy ra hủ do người, nhưng vẫn là dùng rất tốt. Dù sao liền vạn yêu ma hoàng đều quỳ liễm, huống chi là trí tôn ma môn mấy tên đệ tử này đâu. "Ngươi sáu, người. Thiên Ma Đế thật muốn cùng Bách Lý Trạch liều mạng, nhưng liền sợ không phải Bách Lý Trạch đối thủ. Như thế nào? Không phục đúng không? Bạch Lý Trạch nhất phất tay, phân phó nói, "Kiếm 36, cho ngươi một lần dương danh lập vạn cơ hội." Được rồi. Kiếm 36 thân hình biến đổi, trực tiếp biến thành liệu nhất trôi to lớn trường kiếm màu và nóng, hướng về phía trí Tôn Ma môn một hồi quét ngang, cơ hội tất cả tu sĩ đô chịu kiếm 36 một kiếm. Một chút tu vi yếu hơn tu sĩ, trực tiếp bị kiếm khí đâm bạo. Thoát. Đến lúc này, Thiên Ma Đế không thể không dựa theo Bạch Lý Trạch phân phó đi làm. Cứ như vậy, Chí Tôn Ma môn tu sĩ từng cái cởi trưởng, toàn thân trên dưới lộ ra hai chữ vật. Tâm Nguyệt hồ Bách Lý chạch lại đem mục tiêu nhắm ngay Tinh Thần Tiên môn, không đợi Tâm Nguyệt Hồ làm ra quyết định, giác mục dao, Căng Kim Long đã ra tay rồi, thuần thục thời bỏ Tâm Nguyệt Hồ quần áo trên người, càng đem một đống năng lượng, dược, dược liệu, đế binh ném tiến vào túi Càn Khôn. "Ân, không tệ." Bách Lý chạch khẽ gật đầu nói, "Chỉ cần ngài hài lòng, làm gì đều được." Tất cả tu sĩ đô cảm thấy Tâm Nguyệt Hồ sẽ ngọc đá cùng vỡ, nhưng ai có thể tưởng, Tâm Nguyệt Hồ làm một mặt nô tài cùng nhau. Cuối cùng hai cái quái vật khủng lồn là Bắc Minh cùng Vĩnh Sinh thiên môn, hai cái này thế nhưng là cự phách một dạng tồn tại. Côn Bằng Tử ngồi ngay ngắn ở trên đế Mắt lạnh nhìn Bạch Lý Trạch, tựa hồ không muốn hòa hiệp. Xem ở ta đã từng luyện hóa côn bằng nguyên thủy chân huyết mà trên, ta tạm tha ngươi một lần." Bạch Lý Trạch xoa xoa đôi bàn tay, quay người hướng Thái Thường, Bạch cốt tiên tử đi đến. "Thanh Long, thật là thuần khiết khí tức nha." Bạch Lý Trạch lau nước bọn, gắt gao nhìn về phía Thái Thường, doa đến Thái Thường toàn thân không được tự nhiên. "Bạch Lý Trạch, ngươi chớ quên, ngươi đã là vĩnh sinh thần điện tuần sơn sứ." Hùng bá vội vàng đi tiến lên, chắn phía trước. "Thiên mã lưu tinh quyển." Vô lại trước ngự vó động, chiếu vào Hùng bá mặt già bên trên đã tới, chỉ thấy tiên huyết cuồn cuộn, không đến thời gian mấy hơi thở. Cung bá toàn thân cũng là tiên huyết, một đầu đâm vào liễu địa bên trên. Còn có vấn đề đi? Bạch Lý Trạch nhíu mày một cái nói, không có sao, không còn. Thái Thương cảm thấy rất khó nổ, nhưng lại không thể làm gì. Thằng đến lúc này, Thái Thương còn có thể nghe thấy Cửu Dương Tiên Hoàng tiếng kêu thảm thiết thế lương, hai tay không ngừng hướng về bốn phương tám hướng cầu cứu, nhưng hắn cầu cứu ánh mắt đều thôi không để mà đến. Chỉ cần không phải đồ đẩn, liền không có người dám đi cùng Bạch Lý Trạch là địch. Người cái này sừng rồng không tệ, ta muốn chế tạo một bộ giáp nữa. Bạch Lý mày đạo. Thái toàn thân run rẩy, không nói hai lời, Trực tiếp vung đao chém tới này, một đôi thanh sắc sừng rồng, cũng tính đến lên. A, đao này cũng không tệ, chém sắc như chém mụn nha. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ Thái Thương trong tay thanh sắc đoàn đao nói, Haha, đây vốn chính là chuẩn bị cho ngươi." Thái Thương cười khan vài tiếng, khẽ miệng co quắp xúc mấy lần, hắn chỉ sợ Bạch Lý Trạch nhịn không được cắn hắn, nghe đồn Bạch Lý Trạch có yêu mến nam thuần huyết đam mê. "Ừm, không tệ." Bạch Lý Trạch vỗ vỗ Thái Thương bả vai, thầm khen đạo, "Cố gắng lên, chờ ngày mọc ra lần nữa, ta lại tới tìm ngươi." Bịch. Thái Thương hai chân lần nữa mềm nhũn, mẹ nó, vẫn chưa xong. Đông nhân, Bạch Lý Trạch Lỗ thai rung rung mấy lần, giống như là có một khí thế khổng lồ hướng bên này bay tới, hơn nữa còn tràn đầy sắc khí. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cỗ khí tức kia là từ Trường Sinh Điện phương hướng bay tới. Chẳng lẽ là Vĩnh Sinh Tiên môn? Đối với bây giờ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tới nói, muốn bung xuống Trường Sinh giới duy nhất điều kiện chính là có người triệu hồi ra Vĩnh Sinh Tiên môn, hoặc chính là lợi dụng Vĩnh Sinh thần điện chỗ sâu thần đàn. "Tiểu tử, mau trốn." Nguyên đội đạo thạch thúc nói, "Nếu không đi liền đến đã không kịp." Mười đôi ma hổ cũng là liên tục thúc dục, "Vội la lên, không xong, là Vĩnh Sinh Tiên, cửa khí tước. Mười đôi ma hồ từ nhỏ đã tại địa ngục ma môn lớn lên, cho nên nàng đối với Vĩnh Sinh Tiên cửa khí tức rất quen thuộc. Cho nên tại Vĩnh Sinh Tiên môn ép tới gần thời điểm, mười đôi ma hồ đã cảm ứng được liều Vĩnh Sinh Tiên môn khí tức. Thái Ứt viên trưởng. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt Thái Ứt lao đầu, dọa đến Thái Ứt lão đầu suýt chút nữa từ trên trời rơi xuống tới. Thái Ứt lão đầu che ngực, làm bộ đáng thương nói: "Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là 3000 đạo viện. Cái kia, Trớn Khẩn trương, ta liền là muốn hỏi ngươi chút, Tiên Ma Thành có hay không truyền thống trận?" Bạch Lý chậc đạo: "Có sáu. Có." Thai ất viện trưởng thở phào một cái, nguyên lai tiểu tử này là muốn chạy trốn nhà, cũng là đợi chút nữa các cái khác ma hoàng, tiên hoàng ý chí tỉnh lại, không thể thiếu một hồi ác chiến. Tất cả mọi người đều biết Bạch Lý Trạch muốn chạy trốn, nhưng không có người dám đứng ra nói toạc. Nghe cửu dương tiên hoàng thê lương tiếng cầu cứu, liền đã dọa đến đang ngồi tu sĩ toàn thân run rẩy. Nguyên tội đạo thạch. Cách đó không xa bổ đề ma Phật lầm bẩm một tiếng, hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới nó còn sống. Chỉ tiếc, trước mắt khối này nguyên tội đạo thạch chỉ là nó cố ý ngưng luyện ra tới mê người. Nó đến cùng đi nơi nào? Còn có Phật vô lượng, nhân đăng Phật chủ, hai người bọn họ lại đi nơi nào? Bồ Đề Ma Phật hơi hơi như mày, khuôn mặt ưu sầu, kỳ thực trong đầu của hắn đã đoán được đại khái, chỉ tiếc hắn không muốn thừa nhận mà thôi. "Đi đâu?" "Bất đắc dĩ, Thái Ức viện trưởng không thể làm gì khác hơn là tế ra thần đàn, vào bên trong rót vào tinh khí, liền gặp toàn bộ thần đàn phát sáng lên." Bạch Lý Trạch suy nghĩ một chút nói, "Đi Thiên Đạo núi a." "Thiên Đạo núi?" Thái Ức viện trưởng sửng sốt một chút, giống như là đoán ra Liễu Bạch Lý Trạch ý đồ, xem ra cái này là muốn tìm kiếm một kiếm lao nhân che chở. Tiến vào thần đàn phía sau, Bạch Lý Trạch liền tự động thôi động lên thần đàn, liền gặp đỉnh đầu ra hiện Nhất đạo vòng xoáy màu đen, thông hướng này không biết sâu trong không. Không bao lâu, Bạch Lý Trạch vô lại mã bị hút vào vòng xoáy, đến nơi kiếm 36, tự nhiên bị Thông Thiên kiếm chủ đón đi. Khi tiến vào hư không phía sau, Bạch Lý Trạch vội vàng dựa theo nguyên tội đạo thạch nói tới phương thức thay đổi đạo văn, ý đồ thay đổi tuyến đường. Thiên Đạo núi, nơi đó qua không an toàn, chỉ bằng một kiếm lao đầu còn chưa đủ ngăn trở Vĩnh Sinh Tiên cửa lửa giận. Vẫn là đi địa ngục Ma môn a. Hỗn Hồ thủy ma đại đế liền bị huyết ngục chúa tệ cầm tù tại u minh Giới, cho nên vẫn là đến đó an toàn một chút. Lại nói, Trạch còn mượn nhờ điểm tẩy đi trên người Vĩnh Sinh chủ đâu? Cứ như vậy Tại Bách Lý Trạch, 10 đôi ma hồ còn có nguyên tội đạo thạch dưới sự cố gắng, Bách Lý Trạch cuối cùng được Như Nguyện tiến nhập U Minh giới. Tại Bách Lý Trạch đi không lâu sau, tiên ma trên thành khoảng không tụ ra hiện liêu nhất đạo ngân sắc tiên môn. Từ tiên môn tối sâu nô ra một cái bóng mờ, chỉ thấy Vĩnh Sinh tiên hoàng một mặt tức giận, "Phế vật! Phế vật! Cũng là phế vật. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra Bách Lý Trạch thực lực đã phế đi 7, 8 phần sao? Phế sáu! Phế đi!" Vạn yêu ma hoàng vội vàng từ trong nham tương trôi ra, lắc đầu nói, "Không có chứ." "Hừ, huyết hồn kết nối tuyệt đối với huyết hồn tổn thương cực lớn." Các ngươi những tên ngu xuẩn này, thật sự cho rằng Bạch Lý Trạch là vô địch. Vĩnh Sinh Tiên hậm hận một tiếng, phẫn nộ đạo: "Nếu như các ngươi có thể thông minh cơ linh một chút mà nói, Bạch Lý Trạch có thể đào tàu đi." 847 chương 846, Cái Thế Ma Chủ, U Minh Giới, Địa Ngục Ma Môn. Những ngày này, Địa Ngục Tam Đại Ma Hoàng đều ở đây vì Thánh Ma chiến làm chuẩn bị, cũng là nghĩ từ bên trong tuyển ra thánh tử, vì sau này bồi dưỡng ma hoàng làm chuẩn bị. Cái kia Tam Đại Ma Hoàng cũng không phải Vĩnh Sinh bất tử, bọn hắn cũng vậy có nguyên chế, cho nên bọn hắn trước khi tọa hóa tìm ra nhân. Bây giờ cách tiên ma đấu qua đi đã có hơn nửa tháng. Cho nên những cái kia không có lên cấp dù minh giới tu sĩ cũng đều chạy về Liêu địa ngục Ma môn. Nghe nói đi, lần này tiên ma chiến thế nhưng là xảy ra một kiện đại sự. Cái đại sự gì nha? Có người treo lên đánh Ma hoàng, tiên hoàng, liền huyết Phật Ma hoàng đều bị hắn cho giết chết. Không thể nào? Đây chính là Ma hoàng ý chí nha. Hừ, trên đời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, liền Cửu Dương tiên hoàng dã suýt chút nữa bị người đánh chết. Những cái kia từ tiên ma thành đảo thải trở về đệ tử cũng đều bắt đầu thổi phồng, giống như là bọn hắn giết chết huyết Phật Ma hoàng. Trong lúc nhất thời, Bạch Lý chạch cái tên này truyền khắp toàn bộ địa ngục Ma môn. Ở xa phủ đồ tháp đỉnh huyết ngục chúa tể, nhíu mày, hướng về phía phía dưới một đám tu sĩ nói, "Đi, lập tức cho bản tọa cha ra Bạch Lý Trạch ở nơi nào." "Chủ nhân, tìm Bạch Lý Trạch làm cái gì?" Người kia có chút không hiểu, lẳng miệng hỏi một tiếng. "Ba mảnh." Huyết ngục chúa tể nhìn cũng chưa từng nhìn, một cái tắt tới, liền đem tu sĩ kia quất bay ra phủ đồ tháp. "Bản tọa làm việc, không cần bất luận kẻ nào lắm miệng." Sau khi nói xong, huyết ngục chúa tể lại bắt đầu tu luyện, hắn một đôi mắt huyết hồng, trên đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm run rẩy mấy lần, toàn thân tản ra nhức mắt huy mang. Cách đó không xa phía trong đống đá đang nằm sấp Bạch Lý Trạch cùng 10 đôi ma hồ. 10 đôi ma hồ bị Bạch Lý Trạch đặt ở dưới thân, không ngừng giãy giụa, nàng cảm thấy nàng một đôi hoàn mỹ bộ ngực sữa bị Bạch Lý Trạch ép bể. 10 đôi ma hổ hồ thở hổn hển, hướng về phía Bạch Lý Trạch cổ hung hăng cắn một cái, máng thầm, hỗn loạn. Còn chưa có mở, đừng lên tiếng, cẩn thận bị huyết ngục chúa tể chân chó phát hiện. Bạch Lý Trạch tặc hề hề nhìn xung quanh, khẩn trương nói, "10 đôi ma hổ khinh bị ngươi nói, ngươi không phải rất khế lối sao?" Khu khu, người nào nói? tin đồn nhảm, tuyệt đối tung tin đồn nhảm, ta thế nhưng là nổi danh địa thấp. Bạch Lý Trạch ho khan mấy tiếng nói, Mười đôi ma hổ dữ muội nói: "Đi, tiên tâm đi, có ta phụ hoàng tự mình ra tay ở trên thân thể ngươi thi pháp, liền xem như huyết mục chúa tể cũng nhìn không thấu thân phận của ngươi." "Chà ta đáng tin không? Ta thế nào cảm giác có chút treo." Bạch Lý Trạch nhìn nhìn bốn phía, nhìn thấy chỗ cũng là bóng đen, giống như như Ulinfield đạp trên không trung. Những tu sĩ kia trong hốc mắt đều hiện lên lấy minh hỏa, chân không chịu mà, trên không trung bay tới bay lui. "Chà ta." Mười đôi ma hổ một đầu đâm vào Liễu Địa thực chất, còn có thể khoái trá chơi đùa hay không? Lúc này mới thấy không có vài lần, liền chà ta, chà ta gọi lên. Ngậm miệng. Là chà ta không phải cha ngươi. Mười đôi ma hổ thử lấy một đôi răng nệu, thở phì phò nói. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngậm nghiến đạo, ta không có nói sai nhà, không phải cha ngươi, là cha ta. Ngươi xấu? Ngươi? Mười đôi ma hổ tức giận tới mức cắn răng, gặp đấu võ mồm đấu không lại Bạch Lý Trạch, nàng cũng chỉ đánh khoanh tay ngồi dưới đất. Lúc này, mấy chục cái ú linh bay tới, đem mười đôi ma hổ vây lại. Người nào? Dẫn đầu là một cái ú linh vương, cũng là nhóm này ú linh đầu mục. Rẽ vào lòng đất Bạch cũng nhất miệng, không là chúa tệ liền một cái ú linh vương cũng là thần đệ tu vi. Bất quá Bạch Lý Trạch nhìn ra được, những thứ này Ú Linh cũng là huyết ngục chúa tệ dùng những cái kia bị giam giữ tại chấn ma trong tháp tu sĩ thần hồn lự chế. Đây là một loại khôi lối đại đạo, không nghĩ tới huyết ngục chúa tệ vậy mà tinh thông khôi lối đại đạo. Lớn mật. các người biết ta là ai không? Dám nói với ta như vậy lời nói? Mười đôi ma hổ như mày, lạnh giọng nói: Haha, ha, nguyên lai là mười đôi công chúa nha." Cái kia Ú Linh Vương toàn thân một cái sóng giữ, vội vàng ôn quy nói: "Còn xin công chúa thứ lỗi, chúng ta chỉ là tại làm theo thông lệ." Công sự? Cái gì công sự? Mười đôi ma hổ có chút hiếu kỳ, nhịn không được vấn đạo. U Linh Vương nhìn một chút 10 đôi ma hồ, nói, kỳ thực cũng không cái gì, chủ nhân nhà ta để chúng ta tìm kiếm Bách Lý Trạch, nghe nói hắn đã ẩn vào U Minh giới. Chẳng thể trách sẽ như vậy uy động nhân lực, nguyên lai là hướng về phía Bách Lý Trạch đi. Xem ra, Huyết Ngục Chúa Tể đã nắm giữ một bộ phận số mệnh đại đạo, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng thôi diễn ra Bách Lý Trạch ngay tại U Minh giới. Cái này Huyết Ngục Chúa Tể, thật đúng là một cái khó dây dưa nhân vật. Cho những cái kêu U Linh Vương sau khi rời đi, Trạch mới chấn động rất xuống rồi một lần trên đầu bụi lất, lúc này mới chậm mông lên bò lên. Đi thôi. Huyết ngục chúa thể tu luyện thiên mệnh chúa thể thiên mệnh công, biết được một điểm số mệnh thông, cũng không cần áp sát quá gần, nếu không sẽ không liệu mạ mà. Mười đôi ma hoàng lôi bạch lý trạch cánh tay, "Khuyên, chúng ta không thể ở đây đợi thời gian quá dài, nếu không sẽ bị huyết ngục chúa thể phát hiện." Ngẩng đầu nhìn một mắt phủ đồ tháp, bạch lý trạch nhất khuôn mặt xanh xám, xem ra Mâu thân liền tại đây phủ đồ tháp bên trong. Nhìn qua cao vút trong mây phủ đồ tháp, bạch lý trạch tâm tình có chút phức tạp. Bất quá xem ra đến bây giờ, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Khoảng cách ma cũng không thời gian dài bao lâu, Bách lý trạch là lấy hắc thân phận ra mặt. Cho nên Bạch Lý Trạch muốn đi ra ngoài lộ một chút khuôn mặt, cũng tốt để những người khác Ma Hoàng các đệ tử biết, lần này Hắc Ám Ma Hoàng đẩy ra nhân tuyển là Bạch Lý Trạch. Hắc Ám bước sâu. Nơi này chính là tiến vào Địa Ngục Ma Môn lối vào, cũng là Địa Ngục Tam Đại Ma Hoàng vị trí. Giống được sâu chỗ tể, chính là từ Địa Ngục Ma Môn chạy trốn. Go go. Liên tại Bạch Lý Trạch dự định tiến vào Địa Ngục Ma Môn lúc, lối vào chuyển đến chó sủa thanh âm. Địa Ngục Tam Đầu Huyền. Mười đôi ma hổ có chút người, hiếu kỳ nói, "Quái, Địa Ngục Tam Đầu tại sao lại ở chỗ này? Không phải liền là chó giữ nhà đi? Đợi ở chỗ này cũng rất bình thường nha." Bạch Lý Trạch miệng nói. Mười đuôi ma hồ lắp đầu nói, "Ngươi không hiểu, địa ngục này Tam Đầu Huyền là tu la ma hoàng ái quyền, dưới tình huống bình thường thì sẽ không rời đi tu la ma điện." Quần nó chi, nói cho cùng không phải liền là một con chó đi." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, từ động thiên bên trong lấy ra một cây sương cốt, tiện tay đã đến qua, kêu gào đạo, "Ba đầu cầu, mau ra đây ăn xương." "Rống." Đột nhiên, rít lên một tiếng, địa ngục Tam Đầu Huyền há miệng nào tới, vung lên chân trước liền đem những sương kia cho bẻ vụn. Tự tìm cái chết. Địa ngục Tam Đầu Huyền ba viên máu rầm đầu, khóe lên nước bọn, rơi xuống liễu địa bên trên, rất nhanh Trên mặt đất liền có thêm một bãi nước bọ. Hốt chượn. Lần này chạy nước miếng không phải Địa Ngục Tam Đầu Huyền, mà là Bạch Lý Trạch, hắn trà sát mấy lần nước bọ, phát ra bực tức đạo, đều nói thịt chó trắng dương, cũng không biết là thật hay là giả. Mời đôi ma hồ một mặt im lặng vỗ cái trán, mắng thầm, cái này đồ tham ăn, thật đúng là đem chú ý đánh tới liêu Địa Ngục Tam Đầu Huyền trên đầu. Mười đôi ma hồ ở trong lòng từng lần từng lần một cầu nguyện, nàng hy vọng dường nào Bạch Lý Trạch có thể nhân từ một điểm nha. Thế nhưng là đâu, Bạch Lý Trạch có ăn thuần huyết thuộc. Nhân loại, ngươi dám đối với ta chạy nước miếng. Địa Ngục Tam Đầu Huyền thử nhai răng. Hàm răng sắc bén trùng dài đến một xích, ba cái đầu chọt nhưng là ba loại màu sắc bất đồng. Nghe nói địa ngục tam đầu khuyển có ba loại ý chí, có sát lục, cuồng bạo, tham ăn. Nhất là địa ngục tam đầu khuyển cuồng bạo, có thể nhường thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp ba. Địa ngục tam đầu khuyển, ngươi như thế nào ở nơi này? Đến tận sau lúc đó, 10 đôi ma hồ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. 10 đôi công chúa, tiểu tử này là người nào? Địa ngục tam đầu khuyển thử nhai răng, chảy nước bọt nói: "10 đôi ma hoàng cười khan vài tiếng đạo, hắn là vị ta." Cái gì? Khi nghe đến vị hôn phu ba chữ thời điểm, Điệp Ngục Tam đầu khuyễn một đầu té ở liễu địa bên trên, ôm bụng ha ha cười nói, "Không phải chứ? Đây cũng quá xấu, như thế nào cùng quỷ khô lâu một dạng." "Hừ hừ, xem xét chính là từ đâu ra thổ dân." "Chó chết, ngươi nói ai là thổ dân?" Bị ngươi một câu nói phá lai lịch, đó là một chuyện rất lúng túng. Kỳ thực Bạch Lý Trạch nhất thẳng tại theo đuổi Cao Nhã, nhưng những ngày năm qua, hắn như thế nào đều học không được ma lục đạo như vậy lĩnh khốc, kim bất diệt như vậy chưởng bước. Mỗi lần kim bất diệt đang chạng thời điểm, cái kia choáng nha kim quang chói mắt, thật là có một bộ đế hoàng dung bạo. Lại nhìn Bạch Lý Trạch, giống như là từ trại dân tị nạn đi ra ngoài. Động một chút lại kêu đánh Liễu giết Chờ chết. Lúc này, từ vực sâu bay ra ngoài mấy thân ảnh, những người kia giống như là sớm tại bực này trở lấy Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch quét một vòng, trong đó có bốn người thực lực tối cường, hơn nữa cùng Bạch Lý Trạch niên kỷ cũng gần như hẳn là tình địch. Nhưng Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, cái kia song đầu quái tu La Sắt cũng tại bên trong, cùng Tu La Sắt đứng chung một chỗ thiếu niên cũng là một mặt nào khí, cùng Tu La Sắt trên thân chảy giống nhau huyết hồn. Theo Lý Tuyết, cái kia người mặc trưởng bào màu đen thiếu niên vô cùng có khả năng cũng là Tu La Ma hoàng tử. Từ 10 đôi ma hổ trong miệng biết được Cái chiếc cái trán mọc lên màu đỏ hỏa hình ấn ký, khuôn mặt tuấn tú nhân gọi Tu là Tu Hoàng Đế trưởng tử, chớ nhìn hắn dáng dấp không cao, có thể thực lực chính xác cực mạnh, sớm tại mấy năm trước liền ngưng luyện ra Biêm mộ. Những năm gần đây, Tu Lana cũng rất ít ra tay, nghe nói hắn đã vô hạn tới gần tạo vật kỳ, danh xưng địa ngục ma môn ngũ đại chư trời ma chủ một trong. Ngưng luyện ra Biêm mộ, đột phá phong thần cảnh phía sau chính là thần đạo cảnh, cũng chính là chúa tể. Chúa tể đâu, lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tạo hóa kỳ, tạo vật kỳ cùng với luân hồi kỳ. Nhìn Lana bộ dáng, cũng liền hơn 100 tuổi dáng vẻ. Cái này ở trường sinh giới cũng là đỉnh cao tồn tại. Ngoại trừ tu La sát huynh đệ bên ngoài, còn có hai người, theo thứ tự là Úy Quỷ Vương cùng Ám Nguyệt Vô Song. Úy Quỷ Vương đến từ Cửu U tộc, cũng là Cửu U tộc vương giả, là trong thế hệ này một trong mấy người mạnh nhất, cũng là cái thế ma chủ một trong, am hiểu ẩn thân, hơn nữa còn có thể đem thần hồn phân tán đến bất kỳ đồ vật bên trên, thủ đoạn nhiều nhất, lai lịch cũng thần bí nhất. Đến nơi Ám Nguyệt Vô Song đâu, người này đến từ Hắc Ám nhất tộc, luận đối ma, Thúc, ma cũng không như thế nào đối phó, vẫn muốn giết thay vào đó. Không nghĩ tới bốn người này có thể tiến tới cùng nhau. Này ngược lại là Thiên Hạ Kỳ Văn. Mười đuôi, tiểu tử này là ai? Có tư cách gì ở rề Hắc ám nhất tộc? Lúc này, Ám Nguyệt Vô song đi tiến lên, chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi, mắng: "Ngươi xem ra hoàn này, dáng dấp cùng như quỷ, thực lực lại lại không bối cảnh gì, vạn nhất tương lai các ngươi sanh hải tử liền ra phả đều vào không được làm sao bây giờ?" Chiếu ta nói, trực tiếp giết tính toán. Đối với cái này loại cấp bậc nói móc, Bạch Lý Trạch hoàn toàn không để trong lòng, hắn mới sẽ không nốc đến động thủ đâu. Ở đây dù sao cũng là địa ngục Ma Môn, vẫn là khiêm tốn một chút hảo. Ám Nguyệt vô song, U Quỷ Vương cùng với Tu La Sát, Tu La Na chính là muốn chọc giận Bạch Lý Trạch, tiếp đó tìm cơ hội đem hắn giết trừ. Vì đặt đến nhất kích tất sát, Tu La Sát lúc này mới mở ra Liễu Địa Ngục Tam Đầu khuyên áp trận. Nhưng nếu như Bạch Lý Trạch chính là không đạo thủ, bọn hắn cũng không thể cưỡng ép ra tay đánh giết Bạch Lý Trạch a. Như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới Hắc Ám Ma Hoàng lựa giận. Mặc dù Bạch Lý Trạch mệnh không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cái này lại cho Hắc Ám Ma Hoàng cơ hội xuất thủ, đến lúc đó đối với Tu La tộc cùng tộc mười bất lợi. Nha, đánh nha, tuyệt đối lưu thủ. Ám vô mắt nhỏ lên chấm chấm đầy Tựa hồ đã nhìn thấy Bạch Lý Trạch bị hắn một cước dẫm chết dưới chân. Hắc Ám Ma Hoàng cũng chỉ có 10 đôi ma hồ một đứa con gái, theo Lý thuyết, nếu như Hắc Ám Ma Hoàng tọa hóa, như vậy hắn Ám Nguyệt Vô Song thì có chính là trở thành mới ma hoàng. Nhưng nếu như có người ở rể Hắc Ám tộc lời nói, vậy thì phải nói khác. Cho nên, vì bảo trụ mình tại Hắc Ám nhất tộc địa vị, Ám Nguyệt Vô Song nhất định phải ngay đầu tiên giết chết Bạch Lý Trạch. Bởi vì lần này thánh ma chiến chính là vì chọn lựa ra ma hoàng người thừa kế. Tốc thúc, cái này cùng không quan hệ, hắn là ta đi ta đi. Mười đôi ma hoàng nhìn Ám Nguyệt Vô xong một mắt, lạnh lùng nói: "Ám Nguyệt Vô xong nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói: "Mười đôi, ngươi đây là ý gì?" "Không có ý gì, chính là muốn nhắc nhở một chút tốc tốc, ngàn vạn lần chớ bị người làm vũ khí sử dụng." Mười đôi ma hồ cười khẽ một tiếng, có ý riêng ý hữu sợ chỉ nhìn một chút một bên Tu La sát, Tu Lana còn có hữu quỷ vương. Không cần phải nói, Ám Nguyệt Vô xong nhất định là bị ba người kia khích bác. "Hừ." Ám Nguyệt Vô xong mặt mo lúc thì đỏ, lúc thì trắng, luôn cảm thấy rất mất mặt, nhưng hắn lại không thể làm gì. Coi như cho Ám Nguyệt Vô lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám đối với mười đôi ma hổ ra tay. Mười đuôi, ngươi nói gì vậy? Lúc này, Tulana đi tới lên, hắn nhìn một chút Bạch Lý Trạch, cái chán ngọn lửa màu đỏ nhỏ mấn kỳ ba động mấy lần, ngẩng đầu nhìn mười đôi ma hồ đạo, "Chúng ta nghe nói ngươi vị hôn phu thực lực vẫn được, dự định tham gia Thánh Ma chiến, cho nên chúng ta mấy cái mới chạy tới xem, rốt cuộc là ai có thể có được tương lai ma phi ấy?" "Hắc hắc, như thế nào?" Bạch Lý Trạch điều khiển rồi một lần tóc, nhế răng cười nói, "Dung mạo ta coi như soái khí a." Tulana khỏe miệng co quắp xúc rồi một lần, khẽ cười nói, "Có vẻ như ngươi cùng soái treo không mắc câu a." Thiếu vũ nhục soái cái chữ này. Ba Bách lý Trạch tại 10 đôi ma hồ trên mặt hôn một cái răng cười nói hiện tại thế nào 16 người, người Tu Lana hứa thích 10 đôi ma hồ cái này ở địa ngục ma môn cũng không phải bí mật gì ngoại trừ 10 đôi ma hồ thân phận bên ngoài chủ yếu là 10 đôi ma hồ dáng d rất có đẹp trời sinh bị cốt càng là tu luyện ra 10 đôi dựa theo phong tục nàng tương lai sẽ trở thành ma Phi nói như vậy 10 đôi ma hồ lựa chọn vị hôn phu tất nhiên có trở thành ma hoàng cơ hội cho nên Tu Lana mới có thể để ý như vậy như thế nào ta vẫn không đẹp trai sao Lần này Bạch Lý Trạch trực tiếp đem miệng đối với ở 10 đôi ma hồ đôn môi, sinh sơ gặp mấy cái, xấu hổ 10 đôi ma hồ hận không thể tại chỗ đánh chết đi Bạch Lý Trạch. Hỗn tiểu tử này vì đã kích Tu Lana, vậy mà không tiếc điếm ối trong sạch của ta. Tiểu tử, ngươi xấu, ngươi ở đây tự tìm cái chết. Nhìn mình trong lòng nữ thần bị người gặm, thân là một cái nam nhân, nếu như không có điểm bày tỏ lời nói, vậy thì có chút không nói được. Sảng khoái, thân mật nha, thật mềm nha. Bạch Lý Trạch liên tục phát mấy cái tán thử, còn một mặt say mê liếm môi một cái. A, Tu Lana gầm thét một tiếng. Trán của hắn Tu Lama giẫm vặn bẹo lên, gặp hư không tiêu đốt thành liêu nhất từng mảnh. "Tiểu tử, người dám kinh nhön nữ nhân của ta?" Tu Lana thân hình bật dựng lên, trên thân hiện đầy vảy màu đỏ ngòm, hắn tự tay chụp về phía Liễu Bách Lý Trạch, liền gặp hư không ra hiện liêu nhất đạo cự hình trưởng ấn. Huyết Sắc trưởng ấn chậm rãi đè xuống, đưa tới vô số cương phòng, càng đem hư không chấn động đến mức ngủ ủ và dở. "Tu Lana, người muốn làm gì?" Sẽ ở đó Huyết Sắc trưởng ấn sắp hạ xuống xong, mười đầu cơ thùng nước đuôi áo rơi xuống, trực tiếp đem dấu tay kia nát, cuối cùng lại trở về trong cơ thể của nàng. "Làm gì?" Mười đuôi, ngươi nên biết tâm ý của ta đối với ngươi, luận tu vị, ta vung tiểu tử này mấy con phố, luận tướng mạo, ta càng là thắng tiểu tử này ngàn vạn lần, nhưng ta không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tu Lana Tham Lam nhìn chằm chằm Mười Đuôi Ma hồ, đến nỗi Bạch Lý Trạch trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Tại Tu Lana trong mắt, hắn chưa từng có tương bách Lý Trạch để vào mắt. Một con kiến hôi, là không có có tư cách nhường hắn nhìn thẳng. Tu Lana, ngươi nghĩ nhiều, ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi. Mười đôi ma hồ đỏ mặt, cuối cùng cắn răng, đi cả thân hướng Liêu Bạch Lý Trạch. Cho đến giờ phút này, Tu Lana mới không thể không tiếp nhận hiện tượng này. Làm sao có thể? Không nghĩ tới 10 đôi ma hồ thẩm mỹ quan đã họng bết đến đó cái tình cảnh. Kiến Bách Lý Trạch vụng về mút lấy, Tu Lana cũng nhìn không được nữa, giận dữ hét, "Giết, cho ta giết Na tiểu tử." Vù vù. Không đợi Tu Lana thoại âm rơi xuống, Tu La Sát còn có địa ngục tam đầu khiển đã nhào tới. Đến nội u quỷ vương, tự nhiên là nhìn cho hay, hắn nguyện cùng Tu Lana cùng tới, cũng là nghi tham dò một chút Bách Lý Trạch thực lực. Dù sao thánh ma chiến ý nghĩa là thường. Người thắng trận ngoại trừ sẽ bị xem như ma hoang người thừa kế tới bồi dưỡng bên ngoài, còn có cơ hội tiếp cận Niệt bản trang điểm, đem trên người tội nghiệp rửa đi. Niệt bản trang điểm bên trong tội người thú, có thể thôn phệ hết thảy tội nghiệp, nguyên linh thậm chí ngay cả nguyên tội cũng có thể hấp thu. Trừ cái đó ra, Niệt bản trang điểm còn có thể tăng cường thần hồn cường độ. Dương tay. Mười đôi ma hổ thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới không người, liền gặp 10 đầu màu đen hổ ly thiên đuôi bắn ra ngoài. Có thể tu la sát tốc độ quá nhanh, trực tiếp tránh thoát cáo công kích, huy quyền đánh về phía Liêu Bạch ly ca, ta cũng không cần ra tay rồi, tiểu tử này lại xấu lại yếu căn bản không xứng ta ra tay. Nói không sai, Tu La Sát nghe răng cười một tiếng, một quyền đập về phía Liêu Bạch Lý chậc đầu. Ta đỉnh. Đối mặt Tu La Sát rơi xuống năm đấm, Bạch Lý Trạch không hề nghĩ ngợi, một cái đầu đỉnh công tới. Tất cả mọi người kiến Bạch Lý Trạch vậy mà cuồng vọng đến dùng đầu đi cản Tu La Sát năm đấm, cũng là lớn kinh tất sắc, ngây ngốc nhìn xem Bạch Lý Trạch. Haha, ha, mười đuôi, nhìn thấy không có. Tiểu tử này không chỉ có xấu xí, thực lực yếu, cái não này cũng có vấn đề, hắn thật sự cho rằng bằng đầu có thể ngăn cản Tu La Sát năm đấm. Tu La Na cười lớn một tiếng, gương mặt kích động. Vô vị. Áo Nguyệt vô song liếc Liêu Bách Lý chậc một mắt, xoay người nói, "Chư vị, ta đi về trước, chờ ta một chút, hai ta cùng đi." Uú Quỷ Vương cũng đối Bách Lý Trạch không ộm bất kỳ hy vọng, quay người hướng cái kia khang kích vực sâu đi đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang dọn chuyển ra, tiếp theo chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. 848 chương 847, địa ma tượng. Thanh âm sương vỡ vụn chuyển ra, tất cả mọi người đều dừng lại một chút, theo bản năng nghiêng đầu, chờ bọn hắn nhìn về phía Tu La Tức khác, lại phát hiện Tu La sát cổ tay lạnh sinh bị trơ nước, trong lúc mơ hồ còn có thể trông thấy Tu La mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Xem ra là thực sự đau nha, không giống như là giả bộ. Nhi đệ, Liền Tu Lana cũng không nghĩ tới, một cái nhìn khô quắt sẹp khí ốm, vậy mà có thể dùng đầu đỉnh đánh gãy Tu La sát cổ tay. Theo lý thuyết, tiểu tử trước mắt này có miểu sát Tu La sát thực lực. Lúc này, Tu Lana có chút hoài nghi bách lý trạch thân phận, một cái thực lực người mạnh như vậy, tại sao muốn đem chính mình trở nên xấu như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này thật là có cái gì lai lịch lớn? Lấy Hắc cá Ma Hoàng tính tình, đang chọn con rể phía trên nhất định sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chọn cái nam tử coi như hắn Hắc Ám Ma Hoàng con rể. Xem ra, người này thật đúng là có lai lịch lớn. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Tu La sắt nắm đứt cổ tay, bắt đầu gào gào kêu to, sau lưng ra hiện Liêu nhất phiến huyết vũ. Nhìn xem máu kia mưa, mười đôi công chúa sắc mặt hơi khó coi, cười lạnh nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn theo chúng ta hắc ám nhất tộc khai chiến? Xem ra, hôm nay là trốn không thoát chỗ tốt rồi. Chỉ có thể chờ đợi ba ngày sau, ba ngày sau chính là Thánh Ma chiến, đến lúc đó lại giết tiểu tử này cũng không muộn. Nếu như bây giờ liền tiểu tử này, khó tránh khỏi sẽ để người mờ cớ." "Hừ, nhị đệ, chúng ta đi." Tu Lana một mặt hắc khí, đỡ dậy Tu La sát, nhìn Liễu Bách Lý trịch một mắt, sát khí lâm như nói, tiểu tử, hôm nay liền tha cho ngươi lần này, đợi đến thánh ma thời gian chiến tranh, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Không đợi Tu Lana tiếng nói rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo bóng đen bay lên, một cái gió lốc đá liền đè Tu Lana đẩy lui. Tu Lana cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị lôi điện đập tới một dạng, còn có chút tê dại. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì mặt của ta nóng hừng hực? Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng Hắc Ám tộc có thể bảo trụ ngươi sao? Tu La sát mình bị đánh gãy cổ tay không sao, một bên Tu La Na thế nhưng là tương lai Tu La Ma Hoàng, hắn cũng bị Bách Lý Trạch đá một cước, đây quả thực là tại trà đạp Tu La tộc tôn nghiêm. Úy Quỷ Vương trận tròn mắt, một mặt ngưng trọng, phía trước hắn còn có chút không thể nào đem Bách Lý Trạch để vào mắt, nhưng có thể ở Tu La Na không có phát giác thời điểm, hung hăng đạp Tu La Na một cước, vậy đã nói rõ Bách Lý Trạch thực lực không kém. "Tiểu tử, ngươi sấu? Ngươi dám đạp ta?" Tu La Na cảm thấy này liền giống ngậm một dạng, hắn không thể tin được, hắn đường đường Tu La nhất tộc vương giả, cư nhiên bị người đạp một cước, vẫn là ngay trước nữ mặt. Ngược lại ta liền phải chết. Không đạm trắng không đạp. Bạch Lý Trạch trốn ở 10 đôi ma hồ sau lưng, giơ đầu nói: "Vô sĩ, hèn hạ, có loại đứng ra, đừng lúc nào cũng trốn ở sau lưng nữ nhân." Tu Lan Na chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi mắng: "Ta thích, ngươi có bản lãnh cũng chui vào sau lưng nữ nhân. Bất quá đáng tiếc, dung mạo ngươi không có ta xoái, nào có cái gì nữ nhân chịu để cho người chui." Bạch Lý Trạch sờ lỗ mũi một cái, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tu Lan Na tức nổ tung, hắn hận không thể tại chỗ đánh chết đi Bạch Lý Trạch, nhưng hắn tính tưởng, chỉ cần có 10 đôi ma hồ tại, liền không có người có thể giết liễu Bạch Lý Trạch. Nghĩ tới đây, Tu không thể làm gì khác hơn là chịu đựng quốc đủ, quay người nhảy xuống khang khít vực sâu. Trở về Tu La tộc trên đường, Địa Ngục Tam Đầu khuyến sắc mặt có chút nghiêm trọng, còn có chút kiêng kỵ, nó luôn cảm thấy Bạch Lý Trạch trên thân tản ra một cô thập phần cường đại khí thức, có điểm giống tiên hoàng ý chí. Không thể không nói, Địa Ngục Tam Đầu khuyến cái mũi vẫn đủ linh, thật đúng là có chuyện như vậy. Dù sao Bạch Lý Trạch xóa sạch Cửu Dương Tiên Hoàng ý chí, cũng coi như là lấy được toàn bộ Cửu Dương Tiên môn. Theo lý thuyết, hiện tại Bạch Trạch có thể được Cửu Dương Tiên môn bên trong hết thảy. Không thể không nói, Chín dương tiên môn bên trong vẫn có không thiếu truyền thừa, này đối Bạch Lý Trạch tu luyện Niết Bàn Đại Đạo rất có ích lợi. Cho nên, Địa Ngục Tam Đầu Huyền có thể tại Bạch Lý Trạch trên thân cảm nhận được tiên hoàng ý chí cũng rất bình thường. Kiến Giải Ngục Tam Đầu Huyền sắc mặt có chút trầm trọng, Tu Lana nhịn không được vấn đạo, "Thánh tôn, thế nào? Sắc mặt của ngươi thế nào khó coi như vậy?" "À, không có gì, ta cuối cùng cảm thấy vừa rồi Na tiểu tử không đơn giản, rất có thể là cấm kỵ người trên bảng." Địa Ngục Tam Đầu Huyền cẩn thận phân tích nói, "Cái gì? Cấm kỵ bảng?" "Nếu thật là như vậy, vậy coi như không xong." Tu La sát một mặt trầm mẫn, chầm chậm nói, "Nói như vậy, của ta ngục ma môn tương lai ma hoàng thật muốn rơi xuống Hắc Ám Ma Hoàng trong tay." "Hừ, nếu như Na tiểu tử thực sự là cấm kỵ trên bảng tu sĩ lời nói, vậy hắn xem như xong, đến lúc đó chúng ta có thể cho Hắc Ám Ma Hoàng theo một cái cấu kết cấm kỵ bảng tu sĩ, y đồ xoắn lấy địa ngục ma môn truyền thừa." Địa ngục Tam đầu khuyễn hư một tiếng, cười nhất là răng trá. Nếu như đặt trước đó, Vô Lại mã thật là có chút sợ địa ngục Tam đầu khuyễn, nhưng bây giờ hoàn toàn không sợ, Vô Lại Ma đều sớm nghĩ dương danh lập vạn. Gia hỏa này chính là một cái không yên tính chủ. Đúng thế, Tu La cũng là một mặt mờ Nói, vẫn là Thánh Tôn có biện pháp, tốt lắm, chờ 3 ngày sau, chúng ta liền đi thỉnh địa ma tượng, chỉ cần nó chịu đứng ra, nhất định có thể thấy được Na tiểu chết chân thân. Địa ma tượng. Địa ngục Tam Đầu khiển liếc qua U Quỷ Vương, nói, Úy Quỷ Vương, này liền làm phiền ngươi. Tiên tâm đi, bây giờ chúng ta đã liên minh, nói không chừng 3 ngày sau, hắc ám nhất tộc thì sẽ từ địa ngục ma môn tiêu thất. Úy Quỷ Vương tự tin nói. Tu La sát nhíu mày một cái nói, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, nghe nói Bạch Ly Trạch đã tới U Minh giới, cũng không biết đánh là cái gì Miu ma trước quỷ, tiểu tử này thế nhưng là giàu quệ rất nhiều, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn tới thai kiếp, cho nên chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nói là, bất quá chỉ cần có địa ma như là, liền không có người có thể tránh thoát nó điều tra. Úy Quỷ Vương tiếng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tu là sát minh đệ hai người liếc nhau một cái, lúc này mới quay người hướng Tu La tộc đi đến. Địa ngục trong ma môn có không thiếu ma tu, những cái kia ma tu đều có riêng mình lĩnh vực, bị Tam đại ma hoàng trò chia đều, đương nhiên, cũng có bộ phận lĩnh vực là thuộc về Minh Ngũ Hành. Tại địa ngục ma Minh Ma tộc cũng là một cái cực kỳ cổ xưa tộc. Giống Minh Ngũ Hành, hắn chính là Minh Xung lão tổ hậu duệ. ma điện Chỗ sâu. Trong lúc rảnh rỗi, Bạch Lý Trạch liền xem Hắc Cám nhất tộc truyền lưu thần thông, phát hiện những thần kia thông đô không có gì, cùng hắn tu luyện kém xa. Bất quá Bạch Lý Trạch cũng không phải không có thu hoạch, hắn từ một bộ trong cổ tịch hiểu được, Nguyên Lai Giọm Bỉ Thai đã từng tất nhiên ngục ma môn cổ lão ma tộc, chỉ tiếp ra tâm quá lớn, lúc này mới bị trục xuất địa ngục ma môn. Đang cùng Hắc Cám ma hoàng nói chuyện với nhau thời điểm, Bạch Lý Trạch lấy được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Ba ngày sau, sẽ có không thiếu cổ tộc ma tộc sẽ đến đây quan chiến. Ở trong đó thì có Giọm Thai, chắc hẳn lần này dẫn đội chính là công chúa Ưu còn có yêu cản Khôn con. Ngoài trừ bi thai bên ngoài, trường sinh giới khác trung lập thế lực cũng tới. Không chỉ có như thế, liền xem như Vĩnh Sinh Thần Điện cũng sẽ phái ra tu sĩ đến đây quan chiến. Đương nhiên, Vĩnh Sinh Thần Điện không hề chỉ là vì quan chiến đơn giản như vậy, bọn hắn chủ yếu nhất chính là muốn mượn cơ hội này cùng Địa Ngục Ma môn luận bàn một chút, cũng tốt nhân cơ hội này tham dò một cái Ngục Ma môn nội tình. Chín đại Ma môn, chín đại tiên môn vốn là đối lập, thường xuyên phát sinh đại chiến. Ngồi ở Ma Long trên ghế Hắc Ám Hoàng Khoẻ miệng co quắp xúc mấy lần, này, không sai biệt làm ăn tộc 1 năm khẩu phần lương thực, ra xúc nha, hôn đản này thật đúng là đem ở đây ra. Nếu không phải là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, Hắc Áma Hoàng tuyệt đối sẽ không chọn lựa Bạch Lý Trạch cái thai hòa này. Bạch Lý Trạch, đừng nhìn lấy ăn." Hắc Áma Hoàng mặt đen lại nói. Bạch Lý Trạch lau một chút mép dầu, cười nói, "Nhạc phụ đại nhân mới nói, tiểu tế nghe chính là." Hắc Áma Hoàng trợn tròn mắt, hàng này lúc nào trở nên như thế lịch sự, bất quá coi như lại Tư Văn cũng là cầm thú, Tư Văn cầm thú mà tôi. "Hừ, tiểu tử, đừng làm loạn hô, ai là người nhà phụ? Hai ta là giả." Mười đôi ma hổ cơ cương ngọc quyền, thở phì phò nói. Bạch Trạch nhẹ xoẹt còn trang, thích ta cứ việc nói thẳng đi, nhân này a." chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng thì ta còn nói cái gì dạ, không thích, kỳ thực trong xương cốt đều đưa ta cái kia trăm ngàn lần. Giang Dác, chỉ kiến nhất đạo ngọc trưởng rơi xuống, đặt tại 10 đôi ma hồ trước mặt cái bản từ giữa đó đức gây ra. 10 đôi ma hồ thử lấy một đôi răng nanh, trong mắt lập loé mang, giống như cười mà không phải cười nói, tiểu tử, có tin ta hay không để cho ngươi không đi ra loạn hắc cá ma điện. Nhạc phụ lại nhân, có việc mau nói, đợi chút nữa ta còn muốn về nhà ngủ một giấc, ba ngày sau chính là thánh ma chiến, ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Bạch Lý trách hoạt động hoạt động gần cốt nói. Mười đuôi ma hồ triệt để điên rồi, trên đời tại sao có thể có ra mặt dày như vậy nhân. Các loại, về nhà. Mười đôi ma hồ bắt được một cái nhạy cảm chói mắt, vội vàng nói, ngươi dự định trở về noi theo người xưa núi sao? Không có a. Bạch Lý Trạch gãi cái ót, một mặt mê hoặc đạo. Mười đôi ma hổ nhẹ xuỵ đạo, cắt, vậy ngươi nói về nhà là có ý gì? Ở đây không phải liền là nhà ta sao? Bạch Lý Trạch chỉ chỉ hắc cá ma điện, hùng hồn nói, ngươi xấu, ngươi ngươi. Mười đuôi ma hồ xem như bại, hoàn toàn bại, nàng không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến Bạch Lý Trạch trên thân, hướng về phía cổ của hắn liền hung hăng cắn đi lên. Có thể Bạch Lý Trạch vẫn như cũ an ổn như núi, giống như người không việc gì một dạng, ngược lại là mười đôi ma hổ rằng có chút rấn ra. Cái kia, nhạc phụ đại nhân, ta muốn hỏi người một cái vấn đề. Bạch Lý Trạch xoa xoa hai tay, một mặt hy vọng mà hỏi. Hắc Cám Ma Hoàng vuốt vuốt huyệt Thái Dương, khua tay nói, "Nói đi, lại có chuyện gì?" "Là như vậy, căn cứ vào Hắc Cám tộc cổ tịch ghi chép, nói mười đôi ma hổ là ngàn năm có gặp, nàng tương lai tất nhiên sẽ trở thành địa ngục ma phi, vậy có phải hay không tại nói, chỉ cần ai cưới mười đôi ma hổ, vậy thì có cơ hội trở thành địa ngục ma hoàng?" Ma Hoàng có loại dẫn sói vào nhà cảm giác, lại tiếp như vậy Cố Tịch hắn hắc ám ma hoàng liên sẽ trở thành tội nhân tiên cổ. Ngậm miệng. Thiếu hầu ngôn là ngữ, muốn làm bản hoàng có dễ, ít nhất phải tại thánh ma chiến thắng ra mới được. Hắc ám ma hoàng siết quả đấm, trên mặt ngân xanh nhuyễn động mấy lần, Người lạnh nói, ngươi đừng đặc ý, theo ta được biết, cựu u ma hoàng nuôi một đầu địa ma tượng, cái kia địa ma giống thiên địa dị thú, đã từng giết vào qua tiên ma thú bảng, có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, hơn nữa còn có thể nghe được người khác không nghe được câm thanh, nếu như bị địa ma tượng nhìn ra ngươi trần thân, ngươi thật là liền xong đời. Sợ cái gì? Không phải có nhạc phụ đại nhân ngài có đây không? Bradley chậc còn không quên nuốt mông ngựa nói. Hác cá ma Hoàng Khế cười nói, "Cùng bản hoàng có quan hệ gì? Đến lúc đó bản hoàng có thể tùy tiện tìm lý do, liền nói bản hoàng con rể đều sớm bị ngươi giết chết, bởi vì ngươi sử dụng bí pháp, cho nên bản hoàng mới có thể mắc lửa, Lại thêm bản hoàng lượn nhướng mấy giọt nước mắt, đoán chừng đại đa số người đều sẽ tin tưởng ta, nói không chừng còn có thể rất thông cảm ta. Chớ quên, bản hoàng nữ như thế nhưng là 10 đôi ma hổ, nắm giữ 10 đôi, tương lai rất có thể sẽ trở thành ma phi, cho nên bọn hắn sẽ không vì một chút việc nhỏ liền đối với bổn hoàng làm loạn. Cáo giả. Gia hỏa này thật là độc ác, nói trắng ra là Hiện tại Bạch Ly Trạch vận mệnh liền ở trong tối Hắc Ma Hoàng trong tay, chỉ cần Hắc Cám Ma Hoàng động động ngón tay, thì hắn sẽ chết không nơi tang thân. Coi như Bạch Ly Trạch dựa vào nguyên tội đạn thạch, cùng Hắc Cám Ma Hoàng có sức đánh một trận, nhưng chớ quên, nơi này chính là địa ngục Ma môn, đi vào dễ dàng, muốn ra ngoài vậy thì có chút khó khăn. Đi, đừng vẻ mặt đau khổ, sự tình còn không có như vậy bị. Hắc Cám Ma Hoàng đứng lên nói, như vậy đi, bản hoàng luyện chế ra một đạo Hắc Cám phù, phía trên dung luyện ngươi một giọt tinh huyết, chỉ cần ngươi này đánh vào địa ma tượng thể là được rồi. Tiếp nhận huyết phù. Bạch Lý Trạch liền mang theo 10 đôi ma hồ ra đại điện, hướng Cửu Ma Điện đi đến. Từ Hắc Ám Ma Điện đến Cửu Ma Điện, ít nhất cũng có mấy chục dặm lộ, ở giữa cách mấy trọng núi lâu, nếu như từng trận tính ra, có ít nhất vài trăm dặm. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch sẽ không ngốc đến đi qua. Thân là Hắc cám nhất tộc tiểu công chúa, 10 đôi công chúa xuất hành trận thế vẫn là rất lớn, phía trước có tứ đại ngự tiền ma đế mở đường, sau lưng còn đi theo một nhóm mặc hắc sắc ma giáp tu sĩ, những tu sĩ kia người người đều mang theo mặt nạ màu đen, chỉ một đôi mắt ở bên ngoài. Nhưng tuyệt đối đừng coi thường những thứ này ma vệ. Những thứ này ma vệ đều có thần đế tu vi, đã từng đuổi theo Hắc Ám Ma Hoàng trình chiến qua Vĩnh Sinh Tiên môn, kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú, hơn nữa những người này đều nhân thủ một kiện đế binh. Không chỉ có như thế, dẫn đầu ma tướng vậy mà nắm giữ tiên khí, theo thứ tự là tâm chắn cùng Hắc Ám tiên kiếm, tấm thuần kia giống như là dùng bá hạ giáp sát chế tạo, đẹp cực mạnh, đang thúc dục động thời điểm, có thể tạo thành hư vô hấp động, đem công kích của đối phương thôn phệ hết. Xiu siêu. chỉ kiến nhất từng đạo bóng đen bay ra, mười đôi ma hổ loan giá đã rơi xuống Liêu Bách Lý gia ngoài Cửu U Ma Điện, vương vảng rơi xuống đất. Công chúa, đến rồi. Lúc này, Lự tiền Bốn Ma Đế, một trong Ma Phong Thần Đế ôm của nói, "Ân." Bạch Lý chậc gật đầu một cái, sau đó nhảy xuống loan giá, nói, "Mấy người các người chờ ở tại đây." "Tuân mệnh." Sau khi nói xong, những cái kia ma tướng tại Ma Phong Thần Đế dẫn đầu dưới, cách ra hai bên đứng. Hắc Ám Ma Điện có tứ đại ma đế, theo thứ tự là Ma Phong Thần Đế, Ma Hỏa Thần Đế, Ma Lôi Thần Đế cùng với Ma Điện Thần Đế, bốn người này cũng là Hắc Ám Ma Hoàng Tấp Phúc. Lúc này, từ Cửu U Ma trong điện bay ra khỏi mấy chục đạo bóng đen, nhưng bóng đen kia là một kiện món áo choàng, nguyên lai thật đúng là có thể gần dân nha. Không bao lâu Đỗ Quỷ Vương mang theo mấy cái lão giả đi ra. Đỗ Quỷ Vương người rất thanh tú, nhưng chính là sắc mặt có chút trắng bệnh, lông mày tinh tế, giống như cô gái mày liễu, bờ môi tái nhợt, giống như là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Haha, ha, không nghĩ tới là 10 đôi công chúa nha. Đỗ Quỷ Vương như mày, khó hiểu nói, không biết 10 đôi công chúa tới ta kiểu U Ma Điện có gì muốn làm. A, là như vậy, bạn cung muốn tìm Cửu U Ma Hoàng đàm luận khoản giao dịch. 10 đôi ma hổ cười nhạt một tiếng nói. Giao dịch? Đỗ Quỷ Vương cảm thấy lộp bộ một tiếng, chẳng lẽ Hắc Ma Hoàng đã biết rồi Cửu tộc cùng Tu La tộc liên thủ sự tình? Có vẻ như Tu La tộc đã liên lạc không dưới 30 ma tộc, ngoại trừ Minh Ma tộc chờ số ít ma tộc bên ngoài, cơ hồ số đông ma tộc đều nguyện ý quy thuận Tu La Ma Hoàng. Tam đại ma hoàng bên trong là thuộc Tu La Ma Hoàng thực lực tối cường, hắn nhưng là luyện hóa đời thứ nhất địa ngục ma hoàng chất huyết, thực lực mạnh mẽ, đã vô hạn phép tới gần Luân Hồi Kỳ, nghe đồn đang tại nếm thử ngưng luyện Luân Hồi bản. Ma Hắc Ca Ma Hoàng cùng Cửu U Ma Hoàng cũng vẹn vẹn chỉ là tạo vật kỳ, khoảng cách Luân Hồi Kỳ vẫn có chút khoảng à, tĩnh, nói, "Công chúa, đi theo ta." Ha, ha cái này Cửu điện không Không đợi U Quỷ Vương thổi âm rơi xuống, Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt kiểu U Ma Điện, cười nói, cũng không biết lúc nào ta cũng có thể nắm giữ một cái như vậy ma điện, thực sự là to lớn nha. Một bên 10 đôi ma hồ mặt đen lên, tiểu tử này lại tại đánh ý định quỷ quá gì? Hắn không phải nghĩ cướp sạch Cửu U Ma Điện, trời ạ, tuyệt đối đừng nha. Hừ, chỉ ngươi. Cắt. U Quỷ Vương nhẹ xoẹt một tiếng, mặt coi thường nói, dẹp đi a ngươi. Bạch Lý Trạch kéo U Quỷ Vương cánh tay, thấp giọng nói, cái kia, thuận tiện hỏi thăm một chút, Cửu U hoàng, có nữ nhi cái gì sao? Ta muốn tự đề cử mình một chút, ta cảm thấy dung mạo ta coi như không tệ. Không có. Ú Quỷ Vương mặt đen lên, hắn không thể dùng quỷ hỏa thiêu chết Bạch Lý Trạch. Đồng dạng, 10 đôi ma hổ cũng là mặt sầm lại, tại Bạch Lý Trạch bên hông bấm một cái. 10 đôi ma hổ ngẩng đầu lên nói, "Tốt, phía trước dẫn đường a. Mời tới bên này." Ú Quỷ Vương đưa tay nói. Nói, Ú Quỷ Vương liền mang theo 10 đôi ma hổ tiến vào ma điện, đến nơi Bạch Lý Trạch tự nhiên bị các U Linh cản lại. Cái này cũng chính hợp Liễu Bạch Lý Trạch kỳ tứ. Thừa dịp những U Linh kia không chú ý, Bạch Lý Trạch đổi gặp ma tướng quần áo, đó lợi dụng độn địa thuật, hướng Điện chui sâu bỏ chạy. Trạch lén Điện dưới đáy thời điểm khắp nơi đều là quỷ khóc sói gạo. Không nghĩ tới Cửu U Ma điện hạ mặt lại là như thế một bộ tràng cảnh, khắp nơi đều là u linh, còn tốt Bạch Lý Trạch tinh thông trận pháp, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, hắn liền rơi xuống đất. Nguyên lai like những u linh kia cũng là như thế ngưng luyện ra tới. Cửu U Ma điện dưới đáy 10 phần trống trải, khắp nơi đều là đá vụn, còn có không thiếu tuần tra u linh, có thể những u linh kia thực lực cũng không cao, thậm chí không bằng những cái kia ám ma đèm, cho nên Bạch Trạch cũng không có để ở trong lòng. Chờ Bạch Lý Trạch nhanh đến một tòa động phủ lúc, từ bên trong truyền ra một tiếng trợ minh, đồng thời mặt đất bắt đầu chấn động, vô số nham thạch rơi xuống. Ha <cười> chính là cái kia động phủ. Khi nghe đến điệu ma tượng Tê Minh thời điểm, Bạch Lý Trạch liền bay đi, ở một tòa động phủ phía trước dừng lại. Người nào?" Phụ trách thủ hộ động phủ là hai cái lao giả, lão giả kia toàn thân tản ra âm sát khí thức, bọn hắn lòng bàn chân dâng lên tầng tầng màu đen băng tinh, đầu phía sau càng là lơ lửng từng vòng màu đen quỷ hỏa. "Lan." Bạch Lý Trạch nhất quyền một cái, rất nhanh liền đánh ngất xỉu cái kia hai lão giả. Sau đó, Bạch Lý Trạch liền hướng cái kia động phủ đi về trước đi. Động phủ đỉnh chóp khắc lấy quỷ quái hai chữ, "Thôi động minh đồng tử." Bạch Trạch nhìn thấy trong động phủ đang bò lổn một đầu màu đen voi, cái kia voi thân thể khổng lồ, trường dài 10 mấy mét, cái kia cái mũi cong giống như một đầu thông thiên cư mãng. Thượng ra ra, ngươi nói ta còn có cơ hội ly khai nơi này sao? Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm cô gái truyền ra, cái này nhượng Bạch Lý Trạch toàn thân du lên, giống như là khơi gợi lên hắn hồi ức gì. 849 chương 848, một ngồi lửa thiêu hủy. Quỷ quái hoàng. Không nghĩ tới ở đây vậy mà lại gặp phải quỷ quái hoàng, nhưng vì cái gì, quỷ quái hoàng sẽ bị giam giữ ở nơi này ở đây? Nghe nói quỷ quái hoàng đi theo địa ma hoàng đi vùng ngoại, sau đó liền sẽ không có gì tin tức, có thể vì sao lại tại Cửu Vũ tộc xuất hiện? Người nào Đúng lúc này, đầu kia điệu ma tượng đứng lên, màu đen thân thể tản ra mấy chục đạo sáng chói hắc sắc qua mang, sau đó vung vậy cái mũi, rút được động phủ trên cửa đá, liền nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ cửa đá đều bị chấn động đến mức ken két thẳng run, nhưng liền không có bị đánh mở. Tại điệu ma tượng vung vậy vòi vòi thời điểm, Bạch Lý chậc chú ý tới, tại trên cửa đá có rất nhiều ma văn, nguyên lai cửa đá này bị người bố trí ma văn, còn tận lực chế tạo một cái sắt trận, lúc này mới có thể vây khốn điệu ma tượng. Địa ma tượng. Bạch xuyên thấu qua minh đồng tử mắt nhìn điệu ma tượng, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủng ma Nghe đồn cái này ma tượng tất nhiên ma tộc thủ hộ đồ đằng, thực lực mười phầnưu hãn, am hiểu địa địa, hơn nữa da dày thịt béo, vậy công kích căn bản không đả thương được nó. Hơn nữa địa ma tượng còn có một cái nhược bạch lý trạch kiên kỵ chỗ, đó chính là nó có thể nhìn thấu hết thể huyết tượng, liền xem như bạch lý trạch dịch dung thuật cũng không gạt được địa ma tượng. Bởi vì địa ma tượng khí hữu quá tốt rồi, chỉ cần người truy cập, liền có thể căn cứ vào khí tức nhìn tấu thân phận của đối phương. "Tiên bối, ngươi như thế nào ở nơi này?" Bạch lý trạch hướng bên trong địa ma tượng truyền âm nói. Địa ma đứng lên, chậm rãi hướng cửa động phủ đi đến, mà cái kia áo bào đen nữ tử thì theo ở phía sau. Người là ai?" Địa Ma Tượng lông mày ngưng lại, nghi ngờ hỏi. Địa Ma Tượng có chút kinh ngạc, phụ trách trong coi động phủ này thế nhưng là kiểu du tộc hai cái trưởng lão, thực lực coi như không tệ, nhưng trước mắt này tiểu tử có thể đem cái kia hai lao đầu đánh ngất xỉu, đủ thấy thực lực không tầm thường nha. Tượng ra ra, bên ngoài có ai không?" Lúc này, quỷ quái hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường gương mặt tinh xảo, thật dài lông mi khẽ run mấy lần, nàng ấy một đôi mắt lộ ra mười phần tinh khiết. "Là nàng." Không nghĩ tới thật đúng là quỷ quái hoàng, cái kia lẫm hai nạn tiểu nha đầu. Đáng chết. Công ý tới kiểu u ma hoàng cháu trai kia sẽ đem quỷ quái hoàng giam giữ ở đây. Quỷ quái hoàng, là ta. Lúc này, Bạch Lý Trạch khôi phục chân dung, nói gấp, ta là Bạch Lý Trạch nha. Bạch Lý Trạch? Quỷ quái hoàng trên mặt vui mừng, tiếp động nói, ngươi sáu, ngươi thực sự là Bạch Lý Trạch sao? Nha đầu, ngươi dựa vào sau, tiểu tử này chính là một cái Bạch Nhã Lang, cẩn thận bị hắn cho lửa. Địa ma tượng lắc lắc cái mũi, động lên tượng vào nói, Quỷ quái hoàng lắc đầu nói, sẽ không, Bạch Lý Trạch nhân phẩm không xấu. Hử, còn không hỏng. Nếu như hắn không xấu lời nói, có thể đem ngực của nữ hài tử xoa ra hòa sao? Nếu như Bạch Lý Trạch không xấu lời nói, có thể ăn nhiều như vậy tuần huyết sao? Bây giờ ta có lý do hoài nghi, tiểu tử này chính là hướng về phía ta tới, hỗn đản, ra hỏa này thực sự là quá không đem ta thú giới để ở trong mắt. Địa Ma Tượng càng nói càng tức, vây vội voi nói: "Ngươi." Bạch Lý Trạch nhất mặt đèn tuyến, làm sao mình nội tình đều bị quỷ quái hoàng cho chấn động rất xuống. Tính toán, hay là trước đem quỷ quái hoàng cứu ra a nghi tới đây? Bạch Lý Trạch thấp giọng nói: "Quỷ quái hoàng, người mang theo đầu kia voi lui về phía sau điểm, để cho ta phá vỡ cửa đạn này." "Voi." Địa Ma vài tiếng, giận dữ nói: "Tiểu tử Ngươi mắng ai là voi đâu? Tất nhiên ma tượng, bản tọa thế nhưng là thân phận tôn quý địa ma tượng, trước kia địa ngục ma môn thập đại tiên ma thú chi một, dầm chân một cái liền có thể đạp phá cửu thiên thập địa, khí hơi liền có thể đem một cái tiểu thế giới thôn phệ hết, ngươi dám mắng ta là voi? Có tin ta hay không một hơi đưa ngươi nuốt? Nói nhảm nhiều quá, nhanh chóng lui về sau. Bạch Lý chạy không nhịn được thua tay nói, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, còn một hơi nuốt lấy tiểu thiên thế giới. Không thể không nói ngươi rất có thể thổi, mặc dù bản chất là voi, nhưng trong xương cốt nhưng là ngưu. Cái này thổi lên như đến trả thực sự là không có chút nào hàm hồ, ngươi muốn thật có lợi hại như vậy lời nói, cũng sẽ không bị người nhốt ở chỗ này. Ngươi xấu? Ngươi. Địa ma tựa một mặt quỷ hồng, chút giận nói, "Hừ, bản tọa sẽ không lui lại, có gan ngươi tựu ra tay à, bằng ngươi cũng nghĩ mở ra cái này thập địa môn. Cửa đá này có thể hấp thu địa ngục ma môn địa ma khí, liền xem như ta cũng không phá nổi." Thập địa môn. Cái này tựa như là địa ma tộc dùng để giam giữ trọng phạm, là dùng một loại tính chất rắn ma tài luật chế, mười phần cứng rắn, có thể so với vậy tiên ma khí. Đồ tốt nha, cửa đán này không tệ vừa vặn có thể dùng để luyện chế một cái chọc kiếm. Dỗ, chỉ nghe một tiếng vang dội, Bạch Lý Trạch liên tục ra trên trang quyền, phân biệt đánh vào những cái kia tiết điểm bên trên, cứng rắn đem chuyển vận địa ma tức giận ma văn phá hủy. Kỳ thực như loại này ma văn cũng không khó phá giải, mấu chốt là có thể nhìn thấu những cái kia tiết điểm. Siêu! tức thì, một cô kinh khủng gió mạnh thổi qua, gào thét lên bay vào sân động. Ai nha, liền nghe vài tiếng tiếng thảm, địa ma tượng thân thể đập thầm ầm đến rồi trên mặt đất, bị cửa đá gắt lại, chỉ để lại màu đen vòi vòi ở bên ngoài. Bạch Lý Chạch đứng tại trên cửa đá, quét mắt một vòng, lo lắng hỏi, "Đúng Như thế nào không thấy đầu kia voi? Quỷ quái Hoàng yếu Đốt chỉ chỉ Bạch Lý Trạch dưới chân, đỏ mặt nói, "Ở phía dưới, Hôn đản, tiểu tử, còn không nhanh đem thập địa môn rời đi, ngươi nghĩ để chết ta nha." Địa ma tượng lè lưới, một mặt lửa giận nói, "Hắc hắc, ngượng ngùng, ngươi lại chống đỡ một hồi, chờ ta ôn chuyện một chút lại nói." Bạch Lý Trạch dùng sức tại trên cửa đá đạp một chút, lúc này mới hướng quỷ quái Hoàng chạy tới. Quỷ quái Hoàng đỏ mặt nói, "Làm sao ngươi tới địa ngục ma môn?" Bách Lý Trạch lau chùi đi khuôn mặt, một mặt ngưng trọng nói, "Kỳ thực ta là tới cứu người." Cứu người? Quỷ quái hoàng đầu thật tốt bù lại một chút, không phải là tới cứu ta a. Có thể Bạch Lý Trạch làm sao biết ta bị giam giữ ở đây? Thủy Ma đại đế. Lúc này, quỷ quái hoàng mới một mặt bỗng nhiên đạo, ngươi là tới cứu ngươi tản sát ta? Vốn đang dự định đùa giỡn một chút quỷ quái hoàng, nhưng tại nghe được Thủy Ma đại đế bốn chữ phía sau, Bạch Lý Trạch cảm thấy toàn bộ trong lòng đều nặng trĩu. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Ân, huyết ngục chúa tệ cấp đi tháp 7 bộ tháp, dự định tại Thánh Ma chiến hóa hết cả tòa Cái kia làm sao bây giờ?" Quỷ quái hoàng lo lắng nói, "Ta nghe nói huyết ngục bây giờ tự mình tọa trấn tháp, một tấc cũng không rời." liền xem như thánh ma chiến hắn cũng không hứng thú thăm gia, cũng chỉ là phái ra con của hắn đu huyết. "Ân, ta phía trước đi qua phủ đồ tháp, bây giờ huyết ngục chúa tệ ngay tại trên tháp mặt." Bạch Lý Trạch nhếch khuôn mặt bất đắc dĩ nói. Quỷ quái hoàng nhíu mày, nói, "Nếu như có thể cứu ra cha ta lời nói, có lẽ còn có mấy phần phần thắng." "Cha ngươi?" Bạch Lý Trạch tỏ mò hỏi, "Địa ma hoàng sao?" "Ân, cha ta lấy được đời thứ nhất địa ma hoàng hải cốt, hơn nữa lấy được truyền thừa, sau đó liền muốn đến đây địa ngục ma môn tu hồi chức kia đời thứ nhất ma hoàng sử dụng qua tiên ma khí, nhưng lại bị cửu ma hoàng cưỡng ép đi." Còn lợi dụng âm nưu đem Ta Cha cầm giữ đứng lên, dùng cửu u thần khóa đem hắn khóa ở cửu u ma điện. Quỷ quái hoàng có chút lo lắng, nàng mặc dù bị giam giữ ở đây, chủ yếu là vì kiểm chế lại địa ma hoàng. Địa ngục ma môn tổng cộng có thập đại ma tộc, cũng chính là Thiên ma tộc, Địa ma tộc, Nhân ma tộc, Âm ma tộc, Dương ma tộc 10 đại ma tộc, những ma tộc này đời thứ nhất đều là năm đó tiếng tăm lừng lẫy ma hoàng. Tại địa ngục ma môn thời kỳ cường thịnh, liền xem như Vĩnh Sinh môn, cũng phải vọng. Có thể thấy được, khi đó địa ngục ma nội tình rốt mạnh bao nhiêu. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Bentley chạch ôm lấy quỷ quái hoàng vội vã đi ra phía ngoài. Hôn tiểu tử, còn không đem ta cứu ra ngoài." Địa Ma tượng cơ cái mũi, một mặt tức giận nói: "A, xin lỗi." Tại Bạch Lý Trạch thu hồi sau cửa đá, lúc này mới mang theo quỷ quái hoàng triều bên ngoài phóng đi. Nhưng vào lúc này, càng ngày càng nhiều u linh rơi xuống, những u linh kia tốc độ cực nhanh, giống như ma phong một dạng, phô thiên cái địa hướng Bạch Lý Trạch vào tới. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, khinh thường nói, nhìn ta dùng kiểu dương thần hỏa thiêu chết các ngươi. Ầm ầm. Chỉ kiến nhất quạt lửa cửa lớn màu đỏ lơ lửng tại Bạch Lý Trạch sau lưng, vô số hỏa diễm phun ra ngoài. Hóa thành liễu nhất chỉ con vương hoàng, hướng những u linh kia nhào tới. Thể thể ăn mòn âm thanh truyền ra, toát ra vô số khói đen. Chín dương tiên môn. Địa ma tượng biến sắc, khẩn trương nói, sự kiện kia thật sự. Chuyện gì? Quỷ quái hoàng há hốc miệng, tò mò hỏi. Nghe nói Bạch Ly trạch tại tiên ma thành treo lên đánh qua tiên hoàng, liền huyết Phật ma hoàng đều bị hắn cho giết chết. Địa ma tượng một mặt hàn ý đạo, không thể nào. Treo lên đánh tiên hoàng. Quỷ quái hoàng không thể tin được đây là sự thực, có thể nàng tính tưởng, địa ma giống sẽ không lừa nó. Địa ma tượng tính giác cũng là vô cùng tốt. Cả này chờ dưới đất, chỉ cần có địa ma tức giận chỗ, liền không có sự tình gì có thể giấu giếm được nó. Không nghĩ tới mới gặp lại Bách Lý Trạch, thực lực của hắn đã tăng lên tới tình trạng này. Có lẽ, Bách Lý Trạch thật đúng là có thể cứu ra phụ Hoàng cũng có nói. "Thiếu trên các ngươi." Bách Lý Trạch cuồng tiếng một tiếng, tiện tay chính là mấy trục đạo cựu dương thần hỏa phun ra. "A!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra, những u linh kia cũng đều chạy trốn từ phía. "Đi, gặp trên không đã không có u linh, Bách Lý Trạch hô tay nói, địa ma tượng, trở đi quỷ quái hoàng bây giờ, ta lưu lại đoạn hậu." cẩn thận một chút." Địa ma tê minh một tiếng. Nó cái kia màu đen vội vội vặn bẹo lên bay về phía trước, đem mặt đất cho đâm xuyên qua. Quỷ quái hoàng, các ngươi sau khi ra ngoài, đi trước Hắc cá Ma Điện, liền nói là ta Bạch Lý Trạch bằng hữu. Bây giờ, Bạch Lý Trạch cảm ứng được một cố cường đại ý chí đang chậm rãi rơi xuống. Vẻ này ý chí cực mạnh, giống như đến từ cựu vũ chỗ sâu, lạnh như băng gió rét thổi tới, suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch xương cốt đông lại nát. Xem ra, ở đây còn để lại kiểu vũ ma hoàng một đạo phân thân. Cái này phong bế thế giới dưới đất, là cùng ngoại giới phong bế. Theo lý thuyết, lúc này cựu ma hoàng không biết thế giới dưới lòng đất chuyện xảy ra. Ha, ha, ha, ha. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, không nghĩ tới một cái 20 tuổi tiểu hoa nhi, dám mạnh mẽ xông tới bản hoàng địa bản, thực sự là hậu sinh khả úy nha. Lúc này, Thư không xuất hiện vô số đạo bóng đen, nhưng bóng đen kia tốc độ cực nhanh, vòng quanh Bạch Lý Trạch xoay tròn mấy chục vòng, cuối cùng dùng ma khí cấu tạo thành liêu nhất cái ngăm đen sắc lồng ánh sáng. Nhìn xem đỉnh đầu lồng ánh sáng, Bạch Lý Trạch chậm rãi thôi động lên 9 dương tiên môn. Tại nhìn thấy chín dương tiên môn một khắc này, tiểu U Ma Hoàng cũng là biến sắc, nói, "Ngươi là Bạch Trạch." Không tệ. Cho tới bây giờ, Bạch Trạch cũng không có bất yếu dấu giếm thân phận. Hú hô cũng không có người biết hắn chính là Hắc Ma Hoàng con rể, bởi vì cái này không gian là phong bế, không nghĩ tới thật là ngươi, này ngược lại là bất đi bản hoàng không ý chuyện, như vậy đi, giao ra hạ vẹ còn có chín dương tiên môn, bản hoàng ban thưởng ngươi vừa chết. Cửu U Ma Hoàng đứng tại trên không, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, trên mặt đều là vẻ trêu tức. Cũng có trách, thân là địa ngục ma môn Tam Đại Ma Hoàng một trong, thống lư dạ trăm vạn cương thổ, tầm mắt tự nhiên rất cao, hắn cũng không cho rằng một cái Bạch Lý Trạch lại là đối thủ của hắn. Phải biết, đây chính là Cửu U Ma Hoàng một đạo phân thân, mặc dù thực không sánh được chân chính Cửu U Ma Hoàng, Nhưng muốn ngăn chặn Bạch Lý Trạch vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như không phải những u linh kia đều bị Bạch Lý Trạch tiêu chết, có lẽ bây giờ kiểu U Ma Hoàng đều sớm phát giác chuyện xảy ra ở nơi này. Đáng hờn nha. Kiểu U Ma Hoàng muốn tận lực kéo dài thời gian, bởi vì hắn tin tưởng, cái này Bạch Lý Trạch nắm giữ 9 dương tiên môn, vừa vặn có thể khắc chế hắn u linh chi khí. Nếu quả thật động thủ, kiểu U Ma Hoàng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Có thể kiểu U Ma Hoàng cũng không muốn cứ như vậy tha Bạch Lý Trạch, bởi vì hắn coi trọng hạ vệ. Cửu Hoàng thích nhất chính là dựa vào hạ vệ thu hoạch sinh mệnh, hơn nữa còn là thông qua hấp thu thần hồn tu luyện. Cho nên nói Cửu U Ma hoàng đối với hạ vẹ là nhất định phải được, mặc kệ trả giá ra sao, Cửu U Ma hoàng đều phải nhận được hạ bệ. Ta cự tuyệt, có loại tới cướp." Bạch Lý Trạch Cơ hạ bệ, ngả ngớn cười nói, "Chỉ tiếc, ngươi chỉ là một đạo phân thân mà thôi." "Hừ, liền xem như phân thân lại như thế nào, chỉ cần bản hoàng ngự ý, có thể phân ra vô số phân thân, chớ quên, nơi này chính là phong bế, theo lý thuyết, đây là bản hoàng thiên hạ." Cửu U Ma hoàng ôm ấp hai tay, chậm rãi rơi xuống, hắn vỗ tay cái độ, liền khiến nhất đoàn ngọn lửa màu đen vút ra, dần dần chiếu sáng cái này thế giới dưới lòng đất. "Đi ra cho ta." Theo kiểu U Ma Hoàng triệu hoán, chỉ thấy càng ngày càng nhiều u linh từ bốn phương tám hướng bay ra. Cửu Dương Đại Đạo, biển lửa vô biên. Lúc này, toàn bộ Vĩnh Sinh Tiên môn nổ ra, từ trong tiên môn bắn ra vô số hỏa diễm, rất nhanh, cái này thế giới dưới lòng đất liền thành liêu nhất phiến biển lửa. Cửu U Ma Quyền. Cửu U Ma Hoàng song quyền tế xuất, chỉ thấy mấy trăm đạo màu đen cương phong bắn ra, đem những ngọn lửa kia cho thổi tan. Nhưng vào lúc này, một đạo hát quang rơi xuống, chiếu vào kiểu U Ma xuống. Rất nhanh, liền bị rồi. Đồ có lận, chẳng lẽ ngươi không biết Dương Đồng kích tây sao? Liên trí thông minh này cũng xứng làm ma hoàng. Bạch Lý Trạch Khiên liêm đao, phát vài tiếng một tức, sau đó liền biến mất ở lòng đất. Kiểu U Ma Điện. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế Kiểu U Ma Hoàng đột nhiên sắc mặt đại biến, nhịn không được nhổm ngụm màu đen, mái tóc dài màu đen của hắn xóa, khuôn mặt kiên nghị như lưỡi dao cái mũi căng thẳng, giống như là hô hấp có chút ngắt thở. Hủy. Phân thân cư nhiên bị người làm hỏng. Mặc dù Cửu U Ma Hoàng không biết Cửu Điện hạ mặt đến cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, là sẽ ra biến đổi lớn. Cửu U ma Hoàng, bản cung chỉ là muốn hợp tác với ngươi khai phát tòa kia ma khoáng, người không đến mức tổ huyết ta. Mười đôi ma hồ hơi hơi như mày, sắc mặt hơi khó coi đạo. "Ha ha, công chúa nói đùa?" Cửu U Ma Hoàng một mặt thâm ý liếc mắt nhìn mười đôi ma hổ, hắn có lý do hoài nghi, lòng đất chuyện xảy ra cùng mười đôi ma hổ có liên quan. Quả nhiên, Hắc Ma Điện là dự định muốn đối cửu tộc đồng thủ. Vậy tại sao ngươi sẽ thổ huyết? Mười đôi ma hổ có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn không được vấn đạo. Cửu U Ma Hoàng chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm mười đôi ma hổ, công chúa không, đâu, không bằng hai ta cùng nhau đi lòng đất nhìn xem." "A." Nói đến bạn cũng cũng hết sức tò mò cái này ma điện hạ mặt rốt cuộc là như thế nào thiên địa, nghe đồn lòng đất này thế giới là năm đó địa ma tộc dùng để tôi luyện đệ tử trong tộc mà thành lập, ở nơi này thế giới dưới lòng đất bên trong sẽ có vô số ưu linh, hơn nữa những ưu linh kia cũng chia là mấy cái đẳng cấp, kém nhất cũng là quỷ vương cấp bậc. Mười đôi ma hồ nói, nói không sai. Kiểu U Ma hoàng gật đầu một cái, tiện tay vung lên, liền tuyến giải trên mặt ra hiện liêu nhất cái vòng xoáy màu đen, lệnh hạ nói, thông tri các đại trưởng lão, phong tỏa toàn bộ cựu ưu tộc, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Là u Quỷ Vương lên tiếng, hắn tự nhiên biết Cửu U Ma Cửu U Ma Hoàng chính là muốn cho Ú Quỷ Vương dẫn người vây quanh những cái kia ma tướng, còn có tứ đại thần đế. Mười đôi ma hồ không có suy nghĩ nhiều, ở đây dù sao cũng là địa ngục Ma Môn. Chỉ cần tại địa ngục Ma Môn, sẽ không có người dám đối với 10 đôi ma hồ độc thủ. Ai bảo 10 đôi ma hồ là Hắc Ám Ma Hoàng sủng ái nhất nữ nhi đâu? Chúng chi, Hắc Ám Ma Hoàng cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Tại 10 đôi ma hồ đi theo kiểu U Ma Hoàng xuống không lâu sau, liền tiến nhất đoàn xích dương vọt vào đại điện, thuận tay hủy diệt cửa sắt trận. Sau đó liền dẫn điệu ma tướng cùng quỷ quái hoàng sắt tiến Cửu Ma điện. Người nào Giáng can đảm đến ta Cửu U Ma Điện Dương ai? Vừa vặn, U Quỷ Vương mang theo một đám trưởng lao chạy đến, liền muốn đánh tính toán đi vây quanh hát Cám nhất tụ người, thật không nghĩ đến, lại bị vỗ một cái to lớn tiên môn ngăn chặn đại môn. Vô số khí nóng hơi thở chuyển đến, hình thành liêu nhất cổ cổ sóng nhiệt, toàn bộ Cửu U Ma Điện bị một vòng màu đỏ tiêu dương bao gồm. Chín Dương Tiên môn. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là một mặt kinh hãi đạo, là sáu, là Bạch Lý Trạch. Cũng chỉ có Bạch Lý Trạch mới có Cửu Dương Tiên môn. Ha, ha. đoán không sai. Bạch Lý Trạch cuồng tiếng một tiếng, thôi động toàn bộ Cửu Dương Tiên môn, chỉ thấy cánh cửa kia không ngừng bánh trướng. Cuối cùng đem Ú Quỷ Vương cùng với một đám trưởng lao cho hút vào. Tiên môn à, ở Sa Tu La tộc Tu La Ma hoàng đôi mắt lập loè nhỏ máu một dạng huyết mang, ngừng đầu nói, "Oái, địa ngục ma môn tại sao có thể có tiên môn khí tức? Chẳng lẽ là 6? Siêu. Trong nháy mắt, Tu La Ma hoàng biến mất ở tại chỗ, phía sau hắn kèm theo kinh đào Hải Lãng, lấy tốc độ như tia chấp hướng về tiên môn khí tức chuyển tới chỗ bay đi. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu U Ma điện bị một vòng xích dương bao phủ, cái kia tiếp U Ma điện giống như là lằm vào trong mặt trời một dạng. Là chín dương tiên môn. Nói như vậy, là Bách Lý trạch ra tay rồi. Tu La Ma hoàng hai tay nâng lại, liền gặp hai thanh ma đao xuất hiện ở trong tay. Chờ Tu La Ma hoàng đến Cửu Ma điện thời điểm, toàn bộ ma điện đã bị thiêu đến không còn hình dáng. Trước mặt tộc nhân đều bắt đầu la lên, nhưng không có người dám lên phía trước. Hỗn loạn, là ai một muội lửa đốt đi Cửu Ma điện? Lúc này, từ bên trong hổ cạ lao ra mấy thân ảnh, xông lên phía trước nhất chính là Cửu U Ma hoàng. Ma 10 đôi ma hổ thì theo ở phía sau, nhìn một chút bị đốt thành cho bụi ma điện, nàng tựa hổ biết là ai làm. Tiểu tử này, thật đúng là có thể gây chuyện, chỉ bất quá tới một chuyến Cửu tộc, liền đem người ta hang đốt. Cửu U Ma Hoàng, đã ngươi trong tộc xảy ra loại sự tình này, vậy bản cung cũng chỉ đành rời đi trước, đến nỗi liên minh sự tình, chúng ta vẫn là ngày khác bàn lại a." Mười đôi ma hổ cố nén ý, ôn bình nói. "Dừng lại." Kiểu U Ma Hoàng tắn răng, chỉ vào mười đôi ma hổ, lạnh giọng nói, "Mười đôi công chúa, lòng ngươi cơ thật là sâu nha, đầu tiên là cố ý ngăn chặn ta bị, sau đó lại phái người thiêu bị Kiểu U Ma điện, cứu đi địa ma tượng, hôm nay việc này không nói ra điểm tường đạo tới, ngươi đừng mơ tưởng rời đi Cửu U tộc." "Như thế nào?" Chẳng lẽ Cửu Hoàng nghĩ ép ở lại bản cung không thành? Mười đôi ma hổ lông mày nhướng lại, lạnh đạo Có gì không thể? Cửu U Ma Hoàng vùng tay lên, chỉ thấy cửu đu tộc vô số cao thủ lao đến, đem hắc ám nhất tộc tu sĩ cho bao bọc vây quanh. 850 chương 849, Biện cốt Cửu U Ma Hoàng. Lớn như vậy cửu U Ma Điện, cư nhiên bị người một mồi lửa đốt, cái này khiến cửu U Ma Hoàng như thế nào đi đối mặt tộc nhân? Con ngươi cửu U Ma Hoàng như thế nào tại địa ngục ma môn đặt chân? Nhìn trước mắt đầy trời biển lửa, cửu U Ma Hoàng chính là một mặt đi đau, hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, địa ma hoàng liền sẽ mang theo địa ma tượng đến đây trả thù. Cửu U biết rõ, Nếu thật là hắc ám tộc cấu kết bách lý trạch cứu đi địa ma hoàng, cái kia thật sự không xong. Bởi vì địa ma hoàng thực lực không kém, cũng đạt tới tạo vật kỳ, bây giờ đang tại nếm thử ngưng luyện ra luân hồi bàn. Đợi đến địa ma hoàng ngưng luyện ra luân hồi bàn, Cửu U Ma Hoàng cũng không có chắc chắn đối phó địa ma hoàng. Trước kia địa ngục ma môn cường thịnh sau lưng, địa ma tộc thế, nhưng là dám cùng thiên ma tộc gọi nhịp ma tộc, nhất là trấn tộc thiên công thập địa công, có thể lục địa, còn có thể hấp thu khắp mặt đất Long mạch. Cho nên nói, hôm nay nhất định phải bắt được địa ma mới được. Cần phải bắt lấy địa ma hoàng, liền phải trước tiên chế trụ 10 đôi ma hổ. Ngươi đây là ý gì? Mười đôi ma hổ đứng tại Loan xa phía trước, sau lưng theo sát lấy bốn vị thần đế, bốn vị này thần đế đều là Hắc ám tộc tinh anh, cũng là phụ trách bảo hộ Hắc ám Ma Hoàng ngự tiền tứ đế, tùy thời có thể đánh đổi mạng sống. Công chúa, đợi chút nữa ta bốn người yến tế, cũng có thể ngăn chặn Cửu U Ma Hoàng, đến lúc đó ngươi mau chóng chạy về Hắc ám tộc. Ma Phong thần đế sau lưng khoác gió vang dội mấy lần, cuốn lên mấy đạo thanh sắc tầng phong, đem mười đôi ma hổ nhục thân bao lấy. Ma chính là độ, cho nên chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn có thể trong nháy mắt đem mười đôi ma hổ đưa về Còn lại Tam đại thần đế cũng là gương mặt quyết tuyệt, dự định tùy thời hy sinh chính mình. Thân là ngự tiền từ đế, đều sớm đem sinh tử không để ý. Mười đôi công chúa, bản hoàng cũng không cảm phiền ngươi, chỉ cần ngươi chịu giao ra địa ma hoàng, bản hoàng có thể thả ngươi rời đi. Kỳ thực Cửu U Ma hoàng để ý nhất đúng là địa ma hoàng, trong lòng của hắn sinh ý đồ xấu, dự định luyện hóa địa ma hoàng, từ đó tu luyện thành thập địa công. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Kiểu U Ma hoàng để ý nhất vẫn là cái kia quỷ quái chung, cái chung ma thế nhưng là Cửu nhất, cũng là trước kia quỷ quái tộc sử dụng qua tiên ma khí, bàn về công hiệu tới, cần phải so hạ vẻ mạnh hơn nhiều. Còn có chính là, một khi địa ma hoàng tu luyện ra luân hồi bàn, đến lúc đó địa ngục ma môn sẽ lại liếm một vị ma hoàng, vậy thì mang ý nghĩa cựu vũ tộc địa bàn lại không ngừng giảm bớt, liền ma khoáng cũng phải bị địa ma hoàng phân đi một bộ phận. Bởi vì cựu vũ tộc vị trí chính là trước kia địa ma tộc tọa địa. Xin lỗi, bạn cung căn bản nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Mười đôi ma hổ chậm rãi xoay người, lạnh mặt nói, nếu như kiểu vũ ma hoàng muốn giết ta, đều có thể hiện tại xuất thủ, tìm nhiều như vậy mượn cớ có ích lợi gì? Hừ, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. tay lên, liền gặp thú quỷ vương xung đi qua. Đú Quỷ Vương toàn thân đều khói đen mù lên, rung động đạo, "Ma Hoàng đại nhân, nói, rốt cuộc là ai phía dưới phải chết tay?" Cửu U Ma Hoàng lạnh lùng nói, "Đú Quỷ Vương vội vàng ôm quyền nói, "Khởi bẩm Ma Hoàng đại nhân, là Bạch Ly trạch lợi dụng Cửu Dương Tiên môn hủy phải Cửu U Ma điện, còn chu diệt tộc ta gần 30 trưởng lão, nếu như không phải đệ tử tốc độ rất nhanh, chỉ sợ cũng bị Cửu Dương Tiên môn cắn nuốt mất rồi." "10 đôi công chúa, ngươi nghe chưa?" Cửu U Ma Hoàng một mặt sát ma điện" Cứu đi địa ma hoàng thế, nhưng là Bạch Lý Trạch, vậy cùng ta lại có quan hệ thế nào? Hừ hừ, sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Cửu Ma hoàng lầm bẩm vài tiếng, quét một vòng đạo, như thế nào không thấy vị hôn phu ngươi? Úy Quỷ Vương cũng là cả kinh, chẳng lẽ phía trước cái kia khỉ ốm chính là Bạch Lý Trạch giả trang? Úy Quỷ Vương quét một vòng, cũng không có nhìn thấy 10 đôi ma hổ vị hôn phu thân ảnh. Theo lý thuyết, vô cùng có khả năng chính là Bạch Lý Trạch liên hợp 10 đôi ma hồ cứu đi địa ma hoàng. Cái này sao? 10 đôi ma hổ lập tức nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, tiểu tử ngu ngốc này không phải chạy à? Nó như vậy, Cửu U Ma Hoàng thì có tư cách xuống tay với nàng. "Tu Chí, trước mặt còn có một cái Tu La Ma Hoàng ở nơi đó áp trận." Tu La Ma Hoàng cười lạnh nói, kiểu U Ma Hoàng, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì đâu? Trước tiên bắt lại nói, bản hoàng cũng không tin na tiểu tử không ra." "Hảo, tất nhiên Tu La Ma Hoàng đều lên tiếng, bản hoàng cũng không tốt nói cái gì." Kỳ thực Cửu U Ma Hoàng chờ đến chính là Tu La Ma Hoàng câu nói này, cũng chỉ có dạng này mới có thể đem Cửu U tộc cùng Tu La tộc cột vào cùng một chiếc trên chiến tuyến. Tu La Ma Hoàng hư một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại mục đích của hắn chính là đối phó Hắc cá Ma Hoàng. Tự nhiên không, có nương tay chỗ trống. Các ngươi dám? Hắc Cám Ma Hoàng tứ đại ngự tiền thần đế vội vàng tiến lên, sắc khí lâm nhiên nói, "Cửu U Ma Hoàng, xin ngươi đừng sai lầm, đại nhân nhà ta đang chạy về đằng này." Nói nhảm nhiều quá, bắt lại nói. Cửu U Ma Hoàng cũng không muốn cùng 10 đôi ma hổ nói nhảm, hắn tính toán tại ám Hắc Ma Hoàng chạy đến phía trước, trực tiếp bắt 10 đôi ma hồ. nói như vậy, coi như Hắc Cám Ma Hoàng chạy đến cũng không thể nói gì hơn. Coi như bắt không được bách lý trạch, cũng có thể từ tộc trong tay nhận được vốn có chỗ tốt. Cửu tu sĩ đơn là gương mặt phấn hướng đôi ma hổ lại. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hác ám tộc quá kiêu ngạo, vậy mà hủy ta ma điện Hừ, chiếu ta nói hay là trực tiếp giết là được rồi một cái hồ ly tinh mà thôi có tư cách gì trở thành tương lai ma Phi chính là chính là nhìn 10 đôi ma hồ quá lẳng lơ con mẹ nó luôn cái tiêu ngực lớn đều nhanh đem quần áo sẽ bạo cứu tộc tu sĩ một chút vậy ở phía trước vẫn không quên nghị luận 10 đôi ma hồ không phải xem ra một hồi tộc chiến là dây không được ngay tại 10 đôi ma hồ dự định phán kích lúc từ Loan xa bên trong chuyển ra một tiếng lười biếng âm thanh A nhaốn như vậy ngủ một giấc cũng không ăn ổn bác lý từ Loan xa bên trong thỏ đầu ra vớt mắt đánhã lại xem bộ dáng là vừa tỉnh ngủ. Cái gì? Làm sao lại? Kiểu U Ma hoàng âm thầm những mày, lúc trước hắn rõ ràng không có cảm ứng được Bạch Lý Trạch khí tức, nhưng vì cái gì hiện tại Bạch Lý Trạch sẽ xuất hiện tại Loan xa bên trong? Chờ Cửu U Ma hoàng nhìn về phía Bạch Lý Trạch trong tay Hắc Cám Phù thời điểm, hắn giờ mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai là bởi vì Hắc Cám Phù nha. Hắc Cám Phù là Hắc Cám nhất tộc quý hiếm nhất ma phù, nó có thể che đậy lại khí tức trên thân, còn có thể lừa bị đối phương. Xem ra chuyện này thực sự cùng 10 đuôi ma hổ không có quan hệ. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là Bạch Lý Trạch đã dịch dụng Hắn lần này tới chính là định đem Hắc Gám phù đánh vào Địa Ma Tượng thể Nội, như vậy, liền không có người có thể nhìn Tấu Bách Lý Trạch chân thân, chỉ tiếc, lại bị Bách Lý Trạch cứu đi Địa Ma Tượng. Đều nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Bách Lý Trạch sờ cả một cái, tự khen nói. Tiểu Ma hoàng rên khẽ một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, nếu đều là hiểu lầm, quên đi, bất quá về sau còn xin 10 đôi công chúa đừng tới ta Cửu tộc gây chuyện." 10 đôi ma hổ không nói gì, mà là hứ một tiếng, sau đó liền nhảy lên loan xa. Nhưng vào lúc này, một đoàn ma nhật rơi xuống, tại nơi ma lúc Hàn Lâm tất cả cựu hữu tộc tu sĩ đô bị đánh bay ra ngoài, cả đám đều từng nôn từng nôn phun tiên huyết, mười phần chật vật. Cũng chỉ có tu La Ma Hoàng, Cựu U Ma Hoàng cùng với số ít trưởng lão cũng không lui lại. Hắc Ma Hoàng, Cựu U Ma Hoàng hơi hơi nhướng mày, trầm giọng nói, "Tính toán." Cựu U Ma Hoàng, "Ngươi nói tính toán coi như xong, ngươi làm bản hoàng nữ nhi là dễ khi dễ phải không?" Chờ hắc quang tiêu thất, Hắc Ma Hoàng đứng ở loan xa phía trước, sau lưng buốc lên mấy chục đạo ma khí, cùng tiên địa liền thành liễu thể, tại ám Hác Ma Hoàng sau lưng, còn lơ lửng một khối màu đen đậm la bàn. Cái la bàn lại là luân hồi bản hình thức ban đầu không nghĩ tới Hắc Cám Ma Hoàng đã đến một bước này. Hắc Cám Ma Hoàng, hôm nay việc này chỉ là một hồi hiệu lầm, không bằng cho ta cái mặt mũi, chuyện này liền như vậy bỏ qua." Tu La Ma Hoàng đi tiến lên, từ trong hỏa giải đạo. "Ngươi thì tính là cái gì? Đây là Hắc Cám tộc cùng Cửu Vũ tộc chuyện giữa, ngoại nhân cũng không cần nhúng tay vào." Hắc Cám Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, liếc qua Tu La Ma Hoàng, không nhị được phất phất tay. Tu La Ma Hoàng nhất thời chán nạn, hắn như thế nào cũng là Tu La tộc con rả, cái nào bị người mắng như vậy qua. Hôm nay cư nhiên bị Hắc cho mắng, cái này khiến Tu La Hoàng có loại bệnh quốt cảm giác. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Cửu Uma Hoàng tận lực áp chế lửa giận, xanh mặt nói: "Hắc cá Ma Hoàng cười ngạo nghễ đạo: "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần bồi thường danh dự tổn thất phí là được rồi." Danh dự tổn thất phí? Cửu Uma Hoàng khệ miệng co quắp xúc mấy lần, cái dám danh dự tổn thất phí, không phải liền là muốn nhân cơ hội bắt chẹt đi. Còn có đe dọa phí, kinh sợ quá độ phí, ăn đủ phí các loại. Hắc cá Ma Hoàng đem có thể nghĩ tới phí tổn, hết thể nói một lần. "Ngươi sáu, ngươi đây không phải cấp sao?" Tu Lama Hoàng tức giận tới mức cắn răng, cả nói. Hoàng nhẹ đạo: "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi xem không ra đi, bản hoàng chính là cướp?" Hào sáu, rất tốt, Hắc Cám Ma Hoàng, nói cái giá đi. Cho tới bây giờ tình trạng này, Cửu U Ma Hoàng không thể làm gì khác hơn là đi trước thỏa hiệp. Dù sao Hắc cá Ma Hoàng tu luyện ra Luân Hồi Bán, chuyện này với hắn cùng tu La Ma Hoàng rất đối bất lợi, hơn nữa Hắc Cám Ma Hoàng trên thân còn mang theo tiên ma khí, thật muốn động thủ, sợ là thua thiếu thắng nhiều. Chúng chi còn có một cái nhận được Chín Dương Tiên Môn Bách Lý Trạch tại phụ cận, cho nên nói, Cửu U Ma Hoàng cũng không muốn bây giờ liền cùng Hắc Cám Ma Hoàng khai chiến. 30 tọa ma khoáng, 10 cái đế bin Hắc Cám ra ngón tay nói, cái gì? Cửu U Ma Hoàng tử giận tới mức thổ viết, cái này hỗn đản, thực sự là vô sỉ, toàn bộ Cửu U tộc cũng mới 50 cái ma khoáng không đến, tên Vương Bắt Đạn này vậy mà một hơi muốn rơi mất một nửa ma khoáng. Như thế nào? Không muốn. Hắc Á Ma Hoàng khu móc mũi, đạm mạc nói, vậy được, trực tiếp khai chiến đi, vừa vặn bản Hoàng Ngưng luyện ra luân hồi bàn, muốn tìm người luận bàn một cái. Người sáu. Uy hiếp, nghĩ tới ta đường đường Cửu U Ma Hoàng cư nhiên bị người cho uy hiếp. Gặp Hắc Á Ma Hoàng sau lưng luân hồi càng lúc càng khắp nơi đều là ma khí đang động, toàn tộc đều bị từng vòng ma khí cho phủ. Xem ra Cái này Hắc -cá Ma Hoàng là quyết tâm muốn cùng Cựu U tộc can thua đủ. Thu "Ta." Cựu U Ma Hoàng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, từ động tiên bên trong lấy ra 10 cái đế binh đưa tới. Haha, -ha, đã như vậy, quyền kia hoàng liền cáo tử." Hắc -cá Ma Hoàng vùng tay lên, liền đem đế binh thu vào, cười nói, "Chờ ngày khác ta liền cho người đến đây tiếp thu những cái kia ma khoáng, còn xin kiểu U Ma Hoàng đưa cho người tộc nhân làm thông tư tưởng công tác, tuyệt đối đừng làm ra có tổn thương ôn hòa sự tình." Bản hoàng mới lĩnh ngộ được luân hồi bản không lâu, còn không quá ổn định, vạn nhất tại ngươi Cựu tộc lên, cũng không hẳn có thể trách ta. "Không điễn." bực giậm chân gào gào hô lớn. 851 chương 850, Minh Phi. Địa ngục Ma Môn, Tu La Ma Điện. Trong điện ngồi đầy người, những thứ này đều tất nhiên ngục ma môn một chút có thực lực ma tộc, phần lớn đầu phục Tu La Ma Hoàng. Trong đó không thiếu một chút ma tộc hậu duệ, tỉ như Dương Ma tộc nhất tộc hoàng giả Dương Ma Hoàng, Âm Ma tộc nhất tộc hoàng giả Âm Ma Hoàng, cùng với khác mấy cái ma tộc hoàng giả, những người này cũng là chỗ thể, chỉ tiếc còn tại giai đoạn thứ nhất, cũng chính là tạo Hoa kỳ. Nhưng cho dù như thế, tại địa ngục ma môn cũng là một cố không thể khinh thường thế lực. Tu La Ma Hoàng, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Hắc cá, Ma Hoàng sẽ cùng Bạch Lý Trạch hợp tác, lần này cũng không giễu nhại. Nói chuyện chính là Cựu U Ma Hoàng, hắn một mặt nghiêm trọng, lần này mất mặt là chuyện nhỏ, hắn lo lắng nhất chính là đến từ Địa Ma Hoàng trả thù. Dương Ma tộc hoàng giả người mặc trường bào màu đen, đỉnh đầu bức lên màu đỏ hỏa diễm, đạm mạc nói: "Nghe nói Bạch Lý Trạch thể nội lưu có con ác thú huyết hồn, dựa theo ma môn quy hắn cũng có tư cách tranh cử Ma Hoàng, chớ quên, trước kia con ác thú tộc thế nhưng là U Minh giới tứ Trải qua Dương Ma tiểu này, Hắc Ma tộc cũng đều bắt đầu nghi luận. Đối với Bạch Lý Trạch tàn, bọn hắn cũng là sớm đã nghe thấy. Đúng nha, bây giờ Bạch Lý Trạch cũng không dễ dàng đối phó, hắn nhưng là lấy được chín dương tiên môn, thực lực vậy nhưng rất mạnh. Tiểu U Ma Hoàng khẽ miệng co quắp xúc rồi một lần, có chút lo lắng nói. Lúc này, Âm Ma tộc hoàng giả mở miệng, hắn chấn động rất xuống rồi một lần trên người trưởng sang màu bạc, trầm trọng nói: "Hừ, Cửu U Ma Hoàng, ngươi vẫn là lo lắng phía dưới chính ngươi à? Lấy Địa Ma Hoàng tính tỉnh, chờ hắn chưa khỏi vết thương, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng không nghĩ một chút, Địa Ma Hoàng là ai? Hắn nhưng là Địa Ma tộc đệ tử ưu tú nhất, liền thực lực mà nói, tuyệt đối không kém hơn Hắc Ma Hoàng, hơn nữa người này vốn là luyện hóa đời thứ nhất Địa Ma Hoàng hài. Cuối cùng luân hồi bàn, không phải dễ dàng đối phó như vậy, nếu như không phải ngươi lòng tham lời nói, Địa Ma Hoàng đều sớm bị chúng ta giết. Dương Ma Hoàng, không cần nói lời nói mát cái gì, chớ quên, lúc đó liên thủ đổi bắt Địa Ma Hoàng không chỉ có riêng chỉ có bản hoàng một người, có vẻ như đang ngồi chư vị cũng đều tham gia. Tiểu Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, liếc qua mấy cái khác ma tộc hoàng giả, cảm thấy cười lạnh, đám hỗn đản này thực sự là đang giận, rõ ràng đều muốn lấy được Địa Ma Hoàng tu luyện thập địa công, nhưng lại nghĩ phủi sạch quan hệ. Nói trắng ra là, những thứ này cái gọi là hoàng giả chính là sợ bị Địa Ma Hoàng trả thù. Hừ. Ma Hoàng nhíu mày một cái, liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, ngồi ở chính giữa nhất tu la ma hoàng mở miệng nói ra, "Chư vị, bây giờ còn là nghĩ biện pháp như thế nào đối phó Bạch Lý Trạch a, nếu như Hắc Cám Ma Hoàng lựa chọn chúng chính là cái tiêu người thực sự là Bạch Lý Trạch mà nói, vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm, các ngươi hẳn phải biết, dựa theo môn quy, nếu như Bạch Lý Trạch thực sự tại Thánh Ma chiến bên trong chiến thắng, như vậy hắn thì có tư cách nhận được Thập Đại Ma tộc đời thứ nhất Ma Hoàng liên thủ con đỉnh, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng trưởng đến cái tình trạng gì, liền xem như bản hoàng cũng khó có thể đoán trước, cho nên nói, bây giờ việc cấp bách chính là ngăn cản Bạch Lý Trạch tham gia Thánh Ma chiến." Vừa nghe đến người thắng trận có thể được đời thứ nhất Ma Hoàng Quán đỉnh, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra tâm tình kích động. Tất cả mọi người cũng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt, nếu như bọn hắn trong tộc có người có thể chiến thắng, vậy thì mang ý nghĩa trong tộc sẽ tại thêm một vị Ma Hoàng, nói không chừng có thể thay thế Tu La Ma Hoàng, Cửu U Ma Hoàng cùng với Hắc Ám Ma Hoàng tại địa ngục trong Ma môn địa vị. Địa ngục trong Ma môn tài nguyên cũng sắp một lần nữa phân phối. Nhưng nếu như Nhượng Bạch Lý trạch lấy được quán đỉnh cơ hội, đây cũng là mang ý nghĩa trong tay bọn họ tài nguyên tu luyện đều sẽ biến thành tổ truyền. Tu La Ma Hoàng, cái này Bạch Lý chạch thực lực quá mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Trong tay càng là có mấy kiện tiên khí. Dương Ma Hoàng một mặt lo lắng nói, nếu quả thật động thủ, trong thế hệ thanh niên e rằng không có ai lại là đối thủ của hắn. Không đợi Dương Ma Hoàng thoại âm rơi xuống, Âm Ma Hoàng cũng phụ họa nói, đúng nha, xem ra lần này Thánh Ma chiến đệ nhất đầu hàng sẽ rơi xuống Bách Lý Trạch trong tay. Tu La Sát, Tu La vậy cũng là gương mặt xanh xám, bọn hắn cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Nắm giữ không giới ba kiện tiên khí Bách Lý Trạch, lại thêm chín dương tiên môn, cơ hội không có thua có thể. Chẳng lẽ cái này quán đỉnh cơ hội liền muốn không công rơi xuống ngoại nhân trong tay? Hắc ma hoàng cái kia hú đản, vì bảo trụ hắc ma tộc tại địa ngục trong ma môn địa vị, vậy mà không tiếc dùng tới mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Tu La Ma hoàng hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, này ngược lại là một cái cơ hội tốt, có vẻ như Bạch Lý Trạch tiểu tử này có chút sắp nha. Nghĩ tới đây, Tu La Ma hoàng đề nghị, "Chư vị, nghe nói Bạch Lý Trạch cực độ hảo sắc, nếu có cái nào ma tộc tiểu công chúa có thể mị hoặc đến Bạch Ly Trạch, vậy cái này giới Thánh Ma chiến đệ nhất danh hiệu liền cho hắn, tin tưởng chư vị sẽ không cự tuyệt ta." "Cái gì?" Tất cả mọi người là vui mừng trong bụng, biện pháp này cũng không tệ, chỉ cần Bạch Ly Trạch bỏ lỡ Thánh Ma chiến thời gian. Vậy bọn hắn thì có cơ hội tìm được truyền thừa. Tất cả mọi người đều cảm thấy biện pháp này có thể đi. Hiện tại vấn đề tới, có cái nào ma tộc tiểu công chúa có thể có 10 đôi ma hổ dạng như Tư Dung Tuyết Thế? Có vẻ như, thật là có một cái như vậy. Minh Phi Vũ Vũ Vi. Những người này cơ hồ đều đã nghĩ đến một người, đó chính là Minh Phi Vũ Vũ Vi, nàng nhưng là một cái truyền kỳ nữ tử, mới có hơn 20 tuổi, liền nắm trong tay toàn bộ Minh Ma tộc, tuy là minh phi, nhưng là tấm thân xử nữ. Đúng lúc này, ngoài cửa sông tới một cái tu la vệ. Cái kia tu la vệ thần sắc hốt đầu đầy mồ hôi lạnh, nói, khởi bẩm tu la ma hoàng, Minh Ma tộc phái người đến đây cầu cứu, nghe nói có mấy cái Tân Tân Ma Hoàng dự định tuyển Minh Phi vì Ma Phi, đã thể tụ Minh Ma tộc, đang tại đối với Minh Ma tộc tạo áp lực. Cái gì? Tu La Ma Hoàng lông mày nheo lại, vấn đạo, rốt cuộc là cái nào mấy cái Ma môn? Giáng tới của ta ngục Ma môn Dương Ai, khởi bẩm Ma Hoàng, tổng cộng có ngũ đại Ma môn, theo thứ tự là trí Tôn Ma môn, Đao Kiếm Ma môn, Vạn Yêu Ma môn, Ma Diễm Ma môn cùng với Yêu Hồn Ma môn, mấy cái này Ma môn đều phái ra trong môn đệ nhất cao thủ đến đây, xem bộ là phụng tác đại mệnh lệnh, hơn nữa có vẫn là Ma pháp thân tự mình dẫn đội. Cái kia Tu La Vệ không dám dấu diếm, khẩn trưng nói. Haha, thực sự là trời cũng giúp ta. Tu La Ma Hoàng cười lớn một tiếng nói. Tu La Ma Hoàng có ý tứ là. Hiểu U Ma Hoàng hỏi rõ. Tu La Ma Hoàng tự tin nói, không tệ, chính là gấp lửa bỏ tay người, cái gọi là hồng nhan họa thủy, minh phi U Vũ Vi nhưng là quốc sắc thiên hương, hơn nữa linh khí mười phần, bị khắc tân tấn Ma Hoàng chọn chúng cũng rất bình thường. Ma Hoàng đại nhân ý tứ là, nhường những người kia cùng bách lý trạch tán sát lẫn nhau. Âm Ma Hoàng một mặt kích động nói tu -la -ma -hoàng gật đầu nói không tệ, Chính là ý này, mặc kệ Hắc Cám Ma Hoàng chọn lựa con rể đến cùng phải hay không bác Lý Trạch, đều phải đổi tại Thánh Ma trước khi chiến đấu đánh chết, coi như giết không chết hắn, cũng muốn đem hắn trọng thương, bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng, các ngươi hẳn phải biết, như loại này Thánh Ma chiến thế nhưng là trăm năm một lần, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy thì mang ý nghĩa còn phải đợi thêm trăm năm. Trải qua Tu La Ma Hoàng tiểu nói này, khác Ma Hoàng nhao nhao phụ họa. Hắc Cám nhất tộc, Ma Điện, trở lại Ma Sau Điện, Bách Lý Trạch lại bắt đầu hóa những cái kia tại Cửu U tộc thời điểm, Bách Lý Trạch thế nhưng là tốn không ít tinh khí. Hắn phải thừa dịp bây giờ lúc này, đem trên người tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ, cũng chỉ có dạng này mới có tư cách tại Thánh Ma chiến bên trong đoạt được đệ nhất. Đến nỗi Quỷ Quái hoảng, nhưng là Bùi Tiếp Địa Ma hoàng, cùng Địa Ma Tượng ở cùng một chỗ, mà Bạch Lý Trạch cũng là rơi vào thanh nhàn, miễn cho mười đôi ma hổ gặp Quỷ Ma hoàng liền đấu võ mồm, cái này mang thai cũng thanh tịnh không thiếu. Tiểu tử này thật đúng là ngôi sao tai họa, nếu không phải là bản hoàng ngưng luyện ra luân hồi bản hình thức ban đầu, có lẽ lần này liền giao ph tại Cửu tộc. Hắc Á Ma miệng, mang thầm, đáng chết đản, thật sự là quá tốt xác, có nữ nhi của ta còn không biết dựng cũng không biết lúc nào câu được địa ma hoàng nữa nhi, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể trở thành địa ngục ma môn tương lai ma hoàng. Cắt, làm sao có thể? Muốn trở thành ma hoàng điều kiện tiên quyết chính là đánh bại huyết ngục chúa tể, bởi vì huyết ngục chúa tể cái kia hôn đản chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài, hắn bất kể cái gì thánh ma chiến, trong mắt hắn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền xem như vĩnh sinh tiên hoàng cũng phải thoái vị. Liền ở trong tối hắc ma hoàng suy nghĩ lung tung thời điểm, lự tiền tứ đế một trong ma phong thần đế vọt vào. Ma phong, xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy? Hắc mày Ma Phong Thần Đế cổ quái liếc mắt nhìn đang tại gặp heo Bách Lý Trạch, vội vàng nói: "Ma hoàng đại nhân, Minh Phi Vũ Vũ Vi tới." "Cái gì?" Hắc cá Ma hoàng nuốt nước miếng một cái, kích động nói: "Ngươi lặp lại lần nữa, ai sáu? Ai tới?" "Khởi bẩm Ma hoàng đại nhân, là Minh Ma tổ cũ Vũ Vi, nàng đang tại ngoài điện chờ, nói là tới tìm hắn nam nhân." Ma Phong Thần Đế lần nữa liếc mắt nhìn Bách Lý Trạch, biểu tình trên mặt hết sức cổ quái, chẳng lẽ Vũ Vũ Vi thẩm mỹ quan đã đến làm cho người giận sôi tình cảnh? Nhưng tiểu tử này dáng dấp cùng khô lâu một dạng, theo lý thuyết, U Vũ Vi là không thể nào vừa ý Bách Lý Trạch. "Ha không cần phải nói." Cái kia Minh Phi nhất định là hướng về phía bản hoàng tới. Hắc Ám Ma Hoàng kích động họng, vội vàng lấy gương ra xem xét vài lần, nhíu mày đạo: "Ma phong, ngươi xem ta đẹp trai không?" Soái xấu. Soái. Ma phong thần đế ngược lại là một mặt hồ đồ, cái này cùng ngươi có ma quan hệ, nhân ra là tới tìm Bạch Lý Trạch. Thấy không có tiểu tử, bản hoàng vẫn rất có mị lực, ngươi biết Minh Phi là ai chăng? Nàng thế nhưng là địa ngục ma môn đệ nhất mỹ nữ." Hắc Ám Ma Hoàng tự hào nói: "Cái gì? Nói như vậy, con gái của ngươi mới có thể xếp đến đệ nhị." Bạch Lý Trạch tiện tay vứt bỏ heo, phát ra đạo: phụ đại nhân, Ngươi cái này không trượng nghĩa nha, rõ ràng có đệ nhất bị nữ, tại sao phải đưa người nữ nhi gà cho ta? Bất quá tính toán, con gái của ngươi cũng coi như nhìn được, mang đi ra ngoài cũng không mất mặt, bất quá ta phải sớm nói xong rồi, đồ ngươi nhất thiết phải lại thêm một kiện tiên ma khí, bằng không ta nhưng là thua thiệt chết. Cợn mởn ở, ngươi sáu, ngươi một cái tinh trùng lên não, thực sự là lòng tham không đáy nha. Hắc cá Ma Hoàng nhịn không được bạo lấy nói tụ, gào gào mắng to, hỗn đản, tin hay không bản hoàng lập tức giết ngươi. Đi, chớ ở trước mặt ta lại nhãi, ngươi cảm thấy thể giết chết chúng ta. Bạch Lý chậc khinh thường liếc mắt nhìn Hắc Á Ma Hoàng tiện tay vứt bỏ trong tay móng heo. "A, hỗn đản, Bạch Lý Trạch, bản hoàng nhất định muốn giết ngươi." Nói, hát cá Ma Hoàng Liễn Dương nhanh múa vút hướng Bạch Lý Trạch phóng đi, nhưng vừa đi ra một bước, liền bị Ma Phong thần đế từ phía sau gắt gao ôm lấy. "Ma Hoàng đại nhân, Bình Tư Nha, Minh Phi đã đến." Ma Phong chỉ chỉ cửa điện cô gái áo lam, nhỏ giọng nhắc nhở. 852 chương 851, Ma Hoàng phát thân. Đúng lúc này, cửa đại điện đứng một cái cô gái áo lam, nữ tử kia dáng người đầy đặn, ở giữa để một cái màu ưu lam hải thần quả, nàng mở ra đỏ thắm miệng nhàng một cái, mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Đồng dạng, Bạch Lý Trạch cũng ngẩn đầu nhìn về phía cửa váy làm nữ tử. Minh Phi, ngươi sáu, ngươi đã đến." Hắc Áma Hoàng có chút khẩn trương, vội vàng đi tiến lên. Thế nhưng là, Minh Phi nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt Hắc Áma Hoàng, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy Bạch Lý Trạch đi đến. Kỳ quái, trên người ngươi khí tức rất quen thuộc nhà, ta giống như ở nơi nào từng ngửi được. Minh Phi nhíu mày, nghèo đầu nhớ lại nói. "Xoẹt." Bạch Lý Trạch trong tay móng heo rơi đến trên mặt bàn, Hắn có chút không thể tin được ánh mắt của mình, làm sao có thể? "Hại Vi Nhi, kể từ thành hoàng tử bịt phía sau." Bạch Lý Trạch liền sẽ chưa từng gặp qua Hải Vi Nhi, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này mới gặp lại Hải Vi Nhi. Mặc dù trôi qua nhiều năm, có thể Hải Vi Nhi thói quen vẫn là không có bao lớn thay đổi, vẫn là như vậy ưa thích đem Hải thần quả để ở trước ngực. Hải Vi Nhi như thế nào trở thành minh phi? Bạch Lý Trạch cũng trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn Hải Vi Nhi, tựa hồ có chút không tin sự thật trước mắt. Ma hoàng đại nhân, minh phi là tới tìm Bạch Lý Trạch. Ma phong thần đế không biết nói gì. Hắc ám ma hoàng một mặt sắc khí, gắt nhìn chằm hắn tương Bạch Lý Trạch, Lý Trạch chết, nhiều thủy linh một khóa giáo sanh sao có thể bị Bạch Lý Trạch lãng phí đâu? ngươi là ai? Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào?" Hải Vi nhi ngẩng đầu, nhíu mày nói, nhìn trước mắt vị này xóa mái tóc dài màu xanh lam nữ tử, Bách Lý Trạch có chút câu nệ, vội vàng đứng dậy đạo: "Ta xấu, ta là." Tính toán, nếu không muốn nói, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Minh Phi đi đến Bạch Lý Trạch trước mặt, khẩn trương nói: "Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" "Đương nhiên." Bạch Lý Trạch vội vàng đứng dậy đạo: "Bên ngoài tới một đám người, muốn cướp ta trở về làm ma phi, ta không tự, bọn hắn liền giam tộc nhân của ta." Minh Phi vành mắt có hơi hồng, khóe mắt trong lúc lơ đãng chảy ra nước mắt, thấy Bạch Trạch có chút đau lòng rốt cuộc là ai muốn đối với minh ma tộc tu sĩ đạo thủ, chẳng lẽ là kiểu u ma hoàng? Lúc này, các ma điện ngự tiền tam đại thần đế cùng nhau vào vào, trên mặt đều toát mồ hôi lạnh, giống như là mới đại chiến không lâu sau. Lại xảy ra chuyện gì? Các ma hoàng tâm tình có chút không tốt, nhất là nhìn xem Minh Phi rơi xuống liễu bạch lý trạch trong tay. Ma Lôi Thần Đế vội vàng ôn quy nói, "Khởi bẩm ma hoàng đại nhân, theo thứ tự là trí Tôn Ma Môn, Đao Kiếm Ma Môn, Vạn Yêu Ma Môn, Yêu Hồn Ma còn có Ma Diễm ma những người này cũng là hướng về phía Minh tới, nói muốn cưới Minh hồi Ma môn. Cái gì? Thật sự là gan to bằng trời. Hắc ma Hoàng Long mày nheo lại, một mặt sát khí đạo, "Ma Phong, ngươi nhanh chóng cho ta biết tộc trưởng lao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bản hoàng nhất định phải làm cho những người này vĩnh cửu lưu lại Hắc Cám tộc, mấy cái mới lên cấp ma hoàng thật đúng là điên cuồng không được nha, ngay cả ta địa ngục ma môn đệ nhất Minh Phi chủ ý cũng giằng đánh." "Tuân mệnh." Ma Phong thần đế ổn quyền, quay người ra ma điện. Không bao lâu, toàn bộ Hắc Cám tộc tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người mặc màu đen chiến tướng, những thần cũng là thanh nhất trên mặt mang màu đen huyền thiết mặt nạ, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Mỗi cái Hắc thần tướng đều cưỡi Hắc thú Cầm trong tay màu mầu đền đoan, toàn thân đều tản ra ma khí, nhất thể xếp thành một đường, lần lượt dơ ma đao, sát khí bức người. Cùng Hắc Ám Ma Tướng đứng tại mặt đối lập chính là Nam Đạo Ma Môn, trong Ma Môn cũng đã vây đầy tu sĩ, đứng tại trước mặt nhất chính là các đại ma tộc hoàng giả, chỉ tiếc, bọn hắn chỉ là năm đạo pháp thân. Bất quá ngay cả như vậy, nếu như Ngũ Đại Ma Hoàng phân thân tự mình xuất thủ, đoán chừng cũng có thể ngăn chặn Hắc Ám Ma Hoàng. Huống chi, Ngũ Đại Ma Môn thế nhưng là phái ra không thiếu ma chủ, thần đế. Hắc nhất tộc nội tình mạnh, nhưng là không sánh được Ngũ Đại Ma môn. Xem ra, lần này Ngũ Đại Ma đến có chuẩn bị. Hắc Ám Ma Hoàng lông mày nheo lại, xanh mặt nói: "Chư vị, đây là ý gì? Chẳng lẽ em muốn theo ta Hắc Ám tập khai chiến sao?" Haha, ha, Hắc ha, Ma Hoàng nói đùa, chúng ta nào có can đảm đó." Lên tiếng trước nhất chính là trí Chí Tôn Ma Môn Ma Hoàng, hắn trời sinh ma cốt, tại ngàn năm trước lấy được ma môn truyền thừa, thực lực tối cường, nghe đồn hắn Chí Tôn cốt bất tử bất diệt, coi như bị đốt thành cho bụi cũng có thể dần dần khôi phục, tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ. Không cần phải nói, cái này nhất định là trí Tôn Ma Hoàng chủ ý bất nói nhiều lời, nói ra mục đích của các ngươi, bằng không, chết. Ma Hoàng cũng lặng ngoan nhân một cái, chết ở trong tay hắn Ma Hoàng cũng không biết. Chúng chi hắn bây giờ là luân hồi kỳ, sau lưng lơ lửng hắc ám la bàn, mỗi một lần la bàn xoay tròn đều sẽ có dị tượng truyền ra. Tại ám hắc ma hoàng đỉnh đầu lơ lửng một đầu hắc sắc ma long, cái kia ma long là hiếm thấy cựu trảo ma long, một đôi sừng rồng trùng dài mười mấy mét, to lớn thân rồng bao phủ toàn bộ hắc ám tộc. Đây mới là ma hoàng chi uy. Có lẽ toàn bộ địa ngục ma môn cũng chỉ có tu la ma hoàng mới có tư cách cùng hắc ám ma hoàng phân cao thấp. Hắc ám ma hoàng, người ta mặc dù cũng là ma hoàng, nhưng ngươi lại không có đi qua theo lý thuyết, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân, nhưng bản hoàng khác biệt, bản hoàng đi qua chí tôn ma môn lên ngôi có thể mượn nhờ toàn bộ trí tôn ma môn sức mạnh, nếu quả thật muốn động lên tay tới, thua thiệt chỉ sợ vẫn là ngươi. Trí Tôn Ma hoàng mặc chiến bào màu đen, toàn bộ xương cốt đều trở nên ngăm đen vô cùng, giống như là bị ma khí ăn mòn trở thành cái dạng kia. Bất quá tại trí Tôn Ma hoàng thôi động ma khí thời điểm, xương cốt của hắn vậy mà đã biến thành hiểm thấy kim sắc. Đây chính là chí tôn có đi. Trời sinh trí tôn, thật không hổ là trí tôn ma môn hoàng giả. Chỉ bằng vào khí tức, liền muốn so cũ Ma hoàng mạnh đến mức quá nhiều. Bất nói nhiều lời, các ngươi khí thế hùng hổ mà đến, đến cùng cần làm chuyện gì? Không phải là đến tìm bản hoàng nói chuyện cũ Hắc Ám Ma Hoàng hiếp hất mắt, lơ lửng lên đỉnh đầu ma long gầm thét vài tiếng, lập tức phong vân biến ảo, ma khí khuấy động, giống như kinh đào hải lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng ập tới. Giống rống. Chí Tôn Ma Hoàng chờ ma hoàng dưới quần tọa kỵ cũng đều cùng nhau gầm thét một tiếng, lộ ra giữ tận răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm không trung đầu kia ma long. Haha, ha, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta lần này tới chính là nghĩ tiếp Minh Phi hồi Ma Môn. Chí Tôn Ma Hoàng vừa cười vừa nói. Haha, ha, thực sự là được cười, Minh Phi là ta địa ngục người của Ma Môn, ngươi thì tính là cái gì? Hắc cá cười nói. Hắc mọi người tự trọng. Người ta cũng là ma hoàng, nhưng ngươi không có đi qua lên ngôi, căn bản không có khả năng là chúng ta 5 cái đối thủ, thức thời liền nhanh chóng giao ra Minh Phi, bằng không giết không tha. Chí Tôn Ma Hoàng sau lưng Ma Môn kích đóng mấy lần, bắn ra vô số ma khí, Ma Môn miệng đứng đầy tu sĩ, chỉ cần trí Tôn Ma Hoàng một cái ý niệm, liền có thể triệu hồi ra trí Tôn Ma Môn tu sĩ. Xem ra, cái này Ngũ Đại Ma Hoàng đã xây xong cùng một trận chiến tuyến. Bất quá Hắc Ám Ma Hoàng có chút mếch hoặc, nghe Chí Tôn Ma Hoàng ý tứ, bọn hắn tựa hồ không phải hướng về phía tới, chẳng lẽ Minh trên thân còn có bí mật gì không thành? Hắc Ám Ma Hoàng Còn xin ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi cảm thấy chỉ bằng những thư giác rưởi này có thể ngăn cản chúng ta sao? Lúc này, đau kiếm Ma Hoàng mở miệng, hắn một tay đau, một tay kiếm, lẫn nhau cọ sát mấy lần, người dần nói, theo ta được biết, Tu La Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng đã liên thủ, nếu quả thật giao thủ với nhau, chỉ sợ ngươi Hắc Cám tộc cũng không lấy được nửa điểm chỗ tốt, không bằng rằng này, chỉ cần ngươi chịu đem Minh Phi giao ra, chúng ta Ngũ Đại Ma môn liền cho ngươi một lần thần phục cơ hội, đến lúc đó chính là tương lai địa ngục Ma Hoàng. Ha ha ha, -ha. mặt lên trời cười một tiếng dài, liền gặp trên không đầu kia Ma Long đưa ra long trảo. To lớn ma chảo màu đen rơi xuống, vút về phía đao kiếm ma hoàng. Dỗ. Chỉ nghe một tiếng vang dội, đao kiếm ma hoàng tính cả toàn bộ ma môn đều bị lòng chảo đánh bay ra ngoài, cuối cùng trên mặt đất trượt mấy chục mét phía sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Chê cười, chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi, cũng nghĩ uy hiếp bản hoàng. Muốn chiến liền chiến, các ngươi thật sự cho rằng bản hoàng sẽ sợ các ngươi? Chớ quên, đây là địa ngục ma môn, là bản hoàng địa bàn, nếu như cứ như vậy để cho ngươi đem người mang đi, quân kia hoàng tấm mặt mò này thả tại hướng nào? Hướng ta tổ tiên cũng là minh ma tộc, thử hỏi, bản hoàng làm sao có thể hướng các những thứ rác rưởi này thỏa đâu? Vừa vặn, bản hoàng cái này ma trước điện thiếu vài đầu chó giữ nhà, nếu như mấy người các ngươi cảm thấy hứng thú, đều có thể đến đây thử xem, bất quá, quá già cậu, bản hoàng thế nhưng là không cho cơm ăn. Hắc ma hoàng lòng bàn tay hướng lên trên, liền gặp vô số ma khí phun trào, dần dần, những ma khí kia dần dần ngưng luyện thành liêu nhất cán trường thương màu đen. Thanh trường thương kia bốn phía còn bao phủ một đầu ma long hư ảnh, mùi thương vô cùng sắp bén, giống như một vòng ma nhật, tản ra đen tuy kia sáng. Hắc ma hoàng huy động mấy lần thương, liền thấy kia trường thương phát ra chói thai tiếng gầm gừ, đồng thời Hư không cũng bị trấn trở thành vô số mảnh vụn, trong mảnh vỡ ma khí tùy ý, một chút hướng phía trước lan tràn. Hác cám long thương. Thiên ma khí bảng xếp hạng thứ 10. Trí tôn ma hoàng vội vàng lùi về phía sau mấy bước, hắn không nghĩ tới hác cám ma hoàng thật đúng là dự định cùng hắn ngọc thạch câu phần. Bất quá, trí tôn ma môn có lòng tin giết chết hác cám ma hoàng. Hư, bản hoàng ngược lại muốn xem xem, mấy tên phế vật các ngươi có bản lánh gì từ bản hoàng trong tay các người. Hác cám ma hoàng hư một tiếng tay trái hắn vung lên, liền nứt ra vô số vết dạng. Những cái kia vết rạn đàn vào lẫn nhau cùng một chỗ, nương thành liễu nhất phó trở đồ. Hắc ám ma quỷ thuần. Đao kiếm ma hoàng sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng nói: "Hắc ám ma hoàng, xem ra ngươi thực sự là không muốn sống, đã như vậy, chúng ta sẽ đưa ngươi một hồi." Đừng nhìn Hắc ám ma hoàng ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng vô cùng, nhưng trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm. Ngũ đại ma hoàng pháp thân liên thủ, lại thêm ma môn gia chỉ, chỉ bằng vào hắn ma hoàng, như thế nào có thể sẽ là Ngũ đại ma hoàng đối thủ? Tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ mấy canh giờ mà thôi. Nếu như Chí Tôn ma hoàng chờ Ngũ đại ma hoàng tâm ngoan một điểm, Đoán chừng hắc ám ma hoàng liền một cái canh giờ đều sống không qua. Hốn hồ còn có cựu u ma hoàng, tu la ma hoàng nhìn chằm chằm, coi như đánh lui ngũ đại ma môn công kích, cung sẽ lọt vào tu la ma hoàng cùng cựu u ma hoàng công kích. Đến lúc đó toàn bộ hắc ám tộc đều phải đi theo trong cùng. Hốn đàn, Bách Lý Trạch đang làm gì, tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không ở hắc Cầm thú, ra súc, ngươi nha ở bên trong, mà bản hoàng lại phải cho người xem môn. 853 chương 852, Giàng Co. Nơi xa, tu la ma hoàng. Cựu U Ma Hoàng đặt song song đứng tại trên không, đi theo phía sau một đám tu la ma vệ cùng Kiểu U Ma vệ, xem ra bọn hắn đã liên minh, đang đợi ngồi thum ngư ông thủ lợi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tu la ma Hoàng biết rõ, lấy Hắc Cá Ma Hoàng tính tình, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Hắc Cá nhất tộc thích nhất chiến, ỷ vào nhục thân cường hãn, cũng không ít khi dễ tu la tộc người. Đột nhiên, Tu la ma Hoàng có chút may mắn, còn tốt có 5 cái đồ con lợn xung phong, bằng không hắn Tu la ma Hoàng thật đúng là không dám công khai cùng Hắc Cá Ma Hoàng làm. Giống Hắc bậc này tu sĩ, nếu như không thể ngay đầu tiền trấn áp hắn, một khi bị Hắc Cá Hoàng đạo tội, Nói không chừng Tu La tộc liền sẽ diệt tộc, tuyệt đối không nên xem nhẹ một cái chúa tể lửa giận. Tu La Ma Hoàng, ta cuối cùng cảm thấy chí tôn Ma Hoàng tâm tư của bọn hắn không đơn thuần. Dừng một chút, Cựu U Ma Hoàng một mặt ngưng trọng nói, "Tu La Ma Hoàng nếu mày đạo, à, ngươi ngược lại là nói nghe một chút, là như thế nào không đơn thuần pháp. Mặc dù Ngũ Đại Ma môn đánh là vì Minh Vi, nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn y không ở trong lời." Kiểu U Ma Hoàng nói. Tu La Ma Hoàng suy nghĩ xoay nhanh, hắn chết chết nhìn về phía Ngũ Đại Ma Hoàng, ý đồ dùng sát ý ảnh hưởng những cái kia Ma Hoàng ý thức. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên tu Lam Ma Hoàng căn bản nhìn không thấu những cái kia ma hoàng chân thực ý đồ. Chẳng lẽ Minh Phi trên thân còn có cái gì bí mật? Cái này Minh Phi cũng là mấy năm trước mới đến Minh Ma Tộc, nghe nói nàng vốn là vực ngoại Lam Ma Tộc tu sĩ. Lam Ma Tộc cũng là Minh Ma Tộc một cái tri tộc, có thể làm cho ngũ đại ma hoàng như thế độ dung, vậy đã nói rõ Minh Phi trên người có bí mật lớn gì? Hác cá ma hoàng, cho ngươi thêm một cơ hội. Trí tôn ma hoàng các cái khác bốn vị ma hoàng, cũng đều riêng phần mình sử dụng tiền khí, gắt gao phong tỏa cá ma hoàng Mà Bạch Lý Trạch nhưng là đi theo Hắc Cám Ma Hoàng bên cạnh không xa, nhưng không có lập tức ra tay. Đối mặt Ngũ Đại Ma Hoàng pháp thân giáp công, nhất định phải đánh bất ngờ mới được. Nếu như chính diện giao phòng, Bạch Lý Trạch cơ hồ không có thắng có thể. "Hừ, các người hẳn là lo lắng chính các người a." Hắc Cám Ma Hoàng hừ một tiếng, quơ trong tay Hắc Cám long thường, mãnh liệt đem ngọn đèn trưởng thương đâm vào lòng đất. Lập tức, mấy chục đạo màu đen cơn lốc quét qua, hướng về Ngũ Đại Ma Hoàng công tới. "Chư vị, xem ra Hắc Cám Ma không dự định phối hợp, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ đánh hạ tử thủ." Tại trí tôn Ma Hoàng dẫn đầu dưới, đao kiếm Ma Hoàng và yêu ma hoàng cùng với yêu hồn ma hoàng, ma diễm ma hoàng cũng đều nhao nhao ra tay. Ngũ đại ma hoàng đồng thời hướng Hắc Ám ma hoàng công tới. Đủ loại thần thông giống như pháo hoa một dạng nổ tung. Hắc Ám gào thét. Hắc Ám ma hoàng hàm răng căng thẳng, cũng không tiếp tục nâng tay, mà là xoay tròn lấy long thương, dùng sức đẩy, liền đem long thương ném ra ngoài. Dỗ. Dỗ. Hắc Ám long thương tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, lơ lửng giữa không trung ma long cũng bắt đầu gào thét, giương nhanh xuống, chụp tới Chí Tôn ma hoàng. Tôn ma hoàng huy trợn chặn lại. Toàn bộ thân thể lùi về phía sau mấy bước, thân hình nhất chuyển, quanh thân ra hiện liêu nhất vòng vòng vòng xoáy màu đen, sau đó hắn lại rơi xuống trí tôn ma môn bên trên. Đinh lang lang. Chí tôn trong ma môn bắn ra vô số màu đen xích sắt, những cái kia xích sắt đụng vào nhau, phát ra âm thanh chói thai, giống như tử vọng hòa âm. Hắc ám ma hoàng mặc dù cũng là ma hoàng, nhưng hắn không có lên ngôi, cũng sẽ không thể đem tộc nhân sức mạnh chuyển rời đến trên người hắn. Mà trí tôn ma hoàng khác biệt, hắn là đi qua lên ngôi, có thể nói, hắn đều sớm cùng chí tôn ma môn hòa thành một thể. Nói một cách khác, chí tôn ma môn chính là chí tôn ma hoàng ngoại thân điem mộ. ma hoàng Đây chính là chính người tự tìm cái chết, chẳng trách người khác. Trí Tôn Ma Hoàng thân thể hướng xuống con người, chỉ thấy Chí Tôn Ma môn bắn ra vô số đầu xích sắt. Xiù xiù siêu. từng đạo màu đen tàn ảnh rơi xuống, quấn xuyên Hắc Ám Ma Hoàng nhập thân. Bất quá rất nhanh, những cái kia xích sắt liền bị Hắc Ám Ma Hoàng vùng thương chặt đứt. Chỉ thấy Hắc Ám Ma Hoàng trường thương vung lên, liền gặp mấy đạo màu đen quang trảm rơi xuống, đem những cái kia xích sắt trảm thành liêu nhất đoạn đoạn mảnh vụn. Quả nhiên rất mạnh. xuống đắn, mặt có chút bệnh, đây chính là chiến Bất quá còn tốt, sau lưng luân hồi bản hắn ngăn cản không ít công kích. Ha, ha. Hắc Ma Hoàng thực lực rất bình thường đi, chư vị, các ngươi tạm thời lui ra phía sau, nhường bản hoàng tự tay trả sát hắn. Nói chuyện là đao kiếm ma hoàng, hắn một tay kiếm, một tay đao, chân phải trợt trên mặt đất giẫm mạnh, siêu một tiếng xuống tới. Tự tìm cái chết. Hắc Ma Hoàng trong tay long thương xoay tròn một chút, tức thì, lơ lửng giữa không trung ma long đột nhiên rơi xuống, chộp tới đao kiếm ma hoàng. Chạm. Đao kiếm ma hoàng chợt quát một tiếng, liền gặp hai đạo màu đen quang trảm rơi xuống, đem cái kia ma long chém nát. Đồng thời, Hắc tay cầm chán, kiếm ma Pháp thử. Ngay tại đao kiếm ma hoàng thời điểm, Hắc ám Ma Hoàng Long Thương đã đâm ra ngoài, hiện lên hình đinh ốc đâm xuyên qua đao kiếm ma hoàng lực. Cẩn thận. Vạn Yêu Ma Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng tôi động toàn bộ Vạn Yêu Ma Môn, chỉ thấy trong ma môn bay ra tất cả thú hồn, những cái kia thú hồn như mưa rơi rơi xuống, hướng Hắc ám Ma Hoàng công tới. Đáng giận. Đao kiếm ma hoàng trầm hận một tiếng, chân phải trên mặt đất một điểm, mượn nhờ đao kiếm lực đàn hồi, lao nhanh lui nhanh. Ngay tại lúc này, bá. Bỗng nhiên, Bách Lý Trạc động, ngay tại đao kiếm ma hoàng lui về phía sau thời điểm, toàn bộ bầu trời bị ngọn lửa bao phủ, liền mặt đất cũng trong nháy mắt đã biến thành năm tương. Sâu kiến. Bạch Lý Trạch lao tới chính mình, đao kiếm ma hoàng mười phần tinh thượng, rất tùy ý đánh ra một đạo màu đen đạo khí. Tại đao kiếm ma hoàng xem ra, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ bị đạo khí chém thành hai khúc. Nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch nhất một tay bẻ vụn đạo khí, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh trộm tới đao kiếm ma hoàng cổ, dùng sức bóp, liền nghe bằng một tiếng, đao kiếm ma hoàng pháp thân bị trấn bể, cuối cùng bị Bạch Lý Trạch lòng bàn tay vòng xoáy thôn vệ. Đây hết thể phát sinh tốc độ quá nhanh, liền chí tôn ma hoàng cũng không có phản ứng lại. Chính dương tiên môn khí tức, là Bạch Lý Trạch. Chí tôn ma môn nuốt nước miếng một cái, vội vàng lui về chí tôn ma môn. Có thể mấy vị khác ma hoàng liền không có may mắn như thế, Bách Lý Trạch Thi triển ra bộ thiên Đại Thủ ấn chỉ thấy hư không bị vô ra mấy chục đạo khe hở. Theo kẽ hở mảnh trướng, hình thành liêu nhất cô hấp lực, đem sông lên phía trước nhất Vạn Yêu Ma Hoàng cho hút vào, tính cả cái kia phiến Vạn Yêu Ma môn cùng một chỗ, bị hút vào hư không. Không bao lâu, hư không rơi ra huyết vũ, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được Vạn Yêu Ma Hoàng tiếng kêu thảm thiết. Yêu hồn ma hoàng, Ma Diễm ma hoàng, nhanh chóng tới. Trí Tôn ma sắc mặt đại biến, khẩn nói: "Đi." Yêu hồn ma hoàng, Ma Diễm ma hoàng cùng nhau lên tiếng, liền muốn hướng Chí Tôn ma môn bay đi. Nhưng vào lúc này, thư không rơi xuống một đống bóng đen, bóng đen kia thân hình khổng lồ, ngửa mặt lên trời hí một tiếng, móng to lớn rơi xuống, liền nghe bành một tiếng, vạn yêu ma môn bị đập vỡ, hóa thành vô số ma khí. Hoàng Bét, Thất Niên Ma Tượng, Chí Tôn Ma Hoàng sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Trí Tôn Ma Hoàng, bản hoàng đi trước một bước. Yêu hồn ma hoàng toàn thân khẽ run dậy, quay người tiến vào yêu hồn ma môn. Hừ, trốn chỗ nào? Đông nhiên, từ lòng đất bắn ra vô số gai đất, những cái kia gai đất vô cùng sắc bén, tối thiểu nhất có tiên khí uy lực, chỉ nghe rỗ thanh âm truyền ra. Yêu hồn ma hoàn toàn bộ pháp thân đều từ trong nổ ra. 854 chương 853, Thánh ma chiến mở ra. Tại Địa Ma Hoàng cùng với Địa Ma Tượng liên thủ công kích đến, Ma Diễm Ma Hoàng pháp thân trực tiếp bị nghiền nát. Khôi phục thực lực sau Địa Ma Hoàng thật đúng là mạnh, nhất là trong tay hắn ma đao, giống như là Địa Ma tộc chuyển thừa ma đao, xuống một đao, liền hủy diệt trí tôn ma hoàng sau lưng ma môn. Sa xa Satula Ma Hoàng, Tiểu U Ma Hoàng cũng là sửng sợ, nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đánh lén Hắc Ám Ma Hoàng. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như không quá có thể. Hắc Ám Lý Trạch, Địa Ma tượng, lại thêm một chỗ Ma Hoàng Cơ hồ không, có phần thắng có thể. Đi. Tu La Ma Hoàng có chút không cam tâm, nhưng lại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi. Đồng dạng, Cửu U Ma Hoàng cũng là gương mặt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo kiểu U Ma vệ rời đi. Xem ra, cũng chỉ có thể chờ đến Thánh Ma chiến xuất thủ nữa. Tu La Ma Hoàng hạ quyết tâm, nếu như thực sự không được, hắn tính toán liên hệ khác ma môn tu sĩ, coi như tiện nghi ngoại nhân, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Hắc Ám Ma Hoàng. Nếu như bị Hắc cá Ma Hoàng người bên kia đoạt được Thánh Ma chiến đệ nhất, đó thật đúng là một điểm hí kịch cũng không có. Nói không chừng không bao lâu nữa, Cửu U tộc cùng Tu La tộc cũng sẽ bị biên giới hóa. Vĩnh Viễn không nên coi thường Hắc Á Ma Hoàng gia tâm. Không chỉ có Hắc Á Ma Hoàng, Tu La Ma Hoàng cùng Cửu U Ma Hoàng cũng giống như vậy, đều nghĩ nhất thống địa ngục Ma môn. Tại đánh lui Ngũ Đại Ma Hoàng công kích phía sau, Bạch Lý Trạch cùng với Hắc Á Ma Hoàng bọn người bắt đầu suy tư lên đối sách tới. Đối với Ma môn phong cách hành sự, Hắc Á Ma Hoàng vẫn hiểu một chút, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tất nhiên Ngũ Đại Ma Hoàng mục tiêu là Minh Phi, như vậy Ma, ma nhất sẽ đến địa ngục Đến lúc đó, tất nhiên là Chí Tôn Ma bản tôn xuống. Đây mới là Hắc Cám Ma Hoàng chuyện lo lắng nhất. Nếu như có thể cùng tu La Ma Hoàng, Cửu U Ma Hoàng liên minh, có lẽ còn có mấy phần phần thắng. Có thể Hắc Cám tộc, Tu La tộc còn có Cửu U tộc, cái này tam đại chủng tộc thường xuyên phát sinh ma sát, trước kia còn phát sinh qua đại quy mô chiến tử thương vô số. Cho nên, nhường Tu La Ma Hoàng, Cửu U Ma Hoàng cùng Hắc Cám tộc hợp tác, vậy đơn giản là người si nói mộng. Bất quá khi phía trước mấu chốt nhất là, trước tiên phải hiểu rõ Minh Phi trên thân đến cùng có cái gì bí mật, đáng giá ngũ đại ma hoàng như vậy để bụng. Hải Vi Nhi, cha ngươi đâu? Cuối cùng vẫn là Bạch Lý Trạch Phá vờ bình tĩnh, giọng hỏi. Hải Vi Nhi trên môi tất cả đều là mồ hôi dịp, khẩn trương nói, không rõ ràng, hắn giống như đi tiên ma thế giới. Tiên ma thế giới? Đi chỗ đó làm cái gì? Bạch Lý Trạch có chút không biết, tiên ma thế giới không phải liền là một cái không chọn vẹn thế giới đi, còn giống như là năm đó các đại tiên môn, ma môn liên thủ khai sáng. Sau đó thì có cái gọi là tiên ma chiến, chính là muốn từ bên trong tuyển ra chuyển nhân đến. Bất quá Bách Lý Trạch đối với tiên ma thế giới hiểu cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói, tiên ma trong thế giới có không thiếu truyền thừa, không hề chỉ hạn chế tại ma cùng tiên môn. Đương nhiên Tiên môn cùng ma môn truyền thừa là mạnh nhất truyền thừa. Liền xem như một chút ma hoàng, Tiên Hoàng gia có chút không nhịn được dụ hoặc. Không rõ ràng, chỉ là nghe cha ta nói, hắn đã thức tỉnh bị phong ấn ký ức, nói cái gì muốn đi tiên ma thế giới tìm kiếm cơ duyên. Hải Vi Nhi đúng sự thật nói, cơ duyên? Thiên ma thế giới có cái gì cơ duyên? Bạch Lý trạch nhíu mày, vấn đạo. Hải Vi Nhi nói, ngươi biết cha ta tại Bắc Hải luyện hóa côn bằng ma cốt sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Tại Bắc Hải lúc, Hải Vì Nhi phụ thân Hải Minh tông lấy được côn bằng ma đồng thời đem hóa, sau đó cũng chưa có dấu vết. Liên quan tới Hải Minh Tông nghe đồn rất nhiều, đang chạy trốn tới vực ngoại phía sau, Hải Minh Tông đã từng bị vô số cao thủ truy sát, nhưng hắn vẫn sống tiếp được, hơn nữa còn bị người Phong làm côn bằng mã tổ. Kỳ thực thất lạc ở Bắc Hải côn bằng mã cốt chính là cha ta kiếp trước phong ấn tại nơi đó. Dừng một chút, Hải Vi nhi nói, "Cái gì?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt chấn kinh, nói như vậy, Hải Minh Tông có thể là bên trên một kỷ nguyên một tồn tại cường đại, nói không chừng chính là cái nào đó ma môn đời thứ nhất ma hoàng. Một bên Hắc Áma có chút không hiểu, "Vấn đạo, cái ngũ đại ma hoàng bắt làm cái gì?" nhìn quanh, từ trong động lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kia hiện ra ám hắc sắc, còn tản ra ma khí, chỉ thấy trên lệnh bài viết 3 chữ Vĩnh Sinh Lệnh. Vĩnh Sinh Lệnh. Tại nhìn thấy ba chữ kia thời điểm, Hắc ma Hoàng kích động không ngậm được. Bách Lý Trạch nhíu mày đạo: "Lệnh bài này có ích lợi gì? Cái này ngươi không biết đâu." Hắc Áma Hoàng tính toán thời gian một chút, nói: "Trải qua ta thôi diễn, không cần trăm năm, Thiên Mệnh Địa liền sẽ tái hiện, đến lúc đó sẽ hạ xuống thiên Nhân Ngũ Suy đại kiếp, chư ngàn thế giới đều sẽ một lần nữa thanh tẩy, mãi mãi sinh lệnh lại có thể ngăn cản Tiên Nhân Ngũ Suy, từ đó trở thành khai thiên thủy tổ, cũng chính là cái gọi là đời thứ nhất Ma Hoàng, đời thứ nhất Tiên Hoàng." Thì ra là thế, nói như vậy, những người kia thật có khả năng là hướng về phía Vĩnh Sinh lệnh tới." Bách Lý Trạch nói, "Đây là ta cha lúc gần đi để lại cho ta, nói đúng không có thể để cho bất luận kẻ nào biết, bởi vì này loại lệnh bài chỉ có 18 tầng thôi, người đó được đến rồi lệnh bài, người đó liền có thể trưởng khống Ma môn, tiên môn." Hải Vi Nhi một mặt nghiêm trọng, nói, "Vĩnh Sinh lệnh, chẳng thể trách, nếu như bị một lần nữa thanh tẩy, ngoại trừ tiên hoàng, ma hoàng bên ngoài, đều phải chết." Tuy Trí Tôn Ma hoàng bây giờ nắm trong tay Trí Tôn Ma môn, nhưng nếu như hắn không có Vĩnh Sinh lệnh, sớm sẽ theo ma hoàng chôn ngồi rơi xuống đến lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Ma môn sở dị như vậy để bụng, cũng là bởi vì khối này Vĩnh Sinh Lệnh tượng trưng cho Ma môn. Theo lý thuyết, người đó được đến khối này Vĩnh Sinh Lệnh, người đó liền có tư cách trưởng khống một phương Ma môn, trở thành chân chính thiên địa chúa tể. Có thể ngay cả như vậy, cũng khó đảm mệnh vận. Hải Vi Nhi trong tay cái này Vĩnh Sinh Lệnh cũng là đầy đủ chân quý, tự nhiên không thể bị khác Ma Ma môn cướp đi. Bởi vì này không chỉ có quan hệ đến Hải Vi Nhi vận mệnh, cũng quan hệ đến Bạch Lý Trạch đám người vận mệnh, nếu có Vĩnh Sinh Lệnh che chở, như vậy thì có thể không cần thôi một lần nữa thính đã như vậy, vậy mọi người tất cả giải tán đi. Hạ Ma Hoàng nhíu mày, nói, tại thánh ma chiến cử hành phía trước, bản hoàng sẽ mở ra bảo hộ tộc đại trận. "Tốt a." Địa Ma Hoàng lên tiếng, liền dẫn quỷ quái hoàng, Địa Ma tượng tiến vào nội điện. Đến nơi Bạch Ly Trạch cùng Hải Vi Nhi, hai người nhưng là triền miên một hồi, dù sao bao năm không thấy, trước kia Bạch Ly Trạch thế nhưng là một đường che chở Hải Vi Nhi đi thành hoàng, càng là vì cứu Hải Vi Nhi, trả giá bằng máu. Cho nên, quan hệ giữa hai người có chút phức tạp, lờ mờ hiện lên một tia tình cảm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày qua, địa ngục ma môn 10 phần bình tĩnh, nhưng bình tĩnh lại nhưng là kinh đảo Hải Lãng. Tu La Ma Hoàng cùng Cựu U Ma Hoàng âm như cũng tại khẩn la mật cổ tiến hành. Vì đối phó Bách Lý Trạch, Tu La Ma Hoàng thế nhưng là mở không thiếu cấm kỵ người trên bảng. Cái gọi là cấm kỵ bảng, đây chính là một cái rất có hàm kim lượng bảng danh sách, phàm là có thể đi vào bảng danh sách này nhân, thực lực đều phổ biến đạt đến tạo vật kỳ. Không thể không nói, Tu La Ma Hoàng rất hiện hạn, hắn nhường những tu sĩ kia áp chế thực lực đi tham gia thánh ma chiến. Đương nhiên, phần lớn ma hoàng đều khinh thường làm như vậy. Thì như nói Hắc cá Ma Hoàng. Ô, ô. nhiên, khen lệnh tội lên, địa ngục ma môn ở trong giá hiện liêu nhất cái màu đen lôi đài. Tại bốn phía lôi đài còn lượn lờ vô số tàn ảnh, nhưng cái kia tàn ảnh cũng là từ nghiệt bản trang điểm bên trong bay ra tới. Đã đến giờ. Hôm nay chính là cử hành Thánh Ma chiến thời điểm. Đã đến giờ. Hắc Ma Hoàng sắc mặt có chút trầm trọng, dặn dò Bạch Lý Trạch, "Đợi chút nữa cẩn thận một chút, lấy bản hoàng đối với Tu La Ma Hoàng hiệu rõ, hắn nhất định sẽ nhờ người ngoài, hơn nữa còn sẽ đem Tu La sát đao cấp cho đối phương, cho nên, người nhất thiết phải, chỉ cần bị Tu La sát đao kích thường, toàn bộ nhục thân cũng sẽ bị thôn phệ hết." Tu La sát đao, tiên ma khí bảng bại danh thứ 3 ba tiên ma khí, đao hình như chà thú vị biết nối. Hình thành liêu nhất cái hình nguyên, toàn bộ thân đao tản ra huyết mang, đang thúc dục động thời điểm, còn có thể phát ra quỷ khóc sói gào. Cái này còn không hết, đem tu la sát đao thôi động đến cực hạn phía sau, toàn bộ ma đao đều sẽ đổ máu, hơn nữa còn sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, dẫn tới trong truyền thuyết cường đại nhất tu la, A tu la hoàng, nó thế nhưng là tu la tộc đời thứ nhất, gánh chịu lấy tất cả tu la tộc tín ngưỡng, nghe đồn hắn đã đã vượt ra luân hồi. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch muốn đoạt được Thánh Ma chiến đệ nhất, đây tuyệt đối là một hồi trận đánh liệt, chính là so với ai khác các hơn. Có thể Bạch Ly Trạch không có lựa chọn, bởi vì hắn nhất định phải đạt được nhiệt trang điểm cũng chỉ có Nguyệt Bản trang điểm mới có thể rửa sạch trên người của Hán Vĩnh Sinh chủ ấn. Đến nơi quán đỉnh không quán đỉnh, nói thật, Blackley Trạch cũng không phải rất để ý địa ngục Tam Đại Ma Hoàng cách ra mà ngồi, vây quanh ở màu đen bốn phía lôi đài, con mắt đều nhìn về trên lôi đài khoảng không, đó chính là Nguyệt Bản trang điểm vị trí. Nguyệt Bản trang điểm xuất hiện, chủ yếu là cam đoan tranh tài công chính. Dựa theo Thánh Ma chiến quy tắc, ngoại nhân là không thể quan hệ Thánh Ma chiến, trừ phi một phương chịu đầu hàng, nếu không thì tính toán chết cũng là không tốt. Cùng tiên ma chiến bất đồng chính là, Thánh Ma chiến chính là sinh tử chiến, bất quyết sinh tử, cơ hồ không có dừng lại có thể Hắc Á Ma Hoàng, ngươi đề cử người là ai?" Tu La Ma Hoàng nhìn xem Hắc Á Ma Hoàng, lạnh giọng vấn đạo. Hắc Á Ma Hoàng đạm mạc nói, "Bách Lý Trạch." "Hử, xem ra ngươi vẫn là thừa nhận." Tu La Ma Hoàng khẽ nói. Hắc Á Ma Hoàng cười nói, "Có thừa nhận hay không lại có cái gì phân biệt đi, chỉ cần ngươi Tu La Ma Hoàng muốn biết, nhất định sẽ có biện pháp, đã như vậy, vậy ta tại sao còn muốn giấu giếm?" Hú hổ, bản hoàng cảm thấy không có cần thiết giấu giếm. "Như thế nào?" Tu La Ma Hoàng nhíu mày đạo, "Nghe Ma Hoàng ý tứ, lần này Ma chiến ngươi thắng định rồi, bằng không đâu?" Ma Hoàng một mặt tự tin, khinh thường nói, Hảo, rất tốt. Tu La chỉ chỉ hoàng, khí lâm nhiên nói, hãy đợi đấy. Địa ngục ma môn cử hành ma chiến, nhất định sẽ phái người đến đây quan sát. Dù sao loại cấp bậc này cũng ít khi thấy." Quả nhiên, trước hết nhất chạy đến là bất tử tộc công chúa Nguyệt, một chiếc xa, ràng là một đầu chim loan xanh. Bây giờ công chúa Yêu Nguyệt cũng đã ngưng ra biêm mộ, hóa không chết luân hồi bản, đi theo phía sau chính là Dụ Yêu Cản cùng với một cái đầu mang nón rộng lao giả. Lão giả kia chính là Đế Sát, cũng chính là lão nhân coi mộ. tiện, đối với giọn bị thai Tu La Ma hoàng đám người cũng không có hảo cảm gì, chỉ là khách sáo vài tiếng. Bất quá công chúa yêu nguyện cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp đem Loan Sa đầu ở trước lôi đài. Ầm ầm. Lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, liền khiến nhất phiến ngân sắc tiên môn rơi xuống. Đối với cái kia tiên môn khí tức, Bách Lý Trạch Thế nhưng là không có chút nào lạ lắm. Vĩnh Sinh Tiên môn. Xem ra, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đã biết Bách Lý Trạch ngay tại địa ngục Ma môn. Chư vị, gần đây vừa vẫn rất tốt. Lúc này, từ trong tiên môn đi tới một đạo thân ảnh bạc, trên người kia trường sam màu trắng ba động mấy lần, sau đó, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng liền đi, đi ra đi theo phía sau Thái Thương cùng Bạch Cốt Tiên tử, cùng với mấy người mặc nón rộng vành màu đen câu hồn làm cho. Hắc Bạch vô thường, liền tại bên trong. Haha, ha, nguyên lai là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng nha, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình đến. Gặp Vĩnh Sinh Huyện Hoàng đi ra, Tu La Ma Hoàng, Cửu U Ma Hoàng vội vàng lên đón tiếp lấy, hôm nắm đấm nói. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng khoát tay nói, haha, ha, bản hoàng nghe nói Hắc Ám Ma Hoàng có một cực độ phách lối con rể, xuất phát từ hiếu kỳ, bản hoàng không tiếc đánh xuống một đạo pháp lần, chính là muốn gặp một lần Na tiểu tử đến tột cùng là ai. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không có rời đi Bạch Lý Trạch. Theo Lý Tuyết Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đã biết Liễu Bạch Lý trạch thân phận, tất nhiên không dối gạc được, Bạch Lý trạch cũng không có dấu giếm nữa, trực tiếp hiển hóa ra bản tôn. Hừ, coi như có chút đảm đương, bản hoàng cho là ngươi vẫn cứ làm rùa đen rút đầu. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng hừ một tiếng, tự ý ngồi xuống, mà Thái Thương cùng Bạch Cốt Tiên tử thì tách ra hai bên đứng thẳng. Bạch Lý trạch không tiêu nạo không tự ti đạo, đó là đương nhiên, không có điểm đảm đương giết thế nào ngươi đây. Haha, ha, giết ta. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng mặt coi thường nói, chỉ bằng ngươi cái tội người. Hừ, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản hoàng? Thử hỏi Trên đời này có ai có thể chân chính giết chết bản hoàng? Bản hoàng nắm giữ vĩnh sinh lệnh, hơn nữa có thể luân hồi, bản hoàng chính là bất tử chi thân, là không giết chết. Đã như vậy, vậy ta ngay tại ngươi giáng sinh thời điểm giết chết ngươi. Bạch Lý Trạch bá khí đạo. "Hảo, quả nhiên đủ phế lối." Vĩnh Sinh Tiên Hoàng một mặt sát khí đạo, "Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a." "Vá." Không đợi Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tiếng nói rơi xuống, Dương Ma tộc Dương Ma Hoàng bay đi lên. Kỳ thực thánh ma chiến quy tắc rất đơn giản, đó chính là khiêu chiến, cũng không hạn chế tại đối chiến. Ta tuyển Bạch Lý Trạch. Dương Ma Hoàng toàn thân phun ra ma diễm, chỉ vào Bạch Lý Trạch nói: Không nghĩ tới lần đầu tiên lên chàng liền bị nhân tuyển vì đối thủ, xem ra chính mình vẫn là quá nhân tử. Cẩn thận, xem ra Tu La Ma Hoàng là định dùng Sa Luân Chiến. Mười đôi ma hổ khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, tiến tâm đi, xa Luân Chiến đối với ta không cần. Siêu. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch biến mất ở trên chỗ ngồi là, tốc độ cực nhanh, đám người lúc phản ứng lại, Bạch Lý Trạch đã rơi xuống trên lôi đài. Tốc độ thật nhanh nha. Yêu Cản Khôn Hâm mỗ nói. Công chúa Yêu Nguyệt cau mày nói, đúng nha, không nghĩ tới Bách Lý Trạch thực lực lại mạnh công thiếu. Thần Hoàng, ngươi nói Không chết thần hoàng còn có tứ đại ma chủ có thể hay không tới địa ngục ma môn. Dưỡng một chút, yêu càng Khôn lo lắng hỏi. Công chúa Yêu Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói, "Sẽ, nhất định sẽ." Mấy người bọn hắn đã đi nương nhờ Liễu Vĩnh Sinh tiên hoàng, bây giờ đang ở Vĩnh Sinh tiên hoàng sau lưng Vĩnh Sinh tiên môn. Ai, xem ra không chết thần hoàng hay không hết hy vọng nhà. Yêu Cản Khôn vuốt râu một cái, than thở. Chẳng thể trách bị thai sẽ chạy đến địa ngục ma môn, nguyên lai là hướng về phía không chết thần hoàng Dương ma pháp cùng nhau. Dưỡng ma hoàng quát một tiếng, chỉ thấy vô số liệt diễm vút ra, từ trong miệng của hắn phun tới. Những cái kia ám sát ma diễm cấp tốc ngưng kết, hình thành liêu nhất đạo màu đen đậm phát tướng. Những cái kia hắc sát ma diễm cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, hình thành liêu nhất đầu to lớn liệt diễm ma tôn. Quá yếu. Bạch Lý Trạch sau lưng lơ lửng cự dương ma môn, toàn bộ nhục thân tiêu đốt lên, mà những cái kia ma diễm thể bị thôn phệ. Nhất là đầu kia dương ma pháp cùng nhau, mang theo một bộ không cam lòng, bị thôn phệ tiến bảo. Vành. Tiếp lấy, Bạch Lý chạch nhất quyền đả tại dương ma Ngực, toàn bộ nhục thân bị đánh tan, biến thành vô số ma diễm. Thật là bá đạo quyền Tu La sát nước miếng một cái nói. Tại những cái kia ma diễm bay ra thời điểm, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng rôi ngón một điểm, chỉ thấy những cái kia ma diễm lại lần nữa ngưng tụ. Đa Tạ Tiên Hoàng đại nhân xuất thủ cứu rút. Dương Ma Hoàng oán độc nhìn xem Bạch Lý Trạch, sau đó hướng Vĩnh Sinh Tiên Hoàng ôm quyền đầu. "Ha ha, không sao, thỉnh tiếp tục." Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cười một tiếng, một bộ phiên phiên quân tử bộ dáng, nhưng tại nhìn về phía Bạch Lý Trạch thời điểm, mặt của hắn lập tức gầm trầm xuống. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tin tưởng, coi như hắn muốn giết Bạch Lý Trạch cũng không khả năng. Bởi vì trên lôi đại không công bố nội trang điểm, chỉ cần Vĩnh Sinh Hoàng giáng đạo trang điểm bên trong tội nhiệt thú nhất định sẽ xuất thủ cũng không phải nói tội nghiệt thú thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì tội nghiệt thú thể nội có nguyên tội khí thức, nếu như bị nó gây thương tích, nói không chừng vĩnh sinh tiên hoàng tu vi liền sẽ lùi lại mấy trăm năm. Tuyệt đối không nên xem thường nghiệt bản trang điểm thực lực, cái này nghiệt bản trang điểm tại địa ngục trong ma môn trời đợi trên vạn năm không chỉ đều sớm có liễu linh tính chất. Còn có ai? Đứng tại giữa lôi đài bạch lý chạch quét một vòng, "Ba khí đạo, cùng lên đi, ta thời gian đang gấp." "Hừ, cỡ nào cũng vọng. Liên đệ bản hoàng tới tuyệt sát ngươi đi." Nói chuyện là âm ma hoàng, hắn vừa lên lôi đài, toàn bộ lôi đài liền bị một tầng màu đen hàn băng phong bế. Những cái kia hàn băng đều mang theo tính ăn mòn cực mạnh, rất nhanh, Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể liền bị phong ấn. Ha không gì hơn cái này, cho ta nức. Âm Ma Hoàng sử xuất toàn lực, sau lưng miên mộ run rẩy kịch liệt rồi một lần, bắn ra vô số hắc mang. Âm Ma Hoàng, ngươi quá yếu, ngay cả ta bản tôn cũng không có nhìn thấy, còn nói muốn giết chết ta. Bạch Lý Trạch nhất đem nắm được Âm Ma Hoàng đầu, dùng ngươi bóp, liền nghe rỗ một tiếng, Âm Ma Hoàng toàn bộ nhục thân bị thiêu thành cho tàn. Sau đó, Bạch Lý Trạch nhìn về phía Liễu Vĩnh Sinh Tín Hoàng, cười lạnh nói, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, có bản lĩnh cứu sống Âm Ma Hoàng? Hừ, tiểu tử Ngươi đừng đắc ý, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Vĩnh Sinh Tiên Hoàng hừ một tiếng nói. Bạch Lý Trạch không có phản ứng Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, sau đó lại có không thiếu ma hoàng làm phá hôi. Ta đầu hàng. Có ma hoàng mới vừa lên trạng, lại bắt đầu đầu hàng, vẫn không quên hướng về sau nhìn một chút, mang to, là tên hốn đản nào đẩy ta đi lên. Lăn xuống đi. Bạch Lý Trạch không thèm để ý, một cước đem cái kia ma hoàng đã bay xuống. Không bao lâu, lại có một cái không biết sống chết tu sĩ bay lên lôi đài, tuyên bố muốn tiêu diệt Bạch Lý Trạch cả nhà. Cái này khiến Trạch Ca rất tức giận, tại Trạch Ca bạo lực điên cuồng đánh phía dưới, cái kia ma hoàng chạy trối chết. Còn hung hăng hô hào đầu hàng. Xin lỗi, ta nghe lực không tốt, cái gì đều không nghe thấy. Dỗ, một đạo quyền mang bắn ra, liền đem cái kia ma hoàng đánh chết. Càng gần đến mức cuối, tình hình chiến đấu càng không tích liệt, một chút Tu Si đã bắt đầu ngủ gật, một điểm đáng xem cũng không có. Bên trên, Tu La Ma hoàng vỗ một cái cái ghế, phất tay hô. Có thể chờ Tu La Ma hoàng quay người nhìn lên, sau lưng đều sớm không có người, liền Tu La sát huynh đệ cũng đều thối lui đến mấy trăm mét có hơn. Ai dám lên nha, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hỗn xem ra đám người này không đáng tin cậy nha. Đã như vậy, Cự Tiên Hoàng cũng chỉ đánh tinh tưởng tu la tộc tu sĩ mạnh mẽ nhất. "A Tula, ra đi." Tula Ma Hoàng một trượng bổ tới trên không, chỉ thấy hư không ra hiện liêu nhất đạo vòng xoáy, trong lúc mơ hồ, có thể gặp được trong vòng xoáy đi tới một đạo huyết ảnh, còn phát ra ken két thanh âm. 855 chương 854, 2 giờ V. Tại A Tula xuất hiện một khắc này, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng khỏe miệng cơ bắp có chút cứng ngắc, cái này A Tula thế nhưng là cùng hắn một thời đại nhân vật, đã từng làm qua địa ngục ma hoàng, ưa thích huyết, ra tay cũng là cực kỳ nhẫn. Sâu trong hư không gia hiện liêu nhất vòng, vòng màu máu vòng xoáy. Vòng xoáy bốn phía cũng nổi lên tầng tầng lớp sóng. Những rung động kia hóa thành cơn trảm, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Một chút tu sĩ trực tiếp cảm nhận được áp lực, quần áo trên người bắt đầu cổ động, giống như là bị trùng quanh khí kình thổi lên. Siêu xiù thanh âm truyền ra, tất cả tu sĩ đều cảm thấy mảng nhị giống như là sắp bị thổi phá, quần áo trên người cũng đều bị phong nhận cát vỡ. Chờ máu kia mang dần dần biến mất thời điểm, mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai là một bộ huyết sắc khô lâu, khô lâu kia toàn thân đều đang chảy máu, màu đỏ xương giống như máu gà ngọc một dạng đỏ tươi, nhất là khô lâu kia một đôi mắt, thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tại Atula hoạt động cổ thời điểm, toàn bộ bầu trời đều chuyển khắp ken két thanh âm, tất cả tu sĩ si đều cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổi. Atula, khi xưa địa ngục ma hoàng, sau khi chết nhục thân tiêu thất, nhưng di hải lại không có tiêu thất, ngược lại là bị tu la tộc luyện chế thành khối lõi, cũng là tu la tộc sau cùng dự giẫm. Haha, lần này, bản hoàng ngược lại là xem ai sẽ là Atula tổ tiên đối thủ. Tiếp lấy, Tu La Ma hoàng đứng dậy, tiện tay đem trong tay Tu La sát đao đã đầy qua, liền thấy kia Atula thuận tay tiếp nhận Tu La sát đao. Tại tiếp nhận Tu La sát đao thời điểm, Atula cảm xúc có chút động, ngước cổ lên ngao ngao cười vài tiếng. Tại Atula lúc người, sau lưng trong vòng trăm dặm đều thành liêu nhất phiến huyết hải. Đinh Hai nhếch góc tiếng cười chuyển đến, hình thành liêu nhất đạo huyết sắc cơ sóng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phốc phốc. Phạm la bị huyết sắc kia quang trảm đánh trúng tu sĩ, bất kể là ma hoàng cấp bậc, vẫn là thần đế cấp bậc, đều cùng nhau bay ngược ra ngoài, trong miệng còn không ngừng phun tiên huyết. Cũng chỉ có số ít tu sĩ không bị ảnh hưởng, tỉ như nói Hắc Cá Ma hoàng, Tu La Ma Hoàng với Vĩnh Sinh Hoàng bọn người. Thật là mạnh Đứng tại Vĩnh Sinh Tiên sau lưng thái thương, một đầu mái tóc dài màu xanh theo gió kích động mấy lần. Trên mặt đẹp trai nhiều một chút kinh ngạc, giống như là không muốn tin tưởng, một cái chết đi nhiều năm A Tu La Di Hải, vậy mà lại có mạnh như vậy lực bộc phát. Loại khí tức này, loại cảm giác này, Thái Thương cũng chỉ tại Vĩnh Sinh Tiên Hoàng trên thân cảm thấy qua. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng híp híp mắt, đạm mạc nói, không cần kinh ngạc, cái này rất bình thường, A Tu La Di Hải bị tu La tộc dùng tiên huyết con chú, thường xuyên tế luyện, cho nên cái kia Di Hải đã có Liễu linh tính chất, liền thực lực mà nói, đã không thua tại bình thường ma hoàng, chỉ tiếc bởi vì gông cùm xiển xích ngũ nhân, cái kia gì không thể ngưng luyện ra địa mộ mà thôi. Nghe Liễu Vĩnh Sinh Tiên Hoàng mà nói, Thái Thương Bạch cốt tiên tử lúc này mới gật đầu một cái, lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng lối đại. Hắc Cám Ma Hoàng mặt của trở nên cực độ khó coi, nhìn không được nói, Tu La Ma Hoàng, ngươi quá hiền hạ, vậy mà nhường một người chết tham gia Thánh Ma chiến. Tại ám Hắc Ma Hoàng trong trí nhớ, còn không có ai sẽ nhường một cái khô lâu tham gia Thánh Ma chiến. Lúc này, Hắc Cám Ma Hoàng cuối cùng kiến thức Tu La Ma Hoàng hiền hạ còn có vô sỉ. Xem ra, cái này Tu La Ma Hoàng là nhất định phải nhận được quán đỉnh cơ hội. Cũng là, ai có thể trải qua được loại cám dỗ này. Địa ngục ma muôn 10 vị đời thứ nhất Ma Hoàng liên thủ có đỉnh, chỉ cần tư chất không kém, tuyệt đối có thể dễ dàng luyện ra biêm mộ. Tu La Ma Hoàng ngửa đầu cười một tiếng, khinh thường nói: "Như thế nào? Có phải hay không không phục lắm?" "Hừ, vậy thì thế nào, trước đó không có, không, có nghĩa là bây giờ không được, ngươi Hắc cá Ma Hoàng có thể tìm mọi nhân tham chiến, quân kia Hoàng vì cái gì không thể tìm tiên tổ hỗ trợ?" Tu La Ma Hoàng, xem như ngươi lợi hại. Hắc Cáp Ma Hoàng tức bực giậm chân, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Lôi Đài, khẩn trương nói: "Bách Lý Trạch, tính toán, chúng ta hay là nhận thua đi." Hiện tại cái này tình huống, Hắc Cáp Ma Hoàng không có lựa chọn, liền xem như hắn đối đầu A cũng không có phần thắng có thể. Tại A Tu cùng thời điểm, Tùy tiện vung một chút Tu La sát đao, liền có thể dễ dàng chém giết giống Hắc Á Ma hoàng dạng này tu sĩ. Cái thanh kia Tu La Ma đao thế nhưng là A Tu La trước kia luyện chế, đều sớm đã luyện thành nhân đao hợp nhất, nếu như A Tu La cùng cái thanh kia Tu La sát đao dung hợp, đoán chừng Bạch Lý Trạch liền hắn một đao cũng đơ không nổi. Chịu vua. Bạch Lý Trạch hơi trầm âm, hắn cũng biết A Tu La lợi hại, nhưng bây giờ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng rõ ràng muốn giết hắn, nếu như Bạch Lý Trạch bây giờ từ bỏ, cái kia sống sót có thể cơ hội cực kỳ nhỏ. Cho nên, Bạch Lý Trạch không thể chịu thua, chỉ có thể đụng một cái, nếu như thắng, hắn liền có thể nhận được quán đỉnh cơ hội. Còn có chính là Bạch Lý Trạch có thể nhường nhịn bản trang điểm tẩy đi trên người của hắn Vĩnh Sinh Chú ấn. Chỉ cần không có liều Vĩnh Sinh Chú ấn, Bạch Lý Trạch liền sẽ không cần cố kỵ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng. Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, coi như hắn đoạt được Thánh Ma chiến đệ nhất, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng sẽ ra tay ngăn cản. Theo lý thuyết, lúc này Bạch Lý Trạch đã không có lựa chọn, mặc kệ được hay không, hắn đều phải thử một chút, đụng một cái. Ha ha, hảo. Tu La Ma Hoàng cùng tiếu một tiếng, âm tà trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Tại Tu La Hoàng thao túng dưới, chỉ kiến nhất đạo huyết ảnh rơi xuống trên lôi đài, tức thì Toàn bộ lôi đại đều biến thành huyết hồng sắc, đỉnh đầu Nguyệt bản trang điểm cũng bị sóng máu đụng đánh mấy lần. Còn không có đợi A Tu La ra tay, trên lôi đài Bạch Lý Trạch đã bị A Tu La trên người vì thế còn dư cho đánh lui ba bước, đồng thời, trên lôi đài cũng nhiều thêm ba cái dấu chân thật sâu. Tê. Tất cả mọi người là hít vào lấy hàn khí, thật sự là quá biến thái, thật không hổ là năm đó địa ngục ma hoàng. Cho bản hoàng giết hắn. Tu La Ma hoàng bất thị trên mặt bắt đầu nhảy lên, đồng tử cũng không ngừng phóng đại, đầu lưỡi không ngừng liếm môi. Tại La Ma xem ra, Bách Lý Trạch đã cách cái chết không xa. Có lẽ, chỉ cần một đao, Bạch Lý Trạch cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Ngẫy tới đây, Tu La Ma hoàng nhịn không được phá lên cười, cười rất tán nhẫn, cười rất hèn mọn. Đột nhiên, huyết mang tăng mạnh, bao phủ toàn bộ lôi đài, chỉ thấy A Tu La Ji hải không ngừng biến hóa, cuối cùng cùng cái thanh kia Tu La sát đao dung hợp lại với nhau. Lúc này, trên lôi đài không công bố nổi một cái dài đến một xích màu máu ma mà đao, thân đao không ngừng xoay tròn, bắn ra một cái vòng vòng màu máu gợn sóng, những cái tiêu huyết sắc gợn sóng ngưng luyện thành liêu nhất cô xoắn ốc khình, đem toàn bộ bầu trời đều cho đâm bạo. vào nhau, ra tử vong hòa âm. Dưới đài quỷ quái hoàng lôi địa ma tượng cái mũi, lo lắng nói, "Song Song, Atula quá mạnh mẽ, Bạch Lý Trạch có thể ngăn cản sao? Địa Ma tượng một mặt cười khổ, nha đầu này, vì cái gì như vậy ưa thích bắt tà cái mũi đâu? Mặc dù Địa Ma tượng rất muốn Bạch Lý Trạch sống sót, lại hoặc là nói, rất muốn Bạch Lý Trạch giành được trận đấu này. Có thể sự thực là tăng khốc, tại vận dụng Atula Ji hải phía sau, Bạch Lý Trạch cơ hồ không có sống sót có thể. Có lẽ, Bách Lý Trạch liền Atula một đao cũng đỡ không nổi. Hoàng Bết, ta nghe nói Tu La tộc có một môn đào pháp, gọi là Tu La Cửu có thể công kích liên tục 9 lần, hơn nữa có thể nhường đao khí điệp ra, mua điệp ra một lần, uy lực sẽ gấp 3 Theo lý thuyết, Atula có thể đè mặt tăng lên tới 81 lần. Ngồi ở trên ghế 10 đôi ma hồ có chút mất tự nhiên, xanh nhạt tay ngọc tích lũy quá chặt chẽ, hai đầu lông mày nhiều hơn một gạt bỏ ý, nàng một đôi mắt phượng, chưa bao giờ từng rời đi Bách Lý Trạch. 81 lần giá chỉ. Bạch Lý Trạch có việc xuống có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhìn hôm nay tình thế này, Tu La Ma Hoàng là nhất định phải trên lôi đài giết chết Bạch Lý Trạch. Mà Vĩnh Sinh Tiên Hoàng không ngồi mà tới, chỉ sợ cũng là Tu La Ma Hoàng ý tứ. Nói không chừng, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng chính là Tu La Hoàng mời đến đối phó Hắc Ma Hoàng. Chưa hẳn. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào như thế địa ma hoàng mở miệng, địa ma hoàng toàn thân cũng là sắc khí, trên mặt hiện đầy vết cắt, giống như là bị đau khí gây thương tích, bất quá hắn cũng không có thi pháp đem những cái kia vết đao loại trừ, xem ra hắn là muốn dùng những cái kia vết đau tới cảnh giới chính mình. Hắc ma hoàng nhìn địa ma hoàng một dạng, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Liêu Bách lý trạch. Đương nhiên, cái thanh kiếm tu là sát dao động, mấy trăm mét dáng dấp vết sắc đau mang không ngừng có vào, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất thức dài trên không truyền đến một dạng buôn lôi thanh, giống như sấm mùa xuân mở dạng. Ngay sau đó Phương viên trong giam địa ngục Ma Môn, bắt đầu phía dưới lên huyết vũ tới. Theo huyết vũ càng rơi xuống càng lớn, cái thanh kia tu la sát đao cũng chấn động cũng liền càng lợi hại. Đệ nhất trạm, tu la giận huyết. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, cái thanh kia tu la sát đao cuối cùng rơi xuống. Siêu. Tốc độ cực nhanh, liền xem như Hắc Á Ma Hoàng mấy người cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết mang sạc qua, đâm xuyên Liêu Bách Lý chực ngực. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền Bách Lý chực cũng không có phản ứng lại. Phốp thử. Không bao lâu, một đạo huyết mang từ Bách Lý chực ngực ra, thẳng đến lúc này Bạch Lý Trạch mới biết được hắn bị tu La sát đao đâm bị thương, ngực tiên huyết một mực phun ra ngoài, không chết cái quang. Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động lên Minh đồng tử, muốn mau sớm khép lại vết thương, có thể nhượng Bạch Lý Trạch khiếp sợ là, vết thương tựa hồ không chế trụ nổi, không cần phải nói, cái này nhất định là tu La sát đau nguyên nhân. Tại sao có thể như vậy? Thật là bá đạo ma đau nha, lại tiếp như vậy, Bạch Lý Trạch cơ hồ không có sống sót có thể. Ha ha, bị tu La sát đau kích thương phía sau, vết thương sẽ không ngừng chảy máu, căn bản ngăn không được hết. Tu La Ma cười lớn một tiếng nói, Bách Lý Trạch, ngươi liền chết đi, chờ dịch trên người lưu quang không cần A Tu La giết người, tùy tiện phái ra một tiểu lâu la cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết người. A Hắc Ma Hoàng, 10 đôi ma hồ, cùng với các cùng hộ Hắc Ma Hoàng tu sĩ cũng đều thần kinh căng thẳng, nhìn xem lực không ngừng trào máu bách lý trạch, số đông tu sĩ đều không cho rằng bách lý trạch có thể còn sống sót. Thái Thương trong mắt màu xanh lập lòe tinh mang, nhịn không được kích động nói: "Sư Tôn, bách lý trạch có phải hay không sắp phải chết?" Không đợi Thái Thương thoại âm rơi xuống, Bạch Cốt tiên tự vi động màu trắng cuốn roi, khinh nói: "Đương nhiên, chớ quên, A Tu La nhưng là bị Sư Tôn dùng bính sinh chi lực tẩy luyện qua." Sớm đã hồi phục A Tu La một điểm ý thức chiến đấu, năm đó A Tu La thế nhưng là danh sư cường đại nhất Ma Hoàng, có thể chống đỡ được hắn một đao người cũng không nhiều. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng có chút không vui, nếu mày đạo, không thể nói bậy, cái này cùng Bản Hoàng có quan hệ gì? Bản Hoàng cũng chỉ là cung cấp một chút Vĩnh Sinh Tri thủy mà thôi. Mới đầu tu La Ma Hoàng hướng Vĩnh Sinh Tiên Hoàng yêu cầu Vĩnh Sinh Tri thủy thời điểm, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì tu La Ma Hoàng phải đối phó người là Bạch Lý Trạch. Ngược lại Vĩnh Sinh Tiên Hoàng mục tiêu cũng là Bạch Lý Trạch, đã có lấy giống nhau mục tiêu, một bình Vĩnh Sinh chi thủy lại coi là gì đây? Cho nên tại Tu La Ma Hoàng yêu cầu Vĩnh Sinh Chi Thủy thời điểm, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng không có hỏi nhiều. Chính như Bạch Cốt Tiên Tử nói tới, Vĩnh Sinh Tri Thủy bên trong ẩn chứa đậm đà Vĩnh Sinh Tri lực, tại trải qua Vĩnh Sinh Tri lực tẩy luyện phía sau, liền xem như một chút đều sớm chết đi nhiều năm tu sĩ, cũng có thể khôi phục một chút tàn niệm. Đương nhiên, cố này tàn niệm duy trì không được bao dài thời gian, bất quá giết chết Bạch Lý Trạch vẫn là có khả năng. Ha ha ha ha. Lúc này, Bách Lý Trạch bắt đầu cười ha hả, quét mắt một vòng, khẽ cười nói, "Tu La Ma Hoàng, ngươi cho rằng chỉ là một cái Tu La sát đao liền có thể làm bị thương ta sao?" Hừ. Bản hoàng không tin ngươi còn có cái gì át chủ bài." Tu La Ma hoàng hư một tiếng, đứng dậy nói, "Chỉ cần một đao, ngươi cũng sẽ bị chém thành hai khúc, phải không?" Bạch Lý trạch liên tục cười khẽ, hai tay của hắn hợp lại, bắn ra vô tận hắc mang, đột nhiên, đồng tử của hắn đã biến thành vân sắc. Minh đồng tử chi lực triệt để phát huy đi ra, hình thành liêu nhất từng đạo ngân sắc cỡ sóng, bao phủ toàn bộ lôi đài. "Đó là cái gì sức mạnh?" Hắc Ma hoàng con mắt căng thẳng, Hoàng sợ nói, "Là Minh đồng tử?" "Không tệ." Địa Ma tượng gật đầu nói, "Không nghĩ tới tiểu tử này Minh đồng tử sẽ mạnh như vậy, xem ra Hắn đã lĩnh ngộ được Minh Đồng Tử Tinh túy xem ra, cái này tương lai địa ngục ma hoảng, tất nhiên là Bách Lý Trạch. Minh Đồng Tử, địa ngục trong ma môn, trí cao vô thượng thần Đồng Tử, có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, còn có thể nhường thời gian ngắn ngủi đào lưu. Tại Bách Lý Trạch thôi động Minh Đồng Tử thời điểm, cái thanh kia tu la sát đao bắt đầu run không ngừng, hơn nữa bắt đầu bay trở về. Từ từ, cái thanh kia màu máu đỏ tu la sát đao dọc theo Bách Lý Trạch vết thương đâm tới. Chờ tu Lama sát đao bay ra bách ly trạch lúc lúc, chỉ kiến bách ly trạch vết thương phục hồi như cũ, liền ngay cả những thứ kia bốn phía phun ra tiên huyết cũng bắt đầu chạy trở về, lại lần nữa trở lại liễu bách Lý trạch thể nội. Làm sao có thể? Tu Lama Hoàng nhìn người người, kinh ngạc không ngậm miệng được, giống như gặp được thần tích một dạng. Có thể không chế thời gian trôi qua, liền thời gian cũng có thể khống chế, thế thì còn đánh như thế nào? Tu Lama Hoàng hai tay bắt đầu kết ấn, chỉ thấy vô số huyết mang bắn ra, đem Tu Lama Hoàng toàn bộ thân thể chiếu lên đỏ bừng vô cùng. Đệ nhị trạm. Rõ, một tiếng vang thật lớn rơi xuống, kinh cùng mang bốn phía bay vụt đem hư không đánh cho ù ù vang rọi, có thể Bách Lý Trạch giống như là không bị ảnh hưởng, chỉ là hơi hơi nghiêng thân lại tránh được Tu La sát đao. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tu La Ma hoàng nóng nảy điên cuồng đứng lên, không ngừng huy động lên hai tay, liền gặp trên lôi đài chống không cái thanh kia Tu La sát đao không ngừng đánh xuống, càng ngày càng nhiều đau khí rơi xuống, bốn phía bay vụt. Dưới loại tình huống này, Tu La Ma hoàng không tin Bách Lý Trạch còn có thể tránh thoát Tu La sát đao. Lần này không tính, lại đến. Thời gian lần nữa đảo lưu, nguyên bản chúng Bách Lý Trạch đao khí, lại lần nữa lui về. Thấy vậy, Tu La Ma hoàng không nhịn được mắng một tiếng cả giận nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi vô sỉ." Haha, ha, cũng vậy, ngươi không phải cũng rất vô sỉ sao?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mường thầm, không nghĩ tới hắn Minh đồng tử sẽ ở thời điểm này khôi phục, có thể khống chế thời gian. Vậy không phải nói, Bạch Lý Trạch có thể cứu sống Thạch lao hổ bọn họ. Chỉ cần Bạch Lý Trạch thôi động Minh đồng tử, tại Thạch lao hổ bị giết chỗ thi triển Minh đồng tử, thì có thể làm cho thời gian đảo lưu. Giết chết Thạch lão hổ nhân là huyết ngục chúa tể, đến lúc đó chỉ cần xử lý huyết ngục chúa tể là được rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch trên mặt chính là một hồi mừng thầm, lần này có chơi. Quá sáo, quá ngụy thiên. Hắc Ma Hoàng luốt nước miếng một cái, rung động đạo, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn thực sự là cái nào đó Ma Hoàng luân hồi? Ma Hoàng luân hồi? Địa Ma Hoàng cười khẽ một tiếng, rêu rêu nói, ngươi là đang vũ nhục Bạch lý Trạch sao? Hắc Ma Hoàng cảm thấy lộ bột một tiếng, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi là nói, Bạch lý Trạch lai lịch so Ma Hoàng còn lớn hơn? Chẳng lẽ sao? Hắn là từ thiên mệnh đi tới? Có phải thế không? Địa Ma giống trả lời rất hàng hồ, dường như không muốn tiết lộ thêm, sau đó liền nhắm mắt lại. Không phải chứ? Cái này Bạch Ly Trạch rốt cuộc là ai? So Ma Hoàng còn lớn hơn? Cái kia có thể đến từ Thiên Mệnh Địa. Thiên Mệnh Địa, đây chính là một cái siêu nhiên tồn tại, thống trị chín Đại Ma môn, chín Đại Tiên môn, cùng với chương ngàn thế giới. Ai ra, nếu như Bạch Lý Trạch thực sự là đến từ Thiên Mệnh Địa lời nói, làm như vậy Bạch Lý Trạch nhạc phụ cũng không tính toán ăn thiệt Gặp Hắc Cá Ma Hoàng cười rất hiền ngoan, mười đôi ma hổ nhịn không được vấn đạo, "Phu hoàng, ngươi ở đây nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó? Cười cũng quá cái kia." Khu khụ. Hắc Cá Ma Hoàng cười khan vài tiếng đạo, "Không có gì." Địa Ma Hoàng trợn nhìn Hắc một mắt, sau đó ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nhìn về phía trên lôi đài Bạch Lý Trạch. Dừng ở đây rồi, Đột nhiên, trên lôi đài chuyển ra một tiếng tê uống, chỉ kiến Bạch Lý Trạch đưa tay bắt được Tu La Sát Đao, sau đó thôi động lên bộ Thiên Công, bất diệt binh thể công, chỉ thấy lòng bàn tay ra hiện liêu nhất đoàn ngọn lửa màu xanh. Tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, Tu La Sát Đao cứ như vậy bị luyện hóa. Tt. Không bao lâu, Tu La Sát Đao biến thành từng luồng huyết sắc xương mù, biến mất không thấy. Tại luyện hóa Tu La Sát Đao thời điểm, Bạch Lý Trạch dục thân trở nên đỏ như máu vô cùng, đồng thời, nhục thể của hắn bên trên còn xuất hiện không thiếu huyết sắc hoa văn. Không tệ, nhục thể của ta lại mạnh mẽ khứ ít. Bạch Lý Trạch bóp, bóp tay, trong lòng có chút hơi động. Tại Bách Lý Trạch luyện hóa Tu La sát đao thời điểm, Tu La Ma Hoàng bị mãnh liệt phản phệ, cũng nhìn không được nữa phun một ngụm máu, toàn bộ thân thể sủi lên ngã trên mặt đất. Tu La Ma Hoàng, một bên cừu ma hoàng lông mày căng thẳng, run rẩy đạo: "Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Xong, xong, hết thể đều xong." Tu La Ma Hoàng nôn mấy ngụm máu tươi, một mặt toán độc nói: "Tiểu tử này không đơn giản, lai lịch rất lớn, liền thời gian cũng có thể trường khống, liền xem như trước kia Minh Ma tộc lợi hại nhất ma hoàng, cũng không thể để thời gian đảo lưu, có thể Bách Lý Trạch lại làm được, xem ra là thiên muốn vong ta Tu La tộc." Giang giác. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tay phải vỗ, liền gặp tay vịn của cái ghế bị khủng bố khí kình làm vỡ nát. Đáng chết. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng một mặt sát khí đạo, Bách Lý Trạch phải chết, đợi đến hắn trưởng thành, liền không còn có người có thể chống đỡ được cước bộ của hắn. Sư Tôn, cái này e rằng rất khó. Thái Thương lo lắng nói, dựa theo Thánh Ma chiến quy tắc, Niết Bàn trang điểm bên trong tội nghiệt thú sẽ đối với Bách Lý Trạch tiến hành quán đỉnh, mà Niết Bàn trang điểm thế nhưng là tiên ma khí, hơn nữa còn là bảo tồn hoàn chỉnh nhất tiên ma khí, thực lực cũng không thuộc về Sư Tôn trước kia, cho nên xấu. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dội, trên không lơ lửng màu thạch trụ chậm rãi xuống. Từ thạch trụ dưới đáy bắn ra một đoàn hắc mang. 856 chương 855, Ma linh chi tử. Đây chính là Niết bàn trang điểm. Lặng lặng nhìn Niết Bản trang điểm rơi xuống, Bạch Lý Trạch hung hăng nuốt nước miếng một cái, cái này Niết bàn trang điểm cũng không có gì, chính là trên trụ đá nhiều hơn một cái gương. Màu đen đầm tấm gương tản ra từng đoàn từng đoàn ma khí, tấm gương chỗ sâu ra hiện liêu nhất vòng vòng vòng xoáy, những cái kia vòng xoáy một mực hướng chỗ sâu lan tràn mà đi. Trở Bạch Lý Trạch nhìn trang điểm thời điểm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bản thân hắn đã rơi xuống Niết trang điểm chỗ sâu. Tiến vào Niết bàn điểm Bạch Lý Trạch cảm thấy giống như tiến vào địa ngục mở dạng, khắp nơi đều là màu đen đu linh, lòng bàn chân càng là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, trong thâm viên còn không ngừng phun ra hát sắc ma diễm. Những cái tia ma diễm không ngừng biến ảo hình dạng, một hồi là thực sự lòng, một hồi là bạo hổ, một hồi lại là bá hạ. Ở đây giống như là một cái thần bí tiểu thế giới, ngẩng đầu nhìn bốn phía, Bạch Lý Trạch lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái không gian này là phong bế, Người chính là phải tiếp nhận quán định nhân. Không bao lâu, phong bế nguyệt bản trang điểm bên trong truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh âm tang thương, thanh nghe có chút trầm giống như có thể trực tiếp đạt đến Bạch Lý Trạch ở sâu trong nội tâm là Bách Lý Trạch quét mắt một vòng, muốn tìm ra âm thanh là từ đâu chuyển tới, nhưng tìm nửa điểm, cũng không thể tìm ra âm thanh là từ đâu chuyển tới. Tự hồ, tội nghiệt này thú ở khắp mọi nơi, lại hoặc là nói, cái này nghiệt bản trang điểm chính là tội nghiệt thú. Vĩnh sinh chú ấn. Tội nghiệt thú một mặt kinh ngạc, hoàng sợ nói, ngươi bị người đánh vào liêu vĩnh sinh chú ấn. ân là vĩnh sinh tiên hoàng. Bách Lý Trạch không có dấu diếm, mà là đúng sự thật nói. Nghe liêu Bách Lý Trạch mà nói phía sau. Tôn Nghiệt thú do dự một hồi, nói tiếp, "Muốn quán đỉnh, nhất định phải trước tiên xóa đi bên trong cơ thể người vĩnh sinh chú ấn, cái này vĩnh sinh chú ấn tương tự với một loại giam cầm, rất khó xóa đi, trừ phi đối phương chết đi." "Tiền bối, ta nghe nói Nguyệt bản trang điểm có thể tẩy trên người tội nghiệp, chú ấn cái gì?" Bạch Lý Trạch khẩn trước hỏi. Mặc kệ tội nghiệp thú năng không thể giúp Bạch Lý trạch loại trừ trong cơ thể vĩnh sinh chú ấn, hắn đều phải chịu hiểm thử một chút, bởi vì hắn không có lựa chọn. Bây giờ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng ngay tại bên ngoài, lúc nào cũng có thể ra tay. Coi như Nguyệt bản trang điểm không thể hoàn toàn loại trừ vĩnh sinh chú ấn, cũng có thể tận lực khắc chế. Loại trừ Vĩnh Sinh Chu ấn. Cuối cùng, tội nghiệp thú hiện ra bà tôn, chỉ thấy toàn thân nó ngăm đen, lượn lờ ma khí, chỉ có thể nhìn kiến nhất song trong mắt màu bạc. Ngoại trừ đồng tử bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Cặp mắt kia đồng tử tựa hồ có thể xem thấu Bạch Lý Trạch hết thảy, thấy Bạch Lý Trạch toàn thân run rẩy. Coi như loại trừ Liêu Vĩnh Sinh Chu ấn, ngươi cũng ngưng luyện không xuất thần đả nghĩa. Dừng một chút, tội nghiệp thú lại nói. Bạch Lý Trạch tò mò hỏi, đây là vì cái gì? Tại nói theo người xưa sơn thời điểm, Bạch Trạch từng tự từ qua, tại hắn luyện bia mộ thời điểm, lúc này mới dẫn tới Liêu Vĩnh Sinh tình cũng là tử vĩnh sinh tiên hoàng trong miệng biết được, muốn ngưng luyện bia mộ, nhất định phải loại trừ trong cơ thể vĩnh sinh chủ ấn. Nhưng bây giờ tội nhiệt thú vì cái gì nói không được chứ? Tội nhiệt thú nghĩ nghĩ nói, bên trong cơ thể ngươi tội huyết quá mức nồng đậm, đã có ngưng kết tinh thể dấu hiệu, mà ngưng luyện bia mộ, nhất định phải dựa vào huyết hồn chi lực, nhưng nếu như máu của ngươi hồn ngưng kết thành tinh thể, vậy thì không có khả năng ngưng luyện ra bia mộ. Tinh thể? Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tội máu nguyên nhân? Trạng thể trách đang thúc dục động hồn thời điểm, khắp người sẽ trở nên cứng ngắc vô cùng, nguyên lai là bởi vì huyết hồn lại nguyên nhân. Huyết hồn kết Ở một mức độ nào đó chứng minh, Bạch Lý Trạch trong cơ thể tội huyết đã tinh thuần đến rồi trình độ nhất định, đã không giới hạn nữa tại tội chứa hiện hình. Một cái tội huyết hậu duệ, là tuyệt đối không có khả năng ngưng luyện ra biếm mộ. Nếu không, con lường ốc nhỏ đều sớm ngưng luyện ra biếm mộ. Không có biếm mộ, Bạch Lý Trạch thực lực chỉ có thể dừng lại ở một cái điểm giới hạn. Một khi vượt qua điểm giới hạn kia, Bạch Lý Trạch nhục thân liền sẽ không chịu nổi. Không tệ. Tôi Nhiệt thú gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi bây giờ thiếu nhất chính là vĩnh sinh chi lực, nếu như ngươi có thể luyện hóa vĩnh sinh tiên hoàng vĩnh sinh tháp, huyết hồn liền có thể hòa tan. Vĩnh sinh tháp, Đây chính là tiên khí bảng xếp hạng thứ nhất tiên khí, nắm giữ vĩnh sinh chi lực, mặc kệ người nào, dù là nhục thân bị hủy diệt, chỉ cần còn có một tia tàn niệm, vĩnh sinh tháp thì có thể làm cho chỗ nhục thân tái tạo. Động thủ. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền ra một tiếng quát lớn, chỉ thấy Vĩnh Sinh Tiên Hoàng xuất thủ trước, vồ một cái về phía Nguyệt Bàn trang điểm. Cùng lúc đó, Tu La Ma Hoàng cùng Cửu U Ma Hoàng cũng ra tay rồi, bởi vì bọn hắn biết, nếu như Nhượng Bạch Lý Trạch quán đỉnh thành công, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nếu đều là chết, vì cái gì không cùng Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đánh cược một lần, có lẽ còn có cơ hội làm bàn. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, ngươi quá làm càn. Nơi này chính là địa ngục Ma môn. Hắc Á Ma Hoàng cũng động, mũi chân hắn trên mặt đất một điểm, đã thấy tàn ảnh thoăn qua, trên người của hắn quần áo bị tức thổi mạnh phải cổ động đứng lên, sau lưng thoáng hiện lên một khối màu đen đậm luân hồi bàn. Lan, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng một chỉ điểm hướng Hắc Á Ma Hoàng mi tâm, liên kết nhất đạo ngân quang xuyên thấu hư không, đem Hắc Á Ma Hoàng đánh bay ra ngoài. Không đợi Hắc Á Ma Hoàng đứng vững, Tu La Ma Hoàng, Cửu U Ma Hoàng cũng ra tay rồi. Tu La phát tướng. Tu La Hoàng đối với Hoàng thế nhưng là hận tới cực điểm, nếu như không phải Ma Hoàng, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Vô Lúc này, lại có mấy thân ảnh ra tay rồi. Quỷ quái hoàng, 10 đôi ma hồ còn có địa ma tượng, cũng đều ra tay đi ngăn cản Vĩnh Sinh Tiên Hoàng. Giống, theo một tiếng long hống chỉ thấy thái thương lục thân đã biến thành thanh sắc, trên thân mọc đầy lẫn tiến, một đôi to lớn long trảo vô xuống, liền đem quỷ quái hoàng cùng 10 đôi ma hồ đánh bay. 10 đôi ma hồ, đều nói ngươi mỹ thuật cực kỳ kinh khủng, cũng không biết, ngươi có thể không thể mỹ hoặc nữ nhân. Bạch cốt tiên tử một chân lơ lửng giữa không trung, cơ màu trắng cuốn roi, chỉ thấy cái kia cốt bắt đầu cháy rừng rực phía trên nhiều hơn một tầng hỏa diễm, băng lánh đến cực điểm. Đùng đùng trên không truyền đến từng trận giòn vang, do kia mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đầu mấy trăm mét dáng dấp khoảng cách. Hừ, vậy ngươi có thể thử xem. Mười đôi ma hồ điều khiển 10 đầu màu đen đu cáo, ở sau lưng nàng, mơ hồ ra hiện liễu nhất khối màu đen đậm điêu mộ. 10 đầu đu cáo như mưa rơi rơi xuống, mà bạch cốt tiên tử nhưng là huy động cốt rơi xuống tới. Baòn đùng đùng. Cứ như vậy, hai người đối ngược lại với nhau, trên không trung bắn nhanh ra từng vòng ngợn sóng. Tiểu nha đầu, mau mau đi, bà ngươi còn không phải đối thủ của ta. Thái Thương tàn nhẫn nụ cười, tối đầu nhìn xem ngăn tại trước lôi đại quỷ quái hoàng khẽ nói, nhìn ngươi dáng dấp còn không tệ, không bằng làm ta chiến nô a. 3. Ba. Lúc này, một đạo hắc ảnh rơi xuống, hướng về phía Thái Thương Miệng Rồng chính là hung hăng một cái tát, đánh Thái Thương có chút tìm không thấy nam bắc. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai tại đánh ta? Chờ Thái Thương lấy lại tinh thần lúc, lại là một đạo tiếng tát hai vang dội chuyển ra, Thái Thương to lớn thân rồng liền bị môn này bị quất bay ra ngoài. Xuất thủ chính là địa ma hoàng, còn không có ai dám đối với hắn như vậy nữ nhân nói chuyện. Nhanh, thừa dịp không có người bảo hộ Minh Vi, chúng ta nhanh đi vĩnh sinh lệnh a. Lúc này, hư không truyền ra chói tai xé rách thanh. Trì kiến nhất phiến phiến ma môn rơi xuống, cách đó không xa còn lập loè một đạo tinh mang. Cái kia tinh mang hình dạng có chút giống ngôi sao năm cánh, không ngừng xoay tròn lấy, không bao lâu, vụ một cái ngân sắc tiên môn rơi xuống, cái kia tiên môn bên trong giống như là mênh mông hoàng vũ, lượn lờ bầu trời đầy sao. Là tinh thần tiên hoàng. Không nghĩ tới ở thời điểm này, tinh thần tiên hoàng sẽ đến. Hải Vi Nhi biến sắc, vội vàng hướng về sau thối lui, ngũ đại ma môn đồng thời ra tay, đem Hải Vi Nhi bao vây, cùng sử dụng pháp, đem Linh Phi cầm giữ. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, đã lâu không gặp. Tinh thần chi lực càng lúc càng nồng đậm. Tinh thần tiên hoàng chậm rãi rơi xuống đất, sau lưng nổi lên vô số ngôi sao, đạm mạc nói, "Đường tưởng rằng bản hoàng không biết ngươi vì cái gì mà đến." "Tinh thần tiên hoàng." Vĩnh sinh tiên hoàng lông mày ngưng lại, dừng bước, chậm giọng nói, "Nếu biết, vậy còn không trợ bản hoàng một chút sức lực. Muốn cho bản hoàng giúp ngươi, đương nhiên có thể, bất quá sau khi chuyện thành công, bản hoàng muốn một bình Vĩnh Sinh chi thủy." "Tinh thần tiên hoàng tóc trắng xóa, lạnh lùng nói ra, "Có thể." Vĩnh sinh tiên hoàng cắn răng một cái, liền xông tới, một trường bổ tới Nguyệt Bản trang điểm bên trên. "Rõ." Toàn bộ Nguyệt Bản trang điểm run rẩy kịch liệt lên trôi lơ lửng tản ra từng vòng hát sắc qua mang. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, người dám đối bản tiên độc thủ? Tại chịu Liếu Vĩnh Sinh Tiên Hoàng một trường phía sau, tội nghiệt thú nén không được lửa giận, từ nghiệt bản trang điểm bên trong chui ra, vọt thẳng tiến Liếu Vĩnh Sinh Tiên Hoàng thế nội, rất nhanh, tội nghiệt thú liền biến thành một cái từng, cái từng, cái phù văn, đem Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cầm giữ. Nhìn xem trên sắc thịt phù văn, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng là sững sở, là tội huyết gông cùng xiề xích. Lúc này, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cảm thấy lục thân bị giam cầm, động đạn không thể, mặc hắn như thế nào lực, cũng không thể tránh thoát. Tội máu sức mạnh càng ngày càng mạnh, Vĩnh Sinh Hoàng cảm thấy trong cơ thể tiên tinh bắt đầu phá toái. Lại tiếp như vậy, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cố này pháp thân xem như viết gì chúc ở đây rồi. Tinh thần tiên hoàng, mau tới giúp ta. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng vội vàng kêu cứu. Kỳ thực, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đau lòng cũng không phải hắn cố này pháp thân, mà là hắn không muốn cứ như vậy tiêu thất. Đột nhiên, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng có chút hối hận, sớm biết tội nghiệt thú cường đại như vậy, hắn liền đem Vĩnh Sinh chi môn thủ hộ tiên thú mang đến. Haha, ha, xin lỗi, bản hoàng không có thời gian. Gặp Vĩnh Sinh Tiên Hoàng bị tội nghiệt thú lấy, Tinh thần hoàng đại hỉ, vội vàng bay vào Nguyệt trang điểm. Không có tội nghiệt thú dây dưa, Tinh thần tiên hoàng rất dễ dàng liền vọt vào Nguyệt trang điểm. Lần này Tinh Thần Tiên Hoàng mục tiêu chính là Khối Kê Nguyên Tội Đạo Thạch. Bạch Lý Trạch, mau giao ra Nguyên Tội Đạo Thạch. Tinh Thần Tiên Hoàng đột nhiên rơi xuống đất, cả người vòng quanh tinh thần chi lực, chân đạp thất tíng bước, phóng tới Liêu Bạch Lý Trạch. Mà lúc này, Bạch Lý Trạch đang bị 10 đạo bóng đen liên thủ quấn đỉnh, những bóng đen kia cũng là một mặt sắc khí, chỉ thấy vô số tội nghiệp chi lực đưa vào Bạch Lý Trạch thể nội. Ken két thanh âm chuyển ra, Bạch Lý Trạch nhục thân dần dần trở nên cứng ác. Huyết hồn kết. Tinh Thần Tiên Hoàng quả thực bị dọa không nhẹ, tiểu tử này cuộc là ai? Trên người tội huyết làm sao lại nồng đậm như vậy? Tội máu sức mạnh, cái gọi là tội huyết Kỳ thực chính là một loại thiên địa lực lượng, một loại giam cầm, cũng là do thiên mệnh địa định nghĩa. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, nếu như Bạch Lý Trạch thực lực đủ mạnh, có nghịch loạn thiên địa sức mạnh, như vậy hắn có thể đem bất kỳ tu sĩ nào nhập vào tội máu hàng ngũ. Quán đỉnh. Hừ hừ, bản hoàng sẽ không để cho ngươi được như nguyện. Tinh thần tiên hoàng hai tay giơ qua đỉnh đầu, chỉ thấy vô số tinh mang bắn ra, những cái kia tinh mang đan vào lẫn nhau, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất chuôi tinh thần chi kiếm. Trảm. Theo một tiếng quát lớn rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo kiếm khí màu bạc bổ về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Đinh. Một tiếng vang dội Ngăn trở tinh thần kiếm là một khối đen thui tầng đá. Nguyên tội đạo thạch. Quả nhiên, không nghĩ tới thật đúng là thiên mệnh địa chia ra tới Nguyên tội. Tinh thần tiên hoàng nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đưa tay chụp tới Nguyên tội đạo thạch. Gặp tinh thần tiên hoàng chụp tới, Nguyên tội đạo thạch giận dữ, làm cản. Một cái nho nhỏ tiên hoàng, cũng nghĩ luyện hóa ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thực sự là thiên mệnh địa? Tinh thần tiên hoàng hư một tiếng, khẽ cười nói, chờ ta đưa ngươi luyện hóa phía sau, ngươi liền sẽ trở thành bản hoàng một bộ phận, đến lúc đó, coi như thiên mệnh địa cũng không giết chết bản hoàng. Thì ra là thế. Ý thức Nguyên tội thạch cùng thiên mệnh địa vốn chính là nhất thể. Nếu như thiên nhân ngũ suy thực sự bông xuống, tinh thần tiên hoàng đương nhiên sẽ không sợ. Nói không chừng, tinh thần tiên hoàng còn có thể phế bỏ thiên mệnh địa, trở thành mới chúa thế gia. Cùng vĩnh sinh tiên hoàng một dạng, tinh thần tiên hoàng dã tâm cũng không nhỏ. Bởi vì đang thi triển thiên nhân ngũ suy phía sau, thiên mệnh địa liền sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Muốn khôi phục, thiên mệnh địa liền phải không ngừng hấp thu đến từ các giới sức mạnh. Có thể thiên địa một lần nữa thanh tẩy sau đó, vạn vật hư mù, khắp nơi đều là bụi gai, ở đâu ra cái gì lực lượng? Đến lúc đó, tinh thần tiên hoàng thì có hủy diệt thiên mệnh sức mạnh. Đến nỗi vĩnh sinh lệnh, có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy vĩnh sinh lệnh có thể ngăn trở thiên nhân ngũ suy, nhưng lại sẽ biến thành thiên mệnh bia khôi lỗi. Cho nên nói, tinh thần tiên hoàng không nghĩ thông suốt qua loại phương thức này tránh thoát thiên nhân ngũ suy. Biện pháp tốt nhất chính là luyện hóa nguyên tội đạo thạch. Hừ, thực sự là đánh giá quá thấp thực lực của ta. Nguyên tội đạo thạch không ngừng xoay tròn lấy, lạnh giọng nói, bất kể nói thế nào, ta đều là từ thiên mệnh địa chia ra tới, tự nhiên cũng biết được thiên nhân ngũ suy. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngũ suy đại đạo lợi hại. Bỗng nhiên, nguyên tội đạo thạch động, nó rơi xuống, sau lưng thổi lên năm đạo gió lốc, liên tục vài tiếng trầm đục rơi xuống. Tinh thần tiên hoàng pháp thân bắt đầu phân liệt. Lần công kích thứ nhất rơi xuống, tinh thần tiên hoàng tóc khô héo. Lần công kích thứ hai rơi xuống, tinh thần tiên hoàng làn da trở nên nhũn rõ. Lần công kích thứ ba rơi xuống, tinh thần tiên hoàng thất khiếu chảy máu, con mắt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Đến từ sợ hãi tử vong, nhưng tinh thần tiên hoàng có chút chịu không được. Thứ bậc 5 lần công kích hạ xuống xong, tinh thần tiên hoàng toàn bộ nhục thân bắt đầu giải yếu, cuối cùng biến thành báo cát. Đây chính là ngũ suy sức mạnh. Nguyên tội đạo Lý Trạch lại, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nguyên tội đạo thạch chính là thiên mệnh địa? Nhìn xem bị Nguyên tội đạo thạch giết chết tinh thần tiên hoàng pháp thần, Bạch Lý Trạch có chút thọ tử hổ bi thê lương cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Lý Trạch thừa nhận, nếu như vừa rồi Nguyên tội đạo thạch là tới công kích lời của hắn, đoán chừng hắn cũng tránh không khỏi. Chỉ kiến Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân đông lại, bị từng tầng ma khí bọc thành động. Không có quá dài thời gian, những cái kia nhậu lại bắt đầu nứt ra. Hô. Bạch Lý Trạch thở phào một cái, dè phòng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có, ngươi cùng tiên mệnh đệa đến cùng là quan hệ thế nào? Nguyên tội đạo thạch lơ lửng giữa không trung, âm thanh hơi có vẻ tang thương. Đạo. Ký thực ta cũng không phải rất rõ ràng, trí nhớ của ta là không chọn vẹn, ta chỉ biết, lần trước thiên nhân ngũ suy lúc hàng lâm, thiên mệnh bia bị người công kích, một phân thành hai, liền tạo thành hai khối đối lập đạo thạch, một khối gọi là thiên mệnh đạo thạch, nó chi phối lấy thế gian tu sĩ vận mệnh, mà đổi thành một khối chính là nguyên tội đạo thạch, nó tượng trưng cho nguyên tội, mà ta liền là khối kia. Nguyên tội đạo thạch, bất quá đáng tiếc, trí nhớ của ta là không chọn vẹn, dường như đang bung xuống thần đạo giới thời điểm, bị công kích, lúc này mới đã biến thành bộ dáng này. A, không vẹn, nói như vậy, thạch thần vô cùng có khả năng chính là nguyên tội đạo thạch. Có trách tại thạch thần trên thân, Bạch Lý Trạch sẽ cảm ứng được nguyên tội khí tức. Nhưng vấn đề là, bây giờ thạch thần đi nơi nào đâu? Đi, đi ra ngoài hay nói. Nghe nguyên tội đạo thạch vừa giải thích như vậy, Bạch Lý Trạch cảnh giác ngược lại là thấp xuống không thiếu. Giang Nguyệt Bàn trang điểm, Bạch Lý Trạch quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Liêu Vĩnh Sinh tiên hoàng. Vĩnh Sinh tiên hoàng, ngươi cũng có hôm nay. Bạch Lý Trạch cười khẽ một tiếng, con ngón đúng ra, liền kiến nhất đoàn hát sắc quang mang thiêu lấy, hình thành nhất cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng kia tản tê tê vang, còn không ngừng bắn ra hổ điện. Bạch Trạch Vĩnh Sinh Tiên Hoàng biến sắc, khẩn trương nói: "Ngươi tại sao còn không chết?" Phốc. Một đạo huyết mang bắn ra, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tử trong bạo ra. "Ngươi không chết, ta sao có thể chết đâu?" Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tu La Ma Hoàng cùng Cửu U Ma Hoàng. Phốc phốc. Bạch Lý chậc con ngón đúng ra, chỉ thấy hai đạo hát sát điện cùng bắn ra, đem Tu La Ma Hoàng còn có kiểu U Ma Hoàng xóa bỏ. "Thật là mạnh khí tức nha." Hắc Ám Ma Hoàng chậm rãi rơi xuống đất, ngâm ngở nói: "Tiểu tử này khí tức trên thân thật cổ quá nha." Tại giải quyết Tu Lama Hoàng cùng Cửu U phía sau, Bách Lý chậc liền hướng Hải Vi Nhi bay đi. Chư vị Nhiều người như vậy, khi dễ một nữ nhân, có phải hay không có chút bị ở nhà. Bạch Lý Trạch đứng ở trung ương, ôm Hải Vi Nhi hồng, quét mắt một vòng, trực tiếp tối động lên Minh đồng tử, chỉ thấy hình ảnh không ngừng lưu. Thao túng thời gian, Hải Vi Nhi nuốt nước miếng một cái, thật sự là quá mạnh mẽ, cái này Bạch Lý Trạch rốt cuộc là ai? Yêu Nghiệt Nha, làm sao có thể thao túng thời gian đâu? Ngũ Đại Ma Hoàng trận tròn mắt, vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, mặc kệ bọn hắn cỡ nào dùng sức, toàn bộ thân thể đều ở đây không ngừng ngồi lại, loại cảm giác này hết sức khủng khiếp. Chịu chết đi. Bạch Lý Trạch lần nữa con ngón đúng ra, liền gặp lượng lở tại đầu ngón tay hắc sát điện cùng tê tê văng rọi, chia làm năm đạo, phân biệt hướng Ngũ Đại Ma Hoàng công tới. Ngũ Đại Ma Hoàng sắc mặt đại biến, nếu như bây giờ bị giết, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn sẽ vinh viên chết đi. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, từ trên đỉnh đầu khoảng không bắn ra một đạo huyết mang. Bành ba. Tại nơi huyết mang hạ xuống xong, Bạch Lý Trạch công kích vậy mà tự động tán dã. Theo huyết khí càng ngày càng nhiều, trên không gian hiện liêu nhất đạo thân ảnh, chính là Huyết Ngục Chúa tể. Lúc này, Huyên Ngục lộc, nhìn xuống Bạch Trạch, lạnh nói, "Bạch Trạch, có chừng có mực." Huyễn Ngục Chúa Tể. Thấy máu ngục chúa tể xuất hiện, Bạch Lý Trạch lòng tràn đầy lửa giận, phi thân càng đến rồi cùng huyết ngục chúa tể ngang bằng chỗ. Huyễn Ngục Chúa Tể mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa, khẽ cau mày nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi rất hờ tà. Không phải hận ngươi, là muốn giết ngươi." Bạch Lý Trạch không ngừng thôi động hết hồn, kinh khủng ma khí bao phủ bầu trời, sắc khí lâm như nói, "Nói đi, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng thả ra mẹ ta?" "Thả ngươi nương?" Huyễn Ngục Chúa mày, đầu nói, "Vậy không có thể, mẹ là thiên mệnh trong bia ma linh biến thành, nàng muốn là đang chết." "Ma linh?" "Cái gì ma linh?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, khẩn trương hỏi. 857 chương 856, lâm vào vây giết. Thiên mệnh địa ma linh biến thành. Đây không chỉ trăm dặm lần đầu tiên nghe được ma linh cái từ này, sớm tại nói theo người xưa sơn thời điểm, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng đã nói Bạch Lý Trạch là ma linh nhi tử. Hiện tại xem ra hắn là thật. Đối với Huyết Ngục Chúa Tể, Bạch Lý Trạch nhất thẳng rất yêu kỳ, hắn luôn cảm thấy Huyết Ngục Chúa Tể trên người có bí mật gì. Dừng một chút, Bạch Lý Trạch vấn đạo, muốn như thế nào mới bằng lòng mẹ ta? Buông tha nàng. Huyết Ngục cười khẽ một tiếng, khinh thường nói, không có cơ hội Mẹ ngươi phải chết, nàng là thiên mệnh địa ma linh biến thành, coi như ta không giết nàng, nàng cũng sống không được." Tại Huyết Ngục Chúa Tể lúc nói chuyện, trên người của hắn trường sang màu đỏ ngầm ba động một chút, giống như là bị một cố khí kình cho thôi lên. Mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió ba động mấy lần, con mắt thâm thúy, tản ra nhàn nhạt yêu dị hường mang. Trở Huyết Ngục Chúa Tể quay đầu nhìn về phía Bạch Lý Trạch thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên giá rét dị thường, giống như là không muốn nhìn thấy Bạch Lý Trạch. Lại có lẽ là nói, Huyên Ngục Chúa muốn mau sớm giết Liêu khí tức thân không ngừng tăng cường, Trạch cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này nhượng Bạch Lý Trạch rất khó chịu, bất quá Bạch Lý Trạch tốt xấu cũng trải qua thập đại ma hoàng liên thủ cố đỉnh, cho nên nói, điểm ấy uy áp vẫn là có thể chịu đựng. Huyết Ngục Chúa Tể vung tay lên, liền đem sau lưng ma môn tu sĩ mang đi. Sau đó, Huyết Ngục Chúa Tể liền xoay người đạp không mà đi. Chờ Huyết Ngục Chúa Tể bóng lưng biến mất ở sâu trong hư không, Bạch Lý Trạch bọn người lúc này mới thở phào một cái. Các ma hoàng mày nhíu lại mấy lần, trầm giọng nói thật không nghĩ tới Huyết Ngục Chúa Tể thực lực sẽ mạnh như vậy. Ân. Địa Ma Hoàng khẽ đầu, thịt trên mặt lộ ra có chút mất tự nhiên, nói, máu này Ngục Chúa lai lịch bí ẩn. Nghe đồn hắn khi sinh ra thời điểm, bầu trời đã từng xuống huyết vũ, có chuyện muốn nói, huyết ngục chúa tể vốn chính là một giọt tiên huyết biến thành. Liên quan tới huyết ngục chúa tể thân phận bí mật, tại địa ngục ma môn có rất nhiều phiên bản. Nhưng đáng tin nhất, cũng bị người dễ dàng tiếp nhận phiên bản là, huyết ngục chúa tể đến từ thiên mệnh địa, là từ thiên mệnh trong bia rơi xuống một giọt tiên huyết biến thành. Sau đó bị minh ma tộc tộc trưởng tu dưỡng, tính ra, cái này huyết ngục chúa tể vẫn là minh ma tộc nhất tộc lao tổ. Chỉ tiếc, chúa với minh ma tộc thành cũng không phải rất mạnh. Bách Trạch, không sao chứ? Lúc này, 10 đôi ma quan tâm đi tới Lôi Bạch Lý Trạch cánh tay nói, Bạch Lý Trạch trầm mặt nói, không có việc gì. Bạch Lý Trạch ánh mắt vẫn không có rời đi U Minh giới phương hướng. Ngẩng đầu nhìn không trung vòng xoáy màu đen, Bạch Lý Trạch cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kỳ thực U Minh giới cùng Địa ngục Ma môn chính là tương đối như thế. Địa ngục Ma môn ngay tại U Minh giới sâu trong lòng đất. Đúng, Huyên Ngục Chúa Tể nói mẹ ta là ma linh. Rốt cuộc là ý gì? Bạch Lý Trạch quét một vòng vấn đạo. Hắc Ám Ma Hoàng, Địa Ma Hoàng liếc nhau một cái, cùng nhau lắc đầu. Trở Bạch Trạch nhìn về phía 10 đôi ma hổ, quỷ quái hoàng thời điểm, các nàng cũng đều lắc đầu. Hiện tại Bạch Ly trạch bất đắc dĩ thời điểm, zombie thai lão nhân coi mộ đi tới. Lão nhân coi mộ, cũng chính là đế vương xác, trưởng sinh giới thủ hộ một mạch quy khư núi đệ tử. Thiên mệnh địa kỳ thực chính là mỗi cái tu sĩ ngưng luyện ra tới bia mộ, nó có thể chấn áp một phương. Tất cả tu sĩ đều không thể thoát ly thiên mệnh địa trường khống, tại thần cổ sơ kỳ lúc, thiên mệnh bia đột nhiên bị công kích, có chuyện muốn nói, là thiên mệnh bia chủ nhân ý đồ tìm kiếm đột phá, lúc này mới dẫn đến căn cơ bất ổn. Cũng bị các cổ tộc bắt được cơ hội, trước kia tiến đánh thiên mệnh thì có zombie thay, minh ma tộc, còn có không thiếu tiên môn, ma môn tu sĩ. Vì thế Cuối cùng vẫn thiên mệnh địa chủ nhân thắng được, vị thế giới cơn nóng giận, chu diệt 9 đại ma môn, 9 đại tiên môn tất cả tu sĩ, đồng thời đem những cái kia phản kháng hắn tu sĩ cho thực hiện tội huyết gông cùng xiển xích, cũng chính là bây giờ tội huyết hậu duệ. Tội huyết kỳ thực chính là một loại gông cùng xiển xích, nắm giữ tội máu tu sĩ, đột phá thời điểm phong hiểm sẽ rất lớn, tùy thời đều có rơi xuống có thể. Đế Viễn Sát sửa sang lại đấu bổng màu đen, một đôi mắt tản ra lấy lạnh như băng hỏa diễm. Sát. Trở Lý Trạch nhìn về phía Đế Sát thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bạch Trạch có chút buồn bực, cái này Đế Viễn Sát làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Liên Hắc Cá Ma Hoàng, Địa Ma Hoàng bực này tu sĩ đô không từng nghe nói qua. Nhưng vì cái gì đế vãn sát nghe nói qua? Nay ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút nghi vấn. Không cần kinh ngạc, kỳ thực những chuyện này tại tộc ta điện tàng bên trong đều có ghi chép. Lúc này, công chúa Yêu Nguyệt đi tới, nàng ung tùm tay ngọc giơ lên, nói, kỳ thực chúng ta sinh hoạt những thế giới này, chính là người kia trong lòng bàn tay tu luyện tiểu thế giới mà tôi, nếu như hắn nguyện ý, có thể tiện tay biến mất bất kỳ một cái nào thế giới. Vị kia, hắn rốt cuộc là ai? Bạch Trạch tò mò hỏi. Thiên mệnh địa chủ nhân, rốt cuộc là ai? Cái này nhượng Bách Lý Trạch có chút hiếu kỳ. Một cái có thể ngưng luyện ra thiên mệnh bia dạng này bia mộ, dựa vào một khối bia mộ liền có thể thống ngự ngàn vạn thế giới. Loại người này, nhất định sẽ có chân dấu vết lưu lại. Công chúa yêu nguyệt giật mình nói, không rõ ràng, người cảm thấy dựa vào chúng ta những con kiến hôi này, có thể vào được nảy vị pháp nhắn sao. Bất quá ta ngờ tới, huyết ngục chúa tể hẳn phải biết một chút có liên quan thiên mệnh bia chủ nhân sự tình. À, Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt tò mò hỏi, đây là vì cái gì Công chúa Ưu Nguyệt Long mày nheo lại, theo bản năng nắm chặt trên người màu tím vừa bảo, trầm giọng nói, bởi vì huyết mục chúa tể chính là vị kia thể nội tinh huyết biến thành. Cái gì? Bạch Lý Trạch Nhịn không được há to miệng, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Một giọt tiên huyết nha, không nghĩ tới huyết mục chúa tể chỉ là vị kia trong cơ thể một giọt tinh huyết biến thành. Có thể tưởng tượng được, vị kia thực lực chân thật rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Một giọt tiên huyết liền có thể bồi dưỡng huyết mục chúa tể bậc này cường giả, như vậy mệnh địa chủ nhân chính sẽ có bao nhiêu Lý Trạch không biết cái gì là linh, nhưng hắn biết, ma đại là mẹ hắn. Cho nên nói, mặc kệ chả giá ra sao. Bạch Lý Trạch đều phải thử một chút, vì có thể cứu ra thủy ma đại đế, Bạch Lý Trạch có thể hy sinh hết thảy, cho dù là tính mạng của hắn. Xem ra đến bây giờ, muốn cứu ra thủy ma đại đế gần như không có khả năng. Hiện tại Bạch Lý Trạch nhất thiết phải giải quyết trên người tội huyết vấn đề. Chờ sau một quãng thời gian, Bạch Lý Trạch trên người tội huyết liền sẽ ngưng kết, đến lúc đó hắn toàn bộ nhục thân cũng sẽ trở nên cứng ngắc vô cùng. Đừng nói ngưng luyện điêu mộ, có thể sống sót hay không còn phải khác nói. Hắc ma điện. Đại điện ở trong lơ lửng một cái màu đen đậm thạch trụ, cái kia thạch trụ chính là nguyệt bản trang điểm. Tội nghiệp thú thò đầu ra, Rủi rủi con mắt nói, người trẻ tuổi, người cũng không thể quá xúc động nha, Vĩnh Sinh Tiên môn cũng không phải tốt như vậy đâu, hiện tại hủy liễu Vĩnh Sinh Tiên hoàn phát thân, hắn nhất định tại sẽ tăng cường phòng bị. Yên tâm đi. Bạch Lý Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta nhất định sẽ thành công, huống hồ ta có không thể không đi nguyên nhân. Đấu chiến Thánh Hoàng cùng trăm dặm điên cuồng đang bị giam giữ tại Vong Linh núi, bây giờ cũng không biết thế nào. Lại nói, Bạch Lý Trạch còn phải giúp Đế Uyên sát nhận được nhục thân đâu. Lưu cho Bạch Lý Trạch thời gian không nhiều lắm, tại thời gian còn thừa bên trong, Bạch Lý Trạch nhất định phải giải quyết trên thân tội máu vấn đề phải giải quyết trên người tội huyết, Bạch Lý Trạch nhất định phải nhận được càng nhiều vĩnh sinh chi lực. Cho nên nói, mặc kệ Bạch Lý Trạch trả giá đại giới cỡ nào, đều phải đi tới vĩnh sinh tiên môn. Đi. Bạch Lý Trạch cưới vô lại mã, một trường chém nát hư không, cả người chui vào. Lần này đi vĩnh sinh thần điện giữ nhiều lành ít, Bạch Lý Trạch cũng không muốn mang những người khác đi. Lại nói, bây giờ u minh giới còn có một cái huyết ngục chứa tệ đâu. Các ma hoàng mấy vị ma hoàng là tuyệt đối không có khả năng rời đi địa ngục ma môn. Đi qua một ngày phi hành, Bạch Lý Trạch cùng vô lại mã cuối cùng rơi xuống trường sinh trước điện. Tại vô lại mã rơi xuống đất thời điểm, Nhịn không được hít một tiếng, Nhiên Miệng cười nói, "Ha ha, cuối cùng đến phiên Thiên Mã đại gia ra tay rồi." Không đợi vô lại tiếng ngựa âm rơi xuống, chỉ thấy mấy chiếc chiến xa bay tới, lảng lảng lơ lửng giữa không chung. Cái kia mười mấy chiếc chiến xa tản ra khí tức cổ xưa, thân xe là cổ đồng lục, phía trên hiện đầy hoa văn, kéo xe cũng là một chút tổ thú. Không nghĩ tới Vĩnh Sinh Tiên Hoàng liền loại này cổ chiến xa đều đã vận dụng, bàn về đẹp cùng tốc độ, kia tuyệt đối không kém gì vậy tiên khí. Xem ra những thứ này chiến xa là vì chính mình chuẩn bị. Dẫn đầu không là người khác, chính là Kỳ Lân điện chủ. Ngài ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới ngay cả Kỳ Lân điện chủ đều ra tay rồi, không chỉ có như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ cũng là điện chủ cấp bậc tu sĩ. Kỳ Lân điện chủ ra ngườigọi gọi, tại nhìn thấy Bách Lý Trạch thời điểm, hắn vội vàng kéo lại dây cường, liền nghe một tiếng tê minh, cái kia kỳ lân móng trước bay lên, trong lô mũi bắn ra vô số lôi điện. Bách Lý Trạch. Kỳ Lân điện chủ lông mày nhướng lại, cười gần nói, "Ha ha, xem ra lão phu vận khí không tệ nha." Kỳ Lân lao đầu. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu nói, "Lao đầu, còn không cút xuống cho ta." "Ha thực sự là điên cùng nha." Kỳ Lân điện chủ cười lớn một tiếng. Trên người áo màu tím cổ động rồi một lần, giống như là bị tức thổi mạnh lên. Địa chủ, vẫn là để ta tới à, chỉ là một cái bách lý Trạch, căn bản vốn không đáng giá ngươi ra tay. Nói chuyện không là người khác, chính là cái kia Kỳ Lân Lôi. Kỳ Lân Lôi đứng tại sáng lên trên chiến sa cổ, chỉ vào bách lý trách hô, tiểu tử, đừng tưởng rằng tại Tiên Ma Thành xông ra thành lũy, liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Vĩnh Sinh Chú ấn, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả tu sĩ đô bị đánh vào Liêu Vĩnh Sinh chủ ấn. Xem ra Vĩnh Sinh tiên hoàng là thực sự phải dự định tuyển sát mình. Bất quá, chỉ bằng những người này căn bản không có khả năng là Bạch Lý Trạch đối thủ, không biết sống chết. Bạch Lý Trạch con ngón đúng ra, liền kiến nhất đạo khí lưu màu đen bắn ra, đánh xuyên kỳ lân lôi mi tâm. Rất nhanh, kỳ lân lôi nộ thân liền biến thành hư ảo. Lôi Nhi, Kỳ Lân Điện chủ sắc mặt đại biến, cả giận nói, "Bạch Lý Trạch, người dám giết ta cháu trai, lão phu nhất định muốn lấy người mạng chó." Lan đi. Bạch Lý Trạch nhất cái thuần bộ, chờ kỳ lân điện chủ âm thanh hạ xuống xong, hắn đã đến kỳ lân điện chủ trước mặt. Kỳ Lân cháu. Kỳ Lân Điện chủ thân hình biến đổi, chỉ thấy hắn lên màu tím cự bắt xuống đi. Kỳ Lân cháu sao? Thế nào thấy giống trăn gà? Bạch Lý Trạch có chút khinh thường, chỉ là nhẹ nhàng gơ một quyền, liền đem Kỳ Lân Điện chủ móng phải đánh nát. A! Kỳ Lân Điện chủ gào thét một tiếng, hoảng sợ nhìn xem Bạch Lý Trạch, quay người chạy trốn đạo, nhanh, nhanh lên gõ vang tông môn trống lớn. Lưu lại cho ta. Bạch Lý Trạch năm ngón tay vồ lấy, chỉ thấy năm đạo khí kình vặn bẹo lên hướng về phía trước, cuốn lấy chiếc kia cổ lao chiến xa, chỉ kiến Bạch Lý Trạch dùng sức kéo một cái, liền đem chiếc kia chiến xa bắt được trước mặt. Kỳ Lân Điện chủ kinh hãi, run nói, "Bạch Trạch, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không những cái kia tiên hoàng thị sẽ không bỏ qua ngươi." Tiên hoàng? Ở đâu ra tiên hoàng? Bạch Lý Trạch khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, toàn bộ Vĩnh Sinh Tiên môn cũng không có mấy cái tiên hoàng. Kỳ Lân Điện chủ nuốt nước bọt nói, "Thật sự, Vĩnh Sinh Tiên hoàng đem những cái kia tiên hoàng lục thân luyện chế thành khối lỗi, đồng thời bị tiên hoàng đại nhân đánh vào Liêu Vĩnh Sinh chủ ấn, có thể cư ly xa thao túng, bây giờ đang ở Vĩnh Sinh thần điện trở lệnh, chỉ cần tiếng chuông vang lên, bọn hắn sẽ xuất hiện." "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì khôi lỗi." Giống Kỳ Lân Điện chủ dạng này người, Bách Lý Trạch cũng lờ chỉ là phế đi tu vi của hắn. "Đông, đông, đông. Theo tiếng chuông vang lên, toàn bộ Vĩnh Sinh Thần Điện đều tràn đầy loại này tiếng chung. Không bao lâu, từng đạo thân ảnh rơi xuống, riêng phần mình bay đến trên chiến thuyền. Thẳng đến lúc này, Bách Lý Trạch mới biết được thần cổ đại chiến là một cái bộ dáng gì. Không đến thời gian mấy hơi thở, trên đỉnh đầu tiểu ra hiện 9 chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc trên chiến thuyền cũng đứng đầy tu sĩ. Những tu sĩ kia giụi búi tóc, thanh nhất sắc trường sam màu trắng, sau lưng cóng lấy cung tiễn, bên hông vác lấy trường kiếm màu bạc. Cũng không thiếu tổ thú rơi xuống, nhao nhao rơi xuống trên chiến thuyền. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền cũng đứng lấy một thân ảnh, những thân ảnh kia đều là giống nhau ăn mặc, trên đầu mang theo đấu bổng màu đen. Giống như câu hồn làm cho mở dạng, không cùng một dạng là, những tu sĩ kia trên Tân Hiển đầy Hoa Văn, tán ra từng cổ tiên lực, giống như là bị người thao túng. Bách Lý Trạch, bản hoàng chờ ngươi đã lâu. Lúc này, thư không ra hiện liệu nhất phía ngân sắc tiên môn, từ trong tiên môn chuyển ra giữ tận âm thanh. Tại nơi tiên môn xuất hiện thời điểm, ngàn vạn tu sĩ cùng nhau quỳ lạy. Đây mới là tiên hoàng chi tứ nha, cư nhiên bị mai phục. Bách Lý Trạch lùi về phía sau mấy bước, quét mắt một vòng, nhìn thấy chỗ cũng là chiến xa. Cỗ đông sắt chiến xa nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, những cái kia tu sĩ đô gấp gao nhìn chăm chú về phía Liêu Bách Trạch. Nhiều người như vậy Vô lại Mã thử nhăn răng, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước tiên đạo tàu lại nói. Bạch Lý chậc quét mắt một vòng, cuối cùng lựa chọn một khối phòng thủ tương đối yếu chỗ. Bành! Một quyền rơi xuống, liên kiến nhất đạo màu đen gọn sóng bắn ra, liền kiến nhất chiếc chiến xa bay ra ngoài, liên tục đụng nát mấy cái đỉnh núi. Bất quá rất nhanh, chiếc kia chiến xa lại khôi phục bình thường, lần nữa hướng Bạch Lý Trạch vào tới. Bành! Bành! Mỗi một lần nắm đấm rơi xuống, đều sẽ có một chiếc chiến xa bị quét bay phía sau đi. Nhưng này sao xuống cũng không phải biện pháp. Pháp Tương Tiên Hoàng, phế đi hắn. Lúc này, lại từ Vĩnh Sinh Tiên trong môn truyền ra Liễu Vĩnh Sinh Tiên hoàn thành âm, Pháp Tương Tiên Hoàng. Chẳng lẽ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đem Pháp Tương Tiên Hoàng nhục thân luyện chế thành khối lõi? Bá. Liên tại Bạch Lý Trạch sững sờ thời điểm, từ đỉnh đầu một chiếc trên chiến thuyền rơi xuống một đạo hắc ảnh, bóng đen kia nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, không nói lời nào. Hừ, Bạch Lý Trạch, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ loại này bị đuổi giết cảm giác a, bản hoàng trở về thương. Nói, không Vĩnh Sinh Tiên môn dần, dần mất, chui vào trong hư không. Pháp Tương Tiên Hoàng, đây chính là Vĩnh Sinh ngũ đại đời thứ nhất tiên hoàn một trong. Cái này vĩnh sinh tiên hoàn thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, pháp thiên tượng địa. Đương nhiên, khôi lõi pháp tương tiên hoàn động, hắn tự tay chụp vào Liễu Bách Lý Trạch, tại hắn sau lưng xuất hiện vô số pháp tướng, những cái kia pháp tướng va chạm vào nhau cùng một chỗ, rất nhanh liền lượn lờ toàn bộ bầu trời. Chờ Bách Lý Trạch túi đầu nhìn lên, phát hiện từ lòng đất bay vụt ra vô số đầu khô lâu tay, gắt gao bắt lấy Liễu Bách Lý Trạch hai chân. Không chỉ có như thế, hư không khắp nơi đều là bay vụt binh khí. Mẹ của Tanya, cái này pháp tương tiên hoàn quá mạnh mẽ. Vô lại mã xoang ngực, nhai răng đạo, ta vẫn là đảo mệnh đi thôi. Hừ, ta cũng không tin. Một cái chết đi nhiều năm người, có thể có bao nhiêu đại lực lượng? Bạch Lý Trạch không tin tà, trực tiếp thôi động lên Bộ Tiên Công cùng Bất Diệt binh thể công, chỉ thấy lục thể của hắn bắt đầu biến ảo, ngưng luyện thành liêu nhất thanh phi kiếm. Siu, một đạo cầu vồng mảnh sẹt qua hư không, xoay tròn lấy đâm về phía Pháp Tương Tiên Hoàng. Hừ, thực sự là ngây thơ. Từ Pháp Tương Tiên Hoàng thể nội chuyển ra liếu vĩnh sinh tiên hoàng hơi có vẻ âm tà thanh âm. Đinh, đinh, đinh, chỉ thấy vô số kiếm quang rơi xuống, như mưa rơi đâm về Pháp Tương Tiên Hoàng, mà Pháp Tương Tiên Hoàng động đều không động, chỉ là tiện tay đánh bay phi kiếm. Mỗi một lần phất tay đánh tới, Bách Lý Trạch đều sẽ cảm giác phải ngược gặp trọng trọng nhất kích. Đây vẫn là Bách Lý Trạch lần thứ nhất biết cái gì gọi là đau. Cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ, Bách Lý Trạch ba cây xương sườn cứ như vậy bị đánh gậy. Giết! Tại bị pháp tương tiên hoàng đẩy lui phía sau, Bách Lý Trạch lần nữa xuống tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tiên hoàng lục thân là bực nào cường đại, chỉ là phàm lực, căn bản không có khả năng thương tổn tới tiên hoàng lục thân. Không chút nào khoa trương mà nói, pháp tương tiên hoàng lục thân giống như là một kiện tiên khí, ngươi cảm thấy, ngươi một quyền có thể đánh nổ tiên khí. Vĩnh Sinh tiên hoàng hừ một tiếng, khẽ nói: Nếu không phải là bản hoàng đẳng không xuất thủ, cần phải tự tay đổi Bạch người. Lần này, Bạch Lý Trạch thế nhưng là sử xuất toàn bộ lực lượng, bởi vì này đem quan hệ đến hắn, có thể hay không giết ra khỏi chúng đây. Bây giờ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng không có làm thật, nói cho cùng, hắn chính là nghi chậm rãi hành hạ chết Bạch Lý Trạch. Tại Vĩnh Sinh Tiên Hoàng xem ra, loại trận thế này phía dưới, chỉ bằng một cái Bạch Lý Trạch, căn bản không có khả năng chạy đi. Nếu như tại loại này vây giết phía dưới, đều có thể nhượng Bạch Lý Trạch đảo tẩu, cái kia Vĩnh Sinh Tiên Hoàng xem như không có lộn. Mấy vạn tu sĩ dết, lại thêm hơn ngàn khôi lỗi phối hợp, liền xem như tinh thần tiên hoàng cũng phải bị giáo sát. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là vô ích. Chỉ kiến nhất chuôi phi kiếm màu vàng óng xoay tròn lấy, hình thành liêu nhất đầu kim sắc long hình kiếm khí. Kiếm khí kia hành không vượt qua mấy ngàn mét, hình thành liêu nhất tầng tầng sóng kiếm. Sóng kiếm, kỳ thực chính là kiếm khí điệp ra hình thành bọn nước. Tầng tầng sóng kiếm dũng mãnh lao tới, tất cả chiến xa đều rơi vào hư không đầm lầy. Quá mạnh mẽ, chẳng lẽ Bạch Lý Trạch thật đúng là có thể ra ngoài không thành? Hừ, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng Bạch Lý Trạch có thể đánh bại Pháp Tương Tiên Hoàng? Tất cả mọi người đều một mặt sùng bái nhìn về phía Pháp Tương Tiên Hoàng, trên mặt nhiều một chút kính nể. Lúc này, trên không truyền ra đủ loại đủ kiểu âm thanh, có thú hống, có hung cầm tê minh thanh âm, còn có rất nhiều cái hống. Những âm thanh này đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, địa gia trở thành tử vọng hòa âm. "Phá cho ta." Kèm theo chói hai tiếng vang rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo kim mang chuyển qua pháp tương tiên hoàng cổ họng. "Phó thử." Pháp tương tiên hoàng cổ họng nhiều hơn một cái vàng nóng ánh ló kiếm, nhưng không có tiên huyết lưu lại. Cuối cùng đâm xuyên qua. Nhìn xem đầy trời kiếm khí xoay tròn, hình thành liêu nhất từng đạo rõ lốc, cùng nhau hướng pháp tương tiên hoàng cuốn giết tới. Lúc này, vô lại mã thân rơi xuống, thúc giục nói: "Đi!" Vĩnh Sinh Tiên cửa thế lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng hai ta, căn bản không có khả năng cứu ra đấu chiến thánh hoàng. Đáng chết, không nghĩ tới Vĩnh Sinh Tiên hoàng sẽ ác như vậy. Bạch Lý Trạch nhảy tới vô lại trên lưng ngựa, vung lên hạ bệ, một vòng đảo sát, cuối cùng giết ra một con đường máu. Thế nhưng là, đỉnh đầu chiến thuyền cũng theo sát lấy Bạch Lý Trạch đổi tới. Bạch Lý Trạch, ngươi không trốn thoát được. Đúng lúc này, một đầu trỏm sao thương long rơi xuống, toàn bộ thân rồng lượn vòng lấy, tiên tính ngăn lại Liễu Lý Trạch đừng đi. Mà ở trỏm sao thương long đỉnh đầu, lại đứng một cái đầu trường long sừng tu sĩ. Thái thương. 858 chương 857 Vị dị mất tích. Bây giờ thái thương thế nhưng là xuân phong đáp ý, hắn đang đứng tại một đầu thanh long bị, cái kia thanh long toàn thân đều hiện đầy phù văn, xem ra, đầu kia thanh long hẳn là một cái khối lõi, trên người nó xét hoa văn, hẳn là xuất tử vĩnh sinh tiên hoàng chi thủ. Giết, giết, giết. Ngàn bạn tu sĩ cùng nhau giơ trường kiếm trong tay lên, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, một mặt sắc khí. Thái thương cười một tiếng, hơi hơi đưa tay, chỉ thấy tất cả thanh em ngừng lại, chỉ có thể nghe được chiến truyền đủ du tiếng xé gió. Chánh ra, Bạch Lý Trạch có thể không quản được nhiều như vậy, hắn vẫn đánh giá thấp một cái tiên môn nội tình. Liên Thái Thương đều có thể có cái chủng này cấp bậc khối lỗi, có thể thấy được Vĩnh Sinh Tiên Hoàng là quyết tâm muốn giết hắn. Lúc này, một đầu bóng trắng rơi xuống, chỉ thấy cái kia bóng trắng dang ra cánh, trên thân cũng đồng dạng hiện đầy hoa văn. Đó là đầu Cốt Long, mặc dù không có nhục thân, nhưng nó xương cốt lại cứng rắn vô cùng, tại bị Vĩnh Sinh Tiên Hoàng khắc xuống khối lỗi hoa văn phía sau, đầu kia Cốt Long bốn giờ dạ gẩng đã có ý thức của mình. Bạch Cốt Tiên tử tay cầm cốt roi, đứng tại Cốt Long bốn giờ dạ gẩng trên lưng, cười nói, "Chạy nha, chạc chạc, Lý chạy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu?" Xem ra Nơi này chính là cái chết của người mà. Đùng đùng. Bạch cốt tiên tử uy vũ vung lần mầu trắng cốt roi, chỉ thấy hư không bị năm xuyên, phân chia thành vô số mảnh vụn. Bên hai truyền đến o o cương phong xé rách âm thanh, Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, liền tránh thoát cốt roi công kích. "Hừ, muốn giết ta? Các ngươi cảm thấy có thể sao?" Bạch Lý Trạch quơ hai tay, kết xuất một cái từng đạo pháp ấn, đây chính là bất diệt binh thể công bên trong ghi lại một môn ấn pháp, gọi là Vạn binh ấn. Vạn binh ấn, có thể thao túng bất kỳ binh khí gì, chỉ cần Bạch Lý Trạch có thể cảm ứng được binh khí, đều sẽ bị hắn thao túng. Kỳ thực bất diệt binh thể công chính là binh đạo cực hạn, tu luyện binh đạo tu sĩ, liền có thể thông qua luyện hóa binh khí, từ đó tăng cường chính mình độ thân cường độ. Liên Bạch Lý Trạch cũng không có nghĩ đến, Thông Thiên kiếm chủ chuyển cho hắn tiên công, lại là lĩnh ngộ binh đạo. Vụt vụt. Đúng lúc này, ngàn vạn tu sĩ chợt phát hiện trong tay phi kiếm bay mất, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu bay đi. Thấy vậy, tất cả tu sĩ đô hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp lấy, càng ngày càng nhiều binh khí bay ra, liền Bạch cốt tiên tử trong tay cốt giòi cũng có chút không bị khống chế, bắt đầu tự động vận mẹo, đem nàng thân thể kéo chặt lấy. Chuyện gì xảy ra? Mạnh cốt tiên tử sắc mặt nghiêm, Ngọc trưởng chặn lại, gắt gao chặn cuốn rời, chỉ thấy nàng lòng bàn tay bắn ra mấy sợi bạch sắc hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt lấy cuốn rời. Là vạn binh ấn. Đây chính là binh đạo bên trong bá đạo nhất phát ấn, có thể thao túng hết thảy binh khí. Thái thương sắc mặt đại biến, vội vàng vẫy tay đạo, tất cả mọi người ngồi xổm người xuống, tuyệt đối không nên thò đầu ra. Thái thương biết do Bạch Lý Trạch muốn làm gì. Cho ta ra. Bách Lý Trạch hai tay dơ qua đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh đầu binh khí bốn phía bay vụt, tốc độ cực nhanh, bao tác rơi xuống. Phạm là tốc độ phản ứng chậm tu sĩ đều bị đâm xuyên qua cổ họng, tiên huyết phun ra, nhiều như vậy tiên huyết hội tụ vào một chỗ, giống như trời mưa một dạng. Nhìn xem đầy trời huyết vũ, thái thương vẫn nộ quát, Bạch Lý Trạch, ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh. 3. Đúng lúc này, đầu kia thanh long khôi lỗi đột nhiên vùng xuống đuôi rồng, màu xanh biết đuôi rồng rơi xuống, xé rách hư không, chỉ có thể nghe được chói hai tiếng xé gió. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, con ngón đúng ra, chỉ thấy trên trăm chuôi linh kiếm đâm tới, đinh đinh đinh đánh vào đuôi rồng bên trên. Có thể đó sao cũng là đuôi rồng, vẫn là nhục thân đạt đến tiên hoàng cấp bậc đuôi rồng, căn bản vốn không chịu những phi kiếm kia ảnh hưởng vẫn như cú gào thét lên rơi xuống, trung quanh hình thành liêu nhất cổ cổ thanh sắc gió lốc, gào đến Bạch Lý Trạch hồn mặt đỏ nhức. Chết cho ta. Liền nghe bằng một tiếng, chỉ kiến nhất đạo thanh quang rơi xuống, tướng Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể đện vào lòng đất. Rang rắc. Tức thì, mặt đất nước ra vô số đầu khe hở, những cái khe kia lan tràn khắp nơi, một mực trùng điệp vài trăm dặm. Quá mạnh mẽ, thanh long này khôi lỗi đục thân đã không thua gì vậy tiên khí. Vô lại mã toàn thân khẽ run dậy, vội vàng bay đến lòng đất. Lúc này, Thái Thương cũng không quá chắc chắn, hắn không dám xác định Bạch Lý Trạch còn sống không có. Bất quá Thái Thương tin tưởng Bách Lý Trạch cũng không có dễ dàng như vậy giết chết. Vây lại, không cho phép thả đi một con rồi. Thái Thương đứng ở Thanh Long đỉnh đầu, chuyến âm nói: "Là những cái kia không có bị phi kiếm giết chết tu sĩ đô lần nữa lấy ra cung tiễn, đem tiến miệng nhắm ngay sâu trong lòng đất. Qua mấy chục hơi thở, đợi đến đủ ngủ tàn ra, cũng không có nhìn thấy Bách Lý Trạch cái bóng." Thái Thương ý thức được không ổn, chẳng lẽ Bách Lý Trạch còn có cái gì át chủ bài? Từ ngực, từ ngực. Đúng lúc này, từ sâu trong lòng đất truyền ra nước sôi sôi âm thanh. Không bao lâu, toàn bộ mặt đất bắt đầu thiêu đốt, hóa thành nóng rực nham tương. Tại Bách Lý Trạch thao tụng dưới, Những cái kia nham tương bắt đầu lan lộn, tự động ngưng kết thành liệu nhất từng cái từng cái hỏa diễm cự long. Lên cho ta. Soát, soát, soát, liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, chỉ thấy ba đầu dài đến mấy ngàn mét hỏa diễm cự long từ lòng đất bay lên, nhưng cái kia hỏa diễm cự long cũng là dùng nham tương hội tụ mà thành. Cửu Dương Tiên môn. Đây tuyệt đối là Cửu Dương Tiên môn phi tức. Theo ngọn lửa không ngừng bành trướng, hư không lơ lửng vỗ một cái hỏa diễm cự môn, đồng thời, phù cận cự sơn cũng bắt đầu nóng chạy, nóng chạy thành tương cũng cùng nhau Dương Tiên môn. Sau đó tại Bách Lý Trạch Thao Tùng Giới, những cái kia hỏa diễm cự nữa kết hình thành liêu nhất đầu vạn mét dáng dấp khổng lồ Hỏa Long. Giống giống. cái kia Hỏa Diễm Cự Long gầm thét một tiếng, lay động đôi rồng, ngọn lửa trên người vàng tứ phía, từ trên người nó bay ra nham tương cũng trừng to bằng cái tớt. Nhưng đối với Hỏa Diễm Cự Long tới nói, đây chẳng qua là Hỏa tinh mà thôi. Thái Thương, ngươi không nghĩ tới a? Bạch Lý Trạch cười lớn nói, nhìn ngươi còn có tài năng gì, cùng lắm thì ta trực tiếp phế đi chín dương tiên môn, cũng muốn giết ngươi. 6. Bạch Lý Trạch chớ có trơ trướng, quên, nơi này chính là Trường Sinh Điện, không phải ngươi có thể dương hai chỗ. Thái Thương rúc về phía sau co lại, nhìn xem đẩy trời Hỏa Diễm Còn có con kia hung tàn hỏa diễm cự long, hắn nhịn không được rụt người một cái. Pháp Tương Tiên Hoàng, mau tới giúp ta. Đến lúc này, Thái Thương không thể làm gì khác hơn là quay người hướng trên chiến truyền Pháp Tương Tiên Hoàng cầu cứu. Bá, Pháp Tương Tiên Hoàng thân thể rơi xuống, phía sau hắn xuất hiện bạn thú gầm thét cảnh tượng, lòng bàn chân đã lâu đầy cây tối hoa cỏ, còn có rất nhiều sợi đằng. Không có người có thể cứu được người. Muốn giết ta? Người xuống đi. Bạch Lý chậc cười một tiếng, một tay phất lên, chỉ thấy cái kia hỏa diễm cự long gầm thét rơi xuống, công về phía Pháp Tương Tiên Hoàng. Rỗ. Pháp Tương Tiên Hoàng toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, cái kia hỏa diễm cự long bôi rồng bắt đầu xoay tròn, vặn bẹo, cuối cùng đem thái thương tính cả đầu kia thanh long cho cuốn lấy. Ken két thanh âm truyền ra, hỏa diễm cự long càng quấn càng chặt, chỉ thấy thái thương toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu biến hình, bề mặt làn da cũng bắt đầu rạn nước. Tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, phát ra tê tê thanh âm. Haha, <cười> <cười> xem ra các ngươi trưởng sinh điện đệ tử rất nhiều nha. Bạch Lý chạch tay phải vung lên, lại là một đầu đồng dạng hỏa diễm cự long từ bên trong ra ngoài. Rống! Cái âm va chạm phía dưới. Toàn bộ chiến tuyến bắt đầu la lộn, vô số tu sĩ rơi xuống, còn Sa Sút liền bị hỏa lòng trên thân văng tứ phía tia lửa nhỏ cho hoành sát. Ha ha, muốn giết ta, vậy ta liền thiêu chết các người. Siêu, Bạch Lý Trạch chân phải trên mặt đất một chặt, toàn bộ thân thể chợt bay lên, sau lưng gầm thét chín đầu hỏa diễm cự lòng, nhưng cái kia hỏa diễm cự lòng cũng là dùng nham tương ngưng luyện mà thành. Dỗ! Dỗ! khắp nơi đều là tiếng nổ, fam là bị hỏa diễm cự long đụng vào chiến tuyến, đều xoay tròn lấy hướng nơi xa rơi đi. Vạn binh ấn. Lúc này, Bạch Trạch lần nữa quát trói thai, hai cánh tay hắn rũ ra, Chỉ thấy vô số ngân kiếm bay lên, như mưa rơi hương cái kia chiến thuyền rơi xuống. Tại Cửu Dương Huyền Môn phụ trợ, từ trong tiên môn bay ra từng chôi hỏa kiếm, Bạch Lý Trạch cong ngón đũa ra, chỉ thấy những cái kia hỏa kiếm thay đổi phương hướng, đem kiếm miệng nhắm ngay Thái Thường, còn có Thái Thương dưới chân đầu kia Thanh Long. "Đi." Bạch Lý Trạch nhếch khuôn mặt đạm nhiên, lòng bàn chân sinh ra một tầng kiếm khí, toàn bộ thân thể xông về Pháp Tương Tiên Hoàng. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, Hoàng đối hắn nhất. Ngoại trừ Pháp Tương tiên Hoàng bên ngoài, mấy chiếc trên còn có hai cái hoàng. Cái kia hai cái tiên hoàng khí tức trên thân tuy không bằng pháp tương tiên hoàng, nhưng là không kém là bao nhiêu. Phốc phốc. Vài tiếng huyết mang phun ra, thái thương lực tất cả đều là kiếm thương, tiên huyết bốn phía phun tung tóe. Sư Minh. Bạch cốt tiên tử tại tránh thoát cốt rơi phía sau, vội vàng hướng thái thương bay đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý chạch xoay người qua, hắn con ngon đúng ra, liền kiến nhất đạo kiếm khí kim lăng bắn ra, trực tiếp đánh về phía Bạch cốt tiên tử ngực. Phốc. Bạch cốt tử ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể thiêu đốt lên rơi xuống lòng đất, chỉ nghe mặt đất truyền đến ù dội. Thái thương, hiện tại có thể đi ta ngược lại muốn nhìn một chút, không còn lục thân, không còn thần hồn, vĩnh sinh tiên hoàng như thế nào phục sinh ngươi. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, khẽ vươn tay, liền gặp lòng bàn tay lơ lửng một cái ngâm đen sắc liêm đao, tại hắn hung vẫy lượi hái thời điểm, vô số hắc khí bốc lên. Những hắc khí kia tạo thành vô số liêm đao, xiêu xiêu xiêu rơi xuống, đem những cái kia chiến xa đụng bay ra ngoài. Bạch Lý Trạch, ngươi không thể giết ta. Thái Thương cố nén nói nhói, oán độc nói, có lẽ ngươi còn không biết sao, tiên hoàng đại nhân đã phái người chạy tới noi theo người sơn uý. Cái gì? Noi theo người sơn uý? Bạch Lý Trạch nhất trận hoảng hốt, hắn một mặt khẩn trương, nuốt nước bọt, Hoàng bét, liền Bách, liền Bạch Lý Trạch cũng không có nghĩ đến Vĩnh Sinh Tiên Hoàng sẽ sa đọa đến đi đối phó người nhà của hắn. Không được, ta phải muốn ngay đầu tiên chạy tới noi theo người Sơn Úy, nếu không thì không xong. Nếu như là bình thường chỗ tệ, Bạch Lý Trạch cũng không lo lắng, nhưng nếu như là cái nào đó tiên hoàng khôi lỗi lời nói, tuyệt đối có thể dễ dàng san bằng toàn bộ noi theo người Sơn Úy. Người đang chết. Bạch Lý Trạch nén giận ra tay, một cái tát đập vào trên cổ, tiện tay hạ bệ rơi xuống, thái thương toàn bộ nhục thân biến thành một đoàn hắc khí. Nhanh. Bàn tên Những thứ này tiễn là tiên hoàng đại nhân dùng vĩnh sinh chú ấn ngưng luyện mà thành, uy lực vô cùng, có thể xuyên thấu bất luận cái gì thiên khí. Lúc này, đỉnh đầu ba chiếc còn lại chiến thuyền bay tới, liền gặp trên chiến thuyền tất cả tu sĩ kéo ngân sắc bảo cung. phóng. Đầu thuyền một cái câu hồn làm cho vung xuống cánh tay phải, liền gặp rậm rập chẳng chịt mũi tên rơi xuống. Tự tìm cái chết. Bách Lý Trạch nhất phất tay, chỉ thấy chín đầu hỏa diễm cự long liền sông ra ngoài, giống như là muốn đánh vỡ cựu thiên. Tiếng kêu thảm thiết lương truyền ra, trên chiến tất cả tu sĩ đều bị hỏa diễm cự long cắn nuốt rồi. Đi. Bách Lý Trạch không kịp nhiều, quay người liền hướng trường sinh cốc phương hướng bay đi. Truy, Kiến Bách Lý Trạch muốn chạy, còn sót lại tu sĩ lần nữa nhảy lên trên xa, đủ loại tổ thú gầm gào, sẽ rách hư không cương phong truyền ra, gào thét lên hướng Bách Lý Trạch đuổi tới. Tại Bách Lý Trạch rời đi không đến bao lâu, các đại thế lực cự đầu cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Pháp Tương Tiên Hoàng cùng với khác mấy vị tiên hoàng đặt song song đứng chung một chỗ, nhìn Bách Lý Trạch vị trí. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh trên thần điện khoảng không mở ra một lỗ hổng, từ bên trong lộ ra một cái bóng mờ, ảnh chính là Vĩnh Sinh tiên Hoàng. Tiếp pháp chỉ, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng con ngón đúng ra Liên đập lòng bàn tay bay ra vô số ngân sắc quyển trục, những cái kia quyển trục giống như, như lưu tinh, hướng bốn phương tám hướng rơi đi. Vù vù. Cùng một thời gian, các đại thế lực đều nhận được đến từ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng pháp chỉ. Trên một tòa cô phòng, ở đây chính là Thiên đạo núi Sơn môn chỗ. Thiên đạo đỉnh núi, đang đứng một ông lão, lão giả kia chính là một kiếm lão nhân, ánh mắt hắn tản ra nhấp nháy quang, mặt như khô lâu, làn da thô ráp vô cùng, tại hắn quanh thân lượn lờ từng cái kiếm khí màu đen. Vải thô áo, dây cổ, nhìn thịu, nhưng hắn nhưng là Thiên đạo núi chân chính người cầm lái, cũng là hư hồn giới người cầm lái. Tại một kiếm phía sau lão nhân đứng đầy người mặc trường sam màu xanh tu sĩ, những cái kia tu sĩ đô là gương mặt khẳng khái chịu chết, một mặt quyết tuyệt. Tiếp pháp chỉ. Một đạo thanh âm tang thương chuyển đến, một kiếm lao nhân lông mày ngừng lại, một ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu đen, liền gặp kiếm khí vô hạn phân liệt, giống như pháo hoa một dạng trên không trung nổ ra. Không bao lâu, trên không ra hiện liêu nhất hàng chữ: Bắt sống bách Lý Trạch. Một kiếm lao nhân lẩm bẩm một tiếng, con ngón đũa ra, liền thấy kia kiếm khí màu đen đen không trung chưa viết cho xóa đi. Sơn chủ, cái này Bạch Lý Trạch rốt cuộc là ai? Lúc này, từ hư không chui ra một cái tương tự con mực tiên thú. Nó chính là bạo liệt thú." Một kiếm lao nhân hai tay chấp sau lưng, ngước nhìn bầu trời nói, bách Lý Trạch là Ma Linh chi tử." "Ma Linh chi tử?" Bạo liệt thú tò mò hỏi. Một kiếm lao nhân gật đầu nói, "Ừm, chính là Ma Linh chi tử, bất luận cái gì tu sĩ đâu có ma tính, liền xem như một phương chúa tể, thể nội cũng sẽ có ma tính sinh ra, chúng ma này tính chất chính là tội ác căn nguyên, thì như nói 70 tội, Bạch Lý Trạch mâu thân thủy ma đại đế, liền từng bị ma khí nhập thể, từ đó hóa thân Ma Linh, nàng là vạn ma thủy tổ, hết thảy tội ác nguyên, cũng mặc kệ nói thế nào, tính ra Cái này Thủy Ma Đại Đế vốn chính là thiên mệnh địa ma khí biến thành, cho nên nàng không cần lo lắng tiên nhân ngũ suy. Bất quá bây giờ Thủy Ma Đại Đế bị Huyết Ngục Chúa Tể nhốt ở Tháp 7 bậc tháp, bị phong ấn ở U Minh giới, tại không có tuyệt đối chắc chắn phía trước, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng không muốn cùng Huyết Ngục Chúa Tể náo tách ra. Một kiếm lao nhân thì thảo nói, Bạo liệt thú lại nói, "Sơn chủ, máu kia ngục chúa tể rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhiều người như vậy sợ hắn?" "Ai, máu này ngục chúa tể là tiên mệnh thân bia bên trong tinh huyết biến thành, nắm giữ mệnh bia tất cả công pháp, thực lực cường hãn vô cùng." Một kiếm lao nhân thở dài nói, nếu như lão phu không có đó sai, thiên mệnh địa chủ nhân đã vất lạc, bất quá tại hắn vẫn là lúc chia ra vô số tinh huyết, hy vọng những cái kia tinh huyết có thể kế thừa thiên mệnh địa, mà huyết ngục chúa tệ chính là trong đó một giọt tinh huyết biến thành. Cái gì? Tinh huyết? Bạo liệt tú hoàng sợ nói, nói như vậy, còn có rất nhiều giống huyết ngục chúa tệ loại tồn tại này. Có lẽ vậy. Một kiếm lao nhân có chút không quá xác định, nói, giống một chút tương đối nghịch thiên tu sĩ, tỉ như nói minh sông lão tổ, địa tạng bồ tát, nhân đăng cổ Phật cùng với bồ đề ma phận, vô lượng thọ Phật các loại, phần lớn là thiên mệnh địa chủ nhân tinh huyết biến thành. Những người này đều đang nghị phương Thiết Pháp tìm được Thiên mệnh tinh huyết. Thiên mệnh tinh huyết, kỳ thực chính là Thiên mệnh địa chủ nhân chia ra tinh huyết. Căn cứ vào Thiên đạo sơn điện tàng biết được, tại thần thời cổ, có một đầu hóa thân kỳ lần tinh huyết, cực kỳ cường hãn, đã từng tranh bá hồn khác mệnh địa, nhưng cuối cùng lại bị chín đại ma môn, chín đại tiên môn nhân trọng thương, đến bây giờ cũng không biết tung tích. Đầu kia huyết kỳ lần sợ dĩ mạnh mẽ như vậy, chủ yếu là bởi vì thôn phệ số lớn mệnh tinh huyết. Nếu như có thể tìm được đầu kia huyết kỳ lần, như vậy sẽ có, có thể khôi phục mệnh địa chủ nhân năm đó thực lực. Vậy cái này cùng vĩnh sinh hoàng sống Bách lý trạch có quan hệ gì? Bạo liệt thú khó hiểu nói. Một kiếm lao nhân cười nói, đương nhiên là có. Bởi vì đầu kia huyết kỳ lần cùng Bách Lý Trạch ký kết khế ước, chỉ cần bắt sống Bách Lý Trạch, liền có thể tìm được đầu kia huyết kỳ lần, từ đó đạt được nó trong cơ thể thiên mệnh tinh huyết. Một kiếm lao nhân ngưng chọc nói. Thì ra là thế. Kỳ thực vĩnh sinh tiên hoàng muốn bắt nhất không phải Bách Lý Trạch, mà là cùng Bách Lý Trạch ký kết khế ước đầu kia huyết kỳ lần. U Minh Giới, tháp bảy bậc tháp đỉnh chốc nhất. Huyết ngục Lông mày tinh tế mà lại tản ra huyết quang, mái tóc dài màu đỏ ngòm rủ xuống trên vai, đồng tử tản ra nhàn nhạt huyết mang, không nháy một cái nhìn trước mắt Thiên Mệnh Kính. Thiên Mệnh Kính, đây chính là Tiên Khí bảng xếp hạng thứ 2 Tiên Khí, có thể phụ tụ Xích si Tốn. Trạng thể trách huyết ngục chúa tể sẽ lạnh nhạt như vậy, nguyên lai đều sớm thấy được tương lai quy tắc. Nhưng này Thiên Mệnh Kính là Thiên Mệnh chúa tể đồ vật, bây giờ lại rơi xuống huyết ngục chúa tể trong tay, theo lý thuyết, Thiên Mệnh chúa tể mệnh Tại huyết tể mặt, lộc, đó là huyết lộc máu, hưu vô cùng sắc bén, nó hô hấp thời điểm, có huyết nhỏ ra. Càng loạn càng tốt. Nhìn xem Bạch Lý Trạch bị nhiều như vậy tu sĩ truy sát, huyết Ngục chúa tể cũng là hơi hơi thở phào một cái, con ngoan đúng ra, liền đem từ khát máu lẩu sừng hưu nhỏ xuống tiên huyết nuốt đi vào. Chờ Bạch Lý Trạch đổi tới nơi theo người xưa Sơn thời điểm, đã thấy nơi theo người Sưn núi một mảnh hỗn độn, cái kia hộ sơn đại trận cũng bị phá vỡ. Bảnh. Tại Bạch Lý Trạch rơi xuống đất thời điểm, chợt cảm thấy một cố tĩnh mịch truyền đến. Nói theo người Sưn núi đã bị làm bằng, khắp nơi đều là một mảnh khí tức tử vong, tiên huyết dính đầy cả ngọn núi. Yên nhiên. Trường Sinh. Cha. Địa tình huống Bạch Lý Trạch tìm khắp cả toàn bộ noi theo người sườn uối, cũng không có tìm được một tia sinh mệnh ba động. Ngoại trừ huyết tinh bên ngoài, vẫn là huyết tinh bên ngoài, thậm chí ngay cả một tia sinh mệnh ba động cũng không có. Không có khả năng. Bằng vào tiên lôi leo cùng địa tinh thu thực lực, hẳn là không đến mức bị miểu sát. Thế nhưng là, vì cái gì đã thấy không đến thân ảnh của bọn hắn đâu? Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Trạch xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nắm đấm căng đến chặt. Có lẽ, còn có một cái biện pháp có thể biết yên nhiên cùng trưởng sinh hành tung. Đó chính là Minh Đồng Tử. Bây giờ Bạch Lý Trạch đã không có lựa chọn. 859 chương 858, Tiên Ma Các. Rốt cuộc là ai đúng nói theo người xưa chân núi Hắc Thủ, Bạch Lý Trạch vậy mà không phát hiện được một chút tung tích, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Nếu thật là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng mà nói, tối thiểu nhất những cái kia đến đây tiến đánh nói theo người xưa sơn tu sĩ không đến mức tiêu thất. Phải biết, tại Bách Lý Trạch rời đi trường sinh điện thời điểm, ở giữa không có dừng lại, một hơi phi buôn ngàn vạn dặm, trực tiếp vọt vào tiết lộ, một đường quen ngang, lúc này mới an toàn đến noi theo người xưa núi. Có thể tại Bạch Ly Trạch tới noi theo người xưa sơn thời điểm, cũng không có gặp phải Vĩnh Sinh Tiên cửa tu sĩ. Theo Lý Tuyệt Vĩnh Sinh Tiên Hoàng phái tới tiến đánh nơi theo người xưa Sơn Tu Sĩ, cũng đều bị giết. Bất quá, Bách Lý Trạch có chút kỳ quái, hắn tìm khắp cả toàn bộ noi theo người xưa núi, thậm chí ngay cả một cỗ thi thể cũng không có, những người kia giống như hư không tiêu thất một cái dạng. "Tiên nhân, Trường Sinh, các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Bách Lý Trạch thôi động minh đồng tử tử thử một chút, nhưng là chỉ có thể nhường thời gian lùi lại một canh giờ. Tại Bách Lý Trạch trong tầm mắt, chỉ là nhìn thấy từng đạo huyết ảnh bay vụn một đến, rất nhanh liền biến mất không thấy. "Huyết ảnh? Những cái kia huyết ảnh rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là huyết mục chúa tể phái tới người?" Không phải là không có khả năng này, bất quá tại không có xác định phía trước, Bạch Lý Trạch cũng không muốn đả thảo kinh sử. Có lẽ, bây giờ hẳn là đi một chuyến tiên ma thế giới, cũng là thời điểm nhìn một chút cái kia thần bí Bạch Trạch đại tiên. Hiện tại Bạch Lý Trạch thực lực thế nhưng là đạt đến thần đế đỉnh phong, nếu như không phải tội máu nguyên nhân, nói không chừng đều sớm ngưng luyện ra biên mộ. "Tiểu tử, người muốn đi đâu?" Lúc này, Nguyên tội đạo thạch từ Bạch Lý Trạch cổ áo chui ra, thấp giọng hỏi. Bạch Lý Trạch nhất mặt trầm trọng, cau mày nói, "Ta phải đi một chuyến tiên ma thế giới, hy vọng có thể nhìn thấy Bạch Trạch đại tiên, có lẽ cũng chỉ có nó mới biết được cha ta cùng nguyên nhân bọn hắn đi nơi nào." Bản chạch đại tiên, danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, tuyệt đối là một cái thần bí tồn tại. Bạch Lý Trạch tinh tưởng, lần này đi tới Tiên Ma thế giới, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nói không chừng những cái kia nhận được truyền thừa tiên môn, ma môn cũng không hề rời đi. Tại Bạch Lý Trạch rời đi không lâu, Vĩnh Sinh tiên cửa người liền chạy tới noi theo người xưa núi. Cùng Bạch Lý Trạch nhất dạng, phát tướng tiên hoàng gia là một mặt hồ nghi, quét mắt một vòng, cau mày nói, kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên hoàng đại nhân thế nhưng là phái không ít người đến đây, nhưng vì cái gì? Ở đây trống không, liền một vài người khí cũng không có. Chẳng lẽ những người kia đều bị Bạch Lý Trạch giết chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, coi như Bạch Lý Trạch dù thế nào mạnh, cũng không khả năng không lưu một điểm dấu vết để lại. Tiên Ma Thành. Tiến vào Tiên Ma Thành, Bạch Lý Trạch lần nữa dịch dùng, mặc một bộ vải thô áo, liền lặng yên tiến vào Tiên Ma Thành. Cùng nhau đi tới, nghe nhiều nhất chính là Tiên Ma chiến. Đương nhiên, lần này Tiên Ma chiến bị Bạch Lý Trạch cho quá nhiều, mặc dù cuối cùng bình yên tiến hành xuống, nhưng không có dự đoán như thế, phần lớn tiên hoàng ma hoàng ý chí cũng không có buông xuống, mà là hạ xuống pháp chỉ, bất kể là ai, chỉ cần có thể xông vào tiên ma thế giới. Hơn nữa tìm được những cái kia tiên môn, ma môn, liền có thể nhận được truyền thừa. Đối với những cái kia tiên hoàng, ma hoàng tới nói, cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Cho tới bây giờ, đã không phải do bọn họ. Tiếp qua 100 năm, thiên mệnh đệ liền sẽ lần nữa tái hiện, đến lúc đó liền sẽ hạ xuống thiên nhân ngũ suy, thử hỏi, tại không có vĩnh sinh làm điều kiện tiên quyết, ai có thể ngăn cản được thiên nhân ngũ suy? Bất quá, những cái kia tiên hoàng, ma hoàng ý chí trong tay vốn là có vĩnh sinh lệnh. Đương nhiên, cái này cũng chỉ hạn chế tại những thế lực kia tương đối cường hãn người trong tay. Giống Cựu Dương tiên hoàng, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Cho nên, Vũ Dương Tiên Hoàng trong tay cũng không có vĩnh sinh lệnh. Tiên Ma Thành có lớn nhất từ lâu, gọi là Tiên Ma Các, tổng cộng có 49 tầng. Mỗi khi gặp tiên ma chiến sau khi kết thúc, cái này Tiên Ma Các liền sẽ mở ra. Nghe đồn, tại Tiên Ma Các tầng cao nhất, có Bạch Trạch Đại Tiên đệ tử tọa trấn. Dựa theo lệ cũ, bất kể là ai, chỉ cần có thể một hơi sông lên tầng cao nhất, thì có cơ hội nhìn thấy Bạch Trạch Đại Tiên. Ngẩng đầu nhìn cái kia cao vút trong mây lầu các, Bạch Ly Trạch lẩm bẩm một tiếng, thật cao nha, đã chui vào đám mây. Lầu các hiện ra bạch ngọc sắc, hình dạng giống như tháp dạng, còn lượn tầng tầng xương mù màu trắng giống như tiến vào tiên cảnh một dạng. Mau nhìn, Sâm La Ma muôn vạn vật ma hoàng tiến vào. Lúc này, một tóc trắng lao đầu chỉ vào lầu các hồ. Đồng thời, tất cả tu sĩ ánh mắt cùng nhau phong tỏa trước mắt lầu các. Mỗi trở vạn vật ma hoàng sông lên một tầng, tầng kia lầu các cũng sẽ bị thắp sáng, tản ra yêu dị bạch quang, lộ ra thần thánh vô cùng. Thầm 3, tầng 5, 10 tầng. Chỉ kiến nhất tầng tầng lầu các được thắp sáng, xuyên đấu qua những cái kia lầu các, có thể gặp được từng luồng ma khi tán giật mà ra. Cái này vạn vật ma hoàng thực lực lại mạnh không thiếu. Bất quá đáng tiếc, hắn mặc dù là Sâm La hậu duệ, Nhưng Sâm La Ma Môn cũng không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn Sở Tiêu Tiêu. Đáng tiếc, kỳ thực vạn vật ma hoàng thực lực muốn so Sở Tiêu Tiêu mạnh hơn nhiều. Đúng nha, nhưng ngươi chờ quên, Sở Tiêu Tiêu phụ hoàng thế nhưng là Sâm La Ma hoàng, cũng không biết như thế nào cầu thông lên Sâm La Ma Môn, đã luyện hóa một nửa, nếu không phải là bởi vì quá tham lam, có lẽ Sâm La Ma hoàng đều sớm luyện hóa Sâm La Ma Môn. Đúng nha, vì mạng sống, Sâm La Ma hoàng không thể làm gì khác hơn là đem Sâm La Ma Môn giao cho Sở Tiêu Tiêu. Nghe nghị luận xung quanh, Bách Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Không nghĩ tới sở tiêu tiêu vậy mà lấy được Sâm La Ma môn truyền thừa, bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất không cần lo lắng thiên nhân ngũ suy. Mau nhìn, Vạn Vật Ma Hoàng đã xông lên 36 tầng. Cơ môner, thực sự là chó rồi, có vẻ như chỉ có Bồ Đề Ma Phật một hơi xông lên 36 tầng. Đúng nha, cái này Vạn Vật Ma Hoàng thật đúng là lợi hại, đáng tiếc là hắn chỉ là tìm hiểu bộ phận pháp tướng tiên hoàng truyền thừa, bằng không, người này tất nhiên có thể trở thành một đời tuyệt thế ma hoàng. Đối với Vạn Vật Ma Hoàng tư chất, Bạch Lý trạch nhất điểm cũng không nghi. Chỉ tiếc, Vạn Vật Ma Hoàng xuất thân có chút không tốt lắm, thân là Sâm hậu nhân. Như thế nào khả năng có được hắc ma môn truyền thừa đâu? Đến nội tiên môn, kia liền càng không cần suy nghĩ, chỉ cần không phải náo tản liền không có cái nào tiên hoàng sẽ đem chuyển thừa của bọn hắn lưu cho vạn vật ma hoàng. 42, 43, 45, mãi cho đến thứ 45 tầng, vạn vật ma hoàng mới ngừng lại được. Lúc này, vạn vật ma hoàng đã không có nửa điểm khí lực, thở hổng hộc. Không bao lâu, liền nghe rồ một tiếng, từ 45 tầng trên gắt xếp bay ra một đạo hắc ảnh. Ma hoàng đại nhân. Lúc này, bốn cái giơ lên quốc kiệu người áo đen đạp không dựng lên, vương vảng tiếp nhận vạn vật ma hoàng. Trở Bạch Lý trạch ngẩng đầu nhìn cái kia Cố Kiệu thời điểm, không khỏi hít vào lấy hàng khí, cái kia Cố Kiệu toàn thân đen như mực, giống như là dùng một loại thần bí tảng đá rèn luyện mà thành. Mơ hồ trong đó, Bạch Lý trạch còn cảm ứng được một cố cường đại nguyên lực. Đó là thiên địa mẫu khí sức mạnh, nguyên lai là dùng thiên địa mẫu thạch luyện chế Cố Kiệu nha. Không thể không nói, cái này vạn vật ma hoàng vẫn rất có thể khoe khoang. Đáng giận, càng lên cao, áp lực càng lớn, căn cứ bản hoàn biết, đến cuối cùng tầng 3 đã không phải là nhục thân có thể ngăn cản, trừ phi mượn nhờ địa mộ, bằng không, không ai có thể leo lên tầng cao nhất. Vạn vật ma hoàng thầm hận một tiếng. Hắn trên mặt đẹp trai nhiều hơn một xóa tiếng uối, hơi hơi cao mày nói, "Chỉ tiếc, cái này Tiên Ma Các không cho phép sử dụng địa mộ. Đây chính là vấn đề chỗ căn bản. Tại Tiên Ma Các không cho phép thôi động địa mộ, nếu có ai dám tự mình thôi động địa mộ, cũng sẽ bị Tiên Ma Các bốn phía sát trận giết chết. Tuyệt đối đừng xem nhẹ Tiên Ma Các bốn phía sát trận, đây chính là thái cổ thứ nhất sát trận, nghịch loạn âm dương trận. Hừ, không gì hơn cái này, liền chút thực lực ấy, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ." Đúng lúc này, rơi xuống từ trên không một chiếc chiến xa, cái kia chiến toàn thân lập mang, trước xe đứng một cái kim bảo thiếu niên, thiếu niên kia kéo dây cương, chậm rãi rơi xuống đất. Trời kim bảo thiếu niên rơi xuống đất thời điểm, phù cận tu sĩ khác cùng nhau lùi về phía sau mấy bước, tựa hồ không muốn đắc tội thiếu niên kia. Chú thể, Bạch Lý Trạch liếc qua thiếu niên kia, thầm nghĩ, lại một cái tuyệt thế thiên tài, nhìn thiếu niên này tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20 tuổi dáng vẻ. Bất quá, cái kia kim bảo thiếu niên lại ngưng luyện ra bia mộ. Theo lý thuyết, lớn tuổi như vậy, là tuyệt đối không có khả năng ngưng luyện ra bia mộ. Chư phi, người này đã từng lấy được một khối luân hồi thạch. Là kim cương tiên môn nhân. Có tu sĩ nuốt nước nói. Kim cương tiên môn, nói lên cái này tiên môn, thì không khỏi không xách kim bằng. Nghe đồn thứ nhất chấp trưởng Kim Cương Tiên môn đúng là Kim sĩ đại bằng Vương, một vị nhân vật khủng bố, am hiểu tốc độ, hơn nữa nhục thân cực kỳ cứng hãn. Cái này cũng là Kim Cương hai chữ trấn ý. Kim Cương Tiên Hoàng. Người này chính là trước đó không lâu mới đến tiên môn truyền thừa tu sĩ. Không có người biết Kim Cương Tiên Hoàng kiếp trước là ai, bất quá có một chút là khẳng định, người này kiếp trước tuyệt đối là cấm kỵ người trên bảng. Phạm là cấm kỵ người trên bảng, phần lớn nắm giữ luân hồi thạch. Tại tọa hóa lúc luyện hóa luân hồi thạch, liền có thể tiến vào luân hồi. Đợi đến ký ức tỉnh, phong ấn tại thể bên trong sức mạnh liền sẽ không ngừng khôi phục. Hừ, nói khoác không biết lượng, ngươi có bản lĩnh đi thử một chút." Vạn vật ma hoàng hừ một tiếng, khẽ cười nói, "Bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Kim Cương Tiên môn, cái này tiên hoàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu?" Thật sao?" "Như ngươi mong muốn." Kim Cương Tiên hoàng giọng nói như trung đồng, tại hắn lúc nói chuyện, hắn toàn bộ nhục thân đã biến thành xích kim sắc, giống như kim tượng một dạng, cứng rắn vô cùng, tản ra màu đồng cổ. "Chính xác, cái này Kim Cương Tiên hoàng nhục thân chính xác rất mạnh." Đi theo Kim Cương Tiên hoàng sau lưng là một đám khoác lên kim sắc áo khoác tu sĩ, những tu sĩ kia dồi dào, tiếng hít thở lại hết sức nhẹ. Giống như là tu luyện một loại quy tức thuật, không thể không nói, cái này Kim Cương Tiên môn thật đúng là quỷ dị. Kỳ thực, bất kể là ma môn vẫn là tiên môn, đều có thuộc về mình như thế. Tỷ như nói Vĩnh Sinh Tiên môn, cái này trong tiên môn truyền thừa thần thông, phần lớn cùng số mệnh, nguyên rủa có liên quan. Lại tỷ như nói Kim Cương Tiên môn, cái này tiên môn tu sĩ am hiểu tu luyện lục thân, cũng là cực kỳ hiếm thấy thể tu, giống Kim Cương Bất Hoại Thiên Công, Bất Diệt Kim Thân Chờ, cũng là xuất từ cái này tiên môn. Kim Cương tiên Hoàng tóc rối đầu nhìn một mắt Lâu cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông đi vào. Tốc độ thật nhanh a. Nha. Chẳng lẽ cái này Kim Cương Tiên Hoàng thật có thể xông lên tầng cao nhất? Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, nhìn xem nhiều như vậy tu sĩ bắt đầu nếm thử, vốn là hiếu chiến Bạch Lý Trạch, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Trong sương cốt liền trời sinh tính hiếu chiến, cho nên nói, Bạch Lý Trạch thì sẽ không buông tha cơ hội lần này. Côn vọng tự đại. Vạn Vật Ma Hoàng một mặt cười lạnh, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Các. Đừng nhìn Vạn Vật Ma Hoàng một mặt đạm nhiên, kỳ thực trong lòng vẫn là rất cần trương. Dù sao Kim Cương Tiên Hoàng tinh thông thân thể tu luyện, nói không chừng thật đúng là có thể xông lên tầng cao nhất. Bất quá, đây quả thật là rất khó. Đúng lúc này, lại là một đạo hắc ảnh chậm rãi rơi xuống, chờ bóng đen kia xuất hiện ở lên thời điểm, Bách lý Trạch nhịn không được nhìn nhiều người kia một mắt. Côn Bằng Tử, lại là một tên kinh địch, trên người người này khí tức kéo dài kéo dài, giống như là không dứt. Chẳng lẽ người này thực sự là Côn Bằng hậu duệ? Bách Minh Ma muôn côn bằng tử, tương lai ma hoàng, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Xem ra, cái này Côn Bằng Tử là hướng về phía Bạch Trạch đại tiên tới. Chỉ cần thông qua được Bạch Trạch đại tiên khảo hạch, như vậy Côn Bằng Tử thì có cơ hội thỉnh giáo Bạch Trạch đại tiên một sự kiện. Mau nhìn, thứ 45 tầng. Lúc này Cuối cùng có tu sĩ nhịn không được gào thét đứng lên. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt, Kim Cương Tiên Hoàng liền xông lên thứ 45 tầng. Bất quá, tại thứ 46 tầng chấm đi xuống. Xem ra, cái này tiên ma các có chút độ khó nha. Côn Bằng Tử chắp tay sau lưng, sờ lỗ mũi một cái đạo, theo ta được biết, cái này tiên ma các 4 phía bị Bạch Trạch Đại Tiên bảy giang nghịch loạn âm dương sát trận, cái này sát trận 10 phần kinh khủng, thứ 47 tầng là hảo trận, giống như thực sự một dạng, có chút tu sĩ lâm vào thứ 47 tầng phía sau, Ước chừng ở bên trong chờ đợi hơn 100 năm, chờ hắn lúc đi ra, đều sớm là tóc trắng trợn, ta muốn Vạn vật ma hoàng sở dĩ không tiếp tục tiến lên, cũng là bởi vì nguyên nhân này. A Vạn vật ma hoàng không nói gì, chỉ là rên khẽ một tiếng, xem như chấp nhận. Giống như Côn Bằng Tử nói đến như thế, cái tia viễn trận 10 phần kinh khủng, giống như thực sự mở dạng, một khi rơi vào đi, không, có siêu cường ý chí lực, là tuyệt đối không có khả năng đi ra. Cái kia thứ 48 tầng đâu? Lúc này, có tu sĩ nhịn không được vấn đạo. Côn Bằng Tử cười một cái nói, "Thứ 48 tầng là khảo nghiệm ngươi đối với đại đạo linh ngộ, cái này sát trận có thể mô phỏng giống như ngươi lại đạo, nếu như ngươi có thể thắng được, như vậy ngươi đại đạo cũng sẽ bị bổ tu." Tu sĩ kia lại hỏi: Vậy bạn nhất thất bại đâu? Haha, ha, nếu như thất bại, đoán chừng cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới kia, cho đến ra chết, cũng chưa chắc có thể có chỗ đột phá, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên. Côn Bằng Tử đầu tiên là nở nụ cười, sau đó lại nói, không dối gạt chư vị, gia phụ liền đã từng xông lên thứ 48 tầng, lúc này mới bộ toàn đại đạo, bất quá đang xông thứ 49 tầng thời điểm, gia phụ lựa chọn tránh lui. Như thế nào? Chẳng lẽ lấy lệnh tôn thực lực, cũng không thông qua thứ 49 tầng? Tu sĩ kia kinh ngạc hỏi. Côn Bằng Tử lắc đầu nói, đây cũng không phải. Vậy thì vì cái gì? Tu sĩ kia hay không hết hy vọng, lại hỏi. Quân bằng từ ngược lại cũng không sinh khí, mà là quay người nói, muốn thông qua thứ 49 tầng, nhất định phải người mang thiên mệnh tinh huyết, bằng không, coi như ngươi thực lực dù thế nào mạnh, cũng không khả năng thông qua. Thiên mệnh tinh huyết. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần đầu tiên nghe được thiên mệnh tinh huyết. Cái gọi là thiên mệnh, kỳ thực chính là vận mệnh, nó tương đối mơ hồ, chỉ có thể dụng tâm cảm ngộ, nhưng lại không có cách nào chắc chắn. Còn tốt có nguyên tội đạo tịch tại, Bạch Lý Trạch lúc này mới biết cái gì là thiên mệnh tinh huyết. Kỳ thực mệnh tinh huyết chính là thiên mệnh chủ nhân, tạm thời gọi hắn là thiên mệnh lai like tại luân hồi kỳ phía sau, còn có một cái giới. Đó chính là siêu thoát luân hồi. Coi như tu luyện tới luân hồi kỳ, cũng giống vậy sẽ lâm vào luân hồi. Chỉ cần một ngày không thể siêu thoát, vậy thì cả một đời sẽ lâm vào luân hồi, vô thủy vô chung rượi vào luân hồi thạch, một mực luân hồi xuống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lợi dụng bí pháp đem tự thân tự phong. Thì như nói vĩnh sinh tiên hoàng. Ai, quá khó khăn, trên đời này người mang tiên mệnh tinh huyết tu sĩ quá ít. Tất cả mọi người là thở dài nói. Lúc này, Côn Bằng Tử lắc đầu nói, thực ra không phải vậy, theo ta được biết, tại Tiên Ma thành thị có không thiếu tu sĩ người mang tiên mệnh tinh huyết. A. vật ma hoàng thú, nhịn không được vấn đạo đều có ai. Côn bằng tử nhíu mày, nói: "Bồ đề ma Phật. Bồ đề ma Phật, nếu như Bồ đề ma Phật nắm giữ thiên mệnh tinh huyết mà nói, như vậy nhiên Đăng Phật chủ, Phật vô lượng cũng phải có loại này ngày tháng mệnh tinh huyết. Lại có chính là đấu chiến thánh hoàng, không chết thần hoàng bọn người. Đến nỗi còn có hay không khác người mang thiên mệnh tinh huyết nhân, nói thật, Bạch Lý Trạch cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì này loại người vốn lại ít, hơn nữa phần lớn thời gian đều đang bế quan, không dễ dàng như thế nào ra tay." Liên lấy Niên Đăng Phật chủ tới nói, đoán chừng nghe nói qua hắn người cũng không nhiều, cũng chỉ hạn chế tại Pháp Châu. Ký thực trong lịch sử tiếng tăm lừng lây chúa tể, phần lớn nắm giữ thiên mệnh tinh huyết. Giống. Đúng lúc này, từ tiên ma trong lầu các chuyển gia gầm lên giận dữ, chỉ nghe hoa lạt một tiếng, giống như là tấm gương tan vỡ âm thanh truyền ra. Thông 6. thông qua được. Côn Bằng Tử sau lưng ma rực run lên, kinh ngạc nói, thật không hổ là Kim Cương Tiên Hoàng, người này tâm trí thật đúng là kiên định, xem ra hắn chắc có cơ hội nhìn thấy Bạch Trạch Đại Tiên. Dựa theo quy tắc, tại phá trận phía sau, liền có thể thỉnh giáo Bạch Trạch Đại Tiên một vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi ở đây xong thứ 48 tầng thời điểm thất bại, vậy ngươi chỉ có thể bị đưa ra tiên ma các. Cùng huấn trận so ra, thứ 48 tầng độ khó tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Muốn ấn chứng với nhau đại đạo, đây chính là một kiện rất có nguy hiểm sự tình, thành công ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu như thất bại, có lẽ liền sẽ ngộ nhập lạc lối, lĩnh ngộ được đại đạo rở rở ừ ừ, đều sớm lệ hướng quy tích, còn không bằng phía trước lĩnh ngộ đại đạo. Dần dần, tiên ma các dần dần mở đi, mà kim cương tiên hoàng thì bị đưa đi ra, thấy hắn một mặt kích động, xem ra thu hoạch không nhỏ. Vẫn khí cước chó, cũng không biết giá hỏa này là thế nào thông qua thứ 47 tầng. Vạn vật ma hoàng có chút không cam lòng nói. Côn bằng tử liếc mắt nhìn vạn vật ma hoàng, lạnh nói: Thì thực cái này rất bình thường, Kim Cương Tiên Hoàng nắm giữ một quả kim cương tâm, ý chí 10 phần kiên định, vậy với trận, hắn căn bản vốn không để ở trong lòng, trên đời này có thể vây khốn hắn huyễn trận không nhiều, trừ phi là tộc ta đời thứ nhất côn bằng ma hoàng tự mình thi triển kỳ cả suối gết huyễn trận mới có thể vây khốn hắn. Kỳ cả suối gết huyễn trận. Đây tuyệt đối là sự thượng đệ nhất huyễn trận. Cái này côn bằng tự nhìn 10 phần ớn hiểm, vẫn là cách xa hắn một chút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Bạch Lý chạch rời bộ, lui về phía sau một chút. Ha, ha chư vị, xin mời. Kim Cương Tiên Hoàng một mặt đắc ý, ngạo nghễ nói, bất quá Bạn Hoàng Liệu định các ngươi cũng không thông qua huyễn trận, không bằng cút về bế quan tu luyện a. Ai? Theo Kim Cương Tiên Hoàng tiếng nói rơi xuống, phần lớn tu sĩ đô lựa chọn từ bỏ, bọn hắn nhưng không có Kim Cương Tiên Hoàng kim cương Tâm, vạn nhất thật bị vây ở trong huyễn trận mấy trăm năm, đó thật đúng là xong đời, đoán chừng sẽ già mà chết tại tiên ma các gia thấy lớn nhiều tu sĩ đô lựa chọn từ bỏ, Kim Cương Tiên Hoàng hết sức hài lòng. Bất quá, chờ Kim Cương Tiên Hoàng quay đầu nhìn Bạch Lý Trạch lúc, sắc mặt thoáng một chút khó coi. "Tiểu tử, ngươi như thế nào không cút về tu luyện?" Kim Cương Tiên Hoàng chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi, "Nếu mày nói, ngươi sẽ không cho là mình có thể thông qua trận a?" Bạch Lý Trạch rời thái bộ, không thèm để ý Kim Cương Tiên Hoàng, mà là nhìn về phía Tiên Ma các tầng cao nhất. Kiến Bạch Lý Trạch không để ý chính mình, cái này khiến Kim Cương Tiên Hoàng lòng tự trọng nhận lấy rất lớn trọng thương. Một cái thổ dân, ăn mặc cùng tên ăn mày một dạng ra hỏa, vậy mà không cần mắt nhìn thẳng hắn Kim Cương Tiên Hoàng, thậm chí lười nhắc cùng hắn nói chuyện. Không thể không nói, Kim Cương Tiên Hoàng đã lâu không có nhận qua loại khuất phục này. "Tiểu tử, tin hay không, bản hoàng đưa ngươi luyện chế thành kim cương nô." Kim Cương tiên Hoàng thử nhếch chỉ thấy vô số sắc khí bắn ra, hình thành từng đạo cận sóng, chậm hướng Bạch Lý Trạch ngược đệ đi chương 859, đại mộng chúa thể. Kim Cương nô. Nguyên bản Bạch Ly trách phải không dự định cùng loại người này sau so đó, nhưng này Kim Cương Tiên Hoàng có chút quá ngu ngốc, chỉ là bởi vì hắn không có lý tới Kim Cương Tiên Hoàng, liền trọc giận Kim Cương Tiên Hoàng. Cái gọi là Kim Cương nô, kỳ thực chính là rút đi trong cơ thể huyết hồn, sau đó tại Kim Cương dịch bên trong ngâm, chờ Lục thân bị tẩy luyện 49 lần phía sau, liền sẽ nhường thánh hiền tự mình ra tay khắc dấu Kim Cương phù văn. Tại Kim Cương phù văn gia trì, Lục thân sẽ trở nên cường rắn vô cùng, nhưng lại không có tư tưởng ý thức, từ đó lưu lạc làm khối lỗi. Không thể không nói Cái này Kim Cương Tiên Hoàng có chút quá ngông cuồng. Lan. Bạch Lý Trạch trừng Kim Cương Nô một mắt, lông mày chen một lượt, lạnh giọng nói: "Nếu không muốn chết, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất." Cái gì? Nguyên bản đám người cho là Bạch Lý Trạch chọn cầu xin tha thứ, dù sao Kim Cương Tiên Hoàng thực lực tại nơi này, ai thấy không phát sở. Tiểu tử này đầu góc có phải bị bệnh hay không nha? Liền Kim Cương Tiên Hoàng cũng dám gây. Còn không phải sao? Chiếu ta nói nha, Kim Cương Tiên Hoàng một quyền liền có thể đánh nát na tiểu tử. Ngu muội, vô tri, nhìn tiểu tử này ăn mặc, hẳn là đến từ thập vạn đại sơn a. Nghe nói nơi nào có mấy cái cổ lão Không có ai cho rằng Bách Lý Trạch có thể đỡ nổi Kim Cương Tiên Hoàng một quyền. Thân là Tiên Hoàng, nhất là nhận được lên ngôi Tiên Hoàng, thực lực của bọn hắn cũng không phải bình thường mạnh. Hướng chi, cái này Kim Cương Tiên Hoàng lúc tới còn mang theo một nhóm Kim Cương Nô, những cái kia Kim Cương Nô đều là chứa tể nhục thân. Phần lớn Kim Cương Nô cũng là sông quan thất bại, thần hồn vỡ vụt, nhưng nhục thân lại hoàn hảo bảo tổn lại, cũng là Kim Cương tộc nội tình. Kim Cương tộc, cùng linh thần tộc một dạng, cũng là 9 đại thần tộc một trong, trong tộc cũng là thể tu, lấy vung tay lên, liền kiến nhất thân khoác chiến bảo màu vàng lóng kim cương nô rơi xuống đất. Na kim cương nô mang theo kim sắc khô lâu mặt nạ, một thân sắc khí, từ trên người hắn khí tức phản đoán, người này khi còn sống hẳn là một cái cường đại thần tu. Cũng chỉ có thần tu trên thân, mới có lấy đậm đà như vậy thánh khiết khí tức. Như thế nào? Bạch Lý Trạch giận cười nói, người muốn giết ta? Như thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Kim Cương Tiên Hoàng quanh tay, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, khua tay nói, mấy người các ngươi, cho ta nhìn chăm chú, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy ra tiên ma thành. Vù, vù. mười mấy kim cương nô Diễn phần mình hướng bốn phương tám hướng bay đi, sắp xuất hiện thành lộ cho phong bế, không biết tự lượng sức mình. Vạn vật ma hoàng cũng là một mặt tiếc hận, lắc đầu nói, "Ai, vẫn là trẻ tuổi nhà, tiểu tử này cũng quá xúc động rồi, cùng một cái tiên môn người cầm lái cùng chết, vậy cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào?" Nói thật, liền vạn vật ma hoàng cũng không có lòng can đảm cùng kim cương tiên hoàng khiêu chiến. Có lẽ, đơn thuần thực lực, vạn vật ma hoàng không kém hơn kim cương tiên hoàng, nhưng nếu như lại thêm kim cương tiên môn ra chỉ mà nói, 100 vạn vật ma hoàng cũng chưa chắc lại là kim cương tiên hoàng đối thủ. Hùng chi, kim cương tộc là một cái cổ xưa lại cường hãn chủng tộc. Dân phong 10 phần đư Hán, phàm là đắc tội Kim Cương tộc tu sĩ, không phải là bị xé thành mảnh nhỏ, chính là được luyện chế trở thành kim cương nô. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Cương tộc tu sĩ là tuyệt đối không thể trêu chọc. Còn có nghe đồn nói, Kim Cương tộc còn có một cái cấm kỵ bạn xếp hạng thứ 9 tồn tại, người này thế nhưng là bên trên một kỷ nguyên tiên môn, tu vi vô cùng cường đại, vẫn không có tỏa hóa, nghe đồn đã chỉ nửa bước bước ra luân hồi. Một tồn tại như vậy, cũng không cần trêu chọc hảo. Cho nên nói, tại không đến dưới vạn bất đắc dĩ, là không có, có người nguyện ý chọc giận Kim Cương tộc tu sĩ, liền xem như vạn vật ma hoàng, cũng chỉ là qua, qua Nếu quả thật Nhường Vạn Vật Ma Hoàng cùng Kim Cương Tiên Hoàng cùng chết, nói thật, hắn Vạn Vật Ma Hoàng thật đúng là không dám. Bành! Đột nhiên, Na Kim Cương nô động, một đấm đánh phía Liễu Bách Lý Trạch Môn. Bên hai tóc mai bị khủng bố quyền kình thổi đến ba mảnh văng lên, nhưng kỳ quái là, Bách Lý Trạch bên hai tóc mai cũng không có bị thổi đánh gãy. Chẳng lẽ? Một bên Côn Bằng Tử kinh ngạc một tiếng, hắn lần nữa dò xét Liễu Bách Lý Trạch một mắt, phát hiện trên người hắn có một loại làm hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Chỉ tiếc, trong thời gian ngắn, Côn Bằng Tử thật đúng là nghĩ không ra Bách Lý Trạch rốt cuộc là ai tới. Hừ, thật coi ta Bách Lý Trạch là dễ khí dễ, đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành của ngươi." Ba mảnh, một tiếng vang dọn, Na Kim Cương nô năm đấm như ngừng lại trên không, bị Bạch Lý Trạch tay phải gắt gao nắm lòng bàn tay, theo Bạch Lý Trạch dùng sức, chỉ kiến nhất quyền hình đinh ốc khí kình dọc theo kim cương nô cánh tay trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Mà Bạch Lý Trạch thì khí tức dập nhiên, ngay cả thở cũng không có, giống như là miễn phí khí lực gì một dạng. Thê tê tê. Bỗng nhiên, Na Kim Cương nô toàn bộ nhục thân bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh, liền biến thành tro tàn. Ân. Lúc này, Kim Cương tiên hoàng mới ý thức tới Liêu Bạch Lý Trạch kinh khủng, chỉ là một quyền liền giết chết kim cương nô. Theo lý thuyết, trước mắt người này có thể là cái chúa tể ngưng luyện ra bia mộ. Có thể Kim Cương Tiên Hoàng không nghĩ ra, nếu quả thật ngưng luyện ra bia mộ, như vậy trong cơ thể hắn chắc có bia mộ mới đúng. Nhưng Bạch Lý Trạch trên thân căn bản không có bia mộ khí tức. Theo lý thuyết, chỉ cần là chúa tể, giữa lẫn nhau cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Có thể tại Bạch Lý Trạch trên thân, Kim Cương Tiên Hoàng liền một tia chúa tể khí tức cũng không có cảm ứng được. Thiên Ma Các. Tại giết Na Kim Cương nô sau đó, Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lâu các, hắn nhất định phải nhanh chóng nhìn thấy Bạch Trạch đại tiên, hy vọng có thể từ trong miệng hắn tìm được người nhà hắn tin tức. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch đều phải thử một chút, cho ta giết. Kim Cương Tiên Hoàng cảm thấy mặt mo nóng bỏng vô cùng, đây tuyệt đối là trận trừi lánh mặt. Soát soát soát, liên tục hơn 10 đạo tàn ảnh rơi xuống, riêng phần mình huy quyền tấn công về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Mười mấy chúa tệ liên thủ đồng thời công kích Bạch Lý Trạch, tại loại này sắc bén công kích đến, Bạch Lý Trạch nhất định phải chết. Đương nhiên, đây chỉ là vạn vật ma hoàng, côn bằng tử cách nhìn. Sự tình thường thường đều so huyền tưởng càng phải đùng, đùng chỉ kiến nhất đạo bóng đen xuyên thẳng qua tại những cái kia kiếm mảnh ở giữa. Tiêu vang dội cái tát vang lên, những cái kia kim cương nô trên mặt đều kết thực chịu một cái tát, sau đó liền bắt đầu cháy rừng rực, đã biến thành tro tàn. Lại làm miểu sát. Kim cương tiên hoàng mang ra ngoài mười mấy kim cương nô, cư nhiên bị một cái nhìn ngu tiểu tử cho giết trong nháy mắt. Vẫn là như vậy nhẹ nhóm, chỉ là tùy tiện vất vơ tay, những cái kia kim cương nô liền bị giết chết. Nói thật, coi như tận mắt chứng kiến được loại này kỳ tích, kim cương tiên hoàng cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Hảo giác. Đáng giận, cái này nhất định là hảo giác, nghi tới ta kim cương tiên hoàng nắm giữ một khỏa kim cương tâm, tâm trí vô cùng kiên định, điểm ấy thuật cũng nghi tê liệt bản hoàng. Hừ hừ, nói đùa cái gì? Đùng đùng. Đúng lúc này, lại một đường bóng đen rơi xuống, hai cái bạn thai vô qua, Kim Cương Tiên Hoàng trợn mắt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Bắc Minh Ma môn kỵ cả sủi lại chuyến trận? Đối với, nhất định là như vậy. Côn Bằng Tử, ngươi cái này hèn hạ, vậy mà dùng kỵ cả sủi lại chuyến trận mê hoặc bản hoàng. Kim Cương Tiên Hoàng tức giận tới mức nghẹn, chỉ vào Côn Bằng Tử cái mũi mắng. Côn Bằng Tử giận cười nói, đối phó ngươi cần dùng tộc ta trấn trận. Ngươi phần quá đánh giá cao mình à. Cái gì? Ngươi là nói, mới vừa rồi là thực sự có người phiền ta? Kim Cương Tiên Hoàng cảm thấy mặt mơ nóng bỏng, không quá xác định vấn đạo. Côn Bằng Tử gật đầu nói, "Nói nhảm, người đâu? Na tiểu tử ở nơi nào?" Kim Cương Tiên Hoàng trực tiếp sử dụng một tòa kim sắc tiên môn, sau đầu còn lơ lửng một đạo kim sắc vòng sáng. Có thể Kim Cương Tiên Hoàng tìm khắp cả bốn phía, cũng không có tìm được Bách Lý Trạch cái bóng. Nhưng vào lúc này, thiên ma các tầng tầng phát sáng lên. Cái gì? Tốc độ thật nhanh nha, Na tiểu tử rốt cuộc là ai? Vậy mà một hơi sông lên thứ 46 tầng, ở giữa căn bản không có dừng lại. Vạn vật ma hoàng kinh hô một tiếng. Một hơi sông lên 46 tầng, cái này còn để cho người ta sững mạng. Tốc độ này, tuyệt đối là người tiên. Liền côn bằng tử cũng không thể bội phục Bạch Lý Trạch tới, nói thật, coi như bản thể hắn là côn bằng, cũng chưa chắc có thể có loại tốc độ này. Có lẽ côn bằng tử tốc độ là nhanh, cần phải hắn một hơi sông lên 46 tầng, cũng có không nhỏ phong hiểm. Hỗn Đản, tiểu tử, bằng ngươi cũng xứng đánh bản hoàng cái tát. Siêu, chỉ kiến nhất đạo kình phong đã qua, Kim Cương Tiên Hoàng một đầu đâm vào tiên ma cát, hai ba lần bay đi lên. Kim Cương Tiên Hoàng tốc độ cũng coi như không chậm, chỉ dùng gần nửa giờ, liền xông lên 46 tầng. Sau đó hơi ngừng lại, liền xông lên thứ 47 tầng. Phía trước Kim Cương Tiên Hoàng đã xông qua huyễn trận, cho nên hắn mới sẽ không cảm thấy sợ. Hoàng Bét, côn bằng từ một mặt lo lắng nói, cái này Kim Cương Tiên Hoàng sợ rằng phải tại trong huyễn trận hạ tử thủ, chớ quên, ra hỏa này phía trước vừa mới phá huyễn trận. Đám người bắt đầu lo lắng, bọn hắn hy vọng Bạch Lý Trạch có thể một quyền đánh chết đi Kim Cương Tiên Hoàng. Lúc này, không hề rời đi, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Phu cận Lịch luyện tu sĩ, cũng đều hướng tiên ma các tới, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thứ 47 tầng. Lúc này, nơi xa chậm đi tới một chiếc chiến xa chiến xa là một đầu ma hổ, cái kia ma hộ toàn thân ngăm đen tỏa sáng, lẫn viễn trùng chất lên nhau, giống như vậy cá một dạng loài sáng. Trên chiến xa ngồi một cái nữ tử áo trắng, nữ tử kia một mặt quý khí, đầu đội tử kim mũ phượng, một bộ đế hoàng chi tướng. Trước ngực thật cao nhô lên, một màn tuyết trắng đập vào tầm mắt, thấy phụ cận tu sĩ chạy nước miếng. Đôi mắt thâm thúy, giống như có thể trông thấy tất cả huyền tượng. Nàng đôi môi run rẩy, giống như là tại truyền âm, sau lưng một đám thiết giáp chiến sĩ bỗng nhiên dừng lại. Trợ côn bằng tử quay đầu nhìn nữ tử cùng với nàng sau lưng thiết giáp chiến sĩ lúc, không khỏi nhíu chặt mày. Là nàng Côn Bằng Tử nuốt nước miếng một cái, tao mày nói, không nghĩ tới ngay cả nàng cũng tới. Ai? Vạn vật ma hoàng cũng không có gặp qua vậy tuyệt sắc nữ tử, cho nên mới có chút hiếu kỳ. Cấm kỵ bảng bài danh thứ ba nữ đế, nghe đồn nàng đã luân hồi 9 lần, một thân thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù không là tiên hoàng, nhưng một thân tu vi công tham tạo hóa, đều sớm đạt đến một cảnh giới khủng bố, đã từng qua một người diện quốc thần đỉnh, liền vĩnh sinh tiên hoàng cũng sẽ đau đầu, có nghe đồn nói, người này là cựu thểo nữ, cực kỳ có cơ hội siêu thoát luân nhân. Côn Bằng Tử cũng lạ một mặt kinh ngạc, vì cái gì liền nàng cũng tới? Chẳng lẽ tiên ma thành quận có cái gì đáng giá nàng để ý đồ vật? Chẳng lẽ là hướng về phía Bạch Trạch đại tiên tới? Chẳng lẽ là sáu? Vạn vật ma hoàng một mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói, cấm kỵ bảng bài danh thứ 3 ba đại mộng chủ thể, bằng vào quán khí liền có thể độ sát ngàn vạn tu sĩ, liền xem như chúa thể đã trùng quan, khí của nàng cũng sẽ toàn thân hư thối mà chết, đại mộng chủ thể đế mộng đẹp, một cái có thể tiến vào người khác ngậm cảnh người, linh ngộ đại mộng 3000, ba có thể chế tạo bất đồng mộng cảnh, đã từng có không thiếu chủ làm thịt, đại đế đều không hiểu chết tại trong ngộ, nàng tuyệt đối là một cái nhân vật. Không bố, so với xếp hạng thứ nhất, đệ nhị tu sĩ nàng cũng kém không, có bao nhiêu, nhất là nàng một giấc chiêm bao ngàn năm, có thể xương người tiên, có thể trong mộng tu luyện. Khi nghe đến đại mộng chủ tể thời điểm, tất cả mọi người lâm vào trong sự sợ hãi. Hừ, chó má gì đại mộng chủ tể, chẳng lẽ nàng thực sự có thể đi vào lao tử một cảnh. Lúc này, có tu sĩ hơi có vẻ khinh thường, tiếng hừ nói. Ân. Đại mộng chủ tể chậm rãi đứng dậy, mắt vượng run lên, túi đầu liếc mắt nhìn tu sĩ kia, liền thấy hắn tu sĩ bắt đầu từ mò, sau đó mà bắt đầu cởi quần áo, trở nên điên cùng vô cùng, càng là vung đao tự thiến, một chỗ tiên huyết. T. Trong lòng mọi người phát lại chật là một cái nữ ma đầu nhà, ai thấy không phát sở. Tham gia đại mộng chủ tể, Côn Bằng Tử nuốt nước miếng một cái, tiến lên bày kiến đạo. "Ân." Đại mộng chủ tể gật đầu một cái, lãnh đạm vấn đạo, "Vừa rồi na tiểu từ đâu?" "Ai?" Côn Bằng Tử tò mò hỏi. Liên vừa rồi phiến kim cương tiên hoàng cái tác nhân. Đại mộng chủ tể không lạnh không nhạt nói, "Cái gì? Nghe đồn đại mộng chủ tể một mực ở tại Đại Mộng núi, nơi đó khoảng cách tiên ma thành trừng ngàn vạn dặm xa, nhưng này bao nhiêu thời gian hô hấp, đại mộng chủ tể liền chạy tới tiên ma thành, thực kia, thật đúng là không phải bình thường đấy, tiên." Tiến 6. Tiến vào Côn bằng tử chỉ vào tiên ma thành thứ 47 tầng nói, "Huyễn trận." Đại ngộng chủ thể lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ thân thể chậm rãi bay lên, tại thứ 47 tầng dừng lại. Ngay tại nàng dự định cương ép tiến vào thời điểm, đột nhiên từ lầu các cửa sổ bay ra một đạo kim ánh tới. Đại ngộng cũng là cả kinh, đợi nàng nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện bị từ cửa sổ ném ra tới người chính là Kim Cương Tiên Hoàng. Đường Đường Tiên Hoàng, cư nhiên bị người từ trên cửa sổ ném ra ngoài. Thực sự là vô cùng nhục nhã nha. Bị ném đi ra còn không hết, để cho Kim Cương Tiên Muôn không tiếp thụ nổi là, Kim Cương Tiên thân cư nhiên bị đánh lên, thân đều ở đây phun máu cuối cùng đập thầm ầm đến rồi trên mặt đất. Là vừa mới Na tiểu tử. Côn Bằng Tử cảm thấy cũng là cả kinh, bắt đầu hồi ức vừa rồi Bạch Lý Trạch khí tức trên thân, hy vọng có thể đoán ra Bạch Lý Trạch chân thân. Chỉ tiếc, Côn Bằng Tử suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không thể nghĩ ra Bạch Lý Trạch đến tụt cùng là ai. Đại Ngộng chủ tể dường như có chút hứng thú, thân là cấm kỵ bảng đệ tam, nàng có sự vinh quang của bản thân, phàm là có thể bị nàng xem người trên, tương lai thành tiểu tuyệt đối bất phàm. Tại Đại chủ tệ sau khi tiến vào không lâu, thứ 47 tầng lầu các cuối cùng được thắp sáng. Theo Lý Tuyết, Bạch Trạch đã bắt đầu phá trận. Thứ 47 tầng là ảo trận. Tại Bạch Lý Trạch bước vào không lâu sau, suy nghĩ nhất chuyện, liền đi tới hắn gia đợi chỗ. "Tiếp thúc, chúng ta đi săn thú." Mãng núi chỗ sâu, xẻ sẽ, sẽ đầu khiêng lang nha động, mang theo tộc nhân chính hạo hạo đung đưa hướng mãng núi chỗ sâu đi đến. Đầu trọng, Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui, liền lên đón tiếp lấy, kích động nói, "Đầu chọc, ngươi không chết." "Tiếp thúc, làm sao nói đâu." Trong dạ điên cuồng một mặt khó chịu nói, "Ngươi cũng không chết, ta sao có thể chết đâu?" "Giả, cái này nhất định là giả." Bạch Lý Trạch nhịn không được sợ lên trong dạ điên cuồng đầu. Cẩn thận cảm ứng một chút, không khỏi sợ hai thằng nói, thật sự, cùng trong trạng điên cuồng khí tức trên thân giống nhau như lúc. Cẩn thận một chút, đừng đi mãng sơn đông bên cạnh, nơi đó có máu me đầy đầu vài điều. Xuất phát từ vô ý thức, Bạch Lý Trạch nhịn không được nhắc nhở. Tiên tâm đi, ta sẽ không xông loạn. Trong trạng điên cuồng hướng Bạch Lý Trạch phất phất tay, liền mang theo tộc nhân quay người tiến vào mang núi. Huyết vậy điều. Bạch Lý Trạch cuống quýt lắc lắc đầu, kỳ quái, ta làm sao lại nâng lên huyết vài điều đầu? Lúc này, Bạch Lý Trạch cũng không quá chắc chắn, hắn cũng không làm rõ ràng được trước mắt đến cùng phải hay không huyễn cảnh. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn đều phải bảo hộ tộc nhân. Bảo hộ trăm giặm điên cuồng. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch Hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về dãy núi chỗ Sâu bay đi. Một đường truy tung trăm giặm điên cuồng khí tức, Bạch Lý Trạch cùng đi theo đến rồi Mãng Sơn Đông bên cạnh, cũng chính là Bạch Lý Trạch nhận được huyết linh chi chỗ. Tại một chỗ trên vách đá, Huyết Vỹ Điêu đang lặng lặng ngồi xổm ở phía trên, tại sao lưng nó lập lòe nước mắt lại mang? Rất ô. Đương nhiên, máu kia vậy điêu bay ra ngoài, hẳn là đi tìm thực. Quả nhiên, chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian, Huyết khắc thành nắm lấy trăm giặm bay tới, tương Bạch xuống phía sau mặt huyết linh chi bên cạnh. Đầu trọng Bạch Lý điên cuồng bị huyết vậy điên ném xuống, Bạch Lý Trạch nhấc khuôn mặt khẩn trương, liền muốn tiến lên đi cứu, nhưng lại bị người ngăn cản. "Đừng xung động, đây đều là hào giác, không thể làm thật." Nói chuyện chính là đại mộng chủ tể, chỉ thấy đại mộng chủ tể đang ngồi xổm tại Bạch Lý Trạch trước người, một đôi mắt vượng gắt gao tập trung vào đầu kia vết vậy điêu. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, vội vàng cùng đại mộng chủ tể kéo ra một khoảng cách, "Vấn đạo, người là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại mạn núi?" "Hừ, ngươi có thể tới, bản tọa tự nhiên cũng có thể tới." Đại mộng chủ tể thân mềm mại căng thẳng, khẽ nói. Bạch Trạch hồ nghi nói, "Không có khả năng." Cái này nguyên cảnh là mình sâu trong nội tâm ký ức cấu tạo, mà ta căn bản vốn không nhận biết ngươi, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở ta huyết cảnh? Ha ha, không nghĩ tới ngươi lòng phòng bị vẫn rất mạnh. Đại Mộng chủ tể đứng dậy, nàng điềm nhiên cười một tiếng, vỗ tay nói, "Không tệ, ta là cưỡng ép xông vào ngươi hảo cảnh." Bạch Lý trách lạnh lẹ nói, "Nói, ngươi đến cùng có mục đích gì?" Đại Mộng chủ thể đạm mạc nói, "Nói thật cho ngươi biết ta, ta lần này tới chính là hướng về phía huyết vậy điều trong bụng chứng thú mà tới." Chứng thú vật? Huyết Kỳ Lân? Bạch Lý trách hỏi dò. "Huyết Kỳ Lân?" Gia hỏa này một mực đi theo Thạch Tiểu Man bên cạnh. Nhưng ở đi thần ma cổ mộ trên đường, Huyết Kỳ Lân liền thuần bí biến mất, Liễn Thạch Tiểu Man cũng không biết Huyết Kỳ Lân đi nơi nào. Làm sao ngươi biết huyết vậy điều trong bụng sẽ có Huyết Kỳ Lân trứng thú vật? Đối với đại mộng chủ thể thân phận, Bạch Lý Trạch cũng là càng phát hiếu kỳ, hắn có chút không hiểu rõ, cô gái trước mắt này đến cùng có ý đồ gì? Đừng nói chuyện. Đại mộng chủ thể nâng lên tay ngọc, khẩn trương nói, Huyết Kỳ Lân muốn ra tới. Cái gì? Bạch Lý Trạch biến sắc, rung động đạo, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Bây giờ Huyết vẫn chỉ là trứng thú vật, đi ra cái giám nhà. Ngâm miệng Đại Mộng chủ tế trừng Liễu Bạch lý chậc một mắt, gắt gao tập trung vào huyết vậy điều. Quả nhiên, qua một lát, đầu kia huyết vậy điều phun ra một quả huyết sắc chứng thú vật. Hắc hắc, yên lặng nhiều năm như vậy, cuối cùng có cơ hội đi ra hít thở không khí. Lúc này, từ huyết sắc chứng thú vật bên trong truyền ra một đạo tiện tiện âm thanh. Cái gì? Bạch lý Trạch triệt để trợn tròn mắt, nguyên lai tại trong rặng trốn mất dép trở về trong trượng phía sau núi, đầu kia huyết kỳ lân huyết trong bụng bay ra. Quả là hắn, không nghĩ tới hắn còn sống. Đại chủ tế lẩm bẩm một tiếng. Đưa tay từ cái kia chứng thú vật bên trên lấy một đoạn tiên huyết, tốc độ cực nhanh, liền huyết kỳ lần cũng không có phát hiện. 861 chương 860, ký kịch tam hoàng. Quả nhiên là huyết kỳ lần. Nguyên lai like trước kia Bách Lý Trạch lấy được viên kia huyết sắc chứng thú vật, vốn chính là sống được, làm nửa ngày, huyết sắc kia chứng thú vật một mực tại trang. Có lẽ, đầu kia huyết kỳ lân là sợ Thạch Thần nhìn ra nó chân thân a bất quá Bách Lý Trạch có chút hiếu kỳ, đầu kia huyết kỳ lần đến cùng lai làm gì? Rõ ràng chỉ là một quả chứng thú vật, nhưng vì cái gì này thanh âm tiểu tăng thương. Bách Lý Trạch tối đầu nhìn một chút đại mộng chủ tệ ngực, nuốt nước bọt vẫn đạo, đúng. Ngươi tại sao muốn lấy chứng thú vật lên tiên huyết? Đây cũng không phải là thông thường tiên huyết." Đại Mộng chủ thể trắng Liêu Bạch lý trách một mắt, thấp giọng nói. Bạch lý trách nhẹ sợi đạo, "Vậy không nói nhảm đi, huyết kỳ Lân huyết năng phụ thông sao?" Đại Mộng chủ thể đạm mạc nói, "Ta không phải là ý tứ kia, kỳ thức huyết kỳ Lân là thiên mệnh địa chủ nhân dùng thể nội tinh huyết biến thành, cũng chính là cái gọi là thiên mệnh tinh huyết, đầu này huyết kỳ Lân nhưng là một cái rất cường tồn tại, trước kia công kích khác mệnh địa, muốn làm thiên mệnh bia chủ nhân, nhưng lại bị môn, ma môn liên thủ trọng thương, lúc này mới không thể không giấu ở Mãng Sơn, trước kia ta tự mình thôi diễn qua." có thể bởi vì thiên địa gông cùng xiển. "Xích, ta căn bản không thể thông qua tiến lộ, bằng không mà nói, máu kia kỳ lân làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi?" "Ta." Bạch Lý Trạch càng thêm mê hoặc, có vẻ như tại Huyết Kỳ Lân chứng nợ phía sau, vẫn đi theo Thạch Tiểu Man trước mặt. Liên Bạch Lý Trạch cũng không có cùng Huyết Kỳ Lân chờ lâu. Đương nhiên, tại Huyết Kỳ Lân trong mắt, Bạch Lý Trạch thế nhưng là nó cha, còn bị Bạch Lý Trạch dùng tiên huyết thai nén một cái đoạn thời gian. Cho nên nói, đầu kia Huyết Kỳ Lân mới có thể cùng Bạch Lý Trạch ký kết huyết ước. Có thể Bạch Lý Trạch khờ hàng này căn bản vốn không biết, nếu để cho hắn biết Huyết Kỳ có lớn như vậy lai lịch, Nói không chừng biết thiên tiên uống máu của nó. Thiên mệnh tinh huyết nha, đó cũng không phải là vậy tiên huyết. Nghe đồ loại này ngày tháng mệnh tinh huyết mang theo có một chút vận mệnh đại đạo, cho nên mới có thể tạo ra được nhiều như vậy nghịch thiên cao thủ. Phạm là có thể có được thiên mệnh tinh huyết tu sĩ, phần lớn nắm giữ nghịch thiên khí vận. Cho ngươi." Đại Mộng chủ tể trong nháy mắt đem một nửa thiên mệnh tinh huyết giao cho Liễu Bạch Lý Trạch, dặn dò, "Nhớ kỹ, chờ đến thứ 49 tầng, ngươi nhất định phải lập tức luyện hóa những ngài này mệnh tinh huyết." "Lập tức hóa?" Bạch Lý Trạch lần nữa để phòng lên, ngưng thanh ngạo, "Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Hai ta lại không quen." Ngươi không phải là cùng bãi ta đi, cùng bãi ngươi. Hừ hừ, ngươi bản thân cảm giác cũng quá lương hảo a. Đại Mộng chủ tể khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường vô sĩ, xem ra cái này vô sĩ giới lại lại muốn liếm một cái bại hỏa nhà. Liên vô sĩ bảng xếp hạng thứ nhất vô sĩ lão tổ cũng không sánh được tiểu tử này. Ngươi không phải là thích ta a? Bạch Lý trạch đại náo mở động, tiếp tục suy nghĩ lung tung đạo, khắc chế, nhất định muốn khắc chế ngươi, ta đã có co con dâu, nhi tử cũng hai tuổi. Ngậm miệng. Đại Mộng chủ tể tức giận đến ngực run lên một cái, mà Bạch Lý trách nước thì ào đại Mộng chủ cảm nhận được ngực Cú Dũng, Đại Mộng chủ tể có loại hỏng mắt cảm giác, hỗn đản, cặn bã, nghi tới ta đường đường cấm kỵ bảng để tam, cái nào nhận qua loại này đục nhá. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu từ thúi, vậy mà đem nước bọt nhỏ giọt nàng cái kia xinh đẹp lại chắc trước bộ ngực sữa. A, có lỗi với nha, tới, ta lau cho ngươi xoa. Thấy lớn Mộng chủ tể sắc mặt, Bạch Lý Trạch vội vàng đưa tay xoa xoa Đại Mộng chủ tể ngực, đỏ mặt nói, thật mềm mại. Lan. Đại một tới, liền bên vào ánh mắt hắn bên trên, rất nhanh, Bách Lý Trạch mắt liền sưng lên. Nếu như đặt tại trong hiện thực, Bạch Lý Trạch cần phải lò sạch tiểu nương bị này vấy, nhưng nơi này là huyễn cảnh, coi như bị đánh cũng không cái gì, dù sao cũng là giả. Không thể không nói, cái này huyễn cảnh cùng thực sự một dạng, con mắt ta lại có điểm đau. Bạch Lý Trạch sờ một cái con mắt, gặp trên tay tất cả đều là huyết, nhịn không được lầm bẩm nói, cái này Bạch Trạch đại tiên cũng thật là lợi hại nha, liền huyết cũng là chân thật như vậy. Chân thực. Hừ hừ, đại mộng chủ Tể liên tục cười lạnh vài tiếng, tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Bạch Trạch đại tiên huyễn cảnh thật không đơn giản, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, này chủ yếu xem tâm. Nếu như ngươi cảm thấy thật sự, hay kia là thật sự, nhưng nếu như ngươi cảm thấy nó là giả, hay kia là giả. Cùng Bạch Lý Trạch trong trí nhớ một dạng, tại hắn cứu trăm dặm điên cuồng phía sau, liền đuổi kịp thú triều. Cơ hội cùng Bạch Lý Trạch trong trí nhớ phát sinh tình cảnh giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất là bên cạnh có thêm một cái ngực lớn chúa tể. Soát soát, từng cái xích sắt rơi xuống, đem những hung thú kia toàn bộ tiêu diệt. Mà Bạch Lý Trạch thì ôm viên kia huyết sắc chứng thú vật, ngẩng đầu nhìn những cái kia tàn da Những cái kia giống như cánh liễu một dạng, tự do rủ xuống trên không trung, theo gió chập chờn, còn tàn da một khí tức. Mới vừa rồi là ai tại xuất thủ? Tại kiến thức Thạch Thần Cường Thế phía sau, đại mộng chủ tệ nhịn không được vấn đạo. Bạch Lý Trạch nói, một khối tảng đá vụn mà thôi. 3. Ba, không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, ở trong một đầu cánh tay lớn bằng xích sắt rơi xuống, hung hăng quất vào liễu Bạch Lý Trạch trán, đánh ra một đạo huyết tấn. Bạch Lý Trạch đau đến mắng như bị, xoa đầu nói, Tảng đá, ngươi thật là mẹ nó hung ác nha. Tiểu tử, xem ra ngươi ra vẫn là như vậy dày. Thạch Thần nhẹ xoẹt một tiếng, liền đem những cái kia xích thu hồi thể nội. Đúng Tảng đá, ngươi đến cùng lai lợi gì? Bạch Lý Trạch tò mò hỏi. Ha ha, sẽ biết Thạch thần cười một tiếng, liền biến mất trên không. Chờ Thạch thần rời đi về sau, Đại Ngộng chủ tể lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Hơi thở thật là đáng sợ nha. Đại Ngộng chủ tể nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, ta cuối cùng cảm giác mới vừa Thạch thần không đơn giản. Là như thế nào không đơn giản pháp? Bạch Lý Trạch xoa đầu nói, Đại mộng chủ tể một mặt ngưng trọng nói, trên người hắn có Thiên Mệnh Địa khí tức. Thiên Mệnh Địa? Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, nghi ngờ nói, chẳng lẽ cái này Thạch thần chính là Thiên Mệnh Địa? Cái kia tại Tiên Ma Thành nhìn thấy Thiên Mệnh Địa lại là cái gì? Rời đi cảnh phía sau, Bạch Lý Trạch đi ngay thứ 48 tầng, tầng này chính là khảo nghiệm đại đạo. Thứ 48 tầng một vùng tam tối, đưa tay không thấy được ngón ngón, trên không chung cũng chỉ có thể nhìn thấy từng cái một bậc thang. Những cái kia bậc thang giống như thang lên trời một dạng, một mực lan tràn đến cuối trời. Đây chính là thiên đạo bậc thang. Tổng cộng chỉ có 49 cái bậc thang. Ngẩng đầu nhìn trước mắt bậc thang, đại mộng chủ thể lầm bầm một tiếng. Nguyên lai like này thiên đạo bậc thang chính là dùng để kiểm chứng đại đạo. Quả nhiên, tại Bạch Lý Trạch thi triển ra phong chi đại đạo lúc, ở trên thiên đạo trên thang cũng xuất hiện tương tự đại đạo. Phúc, phúc. từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng truyền ra kích động toàn bộ hư không, rất nhanh, toàn bộ thiên đạo bậc thang đều hiện đầy thành sắc gió lốc, những cái kia gió lốc không ngừng xoay tròn lấy, xen lẫn một tia khí tức hủy diệt. Thật là mạnh đại đạo nha. Nguyên lai tầng này năng lực chính là phục chế thiên đạo, hơn nữa sao chép được thiên đạo, so tu sĩ gọi tới đại đạo càng mạnh hơn. Chẳng thể trách tầng này rất khó thông qua. 49 cái bậc thang. Mẹ trứng, 49 cái bậc thang có cao như vậy sao? Đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, tam sinh văn vật, chẳng thể trách sẽ có nhiều như vậy thang. Hiện tại Bạch Ly quan tâm nhất chính là là, như thế nào mới có thể thông qua những nấc thang này. Đại Mộng chủ thể đứng tại lối thoát, Đã mặt nói, thiên đạo trên thang nguyện chứa pháp văn, có thể vô hạn phục chế đại đạo, hơn nữa còn có thể triệu hồi ra trước đó tương tự tựa như đại đạo, từ đó có thể nhường tu sĩ không ngừng lĩnh ngộ, thế nhưng là, nếu như không thể lĩnh ngộ ra mới đại đạo, có lẽ liền phía trước lĩnh ngộ đại đạo cũng sẽ cùng nhau tiêu thất. Tại trong trí nhớ của ta, có thể thông qua thứ 48 tầng tu sĩ, cũng không vượt qua 100 người. Đại mộng chủ Tế đạo. 100 người? Nhiều như vậy? Bat lý Trạch há hốc miệng nói. Đại mộng chủ Tế trận trắng mắt đạo, nhiều không? Tới qua thứ 48 tầng tu sĩ thế, nhưng là vô số kể. Nhưng thông qua người cũng rất ít, cái này 100 người còn không bao quát đã tọa hóa, bây giờ may mắn còn sống sót cũng liền muội mấy a. Lúc này, hư không bóc mèo mấy lần, từ sâu trong hư không chui ra mấy thân ảnh, mà cái Tiếc Kim Cương Tiên Hoàng đống nhiên liền tại bên trong. Ngoại trừ Kim Cương Tiên Hoàng bên ngoài, còn có mấy cái khí tức cường đại tu sĩ. Đi ở tuấn đằng trước là một người mặc màu tím long bào tu sĩ, bên hông hắn vác lấy một thanh kiếm lớn màu tím, dâu quanh nón, đầu trọc, trên lộ hai treo kim sắc vòng hai, lông mày tô đen, dáng dấp mười phần khôn Sau lưng áo khóa ngoài màu tím phốc phốc lên, toàn thân tản ra đế hoàng khí tức. Cẩn thận, người này chính là Nhân Đạo Tiên Hoàng, nằm trong tay Nhân Đạo Tiên Môn, thực lực rất mạnh, cơ hồ thông hiểu tất cả nhân tộc công pháp, nghe đồn người này nắm giữ 3000 tiểu đạo, tu vi cực mạnh, so vĩnh sinh tiên hoàng cũng không kém bao nhiêu." Đại Mộng chủ tể nhỏ giọng nói. "Nhân Đạo Tiên Hoàng, cuối cùng xuất hiện. Ngoại trừ Nhân Đạo Tiên Hoàng bên ngoài, còn có Thiên Đạo Tiên Hoàng, Địa Đạo Tiên Hoàng, cuối cùng mới là Kim Cương Tiên Hoàng. 9 đại tiên môn, tức Vĩnh Sinh Tiên Môn, Tinh Thần Tiên Môn, Cựu Dương tiên môn, tiên môn, Nhân Đạo Tiên môn, Địa Đạo tiên môn, Đạo Tiên môn, Kim Cương Tiên cùng với Cựu Kiếp Giống Cựu Kiếp Thú Nó liền từng là kiểu Tiếp Tiên môn thủ hộ tiên thú, chỉ bất quá về sao phạm phải sai lầm lớn, bị giáng trước đến tiên lộ làm lĩnh lộ giả. Cùng nhân đạo tiên hoàng so ra, cái kia thiên đạo tiên hoàng liền lộ ra nho nhã nhiều, một thân đạo bảo màu trắng nâng thân, cười lên như một xuân phong, lông mày tinh tế, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Nhưng này thiên đạo tiên hoàng nhưng là trong mấy người này, thực lực mạnh nhất một cái. Địa đạo tiên hoàng đứng tại thiên đạo tiên hoàng bên trái, kích thước có chút hơi thấp, có thể dáng dấp lại khôi nô, mặc màu vàng đất trưởng sam, cầm trong tay một cây thước Địa Hoàng Đế, thiên khí bảng xếp hạng đại lục, phàm là bị địa hoàng thức đánh trúng tu sĩ, đều sẽ bị phong ấn tại sâu trong lòng đất, người này tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhân Hoàn kiếm, Địa Hoàng Hư, lại có chính là Thiên hoàng Kính. Đại Mộng chủ tể, ở cách thiên đạo bậc thang 10m ở chỗ, 4 vị tiên hoàng ngừng lại. Đại Mộng chủ tể gật đầu nói, ha ha, nguyên lai là tam đạo tiên nhỏ nhà. Ân. Nhân đạo, địa đạo cùng với thiên đạo ba vị tiên hoàng cùng nhau gật đầu, sau đó thì nhìn hướng Liêu Trạch. Lúc này, Kim Cương tiên hoàng chạy tới, cả giận nói, thiên đạo tiên hoàng, chính là chỗ này tiểu tử quất đến ta, chút nữa đem ta đánh chết. Ngâm miệng, thực sự là mất mặt xấu hổ. Thiên đạo tiên hoàng con mắt lóe lên, bắn ra mấy đạo kiếm mang, liền đem Kim Cương Tiên Hoàng đánh bay ra ngoài. Pháp thử, Kim Cương Tiên Hoàng hai chân trên mặt đất vẽ một khoảng cách, cuối cùng một đầu đâm vào lòng đất. Ha ha, Dương Đại Mộng chủ tể chế cười. Thiên đạo tiên hoàng cười rất quỷ dị, không khó coi ra, cái này ba đang nhìn Bách Lý Trạch thời điểm, liên tục lật ra mấy lần bẫnh nhãn. Rất rõ ràng, Thiên đạo tiên hoàng căn bản không có tương Bách Lý Trạch để ở trong lòng. Cũng là, một cái liền bia mộ không có ngưng luyện ra nhân, như thế nào có thể sẽ là của hắn đối thủ? Thân là Thiên đạo tiên cửa người cầm lái, Thiên đạo tiên hoàng trưởng quản Nhật Nguyệt tinh thần, thực lực cực mạnh, đương nhiên sẽ không tương bách lý trạch để vào mắt. Lại nói Địa đạo tiên hoàng, người này trưởng quản hoa cỏ cây cối, cái gì thần thụ, tiên thụ đều ở đây khống chế của hắn phía dưới. Giống thế giới chí thụ, thất bảo lưu ly cây, thái dương thụ các loại, cũng là Địa đạo tiên hoàng nắm trong tay. Nhân đạo tiên hoàng liền càng thêm bá đạo, hắn trưởng quản lấy nhân tộc, là nhân tộc chi hoàng, đi cũng là đế hoàng chi lộ, tu luyện đại đạo cũng là đế đạo. Không bao lâu, không lần nữa vặn mèo, chỉ kiến nhất cái thiếu niên mặc áo đen đi đến, lại là côn bằng tử. Không nghĩ tới côn bằng tử sẽ ở thời điểm này tới. Đại chủ thể Tiểu tử này là ngươi người nào?" Nhân đạo tiên hoàng chỉ vào Bạch Lý Trạch nói, "Không có quan hệ gì, muốn liếc mà nói, cứ việc xuất quan, không cần nhìn ta mặt mũi." Đại Mộng chủ tể lùi về phía sau mấy bước, vừa cười vừa nói, "Ba." Thấy lớn Mộng chủ tể nói như vậy, Bạch Lý Trạch cũng lại không thích, trực tiếp đích thân lên đại Mộng chủ tể khêu gợi môi đỏ, dùng sức mút mấy lần. Đột nhiên tới tình trạng nhường đại Mộng chủ tể có chút tức giận, hôn đàn này thật đúng là gan to bằng trời, liền cấm kỵ bài danh thứ ba nữ đế cũng dám khi "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết đi. Đi cũng là đế đạo." Nhân đạo tiên hoàng tự nhiên hết sức ưa thích đại Mộng chủ tể. Nhưng bây giờ, trong lòng nữ thần cư nhiên bị một cái bùn đen tu cho hôn, đây quả thực là đang nhục nhã hắn. Lúc này, Nhân đạo tiên hoàng cảm thấy mình giống như là bị đinh chết tại sỉ nhục trụ thượng, toàn bộ thân thể đều ở đây run dậy. Vương giả chi phong, Nhân đạo tiên hoàng tay phải vung lên, chỉ thấy sau lưng xuất hiện rậm rạp chằng chịt chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa thượng đều đứng một cái Nhân đạo tiên hoàng. OP một chút một mảnh, có chừng 3000 chiếc chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa đều hiện ra màu sắc bất đồng, liền binh khí trong tay cũng là đủ loại. Chắc hẳn, đây chính là Nhân đạo tiên hoàng lĩnh ngộ ra 3000 tiểu đạo a. Cục cục. rách tim phổi tiếng trà đạm truyền ra. Đem toàn bộ hư không đều xé, liền gặp hư không giống giống như tấm gương rời đi. Cho ta giết. Pháp thử, Nhân đạo Tiên Hoàng rút ra Nhân đạo kiếm, liền gặp vô số chiến xa xông lên, liền hướng Hồng Thủy mở dạng, Tương Bách Lý Trạch bao phủ lại. Thử, thật sự coi chính mình là nhân tộc chi hoàng. Bách Lý Trạch hư một tiếng, tay phải nhất chuyển, lòng bàn tay liền xuất hiện vòng xoáy. Đồng thời, Bách Lý Trạch thôi động lên bất diện binh thể công, chỉ thấy những cái kia chiến xa trực tiếp bị luyện hóa, hóa thành một từng cái từng cái kim sắc bột phấn, bị Bách Lý Trạch hấp thu luyện hóa. Rõ. Tiếng lấy, chính là một tiếng dội. Chỉ khiến nhất đạo xích kim sắc quyền mang bắn ra, hình thành liêu nhất đầu mấy ngàn mét kim sắc cơn sóng, hướng về Nhân đạo Tiên Hoàng lan tràn mà đi. Vẻ này kim sắc cơn sóng, giống như là có tồi khô lạp hổ chi lực, rất nhanh liền đem Nhân đạo Tiên Hoàng sau lưng chiến xa, chiến mã phá hủy. Ân, có chút thực lực. Nhân đạo Tiên Hoàng mặt đầy hoán hận, trầm mắt nói, "Tiểu tử, bây giờ cho ngươi một lần sống sót cơ hội, hiệu chung với bản hoàng, bản hoàng có thể phong ngươi làm nhân tộc vương hầu, đồng thời đem Nam hoàng cho ngươi." "Hử, như thế có sức dụ điều kiện, không phải do bách lý trạch không đáp ứng." Đương nhiên, đây chỉ là Nhân đạo Tiên Hoàng ý nghĩ. Có thể tại Bạch Lý Trạch xem ra, cái này Nhân đạo Tiên Hoàng đầu góc có chút không đủ số, tự cho là nắm giữ Nhân đạo Tiên môn, liền có thể tả hữu nhân tộc vận mệnh. Lư cười, thực sự là cực kỳ buồn cười. Xéo đi, còn dám nhiều lời, ta trực tiếp giết ngươi. Bạch Lý Trạch trừng Nhân đạo Tiên Hoàng một mắt, lạnh giọng nói, chớ ở trước mặt ta bảy người đế hoàng tộc phong đáng tử. Ngươi tự tìm cái chết. Nhân đạo Tiên Hoàng giận dữ, nhưng năm gần đây, hắn một mực lấy người tộc tiên hoàng tự sừng, nhớ năm đó, hắn lái xe tuần sắt lúc, những nơi đi qua, tất cả tu sĩ đều phải quỳ lạy, không, có ai có thể ngoại lệ. Nhưng hôm nay Thương Hải tăng Điền, bây giờ nhân tộc đã trở thành điều dân, liền bọn họ hoàng già cũng dám mắng. Điều dân, nhận lấy cái chết. Nhân đạo tiên hoàng nổi giận, vung lên kim sắc bàn tay thô vũ xuống. Thử, nhận lấy cái chết nhân là người a. Một cái quá khí tiên hoàng, cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Đùng đùng, Bách Lý Trạch hùng hài tử tính khí lại nổi lên, hắn đi lên chính là hai cái bàn tay, đánh Nhân đạo tiên hoàng khỏe miệng đổ máu. Vù vù. Trở thiên đạo tiên hoàng, địa đạo tiên hoàng lúc phản ứng lại, Bách Lý Trạch đã về tới đại mộng chủ thể trước mặt, đồng thời gắt gao nắm ở đại mộng chủ thể Elthon, gương mặt bá khí âm ầm. A. Nhân đạo tiên hoàng gầm thét một tiếng, đây là đế hoàng gào thét, chỉ thấy nhân đạo tiên hoàng sau lưng lơ lửng chín đầu chân long, những cái kia chân long đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, không ngừng độ chạm, phát ra ù ù vang dội. Dừng tay. Lúc này, Thiên đạo tiên hoàng ra tay rồi, hắn bóp chặt lấy nải chút chân long, trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị trục xuất tiên ma các sao? Tỉnh táo, ngươi nhường bản hoàng như thế nào tỉnh táo? Đã bao nhiêu năm, chỉ có bản hoàng đánh người khác khuôn mặt, cái nào thay phiên người khác đánh bản hoàng của? Bản hoàng là nhân tộc chi hoàng, những cái này điều dân, vậy mà cắt ta một cái, đây chính là đang gây hấn với ta hoàng quyền, loại người này phải chết. Nhân đạo tiên hoàng ngao ngao hô to, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. 3. Ba, lại là một tiếng vang giòn chuyển ra, nhân đạo tiên hoàng trên mặt nhiều hơn một đạo huyết sắc trường ấn, mà ra tay nhân thình lình lại là bạch ly trạch. Liên tại bạch ly trạch dự định phiến đệ nhị bản tay thời điểm, liền kiên nhất đem kim sắc cây thước rơi xuống, hung hăng quất vào liễu bạch ly trạch trên cổ tay. Siêu. Một đạo kình phong thổi qua, bạch Lý trạch lần nữa về tới tại chỗ, chờ hắn túi đầu nhìn lên, toàn bộ cổ tay giống như là đã mất đi chi giác, hoặc như là bị ngàn vạn cự sơn phong ấn đổng thể. Đây chính là địa đạo thước năng lực, phong ấn lợi dụng thập vạn đại sơn, đối đối thủ tiến hành phong ấn. Trước kia vì phong ấn đấu chiến thánh hoàng, địa đạo tiên hoàng cũng là phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem đấu chiến thánh hoàng phong ấn tại tứ linh núi 500 năm. Có thể thấy được, cái này địa đạo tiên hoàng thực lực mạnh bao nhiêu. Kenget. Tại Bạch Lý Trạch không ngừng thôi động tinh khí thời điểm, nơi cổ tay phải sưng đỏ dần dần biến mất. Cuối cùng là mấy đạo hư ảnh bắn ra, hư ảnh kia rời đi cổ tay phía sau, không ngừng trướng, tương tự đại sơn. Thật không hổ là địa hoàng, chỉ là tùy tiện gơ cây thước, thiếu chút nữa tương Bạch phải lại, còn tốt địa hoàng là hoàng ra tay. Lúc này mới không có thể gây tổn thương cho đến Bách Lý Trạch căn bản. Hừ, Đại Mộng chủ thể, xem ra hai người quan hệ không đơn giảm nha. Thiên đạo tiên hoàng hừ một tiếng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản hoàng vô tình. Thiên đạo tiên hoàng, ngươi bản thân cảm giác có phải hay không quá lương hảo? Ngươi thật sự cho rằng ta Đại Mộng chủ thể là buồn? Tượng đất cũng có ba phần hỏa, trọng dân ta, ta không để ý nhường thiên đạo tiên môn vĩnh viễn tiêu thất. Đại Mộng chủ thể khẽ cười một tiếng, một mặt hàn ý hảo, rất tốt. Lần này coi như các ngươi may mắn, tại tiên ma chúng ta, căn bản không chết các ngươi, bất quá chờ ra tiên ma các, chính là tử kỳ của các ngươi. Trừ phi các ngươi vĩnh viễn trở tại Tiên Ma Các." Thiên đạo Tiên Hoàng trêu tức một tiếng, sát khí lâm như nói, "Hừ, ai sợ ai, trở ra Tiên Ma Các, ta cần phải tiếng ngươi, để cho ngươi làm một cái Tiên Hoàng." Không đợi đại mộng chủ tệ trả lời, Bạch Lý Trạch trực tiếp xông đi ra, chỉ vào Thiên đạo Tiên Hoàng cái môi mắng, "Ba cái quá khí Tiên Hoàng, còn bảy cái gì tắt phong đáng tởm, còn dám uy hiếp ta, làm ta ra Tiên Ma Các, cần phải đưa ngươi ba người chém giết." "Cái gì?" Nhân đạo, Địa đạo cùng với Thiên đạo ba vị Tiên Hoàng mặt đại biến, một mặt tức giận. "Đương nhiên, nếu như ba người các ngươi trị vì ta giận ngộ, Dơ lên kiệu lời nói, ta có thể tha các người không chết. Bách lý vỗ ngực, hào sẵn nói.